Chương 114, nhìn quanh Trường An, chương 114, nhìn quanh Trường An. Xem An Tính ngồi ở mép giường, che ở ánh mắt Vân Cô Nương, từ Trường An hơi mở ra. Hắn thích hung, cái này dĩ nhiên là không có biện pháp nói láo. Hắn thích Vân Thiện ánh mắt, nhưng là cái này cũng không có thể làm trở ngại hắn thích Vân Thiện che mắt dáng vẻ. Không xung đột. Hắn biết vì sao Vân Thiện phải đem ánh mắt lần nữa che lên, cũng là bởi vì Vân Thiện phát hiện hắn rung động tâm. Hoa tâm của ta không gạt được tiểu thư, ta đích xác rất thích. Từ Trường An than thở, hắn nhẹ nhàng sờ soạn một cái Vân Thiện mặt, sau đó nói, ta đi làm cơm. Đem che mắt xem như là Vân Cô nương tâm huyết dâng lên cũng tốt, giữa phu thê nhỏ thú cũng tốt, tóm lại, bây giờ trước cho ăn no Vân Thiện mới là việc cần kiếp bây giờ. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng. Từ Trướng An cầm lên mép giường cái mâm, xem bên trong khó coi điểm tâm thiếu mấy cái, quay đầu nhìn một cái Vân Thiện. Cô nương băng gấm lườm mắt, không nói một lời, dị thường kéo léo. Từ Trướng An miết miệng lên, lại không có nói gì. Quả nhiên, chỉ cần là hắn yêu cầu chuyện, Vân Thiện cũng sẽ cẩn thận lo lắng. Hôm nay liền làm chút đồ ăn ngon khao nàng, cũng không thể để cho nhà mình thê tử bị, bị hủy quật từ trường an đi trước lấy dùng điểm cống hiến đổi lấy các loại vật phẩm đem cất xong sau sau đó cầm vân thiện ngọc phù đổi một chút tôm cua nguyên liệu nấu ăn liền chui vào phòng bếp nhắm mắt lại lắng nghe trong phòng bếp chuyển tới động tĩnh vân thiện chậm rãi từ trên giường đứng lên đi vào thư phòng trước cửa sổ có giấy và bút mực mơ hồ có mùi mực bốn phía hòa lẫn trên bàn mướp quả trong túi đường lót khí tức mười phần ngõ thấm vân thiện rất thích cái mùi này nàng không có tháo xuống trước mắt băng gấm liền vững vàng cầm lên trên bàn sách bít bánh nho nhỏ cán một cái sau chợt đem bông xuống không ăn nữa từ trường ăn cho nàng chuẩn bị xong ăn, điều này làm cho hoài niệm trên đảo sinh hoạt vân thiện rất mong đợi, cho nên nàng tình nguyện nói bụng, một hồi ăn nhiều hai cái cua. lau tay, vân thiện vượt qua một trương mới giấy, cử bút dính mực. trong thời gian này, nàng thủy chung là bị mắt, nhưng là thì giống như có thể thấy được hết thảy trước mặt, hoàn toàn không có hành động bên trên trứng lại. đây cũng không phải là là bởi vì nàng bịt mắt cũng có thể nhìn thấy bên ngoài, mà là bởi vì nàng tướng công ở trong phòng bếp bận rộn, như vậy nơi này chính là nhà. vân thiện đối với mình trong nhà hết thảy bố trí cũng khắc ở trong lòng, dù là không nhìn tới, cũng có thể nhớ toàn bộ chi tiết. vân thiện tiện tay mà đi ở trắng non trên tờ giấy lưu lại hai chữ, hơi nhấc lên bị mắt, Vân Thiện ngẹo đầu bản thân nhìn một hồi, cảm thấy rất thích, bởi vì nàng chữ lại thêm mấy phần phu quân vật vị. Hai chữ này, lẽ đương nhiên chính là trường an hai chữ. Xem vậy đơn giản một bút, Vân Thiện trong mắt lên mấy phần mện say, tựa hồ có cái gì ở cọ giữa thân thể của nàng, liền xương cũng mềm nhũn mấy phần. Nàng lần nữa gọi ra một hớp nóng dục khí tức, như cánh hoa vậy, mùi thơm lan xa, càng phát ra thanh phần. Đôi môi hơi khô, ta khát. Trong thư phòng Vân Thiện bình tĩnh nói, đến rồi đến rồi. Phòng bếp ở xa bên kia, từ trường an đáp lại lại hoàn toàn không có kéo dài bất quá là mấy hơi thời gian, hắn liền bưng một chén ấm người từ trà gừng thảo mộc đi tới, đặt ở trước bàn. Vân Tiễn lúc này trên ánh mắt che màu đỏ tơ lụa, nàng bưng chén uống một hớp, sau khi để xuống nói với Từ Trường An, người nấu cơm thời điểm chăm chú điểm, đừng đều ở ý ta bên này. Lời này ta trả lại cho tiểu thư. Từ Trường An bất đắc dĩ nói, luyện chữ liền luyện chữ, cái này bảo bọc mắt tơ lụa còn hái không xuống. Tại sao phải hái xuống? Vân Tiễn hỏi. Ta suy nghĩ một chút. Từ Trường An vừa cười vừa nói, không hái, nhưng là muốn. Lúc ăn cơm để cho ta đó ngươi. Vân Thiện nghe vậy, ngửa đầu đây cũng là cái không sai ý tưởng. Từ trường An vốn là đùa giỡn, nhưng nhìn nhà mình cô nương mặt chăm chú, bất đắc dĩ bắt đầu. Sau đó hắn nhìn một cái trên bàn tờ giấy, Vân Thiên chữ từ hắn lần đầu tiên thấy bắt đầu vẫn tại tiến bộ, này sắc, này hình, này đậm nhạt khô ước, này gãy liền chuyển chuyển, cũng tiết lộ ra dành riêng cho nữ nhi ra nhắn nhủi, vút rơi như mây khói ẩn tán, như xuân gió phất mặt phồn hoa một mảnh. Chẳng trần nói, hôm nay trong chữ hiếm thấy lộ ra nữ nhi ra xuân ý, hết thề đều nguyên bởi trong góc đơn giản Trường An hai chữ. Tiểu thư là nhớ tới chuyện trên nào Từ trường An hỏi, hắn ban đầu phải học biết chữ. Vân Thiện làm dẫn hắn nhập môn tiên sinh mới bắt đầu dạy hắn nhận biết chính là Trường An khi đó bởi vì hắn còn không có quyết định bản thân dòng họ ở từ Trường An củng cố Trường An trong do dự cho nên Vân Thiện chỉ dạy tên của hắn vì sao như vậy cảm thấy Vân Thiện không hiểu cũng bởi vì phải làm Hải Lý cái ăn cho nên cảm thấy nàng đang hoài niệm đây cũng là tiểu thư mới bắt đầu dạy ta viết chữ từ Trường An lẽ đương nhiên nói ta thích cho nên lúc nào cũng sẽ biết. Vân Thiện nói lỗ mũi giật giật nói đi làm cơm được rồi từ Trường An mặt mang nét cười trở lại phòng bếp tiếp tục bận rộn, mà bị từ trường an lay động tiếng lòng Vân Thiện cũng mang theo bịt mắt chậm rãi đi tới phòng bếp trước, dựa vào khung cửa mặt hướng từ trường an bận rộn phương hướng. Bởi vì không nhìn thấy, cho nên có thể tốt hơn cảm nhận được hô hấp của hắn, bước chân, làm đồ an độ tĩnh. Vì vậy, trong phòng bếp không khí trở nên dị thường ôn hòa lại làm người ta dễ chịu. Lúc này, đỉnh tâm phong bên trên, hơn 10 tuổi tiểu cô nương ăn mặc vợ váy hoa, tóc dài ghi một đuôi ngựa, bên hông còn đeo một tiểu linh đang, đi trên đường đùng đùng đưa đưa bang. Nàng đẩy ra chỗ mình ở sơn cửa gỗ, lớn tiếng nói, Liễu tỷ tỷ, ta đã trở về. Ngồi ở trong căn phòng Liễu Thanh La nghe tiếng reng reng reng chuông lục lạc, chậm rãi mở mắt ra, gật đầu. "Ừm. Liễu tỷ tỷ, ta hôm nay đi mộ Vũ Phong, nghe được không ít chuyện của người đàn ông kia, không nghĩ tới ta hơn một năm không có tới, trên núi phát sinh lớn như vậy thay đổi, các sư tỷ đối hắn đánh giá lại còn rất tốt, ngươi phải biết chuyện của hắn sao?" Cố Thiên Thừa ở Liễu Thanh La bên người ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của nàng, nhìn ra chung sống cực kỳ thân mật. Ở Liễu Thanh La bên người những ngày qua, nàng ăn Liễu Thanh La cất rượu, làm điểm tâm, thích không được. Cũng là Người khác xem thường Thanh Quan nhân xuất thân Liễu Thanh La, nhưng là Cố Thiên Thừa sẽ không, dù sao chính nàng gì nhỏ hay là chủ chứa đâu. Cậu thêm, Liễu Thanh La ngoài ý muốn phù hợp tính tình của nàng. Loại này thanh quan nhân xuất thân, tự lập làm tiểu phường cô nương, bao dung tính vốn là rất mạnh. Liễu Thanh La lúc này lim cái người đàn bà bú tóc, nghe Cố Thiên Thừa vậy sau, sau gật châm hoa hơi lung lay một cái. Người nam nhân kia, là đang nói từ công tử đi. Công tử đánh giá tốt, không đáng giá kinh ngạc. Cố Thiên Thừa đang muốn cùng Liễu Thanh La nói từ trường ăn chuyện, chuẩn bị nàng cắt đứt, chỉ nghe Liễu Thanh La nói, công tử chuyện trước tạm để đấy, muội muội dạy ta tu hành biện pháp chính ta một người thử nửa canh giờ, giống như có một chút cảm giác tu hành. Cố Thiên Thừa ngẩn ra, ánh mắt ở Liêu Thanh La đấy mắt nốt rồi bên trên ổn định lại. Tỷ tỷ lúc này mới lên núi sẽ phải tu hành, có phải hay không có chút nóng nảy. chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn biết chuyện của hắn? Tu hành quan trọng hơn. Liêu Thanh La nói nghiêm túc, thích người cũng trọng yếu, nhưng là nàng muốn trước tiên trở thành hữu dụng người. Nàng đi theo Cố Thiên Thừa lên núi, không phải tới dây dưa từ Trường An phá hư các nàng tình cảm vợ chồng. Liêu Thanh La từ trước đến giờ không phải không rõ ràng người. Tỷ tỷ thật là người kỳ quái, cùng Văn Tỷ tỷ vậy kỳ quái. Cố Thiên Thừa nhìn trầm trầm Liễu Thanh La một cái, sau đó nói: Ta mới cùng tỷ tỷ nói tu hành biện pháp, ngươi cái này cảm được khí? Có phải hay không cảm giác lỗi? Ta không biết. Liễu Thanh La suy nghĩ, nói: bụng ấm áp, cùng ngày xưa cung lệnh cảm giác hoàn toàn bất động. Cũng là, đồng gì nói tỷ tỷ đích sắc có tu hành thiên phú, về phần nói luyện khí, cụ thể là như vậy. Cố Thiên Thừa lần này tỉ mỉ cùng Liễu Thanh La giải thích luyện khí nguyên lý, cụ thể tu hành lộ tuyến. Liễu Thanh La sau khi nói cảm ơn, ngồi quỳ chân ở căn phòng một bên trên bục đoàn, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Cố Thiên Thừa lúc này an tĩnh ngồi ở Liễu Thanh La bên người nhìn nàng chậm chậm, liêu thanh la tướng mạo không sánh bằng vân thiện, nhưng là nàng ngỡ ruồi, cho nàng bằng thêm mấy phần vân thiện không có sức hấp dẫn, cũng để cho người nhìn không án. nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên minh phong phương hướng, cố thiên thừa trong đầu thoáng qua tử trường an mạn núi hắn có tốt như vậy sao? không hiểu, nàng kỳ thực mong muốn đi thiên minh phong tìm vân thiện, bất quá bị mộ vũ phong bên trên các sư tỷ ngăn cản, không cho nàng đi quấy rầy người ta thế giới hai người. nàng tiểu láo hổ bị giết, rõ ràng bị hủy khuất chính là mình. bất quá có thể để cho các sư tỷ công nhận, cố thiên thừa thừa nhận tử trường an có không đồng dạng địa phương, là người mình. Cố Thiên Thừa nhớ ra cái gì đó, nuốt ngụm nước miếng. Từ Trường An làm cơm ăn rất ngon, so nhị nương làm cơm còn tốt hơn ăn. Hôm nay nàng tốn linh thạch theo thầy tỉ nơi đó là một từ Trường An loại linh quả, mùi vị thật vô cùng tốt, cho nên nàng còn muốn nếm thử một chút từ Trường An làm cơm. Nhưng là tiểu lão hổ thủ cũng phải cần báo. Thế nào có ở đây không đắc tội Vân Tỷ tỷ điều kiện tiên quyết trả thù từ Trường An, đây là một môn học vấn. Nhớ tới Vân thiện, Cố Thiên Thừa không tự chủ lắc đứng người lên. Nàng chưa từng thấy qua mẹ ruột của nàng, nhưng là nàng tin chắc mẫu thân nàng là trên thế giới đẹp mắt nhất cô nương. Trước kia nàng thích ô lê Nhưng ôn sư tỷ mặc dù tốt nhìn, nhưng có lúc thật vô cùng khó đem cái đó hiên ngang ôn lê giới định vị nữ nhân. Cho đến nàng ở Bắc Tang thành gặp được Vân Tiễn, lúc này mới vừa thấy đã yêu. Cố Thiên Thừa trong mắt Vân Tiễn trong xương mang theo nhu nhược, đang phù hợp người khác nói cho nàng biết, mẫu thân nàng thân thể không tốt chuyện này. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là, Vân Tiễn toàn thân trên dưới tràn đầy nhất dấu hiệu nữ tử sức hấp dẫn, nhìn một cái chính là đã làm vợ người cô nương, cũng là nàng thấy qua, nhất nhất nhất đẹp mắt người. Lần này liền cùng Cố Thiên Thừa trong đầu mẫu thân hình tượng chống lại. Cho nên nàng xem tuổi tác không thể so với bản thân lớn hơn bao nhiêu từ Trường An nhìn thế nào thế nào cái gì, cộng thêm ngay từ đầu biết Liêu Thanh La ái mộ Từ Trường An, mà khi đó nàng thích Vân Cô nương đang ở nhà trong thủ phòng trống, cho nên mới gặp gỡ thời điểm, đứng ở góc độ của nàng, thật là rất khó đối Từ Trường An có thiện cảm. Cố Thiên Thừa thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía trong chú tu luyện Liêu Thanh La, trong mắt to nháy mắt nha nháy mắt. Ái mộ sẽ là cái dạng gì cảm giác đâu? Đang suy nghĩ, Cố Thiên Thừa chợt sững sốt một chút, bởi vì lúc này có gió lay động và áo của nàng, nhưng trong căn phòng có trận pháp điều giải, sẽ không có phong xuống tới. Nàng tiêm thức nhìn về phía ngồi quỳ chân ở trên bùa đoàn, nhắm mắt lại dựa theo nàng dạy tiết tấu hô hấp liêu thanh la. Lúc này, phong từ bốn phương tám hướng hướng liêu thanh la hội tụ mà tới, vậy nàng sau gót chân hoa rơi trên mặt đất, tóc dài chút xuống, theo dõi nhảy múa. Cố Thiên Thừa ánh mắt trong lúc nhất thời mở đến lớn nhất, nàng chẳng qua là đơn giản dạy liêu thanh la thủ nạn pháp tiết thứ nhất, dùng để điều giải hô hấp buông lòng tâm tình, tỷ tỷ thế nào hấp thu thiên linh cứu đi tức giận. Liêu tỷ tỷ, Đinh Linh đang muốn nói chuyện, Cố Thiên Thừa bên hông trung lục lạc đột nhiên vang lợi hại, bị tiếng trung tàn mát ra từng trận sóng vỡ, giống như là phát hiện cái gì đồ vật lê gớm. Che bên hông trung lục lạc, cố thiên thừa tầm mắt một lần nữa đặt ở liêu thanh la trên thân, chẳng qua là, lần này thân thể của nàng hoàn toàn cứng đờ, đẹp mắt con ngươi co lại thành một chút, đầy mặt viết không dám tin. thời gian phảng phất dừng lại. hô, liêu thanh la lúc này chậm rãi mở mắt ra, nàng nhẹ giọng nói, thân thể là nhẹ nhàng không ít, đây chính là tu hành sao? bất quá nàng vừa mở ra mắt đã nhìn thấy cố thiên thừa si ngốc xem nàng, hơi nghi hoặc một chút, thế nào? muội muội thế nhưng là đói, ta đi cấp ngươi làm điểm tâm. liêu tỷ tỷ, ngươi, cố thiên thừa ngón tay run chỉ hướng liêu thanh la mặt mũi. ta, liêu thanh la cúi đầu cũng là sương sở chỉ thấy bên người nàng không biết từ lúc nào bắt đầu xuất hiện mấy đạo màu lửa đỏ linh khí hình như xích luyện tuyển nếu lửa vượng đang tự phát vây lượn thân thể nàng xoay tròn đây là thế nào nàng không hiểu cố thiên thừa cũng hiểu được trong truyền thuyết tiên phẩm thể chất khai nguyên sau bên người liền thường thường có thiên địa linh khí vây lượn ra chỉ nhưng là ai cũng chưa thấy qua tiên phẩm luyện khí đâu mở khai nguyên cố thiên thừa hoàn toàn ngơ ngác lúc này cho dù là nàng cũng ý thức được cái gì bản thân giống như bắt gặp một chuyện không tầm thường cùng với nàng gì nhỏ thật vô cùng sẽ hướng trên núi nhặt người Liêu Thanh La Thiên Phú liền nên là tốt, không phải nàng nếu là chết rồi, Vân Cô Nương đi nơi nào tìm rượu uống. Cho nên Vân Thiện không thèm để ý, nàng chỉ để ý cơm tối cùng. Nữ Nhi, Vân Thiện đang ở sau lưng, Từ Trường An nấu cơm cũng càng có hăng hái, bất quá hắn vẫn là không có cư như vậy để cho Vân Thiện ngô nghe đứng, tùy ý tìm chuyện gì cùng nàng nói. Suy nghĩ một chút, lần nữa hỏi thăm Vân Thiện đối Cố Thiên Thừa ở tựa. Mặc dù ý của sư tỷ là để cho hắn dỗ Tiểu hài tử chơi, nhưng là Từ Trường An cũng không nốc. Cố Thiên Thừa đối với Mộ Vũ Phong bên trên các cô nương mà nói là trẻ con có thể coi như ly đi tìm dỗ, đối hắn cũng không phải là cùng hắn thân cận ly hoa sẽ không một cước sắp thành nam nam tử đã thành tàn phế. Cố thiên thừa mặc dù có lúc giống như là hải tử, nhưng là nàng rõ ràng có chính nàng một bộ làm việc chuẩn tắc. thật đi phụ họa nàng mới là tự làm mất mặt. Hơn nữa nếu coi như là nhiệm vụ, có điểm công hiến cẩm, vậy cũng có thể chăm chú điểm. bất quá không ra từ trường an dự liệu. vân thiện nói vật giống như trước đây, tiểu cô nương xem ra một bộ rất thích vân thiện bộ dáng, trên thực tế ngay cả lời cũng không cái gì cùng vân thiện nói qua. từ trường an lúc không ở nhà. Cô Thiên Thừa phần nhiều là nằm ở cách vách sân chắc chắn trên cây khô, gác treo chân hư khúc. Quang Minh chính đại nhìn Vân Thiện ở trong sân đọc sách, ngủ trưa, phơi nắng, cũng hay Vân Thiện giải quyết một chút không có mắt người. Nói chung, thật sự có chút giống như là một con trông nhà hộ viện nhỏ xúng. Tiểu thư quả nhiên rất có sức hấp dẫn, đứa bé cũng thích. Từ Trường An không nhịn được nói, ngươi quả nhiên rất để ý cái nha đầu kia. Vân Thiện suy nghĩ cô Thiên Thừa, đột nhiên hỏi, luôn là nhắc tới, nhưng là muốn muốn nhận nàng làm nữ nhi. Nàng nhớ tới bản thân viết Trường An hai chữ. Nhìn quanh Trường An, ung dung lưu tính Trường An, nàng cũng thích. Có cố Trường An cho nên Cố Thiên Thừa cũng hợp quy củ ngủ ngon không còn sớm đại gia đi ngủ sớm một chút chương 115, Cố vọng là nàng vẫn đang làm chuyện chương 115, Cố vọng là nàng vẫn đang làm chuyện đối với Vân Thiện mà nói nàng cùng Từ Trường An nữ nhi là muốn theo cha họ nhưng là Từ Trường An họ kỳ thực không hề cố định thậm chí lấy tên lúc đều là trò đùa cho nên bọn họ nữ nhi có thể họ tử, cũng có thể họ cố làm như Cố Thiên Thừa như vậy tiểu nha đầu vừa đúng tiện lợi Vân Thiện màu đỏ băng gấm che lại ánh mắt nàng hơi ngửa đầu chiếc cầm thon hướng về phía bên trong phòng bếp Từ Trường An phương hướng chăm chú hỏi ngươi luôn là nhắc tới kia treo chuông lục lạc nha đầu, nhưng là muốn muốn nhận nàng làm nữ nhi. Từ trướng An nghe vân cô nương nhẹ nhõm lời nói, đang cắt gọt tay đột nhiên du lên. Từ trướng An, than thở, nhà mình vân cô nương lối suy nghĩ mãi mãi cũng cùng người bình thường không giống nhau. Hắn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng thói quen, loại thời điểm này chỉ cần theo ý nghĩ của nàng đáp lại là tốt rồi. Tiểu thư, ta không có cái loại đó ý tưởng. Từ trướng An lắc đầu một cái, cố cô nương thế nhưng là tiên môn người. Thiên môn, Vân Tiễn ngửa đầu, ta với ngươi cùng nhau nhập cái này tông môn, chúng ta cũng không phải là tiên môn sao? Thiên môn bên trong là có 5 bảy loại. Từ trường An tay cầm cắt qua hắn cùng Vân Tiện tóc ra thay. Sáng lấp lánh mũi dao chiếu đá lửa quang ở Vân Tiện bị mắt bên trên lướt qua. Vân Tiện hỏi, cho nên ta với ngươi là hạ đẳng nhất. Mộ Vũ Phong có thể tính không lên hạ đẳng nhất. Từ trường An suy nghĩ một chút rồi nói ra, bất quá, kia cố cô nương, nhất định là thượng đẳng, thậm chí là thượng đẳng nhất. Đối đãi nàng phải cẩn thận chút. Ta không biết rõ. Vân Tiện nói, ý của ta là lợi như vậy vậy không cần phải nói, miễn cho bị người để tâm nghe qua, rước lấy phiền toái. Từ trường An nghĩ thẩm cố Thiên có thể bị Mộ Vũ Phong người nói phiền toái. Như vậy trên người nàng phiền toái nhất định không biết, bất quá hắn cùng là Mộ Vũ Phong người, cho dù tiếp xúc Cố Thiên Thừa cũng sẽ không có phiền phức gì. Đây là Từ trường An đối với Mộ Vũ Phong tín nhiệm. Cố Thiên Thừa chuyện, chính là thuận theo tự nhiên tốt nhất. Người để tâm, nghe qua người chỉ cần không có tâm không được sao?" Vân Tiện nói. "Không có tâm, đó không phải là chết rồi." Từ trường An thuận miệng nói. "Cũng là." Lời nói, "Tiểu thư tại sao phải nghĩ như vậy?" Từ trường An đối với Vân Tiện sẽ đem Cố Thiên Thừa cùng nữ nhi liên hệ tới chuyện này cảm giác được vô cùng kỳ quái. Phải biết, đây chính là lạnh lùng như vậy. Đối với vật ngoài thân hoàn toàn không thèm để ý Vân Cô nương a, bởi vì nàng họ Cố. Vân Thiện bình tĩnh nói, nàng đối với họ Cố, họ từ người cũng sẽ có hơi cao một ít khoan dung độ, đây nên coi như là ai ốc cậu ộ. Chú ý, nàng họ Cố, rất may mắn. Vân Thiện mạnh khảnh ngón tay chỉ hướng tấm tất bên từ Trường An, nhẹ giọng nói, "Cố Trường An, là từ Trường An. Từ Trường An năm chán, chuyện như vậy, tiểu thư cũng đừng nhớ. Từ một họ bên trên là có thể liên lạc với nữ nhi, hắn không biết nên thế nào đánh giá Vân Thiền đầu. Ban đầu hắn ở cho mình đặt tên thời điểm, Cảm thấy theo vân cô nương họ rất không sai, bất quá do bởi một ít chuyện cân nhắc, hắn hay là buông tha cho, dù sao muốn họ, cũng là để cho vân cô nương theo hắn họ. Bất quá, từ trường an coi như là biết vì sao vân thiện có thể nhớ, khoan dung cái này mang theo chung lục lạc, nhau nhau người cô gái. Chỉ là bởi vì tên của nàng trong có một chú ý chứ. Làm cho không người nào lời có thể nói, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy lẽ đương nhiên, là vân thiện có thể làm được tới chuyện. Vợ chồng son thường ngày tùy ý đối thoại hòa lẫn làm đồ ăn tiếng vang tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Vân Thiện xem đang nấu cơm từ Trường An, nghĩ thầm cũng là bởi vì như vậy, nàng ban đầu sẽ đi cân nhắc Cố Thiên Thừa nói cấp từ Trường An làm điểm tâm, cho nên Cố Thiên Thừa nói từ Trường An lèm mề chậm chạp như cái nữ nhân thời điểm, Vân Thiện mới không có cảm tức. Không phải như vậy một tổ nào nha đầu, cũng sớm đã từ nơi này trên thế giới bước hơi. Cố Thiên Thừa họ Cố, lại là cái phu quân sẽ thích tiểu nha đầu, liền thật vô cùng may mắn. Người không thích nàng sao? Vân Thiện hỏi, cái này có gì vui hoan không thích? Từ Trường An giang tay, bất quá biết tiểu thư thái độ cũng tốt, dựa theo sư tỷ nói, sau tiểu thư sẽ phải thấy nàng, ta không có vấn đề. Vân Thiện thân thể dựa vào ở trên cung cửa, ngáp một cái, hơi ngơ ngáp một hồi. Đúng, sau này gặp được cố cô, cô đơn, tiểu thư cũng đừng cùng nàng nói cái gì họ, lợi như vậy cùng ta nói một chút là được. Từ Trường An nhắc nhở Vân Thiện. Biết. Vân Thiện hai tay quanh ở bụng trước, nói nghiêm túc, ta đang nói không phải cái gì cố thiên thừa mà là nữ nhi. Ngày sau chúng ta có nữ nhi, nên họ gì? Quy củ bên trên không phải nên họ vân. Từ Trường An cười, ta là quản gia, đương nhiên phải theo tiểu thư họ. Ngươi là tướng công, không phải quản gia. Vân Thiện nghe ra Từ Trường An trong giọng nói cố ý bớt cẩn, bất quá nàng vẫn là nói, ta cũng không họ vân. Không họ vân họ gì, theo nhà chồng họ liền tốt. Vân Thiện suy nghĩ một chút, tim đập rộn lên một chút, nàng đưa ra một ngón tay quơ quơ. Nếu là có người kêu ta một tiếng từ phu nhân, ta nên sẽ rất cao hứng. Từ phu nhân, từ thị đều có thể. Về phần nói là cái gì không phải Vân thị, nàng nói nàng không họ vân, cho nên từ thị liền thích hợp nhất. Từ phu nhân, cũng đem tiểu thư gọi ra rồi. Từ trường ăn lát đầu, tuổi tác không có ý nghĩa. Vân cô nương ba chữ có thể so với từ phu nhân dễ nghe nhiều. Ta không cảm thấy. Vân Thiện người trong căn phòng làm đồ ăn mùi thơm, hỏi. Cho nên ngươi sau này vẫn là họ từ sao? Từ trường an ban đầu tên họ đều là bản thân ngay trước mặt Vân Thiện, trưng cầu qua Vân Thiện ý kiến mới lên, hắn đối với Vân Thiện sẽ nói như vậy không kỳ quái, nói dùng nhiều năm như vậy, không có ý định đuổi. Kiếp trước họ không có ý nghĩa, kiếp này, kiếp này hắn khôi phục ý thức liền đã 10 tuổi trưởng, trí nhớ trống rỗng, làm sao biết bản thân họ gì? Tiểu thư mới vừa nói cái gì cố cô nương may mắn, ta không có thể hiểu. Từ trường an đang nấu cơm, hắn múc một muỗng đơn giản canh đưa đến Vân Thiện bờ môi, xem nàng ăn sau vừa cười vừa nói, ta có thể bị tiểu thư nhận được, mới là may mắn người, thật là tốt trùng hợp, ân cứu mạng, dạy dỗ tri ân. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là ân, mà là ân ái. Trung hợp. Vân Thiện cảm thụ trong miệng vừa phải vị ngọt, nói, "Vậy ngươi chuyện, ngươi cũng không muốn biết sao? Chuyện của ta?" Chỉ nhớ, Từ trường An có rảnh rỗi bạch 10 năm, Từ trường An không biết, không nhớ rõ, nhưng là Vân Thiện đều biết. Có trọng yếu không? Từ trường An lắc đầu, đứa bé 10 năm, có thể có cái gì có giá trị chỉ nhớ. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, "Người nhà? Tiểu thư không phải là người nhà của ta. Đây là tình thoại sao?" Vân Thiển đang nhắm mắt khẽ động, là sự thật, ta không hợp ý nhau tình thoại. Từ Trướng An miết miệng Được rồi, lên khói dầu, tiểu thư đi ra ngoài trước chờ đi. A, mắt thấy Vân Tiện rời đi, từ trường ăn đi tới đóng cửa lại, sau đó chăm chú nấu cơm, xử lý cá tôm. Người nhà? Suy nghĩ Vân Tiện vậy, từ trường An trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nhàng tự dài. Người đều là có cha mẹ, hắn có thể bị Vân Tiện nhận được, có thể sống đến 10 tuổi, còn có thể là trong viên đá đụng tới. Cho nên, hắn ở mất đi trí nhớ trước nhất định là có cha mẹ, về phần nói hắn lưu lạc hoang đạo là bởi vì ngoại ý muốn hay là cái gì? Không trọng yếu Từ trường An kỳ thực một mực có ở tránh chuyện này, dù sao ai biết những ký ức kia sẽ là cái gì. Nghĩ một hồi, cuộc sống lần đầu mở mắt ra, cái đầu tiên người nhìn thấy chính là Vân Thiện, đây đối với từ trường An chính là trên đời này hoàn mỹ nhất chuyện. Lại nói, không bay đầu lại, chỉ nhìn về phía trước cũng là hắn làm việc phương thức. Vân Thiện rời đi phòng bếp, ở trên ghế chúc nằm xuống, lúc này sắc trời đã tối, nguyệt lượng môn bên trên đèn lồng màu đỏ quang rơi vào trên mặt của nàng, xem có chút giận người. Vân Thiện tháo xuống trước mắt băng ấm, con người hiện lên thủy quang thực, 10 tuổi trước Hải Đồng thời kỳ trí nhớ sẽ là không sai thể nghiệm, cho nên từ trường ăn sẽ mất trí nhớ thật không liên quan Vân Cô nương chuyện. Bất quá nếu từ trường ăn nói không thèm để ý những ký ức kia, yeah, nàng cũng có thể coi làm không thèm để ý, vì vậy nàng đang suy nghĩ một chuyện khác. Gặp nhau là trùng hợp. Trùng hợp là cái gì? Cố Thiên Thừa họ Cố, cùng với từ trường ăn 10 tuổi gặp ngoài ý muốn mất trí nhớ có phải trùng hợp hay không? Những chuyện này Vân Thiện không biết, nhưng là nàng gặp từ trường ăn cũng không phải là trùng hợp. Sự vật biến hóa vừa vặn giống in, đúng lúc nhất trí được xương trùng hợp. Có ở đây không trên cái thế giới này? Một sinh mạng sống sót thời gian càng ngắn, trùng hợp tại trên người nàng chỗ thể hiện đi ra trạng thái lại càng sáng rõ. Nếu như có một người sống đủ lâu, lâu dài đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, như vậy sự vật phát triển đối với nàng đều đã mất đi ý nghĩa, trùng hợp cũng giống vậy không tồn tại ở bên cạnh nàng, vì vậy, đối người như vậy mà nói, trên thế giới toàn bộ gặp nhau đều là xa cách trùng phùng. Trùng hợp cái từ này nghe ra cho đùa, nhưng nếu là đem gọi là ý trời, liền nặng nề ép người không thở nổi. Nhưng là Vân cô nương không phải người, nàng chỉ cần không phải ở chạy bộ, không phải cùng phu quân ở trên giường, liền sẽ không thở không nổi. Vân Thiện nằm song song trên ghế trúc duỗi người, trong miệng phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Nàng tại sao phải để ý như vậy chú ý cái họ này? Dựa theo đạo lý, nàng phu quân họ Tử, nàng nên để ý chính là Tử, mà không phải chú ý. Đây cũng là có lý do. Đối với Từ Trường An mà nói, hắn muốn chính là Ung Dung Nưu tính Trường An, đã qua chuyện, không hề nhìn lại lý do. Kiếp trước là như vậy, cùng thê tử ẩn cư đảo nhỏ cũng là, 10 tuổi trí nhớ lúc trước cũng là. Ung Dung Nưu tính Trường An mới là tên của hắn, mà cũng không phải là cố vọng Trường An. Nhưng nếu là xem xét lại Vân Thiện, sẽ gặp phát hiện nàng đang làm vẫn luôn là một chuyện khác. Một lần lại một lần nữa, một lần nữa đi cố vọng, nhìn quanh Trường An. Cứ như vậy, chú ý cái chữ này đối với Vân Tiễn là có ý nghĩa đặc tù. Gặp sao yên vậy cái từ này nàng rất thích. Sau này nếu như từ Trường An không có chuyện gì làm, mất đi trí nhớ cũng có thể cho hắn tìm chút việc vui. Về phần Cố Thiên Thửa, từ Trường An không có rõ ràng nói không thích, cho nên Vân Thiện cũng không có đem để cho nàng làm bạn thân cùng phu quân nữa Nhi ý tưởng hoàn toàn bỏ lại. Nhìn sau này chung sống đi, nếu như từ Trường An thật thích nàng, như vậy chuyện này có thể lần nữa đưa lên chương trình hội nghị. Về phần hiện tại, hay là chờ ăn cơm trọng yếu hơn. Vân Tiễn nghĩ thầm bản thân cũng phải về phía trước nhìn, cho nên từ so chú ý trọng yếu. thư phu nhân, quả nhiên vẫn là mong muốn nghe người ta như vậy kêu bản thân. Trong căn phòng, nho nhỏ trên bàn trật ních lâm lang, một cái nhìn sang là được chú ý tới chân quý bạch ngọc bàn trên bệ một con kim văn đỏ cua, tương liêu chấp dịch chuẩn bị đầy đủ hết, càng cua bên trên cũng mở to miệng, không ngừng có xương mù màu trắng dâng lên, để cho người thèm ăn tăng nhiều. Trên bàn cái khác thay vì xứng đôi tất cả đều là trong biển danh phẩm, mùi thơm bốn phía. Đây là Vân Tiễn nhìn trước mắt đồ ăn, thở dài, ta mới tự nói với mình không nên quay đầu lại nhìn, liền quên. Ngươi đang làm sẽ để cho ta nhớ tới trên đảo chuyện đồ ăn, cua, biển. Vậy làm sao có thể làm cho nàng không nghĩ tới ở trên đảo sinh hoạt? Ta chẳng qua là đơn thuần làm cơ tối. Ngươi nói cái gì đó. Từ Trường An kỳ quái nhìn về phía Vân Thiện. Không có gì. Vân Thiện nói nghiêm túc, để cho ta một mực đi cố vọng. Quay đầu một lần một lần suy nghĩ. Quả nhiên là lỗi của ngươi. Lấy nhỏ thấy lớn, cho nên nàng sẽ gặp Từ Trường An không phải trùng hợp, đều là lỗi của hắn. Từ Trường An híp mắt lại, không có quá rõ Vân Thiện ý tứ, cố vọng. Còn đang suy nghĩ tên chuyện đâu? Hắn dĩ nhiên không hiểu. Không có sao. Vân Thiển lắc đầu một cái, xếp ghế đầu ngồi vào từ trường An bên người, cầm lên băng gấm lần nữa đem hai mắt của mình đắp lên, Lệ đương nhiên nói, "Giao cho ngươi, đút ngươi ăn. Không phải ngươi cấp ta ra ý tưởng?" Vân Thiển nhắm mắt lại hỏi ngược lại. "Hành thôi." Từ trường An đưa tay ra bẻ gãy càng cua, nhất thời chân mịn thịt cua chờ xuống, rơi ở trên mâm nhẹ nhàng đung đưa. Trong lúc nhất thời, cả phòng tràn đầy mùi thơm mê người. Những thứ này là trong tông bản thân nuôi nguyên liệu nấu ăn, rất tốt tiêu hóa, tiểu thư có thể ăn nhiều một ít. Từng. Vân Thiển gật đầu một cái, hướng về phía từ Trường An phương hướng hơi há mồm, thưởng thụ phu quân phục vụ, ăn thịt cua sau. Từ Trương An lại cầm lên một chiếc liu ly li li, bên trong là chút màu sáng trong suốt, ở ánh sáng ấm áp hạ lọe lọe tỏa sáng. Uống một hớp. Từ Trường An nói, là cái gì? Vân Thiện bởi vì nhắm mắt lại, trong lòng lên mấy phần cảm giác thần bí. Túi đầu theo liu ly li chén nhỏ hớp một cái, nàng hỏi, đây là? Lấy nước. Chua ngọt ngon miệng, gần như trong nháy mắt liền khu trừ nàng vừa rồi mọi bệnh. Là quả lê. Từ Trường An mỉm cười nói, bách thảo viên quả lê, đang thích hợp giải án. Mộ Vũ Phong bên trên con ngưỡng con báo thích ăn nhất trái cây này. Còn có thể, Vân Thiện gật đầu, lấy ngọt làm chủ hòa lẫn chút chua để thần lại khai vị. Từ trướng ăn niết miệng, tay của hắn đặt ở vân cô nương trên má, ngón tay cảm thụ nàng nhàn nhạt khí tức, nói, tiểu thư, ngươi vẫn là đem bịt mắt lấy xuống đi. Vì sao? Vân thiện không hiểu, có phiền phải sao? Lúc này mới đút nàng ăn thịt cua cùng một ly lấy nước, cũng không có đi qua bao lâu đầu. Ta cố ý làm đẹp mắt lại ăn ngon. Từ trướng ăn bất đắc dĩ nói, tiểu thư nếu như không nhìn thấy vẻ ngoài kia ăn, cùng mới vừa ăn côn trùng trạng điểm tâm khác nhau ở chỗ nào. Thức ăn ngon chính là muốn giống như vân cô như vậy, lại đẹp mắt lại ăn ngon mới được. Thê tử xinh đẹp đi tắt đèn, thức ăn mỹ vị đi nhắm mắt, làm như vậy sẽ thiếu hơn phân nửa niềm vui thú. Có phân biệt. Vân Tiễn không có nghe lời tháo xuống bị mắt, mà là nói, "Là chính ta ăn, cùng ngươi đốt ta phân biệt." Đổi mắt tiếng, choáng váng đầu một ngày. này. Chương 116, giữa phu thê phải có mượn có còn. Chương 116, giữa phu thê phải có mượn có còn. Đen hạ, Vân Tiễn hô hấp rơi vào từ trường ăn trên mu bàn tay, vén lên hắn rung động đồng thời, lại gạt tới mấy phần bất đắc dĩ. Là bản thân ăn, cùng đốt nàng phân biệt. Vân thiện mong muốn nói vật, đều đã viết ở nơi này ngắn ngủi một câu nói bên trong. Ta lúc này phải nói Từ Trường An cầm trong tay để lên nước liu liu, xem Vân Thiển uống qua sau ở ly dọc theo lưu lại chút hoa văn, bản thân cũng uống một hớp rồi nói ra. Coi như tiểu thư không bị mắt, ta cũng sẽ đút ngươi ăn, không phải đâu? Vân Thiển giọng điệu bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Từ Trường An nhìn chăm chăm trước mắt cô Đường, giọng điệu mười phần trăm chú nói, nếu như là nhà ta tiểu thư, sẽ trực tiếp nói muốn muốn ta huy, mà sẽ không đi vòng vo. Ta, ta không phải ngươi tiểu thư. Vân Thiển nhắm mắt lại, hơi há mồm, cho đến Từ Trường An đem lên nước đưa đến trước mặt, nàng toát một hớp sau mới lên tiếng, ta là tử phu nhân. Ngươi tổng nhớ từ phu nhân làm gì? Từ trường An nhịn cười không được, không cho. Vân tiện giày thêu ở dưới mặt bàn nhẹ nhàng đã từ trường An một cái, sang rộng, cười cái gì? Không có gì. Từ trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không còn đi đùa Vân thiện, mà là nói tiểu thư thế nào cũng sẽ vòng vo, vò, thường ngày không đều là có lời nói thẳng. Ngươi cảm thấy ta là cùng ai học? Ta biết con hỏi. Vân thiện hơi cắn môi, nghĩ thầm từ trường An nói cũng phải đối, ăn ngon đồ ăn, hơn nữa còn là hắn cố ý làm để mắt mình nếu là không nhìn tới, đích xác sẽ rất đáng tiếc. Không. Từ trường An ho khan một tiếng. Nghĩ thầm mặc dù Vân Cô nương đáng yêu, nhưng là hắn cũng không thể đang dùng cơm thời điểm một mực đùa nàng, liền cởi ra vân thiện trên mặt băng gấm, nói, nhỏ cũng nghe từ phu nhân. Tháo xuống băng gấm, Vân Thiện chậm rãi mở mắt ra. Trên bàn cơm rực rỡ lóa mắt, thuần, tươi, thanh, sạc, các loại mùi thơm rất là say lòng người, làm người ta thèm ăn mỡ toàn, ra, có nóng hổi, tràn đầy hơi nóng cơm, phối hợp 67 dạng món ăn, bắt chân ngọc thực, cái gì chủng loại đều có. Nhưng là nàng lúc này sự chú ý không ở thức ăn bên trên, bình tĩnh con ngươi ở từ trường an thị giác trong cơ hồ là viết lần bất mãn. Trêu chọc ta rất có ý tứ sao? Vân Thiện hỏi, nghĩ thầm nàng vương vấn từ phu nhân, đó là những người khác trong miệng. Nếu là chính nàng phu quân, đảng trước không nên mang theo họ kêu nàng. Không phải từ phu nhân, mà là phu nhân. Có ý gì? Từ Trường An biết rõ còn hỏi. Xem ra của ta là có ý tứ chuyện. Vân Thiện chợt cười, gánh mày liếu con cong, con, con ngươi sáng ngời trong thủy quang long lánh, nhộn nhạo mấy phần liền bận. Chỉ cần Từ Trường An cao hứng, nàng liền cao hứng. Xem Vân Thiện không che giấu chút nào đủ cười, cho tới nay lã vọng vương cần Từ Trường An tâm can du lên, chợt liền trở nên bị động. Ta sai rồi, ta không nên trêu chọc tiểu thư. Từ Trường An nói, anh cơm nếu không ăn liền lạnh, ừm, vân Thiển ứng tiếng, giày theo dưới bản cùng từ trường ăn đụng đụng chạm ở chung một chỗ, sau đó thân thể hướng phương hướng của hắn lệnh mấy phần, thê tử cùng trượng vu giữa, chính là muốn như vậy có tới có trở về. Từ trường an là nàng càng khẩn trương hắn càng lớn hiếp người tính tình, nhưng cẩn thận đi nhìn, khẩn trương người mãi mãi cũng là chính hắn. nàng rất thích, bị người ôn nhu đốt ăn cái gì là một món mười phần thậm chuyện hạnh phúc, nhưng là trên thế giới còn có so chuyện này hạnh phúc hơn, đó chính là bị thích người bi, thậm chí còn có hạnh phúc hơn, bị đẹp mắt người bi. Từ trường an không cần nghi ngờ, là đẹp mắt người. Vân thiện tay trái lười biếng chống gò má, nghèo đầu xem cẩn thận xử lý nguyên liệu nấu ăn từ Trường An, nói: Ngươi rất thích làm loại chuyện như vậy. Nàng nói chính là đi tôm tuyến, từ Trường An mỗi cái đi xé, nàng ở trên đảo ăn tôm thời điểm liền thường gặp, cho nên rời đi đảo sau gặp lại cũng rất hoài niệm. Kỳ thực, mộ vũ phong sinh tôm khô chỉ toàn, không đi tuyến cũng có thể ăn, nhưng là ta cùng tiểu thư ở chung một chỗ, làm loại chuyện như vậy đã thành thói quen. Từ Trường An thuận miệng nói: Khán hay nói, làm loại chuyện như vậy thật có thể để cho hắn nhớ tới ở trên đảo sinh hoạt. Hơn nữa, uy Vân thiện ăn cái gì, hắn nơi nào sẽ không thích. Đây là tương đối bị uy tao hứng, uy cũng tao hứng. tiểu thư ngươi biết ban đầu chúng ta ở trên đảo nhiều năm trước ta lần đầu tiên nuốt ngươi ăn cái gì lúc trong lòng đang suy nghĩ gì sao từ trường an hỏi lần thứ nhất nói là đầu ta đau lần đó vân thiện suy nghĩ một chút nói ta không biết người đang suy nghĩ gì loại chuyện như vậy ngươi còn nhớ đâu từ trường an mở ra ngươi không phải cũng nhớ vân thiện hỏi ngược lại cũng là từ trường an ở đầu khi đó hắn mới vừa lên đảo không bao lâu mà bởi vì hắn đến, đến rồi cho nên hàng năm không bước chân ra khỏi nhà vân thiện sẽ ở ảnh hưởng của hắn hạ đi ra khỏi phòng đi ra giải sầu một chút. Sau đó nàng thổi gió biển thổi đến bị lạnh, Nhức đầu nằm trên giường. Sao? Chính là từ trường An nút nàng ăn cái gì? Cho nên ngươi khi đó đang suy nghĩ gì? Vân Thiện tò mò nhìn từ Trường An. Ừm. Từ Trường An trong đầu thoáng qua ban đầu cái đó từ Lanh Diễm kinh hồng tiên tử biến thành ma bệnh nằm nghiêng trên giường cô nương nói ban đầu chẳng qua là lo lắng, cũng không muốn quá nhiều, nhưng là tiểu thư tốt sau ta lại đi nút ngươi ăn cái gì, liền đầu góc chống giống, cái gì cũng không có suy nghĩ. Ngươi đây là đang nói ta để mắt? Vân Thiện cái hiểu cái không đạo. Từ Trường An nháy mắt mấy cái. Tiểu thư cảm thấy mình có coi. Cái này quyết định bởi ngươi, không phải ta." Vân Thiện nói nghiêm túc. Đó chính là đang nói ngươi để mắt, bất quá ta lúc đầu đối tiểu thư tôn kính còn không có biến chất. Từ Trường ăn nói, cầm trong tay xử lý tốt tôm đuôi trùm lên tương liệu đoàn ở bên trong, chợt thân thể nghiêng về trước. "A." Vân Thiện còn lâm vào hồi ức đâu, hơi mẩn ra sau, thức ăn sẽ đưa đến trước mặt. Nàng một hớp đem tôm đuôi ăn, sau đó xem Từ Trường ăn lại bắt đầu bóc mới thức ăn, ngay tốc độ nhanh rất nhiều, cũng không có ăn ra mùi vị gì tới. Nuốt xuống thức ăn, Vân Điển mang theo không hiểu cùng kỳ gì nói, "Ngươi khi đó là thế nào nhỉ ta?" Tiểu thư cứu mạng ta, cũng sẽ không chiếu cố bản thân, ta liền muốn phải làm cho tốt một quả ra Từ trướng an lấy ra khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ đi. Vân Tiễn khỏe môi tiêm nhiễm chút tương liệu, hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, tùy ý nói. Khi đó chân nước chân rào đến, đối với thế giới xa lạ, khục, đối hoàn cảnh còn có chút ít bất an. Lúc ấy cảm thấy tiểu thư lai lịch bí ẩn, có thể còn nghĩ nếu như làm tiểu thư quả già, coi như là kết được thiện duyên. Thiện duyên, lại là thiện duyên. Vân Tiễn nghĩ thầm hắn ban đầu cũng muốn củng cố thiên thừa kết thiện duyên, ý là ta lúc ấy ở trong mắt ngươi, cùng cố thiên thừa không có khác biệt. Vân Tiễn hỏi không giống nhau. Từ Trướng An giọng điệu chợt ngừng, kém xa. Mới gặp gỡ Vân Tiễn hắn chỉ cảm thấy cô nương xinh đẹp kinh hãi, làm như cựu tiêu trên tiền quân. Từ Trướng An vừa cười vừa nói, ta khi đó còn nghĩ, chính mình nói không phải có thể ôm tiên nhân bắt đuổi. Sau đó, sau đó, Vân Tiễn ngẩng đầu. Ai nghĩ tới không chỉ là có thể ôm đến. Từ Trướng An nhìn một cái Vân Tiễn, nhớ lại một hồi lâu sau, nói nghiêm túc, sau đó phát giác tiểu thư kỳ thực cái gì cũng không biết, thân thể cũng suy nhược, chính là An Tâm đang làm quản ra. Ban đầu kia đoạn ngày giờ trong chuyện đã xảy ra quá nhiều, không phải 5-3 câu là có thể toàn bộ nhớ lại, toàn bộ nói rõ ràng. Hắn tâm tính thay đổi là xây dựng ở trong rất nhiều chuyện, hôm nay chẳng qua là tùy ý để đổi câu. Tóm lại, tiểu thư biết ta không xứng chức là được. Từ trường ăn năm chán, gần nước lâu đài, bản thân ở nơi này là của gia, cũng là tiểu thư nuông chiều ta. Từ trường an than thở, hắn bây giờ quay đầu đi nhìn, phát hiện hắn ban đầu đối Vân Tiện vậy nơi nào là thất lễ. Đơn giản chính là thất lễ. Ta thích, liền coi như không lên là nuông chiều ngươi." Vân Tiện nói. ăn cơm, lại nói ta sẽ phải tìm khe chui vào Từ trường An bất đắc dĩ, từ trường An thuần thục mở da đỏ của cua lập, cua cao sau khi ra ngoài lại rút ra thịt đuổi vẩy vào cua gẹ gì, lấy ra chiếc đũa như vậy một trộn, đỏ cua mùi thơm liền lao thẳng tới Vân tiện lỗ mũi. Từ trường An đem hiện đầy thịt cua muốn đưa tới Vân Tiễn mép, như ban đầu từng miếng từng miếng uy nhức đầu khi đến không đến giường lúc nàng vậy. An đi, nhìn Vân tiện trên mặt lao một cái hưng hà. Từ trường An lắc đầu, nói, bây giờ nghĩ đến, ta không làm quản gia sau, hầu hạ tiểu thư số lần thiếu rất nhiều. Hắn hay là quản gia lúc, vô luận là ăn cơm mặc quần áo tắm hay là các loại chuyện vụn vặt, đều là hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nhưng kể từ đổi quan hệ liền cho ăn cơm loại chuyện như vậy đều muốn Vân Thiện chủ động đi nói hắn mới có thể đi làm ta thích cho nên đều giống nhau Vân Thiện đem thịt cua ăn hàm răng ở ngun bên trên nhẹ nhàng dập đầu một cái thịt ăn rất ngon cua vị rất đậm từ trường ăn xem Vân Thiện kia mang theo vài phần hưởng thụ ánh mắt khít sâu một hơi rời đi nàng quen thuộc hòn đảo cũng tốt một người ở Bắc Tăng Thành cũng tốt theo hắn lên núi cũng tốt đáp ứng hắn cùng người ngoài tận lực đi chung sống cố gắng đi tu hành Vân Thiện vì hắn thật bỏ ra quá nhiều bị rất nhiều ủy khuất nhưng là hắn không có cái gì có thể cho vân tiện vật những cái kia nàng đặt ở trong ngăn kéo chỗ coi trọng vật kiện không phải là tượng gỗ túi tiền chờ một hệ liệt hắn đưa đồ linh tinh người bình thường trong mắt báu vật vân tiện cũng coi thường mà nàng sẽ thích vĩnh viễn chỉ có như vậy mấy thứ cho nên từ trường an tận lực làm một bàn ăn ngon đền bù một chút xíu vân cô nương bị khuất lấy nước vân tiện nói lấy nước giải án bất quá hôm nay ta làm rất nhiều thứ không để cho ngươi ăn được giống nhau từ trường ăn đứng dậy thổi phòng một ly trà tới quang lạnh buổi trưa cỏ trà là nóng tính giải ngán không bằng lấy nước nhưng là khử lạnh vân tiện nhận lấy nước trà Nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong con ngươi thoáng qua lau một cái ánh sáng, nhìn ra được, nàng rất thích. còn có cái này. Từ Trường An nhẹ nhàng cười, ngươi cũng ăn. Vân Thiển nói, đừng luôn là đói ta. cái này cái bàn lớn, tiểu thư ăn xong. Từ Trường An lắc đầu, còn sợ ta đói. ngươi ăn trước, còn lại ta tới, có ít thứ ta cố ý làm, nếu là lạnh, mùi vị liền lẩn. Ừm. Vân Thiển nghe Từ Trường An không thể nghi ngờ giọng điệu, gật đầu. sau đó, chính là Từ Trường An thích nhất cho ăn thời gian. tiểu thư nhìn cái này. Từ Trường An cầm lên muốn canh lấy nhỏ thay phiên lớn chừng ngón cái màu hồng khối là phương kia trong suốt như tác phẩm nghệ thuật khối lập phương, xuyên thấu qua nửa mình trưng ra có thể nhìn thấy bên trong từng viên một thịt tươi, hắn giải thích nói, mới mẻ tôm thịt đánh nát, hợp với khuẩn nấm hỗn hợp, bao một tầng trong suốt là lấy tự rửa sạch lúa mì đến nếm thử một chút đi. Vân Thiện nhìn trước mắt vẻ ngoài cực tốt món ăn, lại nhìn một chút Từ Trường ăn mặt, nói, quả nhiên, sắc hương vị cũng rất trảo yếu. Không che mắt là chính xác. Xem cũng rất có thèm ăn. Vân Thiện cẩn thận cắn một cái, ánh mắt sáng lên, tiếp theo ba lượng hạ đem ăn. Nói nhi, Từ Trường ăn giống như trước đây, ăn ngon. Vân Thiện nói nghiêm túc. Nàng không phải là bởi vì thích Từ Trường An mới nói ăn ngon, mà là từ vị giác bên trên cho cao nhất đánh giá. Từ Trường An dù sao rất giải nàng, biết nàng sở thích, cho nên đối với Từ Trường An mà nói, bắt lại Vân Thiện dạ dày là dễ như chờ bàn tay. Vân Thiện không có ăn đủ, nàng liền muốn đưa tay đi lấy mới, bất quá bị Từ Trường An trực tiếp ngăn lại. Từ Trường An khỏe miệng mỉm cười, hắn nhắc nhở Vân Thiện, ta muốn uy tiểu thư, làm sao có thể để ngươi tự mình động thủ. Vân Thiện, Từ Trường An lắc đầu một cái, ngươi thích, ta sau này làm tiếp cho ngươi ăn, ta hôm nay ăn trước chút đừng, phía sau còn có rất nhiều, ngươi lưu chút bụng. A Vân Tiễn gật đầu, nắm chéo váy chờ hắn. Tiểu thư để ý vóc người, liền không thể luôn là ăn ăn mặt. Từ trường ăn nói, cuối thu tới nhỏ đông trước khắp rau riếp mang cảm giác sẽ cứng hơn mà có có giãn. Nếm thử một chút nhìn, từng ăn ngon, còn có. Thời gian chậm rãi trôi qua, là thật chậm rãi trôi qua, bởi vì Vân Tiễn rất quý trọng giờ khắc này thời gian, nàng ăn từ trường ăn làm hải sản, thị trường, điểm tâm, ngọt cháo, trái cây, vậy vậy đều là hắn nuốt. Sau một hồi, Vân Tiễn rút cuộc ngồi cái thưởng thức từ trường ăn chuẩn bị toàn bộ giai hảo, trên mặt là lưu lại chưa thỏa mãn. Từ Trường An đưa tay ở Vân thiện trên bụng gỗ nhẹ, nói: "Cứ như vậy đi, ăn nữa sẽ phải không thoải mái. Mộ Vũ phong nguyên liệu nấu ăn tốt tiêu hóa, cho nên sẽ không chống vân cô nương. Nói tóm lại, mùi vị thế nào?" Từ Trường An hỏi. "Rất tốt, ta rất thích." Vân thiện không biết dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt để hình dung, nhưng là cái này ở Từ Trường An trong thai chính là cao nhất đánh giá. Chẳng Bang nói, Vân thiện đánh giá liền không có thất qua. Tha thở. là bởi vì thức ăn ăn ngon, hay là bởi vì ta hồi lâu không có cấp tiểu thư làm như vậy điểm tâm? Từ Trường An hỏi. "Đều là." Vân thiện không có dâu dím. Từ Trường An lần này không có đi hỏi Vân Thiện có phải hay không tịch mịch, bởi vì không có ý nghĩa gì, chỉ cần hắn phụng bồi Vân Thiện, nàng cũng sẽ không tịch mịch. Cho nên chuyện này không phải quyết định bởi Vân Thiện, mà là hắn, phải đi đi tản bộ một chút sao? Từ Trường An suy nghĩ một chút, nói: Thiên Minh Phong cảnh sát rất không sai, ta còn không có cùng tiểu thư đi ra ngoài đi qua, chúng ta nghỉ một lát, trở lại, ta cho ngươi xoa bóp, làm yếu bung lòng. Như vậy, Vân Thiện trong mắt xuất hiện sáng rõ động tâm, kia động tâm không thua gì nàng biết từ Trường An cấp cho nàng làm đồ ăn ngon thời điểm hảo quang, bất quá nàng hay là cự tuyệt, không gấp, nàng nói. Ừm. Từ Trường An sừng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Vân Tiễn. Vân Tiễn lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau một cái khỏe miệng của mình, sau đó nói, "Ta no, ngươi còn không có ăn, cho nên bây giờ, nên ta trả lại cho ngươi." Thì giống như Vân Tiễn mượn Từ Trường ăn một gói đuổi, phải trả hắn một gói đuổi. Nàng muốn uy Từ Trường An ăn, ăn cơm, ngủ ngon, giống như lập tức sẽ đi học hay. Chương 117, Từ Trường An là không có tiền đổ người, chương 117, Từ Trường An là không có tiền đổ người. Gió mát từ tới, thổi tắt đèn lồng màu đỏ trong ánh đến, làm như đỉnh viện nhắm lại một đôi mắt, không nhìn tới trong căn phòng chuyện đang xảy ra. Bích Ngọc khuya phòng, thanh một bước mùi thơm. Cách đó không xa cửa sổ mở ra, gió mát vén lên Vân Tiễn một con chân mịn tóc dài. Trên bàn để uống một nửa nước trà. Một màn này rất dễ nhìn. Từ trướng An Thầm nghĩ Vân Tiễn nên là cái lanh diễm người cao ngạo, thế nhưng là nàng bây giờ đang làm chuyện cũng rất hủy cô nương hình tượng. Nhỏ tiểu thư, sắp xỉ là được, ta đã khai nguyên, không cần ăn vật đều có thể. Từ trướng An lúc này trên má lưu lại một cái màu đỏ nhạt son phấn dấu môi son, nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt đang loẹt loẹt tỏa sáng, hắn xem ra cục xúc vô cùng. Vân Thiển đã cho hắn ăn ăn cơm tối, nhưng là cô nương làm như nghiện, cho hắn ăn ăn cơm xong còn phải ăn đồ ngọt. Ta bất quá là đút ngươi ăn chút một ăn, như vậy kháng cự làm gì? Vân Thiển suy nghĩ mới vừa từ trường ăn dáng vẻ khẩn trương, mười phần nghi ngờ. Nhà mình phu quân nên không phải như vậy không có tiền đồ người. Cái này cũng phải xem là ai ở để cho ta ăn cái gì. Từ trường ăn suy nghĩ Vân Thiển trước tay cầm thìa suất, hướng về phía hắn nhẹ giọng a dáng vẻ, khỏe mắt không nhịn được quất một cái. Cái này không hợp quy củ, ta làm sao có thể để cho tiểu thư phục vụ ta? Từ trường ăn bất đắc dĩ nói, ăn cũng ăn xong rồi. Vân Thiện sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: Uy củ bên trên liền nên ta phục vụ ngươi. Nàng thế nhưng là Từ phu nhân, không phải hắn đại tiểu thư. Trên thế giới cũng không có nương tử nhất định phải phục vụ phu quân cách nói. Từ Trường An nói nghiêm túc. Lúc này ngươi biết ta là ngươi nương tử. Vân Thiện xem hắn. Từ Trường An than thở, đang muốn mở miệng. Vân Thiện nghe vậy suýt một tiếng, tỏ ý Từ Trường An không cần nói. Nàng đạp giày theo cạch cạch cạch rời đi. Lúc trở lại lần nữa từ trong phòng bếp cầm mấy cái rửa sạch sẽ trái cây trở lại. Đây là ngươi mang đến trái cây. Vân Thiện trong đôi mắt đẹp là nhàn nhạt động tâm. Ừm từ trường an gật đầu, nói là ta từ mộ vũ phong chấp sự điện mang đến quả lê, hôm nay cấp tiểu thư làm lên nước dùng chính là cái này, cũng không phải bình thường lê bên trong coi ôn hòa linh khí, an rồi thôi sau không nói kéo dài tuổi thọ hoặc huyết bổ khí cũng là có thể, không cho phép người ta dùng đao, ta liền không có đi cắt ra, vân tiện cầm mang theo ra, chẳng qua là đơn giản tắm quả lê đưa đến từ trường ăn mép, nói an đi, đây cũng là uy tiểu thư ngược lại nghe lời của ta, từ trường an thở dài, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, ngai kỹ nuốt chậm, mười phần nhã nhặn, một dưới ở trái cây bên trên lưu lại dấu răng, nhất thời. Mùi trái cây bốn phía, một câu ngon ngọt mùi trà ngập ra. Vân Thiện xem Từ Trường ăn ăn, liền cảm giác cao hứng, bản thân cũng cầm quả lê nho nhỏ cắn một cái, chua ngọt ngon miệng, để cho lòng người rất tốt. Vân Thiện chậm rãi chờ hắn nuốt xuống, tiếp theo sau đó cho hắn ăn, cho đến chỉ còn lại có một hạch, Vân Thiện lúc này mới lấy tay khăn nuốt xuống khỏe miệng hắn dính vào vết nước, hỏi, quả lê ăn ngon không? Ăn ngon. Từ Trường ăn gật đầu, nói thật, tuy đã bị đút từng miếng từng miếng một mà ăn xong cơm tối, nhưng là hắn như cũng không thể thói quen, mới vừa chỉ lo khoảng cách gần nhìn Vân Thiện mặt đi, quả lê là cái gì mùi vị hoàn toàn không có ăn đi ra qua. Ô lê, có tính hay không là lê?" Vân Thiển nháy mắt mấy cái, chậm nói, Khủ. Nghe Vân Thiển nói mê sảng, Từ trường An chợt kịch liệt ho khan, làm như bị sợ. "Tiểu thư, ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ là đang nghĩ, nàng gọi Ô lê, có phải hay không rất thích ăn lê?" Vân Thiển giọng điệu thông thả nói, "Ngươi lúc trước không phải nói, con điên Ly Hoa thích ăn trái cây này?" "Được rồi, không nên nói nữa, ta vĩnh viễn theo không kịp tiểu thư suy nghĩ." Từ trường An kịp thời chấm dứt Vân Thiển đề tài, nói, "Ta đi thu thập một cái chén thuốc, không phải muốn đi ra ngoài đi một chút." Vân Thiển đứng dậy. "Vẫn là quên đi." từ trường an nhìn ngoài cửa sổ âm u bây giờ thiên minh phong bởi vì thiên kiếp nguyên nhân đến rồi không ít người sống còn chưa cần đi ra ngoài tốt tránh cho gặp phiền thái gì là bởi vì thiên kiếp, cho nên ngươi không thể cùng ta ra cửa vân thiền hỏi nàng cảm thấy thiên kiếp mang đến từ trường an nghỉ ngơi kỳ nghỉ coi như không tệ không để cho tiểu thư ra cửa không phải thiên kiếp, cũng không phải trong tông tới thiên minh phong người mà là ta từ trường an nhẹ nhàng cười, được rồi lần sau dẫn ngươi đi bây giờ tiểu thư xem trước một chút sách nghỉ ngơi một hồi ta thu thập nhà sẽ tới làm cho người cứu ta đã biết vân thiền gật đầu đợi đến từ trường an rồi đi nàng tựa như cùng tồn tại bắc tang thành như vậy, bắt đầu vì sau này trân cứu, đấm bóp xoa bóp làm chuẩn bị. Không có ở phòng ngủ, mà là đổi phòng nào khác, dù sao sẽ có mùi vị. Vân Thiện đi rửa chân sau đi vào căn phòng, đem giày theo cứ như vậy ở lại huyền quan. cả phòng lệch màu đỏ cam ấm áp sắc điệu, trên đất chỉnh tề trải tấm thảm, treo trên tường một ít từ trường an viết tranh chữ, cùng với một ít từ bắc tang thành mua được đồ chơi, mặt nạ, con dối loại cô nương sẽ thích vật. Trên bàn có một bình trà, còn có một bàn mới mẹ múc quả. trong phòng bay một cô nhàn nhạt hoa mẫu đơn mùi thơm. Gian phòng này là Vân Thiện cố ý thu thập đi ra, thường ngày nhìn một chút sách, cùng Phu quân thư giãn lúc sử dụng. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra màu cam trong mang theo lau một cái màu vàng mềm mại đệm phô ở trên giường, mình thì là đổi lại một thân thoải mái xí báo tóc dài nhẹ nhàng kéo ở sau, lộ ra nhẹ nhàng khoan khói cổ. Cô nương nằm ở trên đệm, gác chân đọc sách, sẽ chờ từ Trường An đến rồi. Chờ từ Trường An đi vào, phát hiện Vân Thiện đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Lúc này Vân Thiện vẫn vậy rất dễ nhìn, nàng mặc vào cổ tròn hẹp tay áo thừa phục màu đen nương theo lấy chút đỏ thêu, màu đỏ thêu ấn theo bó eo như cùng một điều dường bình thường tự ngực trèo tới căn cổ cho nàng bằng thêm mấy phần khí chất cao quý. Ngươi đến rồi, muốn bắt đầu sao?" Vân Tiện thả ra trong tay tiểu Tuyết, xem rơi lên cái hòm thuốc đi vào từ trường an, một con để tay ở bản thân bó eo dây buộc bên trên. "Đừng nóng đổi. Từ Trường An buông xuống cái hòm thuốc, hắn đi tới, vén lên Vân Tiện tay áo, hai chỉ cũng nàng trắng non trên cổ tay. Hắn ở trên đảo xem qua không ít sách thuốc, đối với y lý không thể nói tinh thông, nhưng lại ở trong trần thế làm cái xem bệnh tiên sinh cũng dư xài. Một hồi lâu sau, Từ Trường An thở dài, tiểu thư thân thể vẫn là như vậy, âm hư không thấy tốt hơn. Mạch tượng hư phủ, như tôm bơi lội, chốc lát không ngừng, 35 công điều dừng mà phục làm. Có thể nói cả người đều là tật xấu, như vậy nu nhược thể chất cũng không phải điều dưỡng có thể điều tốt, vẫn là phải tiên môn trợ lực. Ta thế nào?" Vân Tiễn hỏi. Mạch tượng nhìn lên, tiểu thư là Tâm Khí Tụ tụ, thâu bạo mà công đột đau, lạc mạch không thông, khí huyết không khoái. Từ trưởng ăn lo lắng xem nàng, gần đây lại nhột đau. Chương 118, Vân cô nương không vòng qua được đi chuyện, chương 118, Vân cô nương không vòng qua được đi chuyện. Một chút xíu. Vân Tiễn gật đầu. Tiểu thư đừng giữ vững một tư thế thời gian quá dài, dễ dàng ngừng kết tụ. Tư Trướng An nghiêm túc nói, thường ngày vẫn là phải đa động động, đừng luôn là nằm song xoài trên ghế. Ta không có gì khí lực." Vân Tiễn nói. Từ Trướng An có dạy nàng cái gì nằm ngửa ngồi dậy, bất quá rất chân thật chính là, ngang không không lấy sức nổi, tay nàng không chống đất căn bản là không ngồi nổi tới. "Thôi, tu hành sau, tóm lại là có thể chuyển biến tốt." Từ Trướng An nói, bắt đầu cấp Vân Tiễn xoa bóp. Tư Trướng An xoa nóng hai tay sau, lòng bàn tay bám vào ôn nhuận linh lực, ở Vân Tiễn đầu vai nhẹ nhàng ấn áp, chợt ở gáy hợp với gò mấy cái. Vân Tiễn gối lên cánh tay, hút một ngụm khí lạnh sau, khép mắt lại một chút. Cứng ngắc lợi hại, Từ Trường An nói, bởi vì sẽ mệt mỏi. Vân Thiện tùy ý nói, ban đầu ngươi nghĩ như thế nào đi nhìn sách thuốc, cũng là bởi vì sẽ mệt mỏi, ngươi sẽ mệt mỏi. Từ Trường An lắc đầu một cái, Vân Thiện Tử vẫn còn ở trên đảo thời điểm chính là âm với tay bàn chân lạnh bước, tinh thần không phân chấn, dễ dàng mệt nhọc. Hắn vốn là cho là mình học y có thể cho nàng điều giải, kết quả phát hiện gần như không có cái gì tác dụng. Trong ngay mắt, Từ Trường An đã đem Vân Thiện sau lưng, cần cổ, sau hai cũng vậy một lần, linh khí rót vào, làm hết sức khu trừ Vân Thiện mệt nhọc. Vỗ, đánh, vò, tấn vậy không ít tuần hoàn ngược hướng. Vân Tiễn vốn còn muốn cùng Từ Trường An trò chuyện một ít gì, bất quá cũng không có dư thừa khí lực nói chuyện, liền an tâm với mắt. Từ Trường An cũng không có cấp Vân Tiễn ấn quá lâu, gọi ra một ngụm cho khí. Vân thiện nhẹ lột lại, nghiêng người hỏi Từ Trường An: Hôm nay là Hà Kim, hay là khiến lá ngải Tây? Châm pháp đi mệnh, cứu pháp đổi lạnh, cũng dùng. Từ Trường An mở ra cái hòm thuốc, lấy ra mấy cây sáng lấp lánh, có chút kinh người, hiện lên ngân quang chấm nhỏ. Thường ngày không phải chỉ tuyển một. Vân Tiễn nghi ngờ: Ta có ta lý do. Từ Trường An nghĩ thầm bởi vì còn có tắm thuốc đang chờ. Cho nên sơ thông kinh lạc tương đối trong yếu, cứ việc thường ngày châm cứu cùng ngải cứu chỉ có thể cho một, nhưng là hôm nay hắn chuẩn bị cung cấp Vân Tiễn để dùng. Ở tiên môn trước mặt, thường ngày y lý sẽ dùng không quá bên trên. Kim là dược cụ cũng là vũ khí. Cầm ngân châm đâm Vân Tiễn, có cũng chỉ có hắn có thể làm ra tới đây loại chuyện. Từ Trường An không phải ngay từ đầu hạ kim liền thành hạo, còn nhớ vừa mới bắt đầu hắn dùng tự mình làm thí nghiệm, một châm đi xuống biểu máu. Khi đó cũng không dám cấp Vân Tiễn dùng. Không phòng lớn giữa trong, đá lửa ấm áp. Vân Tiễn chăn, Từ Trường An bước lên cuối cùng ngân châm, rơi vào nạng sau vai huyết vị sau đó dùng ngón cái chống đỡ kim đuôi, lấy ăn chỉ chỉ giáp từ dưới lên trên khe nhéo kim trôi. động tác cực kỳ thuần thục. Ngân châm kinh hoàng, từ trường ăn tay ổn đáng sợ, đừng xem Vân Thiện trên người bây giờ rơi xuống mười mấy cây ngân trầm, thế nhưng là từ đầu tới đuôi cũng không có cảm giác được một tơ một hào đau đớn. nhưng là chân này đi xuống, tê, Vân Thiện con ngươi du lên, chợt hít sâu một hơi, mày liễu nhào ở trùng một chỗ. Từ trường ăn hỏi, tiểu thư, đau không? có chút. Vân Thiện cắn răng cắn môi, một lát sau đạo vãng sẽ không như vậy đau. nói rõ tiểu thư thân thể lại trên lệnh, ai? Từ trường An tay trái ăn, ngón giữa áp ấn huy vị, cũng lấy ngược lại phương hướng dùng sức căng thẳng, nắm ngân châm hơi rung động. Nhấn lại chút. Từ trường An nói. Ừm. Sau đó không lâu, Từ trường An lên kim, cấp Vân Thiện đắp lên tấm thảm, nhẹ nhàng lao đi nàng mồ hôi trên chán nước động. Sau khi ngồi xuống để cho Vân Thiện tựa vào hắn trên đầu gối, ôn hòa mà hỏi. Tốt một chút. Tốt hơn nhiều. Vân Thiện trên mặt mang theo vài phần suy yếu, nhưng là sắc mặt bỏ vận, nhìn ra được trạng thái rất tốt. Ban sơ nhất đâm nói sau khi đi qua, nàng thì giống như tan mất chút trách nhiệm, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng thân thể suy nhược, chính là bình thường cô nương cho nên từ trường an châm pháp đối với nàng hữu dụng, mẫu chốt là phải là từ trường an châm pháp. Những người khác có thể thấy được không tới nguy hiểm như vậy như vượt sâu vậy cảnh tượng, còn có ngài cứu đi, ngươi động tác mau mau. Vân Thiện gối lên từ trường an chân, sau gót tóc dài nghiêng về xuống, nàng nhẹ giọng nói, ta mấy ngày nay cũng có chút không quá thoải mái, rơi được hoàng. Tiểu thư vốn là dễ dàng nhất nhụm gió rét, lúc này mới đổi mới rồi hoàn cảnh, nên không có nghỉ ngơi tốt. Từ trường an xem Vân Thiện muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn không có nói ra. Ngải cứu, sự chính là lá ngải tây, đổi lạnh sống động là từ trường ăn nhất thường cấp vân thiện dùng biện pháp hắn để cho vân thiện nằm xuống nửa người đắp lên tấm thảm từ trường ăn ấm áp tay sau tại trên người vân thiện để lên miếng đá đem chuẩn bị song ngải bánh mở ra sau phân biệt để lên sau đó đốt lá ngải tây đống trong không khí nhiệt độ từ từ lên cao ngải cứu bắt đầu rất nhanh bên trong nhà phiêu đầy lá ngải tây thiêu đốt kia đặc biệt mùi thơm ừm sau một hồi theo kia ngải bánh từ từ hao tổn trên giường có thêm một cái mồ hôi thơm đầm địa cô nương vân thiện cảm thụ toàn thân trên dưới ấm áp cùng với sau lưng ấm áp nhẹ cảm thụ đứt bấm nói quả nhiên so sánh với châm pháp ta hay là thích cái này, ta nói tiểu thư thân thể yếu đuối, lại hàng năm ở tại bờ biển, tích quá nhiều hằng khí, cho nên ngải cứu thoải mái hơn. Từ Trường An xem chậm rãi dâng lên lá ngải tây khói trắng, lá ngải tây thiêu đốt mùi vị nên là một cỗ gây mũi người đứng lên để cho đầu người choáng váng khí tức. Thế nhưng là lúc này bên trong nhà có một cỗ thanh ngọt thấm người mùi thơm. Túi ngươi nói gì? Vân Thiện đã say mê ở ấm áp trong, không còn đáp lại từ Trường An. nàng rất mệt mỏi. Từ Trường An dùng vừa phải lực độ tại trên tay Vân Thiện nhẹ nhàng để ép, có trong suốt tự Vân sống lưng tuột xuống, lưu lại một đạo mồ hôi. Từ trường An lỗ mũi giật giật, lấy khăn tay đem lao đi. Thời gian trôi qua, sau một hồi, Từ Trường An nhìn lại đi qua, nghe bên thai kia quen thuộc đều đều hô hấp, nếp miệng, chỉ thấy Vân Thiện nhắm mắt lại, bình thản ngủ thiếp đi. Từ Trường An đem lá ngải tây cùng biêm đá lấy xuống, sau đó hắn một con nhẹ tay nhẹ dính vào Vân Thiện trên bụng, trong mắt mang theo vài phần quái dị không nói ra được. Vân Thiện thân thể có vấn đề lớn, hắn có điều tra sách thuốc, lại không có biện pháp gì điều lý. Làm con gái, nàng qua nhiều năm như vậy, liền không có đã tới kinh nguyệt, mặc dù cũng có chỗ tốt, tỷ như Vân cô nương hàng khí nặng cho dù mùa hè cũng tay chân lạnh bước, dựa theo hắn ở trong sách thuốc sở học đến, đây đối với con gái mà nói là lớn lao đau khổ. Nhất là vân tiện loại thể chất này, nếu như nàng cùng bình thường cô nương vậy, kia mỗi tháng nhất định cũng sẽ có rất đau khổ ngày giờ. Bất quá bởi vì chưa có tới quý nước, cho nên chỉ biết có bụng rơi, mà sẽ không quá phần đau. Nhưng là làm con gái, bởi vì thể chất quá kém mà không có kinh nguyện, cái này cuối cùng là không bình thường. Một chuyện rất đơn giản, vân cô nương mỗi tháng không ngày nước quý, nơi nào sẽ có hài tử? Đây là không vòng qua được đi một đạo cảm. Chuyện này hắn chưa từng có cùng Vân Tiện nói qua, bởi vì không biết nên thế nào mở miệng, mà hắn nghĩ hết biện pháp cấp Vân Tiện điều lý, đến nay cũng không có tác dụng gì. Cho nên, từ trường ăn nói, tu hành có thể cải thiện thể chất để cho nàng có hải tử, đây cũng là có căn cứ. Con gái đan điển, bất kể từ góc độ nào bên trên nhìn, cũng hết sức trọng yếu. Hy vọng tu hành để cho Vân Tiện đan điền qua linh khí sau, có thể làm cho nàng trở nên bình thường chút. Hôm nay có rảnh rỗi phân trường, nhưng là còn chưa kịp kiểm tra chữ sai. Chương 119, nhất định phải trải qua chuyện, chương 119, nhất định phải trải qua chuyện. Vân Thiện nhộn ngộng, ngoài cửa sổ rơi xuống mưa. Bên trong gian phòng lá ngải tây mùi thơm tràn ngập, ngoài cửa sổ mơ hồ nhưng nghe dậy đặc tiếng mưa rơi. Từ Trường An ngồi ở Vân Thiện bên người, để cho nàng tựa vào trên đùi của mình. An tĩnh xem cô nương ngủ nhan. Vân Thiện hiếm thấy ở chìm vào giấc ngủ lúc không cao mày, không thấy suy yếu, mà là mang theo vài phần nhẹ nhõm. Dù sao thân thể lạnh cô nương là không cự tuyệt được ngải cứu, cho dù là Vân Thiện ở Từ Trường An tỉ mỉ chiếu cố hạn, lúc này cũng sâu sắc lâm vào mộng đẹp. Chỉ có thể nói ô hương bất kể đối với người nào đều là rất khó chạy thoát địa phương. Trong căn phòng, Từ Trường An đặc chế lá ngải tây tản ra đặc biệt mát mẻ khí tức, Vân Thiển bởi vì suất mồ hôi, xiêm áo ướt không ít. Từ Trường An thầm nghĩ là Vân cô nương ngửi vị, hắn rất thích, bất quá vẫn là lấy khăn tay lau đi Vân Thiển trên cổ mồ mà. Ngoài cửa sổ nước mưa liên miên bất tuyệt, Từ Trường An tiếp tục an tính ngồi, nhìn chằm chằm, thưởng thức Vân Thiển mặt mũi. Tình cờ cho nàng xoa một chút mồ hôi, điều chỉnh một chút tư thế ngủ. Trước mắt là đẹp mắt cô nương, nhưng là Từ Trường An lúc này trong đầu lại không có một tơ một hào đầm nàn, hắn đối mặt với người như vậy giữa tuyết sắc, lại đầy đầu đều là con gái mỗi tháng quý nữ chuyện cái này không có cái gì tốt hổ thẹn với nhắc tới, bởi vì thật rất trọng yếu. Vân Tiễn thân thể tật xấu có rất nhiều, nàng liền bình thường cô nương nên có cũng không có, đủ để thấy được thể chất của nàng kém đến nỗi trình độ gì. mới vừa cùng Vân Tiễn ở trên đảo sinh hoạt thời gian, từ trường An còn không có quá mức để ý, nhưng là một năm đi qua, An Mặc ở đi lại toàn phương vị chiếu cố Vân Tiễn từ trường An liền phát hiện, Vân Tiễn không có nữ tử phải có kinh nguyệt. hắn vốn tưởng rằng cái thế giới này nhân hòa hắn biết được người không giống nhau, nhưng là sau đó vì cấp Vân Tiễn xóa xem bệnh, hắn đi thư các lần xem sách thuốc sau bên này, không bình thường chính là Vân Tiễn, mà không phải cái thế giới này trong sách thuốc đối với loại chuyện như vậy ghi lại phi thường tán kẽ. Nữ từ 7 tuổi, thận khí mốc thay răng phát giải. 27 mà kinh nguyệt tới, nhưng mạch thông, quá hướng mạch mốc kinh nguyệt lấy đương thời. 37 thận khí trung bình, cho nên răng thật sinh mà giải vô cùng. Cũng thất tuần nhâm mạch hư, quá hướng mạch suy thiếu, kinh nguyệt tiệt, thì nói không thông. Bình thường 16 tuổi còn không có kinh nguyệt, liền coi như là mượn. Từ trường an xem nhà mình vẫn cô nương có má, nhẹ nhàng thở dài. Vân thiện cái này đều bao lớn. Không biết, nhưng là từ mặt mũi nhìn thế nào cũng phải 25, 6. Nhưng vấn đề là Hắn mới gặp gỡ Vân Cô Nương thời điểm, nàng chính là như bây giờ tướng mạo, đã nhiều năm như vậy, Vân Thiện trừ ở chiếu cố của hắn hạ thân thể tính dẻo dai tốt hơn, gần như liền không có biến hóa. Chẳng lẽ Vân Cô Nương kỳ thực đã qua sẽ đến kinh nguyện tuổi tác, dù sao 49 tuổi sau, trần thế nữ tử liền dừng kinh nguyện. Thần bí Vân Cô Nương, nàng năm nay đã bao nhiêu tuổi? Từ Trương An một tay nắm chán, không tiếp tục đi xuống suy nghĩ, bởi vì loại chuyện như vậy, bất kể hắn hỏi nhiều hơn nữa thứ, Vân Thiện cũng sẽ không giải thích cho hắn. Ừm, Từ Trương An sở dĩ sẽ để ý loại chuyện như vậy, không phải nói hắn nhất định phải Vân Thiện cùng cô gái bình thường vậy dựa theo đạo lý, vân thiện cho dù không giống bình thường cô nương, không có bình thường thiếu nữ mỗi tháng quý nước, cũng không trễ nải tu hành. dù sao ở tử trường ăn kiếp trước, nữ tử tu hành vốn là có chém xích long cách nói, bởi vì máu là màu đỏ, cho nên lấy xích long thì chi kinh nguyện trong lúc, biểu hiện phần lớn là eo chân đau đớn, đầu mục bất an, không nghĩ ăn uống, đau bụng trắng ghét, quyền này liền ảnh hưởng tu luyện. mà ở cái thế giới này trần thế, quý nước càng là dơ bẩn tượng trưng, không phải thứ tốt gì, không có cũng sẽ không có, nhưng là từ trường ăn cũng là có lý do ở cái thế giới này, ít nhất tại trên mộ vũ phong, con gái tu hành phải không giảng cứu chém xích long, nên có kinh nguyện vẫn sẽ có. từ trường an làm mộ vũ phong chấp sự, phương tiện cũng tốt không, có phương tiện cũng được. ở tràn đầy con gái địa phương sinh hoạt, bao nhiêu sẽ hiểu những chuyện này. Tu hành là dẫn linh khí vào cơ thể, con gái kinh nguyện tới, đồng thời thân thể linh môn mở to ra, có thể tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí dùng để dưỡng sinh. cho nên tiền kỳ tu hành thời điểm, kinh nguyện đến đoạn thời gian đó đi tu luyện, là có thể làm ít được nhiều. từ chương an gặp quá nhiều mỗi tháng cố định thời gian tới chấp sự điện đổi xúc tiến tu hành đan dược sư tỷ, thời gian lâu dài một ít người tới lúc nào kinh nguyệt hắn cũng biết, cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt đã được, đây cũng là công tác của hắn. Đích xác, mỗi tháng kinh nguyệt là sẽ không có phương tiện, nhưng là chỉ cần tu vi cảnh giới còn cần dùng thân thể kinh mạch xem như môi giới đi hấp thu linh khí vào cơ thể, ngày đó quý mang đến linh đường mở toan ra, loại này tu hành tăng phúc chính là có trăm lợi mà không có một hại. Vì vậy, kinh nguyệt loại này ở trong trần thế đối với nữ tử mà nói trừ phiến toái cùng đau khổ hoàn toàn không có tác dụng vật, đặt ở tiên môn ngược lại hữu dụng. Tại trên mộ vũ phong nữ tử tu hành vốn là so nam tử phải có lợi. Các nàng cho là con gái ở tu hành một đạo bên trên chính là so nam tử càng bị thiên đạo chiếu cố. Cho nên bọn họ tận lực sẽ không đi đoạn mất linh đường, thậm chí hết sức đi kéo dài kinh nguyệt nghiên hạ, đem thân thể trạng thái duy trì ở 20 đến 30 tuổi giữa, dưới tình huống này trở lại từ đầu đi nhìn, chỉ biết phát hiện. Mộ Vũ Phong những thứ kia tiền bối cho dù cũng mấy trăm tuổi, lại không có một lao thái bà, tất cả đều giữ vững ở nữ tử có mị lực nhất tuổi tác. Cái này không đơn thuần là vì tướng mạo đẹp mắt, chẳng qua là lúc còn trẻ vì tu hành quyết định tuổi, sau đó liền thói quen dùng như vậy khuôn mặt xử thế. Tỷ Như dưỡng nhan quả Ban sơ nhất chính là cho những cảnh giới kết thấp, còn không có thể không chế thể chất nữ tử sử dụng, làm cho các nàng duy trì tuổi tác. Hô. Lúc này, Vân Tiện không biết mộng thấy cái gì, nàng trở mình, tiếp tục ngủ say. Bị Vân Tiện chợt động tác cắt đứt suy nghĩ từ trường An chép miệng. Xách. Nhẹ nhàng thở dài, mặt lộ vẻ quái dị. Từ trên tổng hợp lại, Dĩ Vãng Vân Tiện không có tu luyện, hắn liền không có nhắc tới chuyện này, nhưng là bây giờ Vân Tiện đã đi theo Ôn Lê tu hành, như vậy do bởi chữa bệnh hoặc là tu luyện đường tắt lên đường, chưa khỏi Vân Tiện đều là chuyện ắt phải làm không nói khác, ôn sư tỷ ở phát hiện Vân Tiễn không có kinh nguyệt sau, nên cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho nàng. Như vậy, vô luận là mong muốn hài tử cũng tốt, tu hành cũng được. Kinh nguyệt cơ hội là Vân cô nương không vòng qua được đi chuyện, sớm muộn đều cần đối mặt. Vân Tiễn không vòng qua được đi, liền mang ý nghĩa hắn cũng tha cho không đi qua. Lợi dụng kinh nguyệt vậy, liền Vân Tiễn thể lạnh trình độ, tiền kỳ bụng quặn đau cái chủng loại kia tư vị cũng không phải là người bị, phía sau nên có hắn đau lòng. Cho nên, dùng tắm thuốc cải thiện Vân thiện thể chất chuyện này lựa xém mày. từ Trướng An nhìn về phía phòng tắm huyền quan phương hướng, cẩn thận nâng lên Vân thiện, lấy gối đầu thay thế mình gối đùi. Giang Liên đứng dậy, tận lực không có quấy rầy Vân Thiện mộng. Trên gối đầu có hơi thở của hắn, Từ trường An cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, cho nên Vân Thiện vẫn không có tử trong mộng tỉnh lại. Một người mộng không có cái gì ý tứ, nhưng là phu quân đang ở bên người, có thể ngủ thêm một lát nhi. Chương 120, Vân Thiện nhìn chuyện góc độ, chương 120, Vân Thiện nhìn chuyện góc độ. Phòng 8. Tám thuốc bình thường là chỉ tắm ngồi trước ở trong nước gia nhập một ít thuốc bắc, từ đó đưa đến xúc tiến thân thể khỏe mạnh tác dụng, thuốc thông qua da bị hấp thu sau, lưu hành với kinh mạch, đến tạng phủ, có thể đưa đến điều chỉnh tạng phủ chức năng, điều chỉnh âm dương sơ thông khí huyết kinh lạc cũng nuôi toàn thân tác dụng, cho nên ở biết tắm thuốc chỗ tốt sau, từ trường ăn nhiều năm trước đã sớm cấp vân thiện dùng qua, nhưng hắn hay là buông thả cho, bởi vì tắm thuốc không chỉ có đối cải thiện vân thiện thể chất không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa bởi vì sơ thông khí huyết thay đổi chính vân thiện thể chất thăng bằng, ngược lại sẽ cho nàng mang đến ví dụ như như đầu động tâm qua mau các loại không tốt phản ứng. Cuối cùng, y thuật không tinh từ trường ăn không có cách nào cấp vân thiện tắm thuốc liền biến thành đơn giản buông vung hoa mẫu đơn, hoa hải đường cánh hoa, cánh hoa son loại nhiều, không chỉ là vì dễ ngửi, cũng có thể buông lòng thân thể cứng ngắc. Từ Trường An lấy ra bản thân mua được hàm quang thảo, chiếu mây hoa, phi tinh sen, dựa theo tỷ lệ rót vào thùng nước tắm, tiếp theo rót vào thiên minh phong linh tuyển, Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là hắn tốn hao số ít điểm số từ thạch thanh quân nơi đó mua được linh dịch. Cái này nên không phải bình thường vật đi. Từ Trường An xem trong suối nước như ẩn như hiện vỡ tan đạo văn, không có quá nhiều do dự, cứ dựa theo Thạch Thanh Quân yêu cầu đem một giọt linh dịch nhẹ nhàng nhỏ vào trong nước. Tí tách, linh dịch nước vào trong máy mắt, rung động quyết tán, cùng trong nước các loại thảo dược phát sinh phản ứng, nhất thời đạm nhã mùi thơm ngát tràn ngập ra. Ở trong mắt Từ Trường An. Từng cái tàn phá hoa văn khắc ấn dung nhập vào trong suối nước, cuối cùng dính vào tinh xảo thùng gỗ bên trên, làm như một toàn thân vàng óng lưu ly li đem toàn bộ thùng nước tắm cái bọc, ở đèn hạ phản xạ hào quang nhàn nhạt, nhạt, huyền diệu phi phàm. Là vì khóa lại linh khí không tiết lộ. Chính từ Trường An làm đây hết thảy, đều có chút kinh ngạc. Thạch sư tỷ cấp linh dịch. quả nhiên không phải là phàm vật, bản thân thật là thiếu một cái đại nhân tình. Sáng quách hoa sen thủy, huống phục lượng tâm cùng. Lúc này, từ Trường An đầu nhập trong nước dược thảo đã hoàn toàn hòa tan, không thấy được một tơ một hào dấu vết, mà trên mặt nước mơ hồ có cánh hoa sen trắng tựa như đan hà hư ảnh lơ rộ. Một hồi lâu sau, những thứ này huyền diệu hư ảnh mới tiêu tán, toàn bộ mặt nước xem ra trong suốt như suối. Thiên môn tắm thuốc cũng là tắm thuốc. Từ trường An chợt có chút bận tâm, không biết Vân Tiễn có thể thích đứng hay không. Bất quá bởi vì Thạch Thanh Quân nói qua linh lực nồng nặc quá cao, để cho hắn cùng Vân Tiễn cùng nhau phao. Dù là Vân Tiễn thật không thoải mái, hắn cũng có thể kịp thời cảm giác được, cho nên vấn đề nên không lớn. Từ Trương An đứng ở phòng tắm trước, kít sâu một hơi, suy nghĩ tắm thuốc các loại chú ý hạng mục. Sau khi ăn xong nửa canh giờ lại vừa đi tắm, bây giờ đã qua canh giờ. tâm yếu cũng phải có người coi sóc, hắn đang ở bên người, nơi nào đều không đi. Thông phong tốt đẹp. Nhiệt độ có phòng tắm tự mang trận pháp điều chỉnh. Ở từ trường ăn chuẩn bị xong hết tại sau, Vân Thiện chậm rãi mở mắt ra, từ trong động tỉnh lại. Nàng làm một chút không ngắn không dài mộng. Bị phu quân tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, quả nhiên là nàng rất thích chuyện. Ngài cứu sau mở mắt ra, Vân Thiện chỉ cảm thấy bên người ấm áp, nương theo lấy một cố cảm giác hôn mê đồng thời tồn tại còn có miệng đang lưỡi khô. "Tiểu thư, ngươi đã tỉnh." Từ Trường An đỡ nàng ngồi dậy phủ thêm xiêm báo, sau đó đưa tới đã sớm chuẩn bị xong nước ấm. Vân Thiện có chút gấp uống sóng nước, lúc này mới tỉnh táo thêm một chút, quay đầu nhìn một phía, phát hiện sắc trời mờ tối, ngoài cửa sổ rơi dày đặc mưa, trên tường đá lửa tản ra sáng quắc quơ mang. Vân Thiện lắc đầu quăng đi mỏi mệt, hỏi, giờ gì? Không có đi qua bao lâu? Từ trường An nhận lấy chén không, lại cho nàng đổ một ít nước. Lần này Vân Thiện uống nước yêu nhã rất nhiều, nàng xem một cái ngoài cửa sổ, sau đó dắt Từ trường An tay. "Ngài cứu, ta rất thích." Vân Thiện chậm rãi nói. "Lần nào ngươi không thích?" Từ Trường An nhếch miệng, nghĩ thầm Vân cô nương mỗi lần tỉnh ngủ sau đều là như vậy mê mê, hơi lộ ra dính người bộ dáng khả ái. Bất quá cũng không cần cảm thấy vân thiện liền ngủ choáng váng, từ trường an không phải là không có đã làm thừa dịp vân thiện tỉnh ngủ đột nhiên hỏi bí mật của nàng, kết quả chính là tự làm tự chịu. ngài cứu không sai, nhưng là ta không quá thoải mái. vân thiện xuất mồ hôi trên người dinh dính, tự nhiên rất là khó chịu, cẩn thận tốt tắm một cái. nước nóng ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tiểu thư đi vào. từ trường an hí mắt, làm như bày ra hiểm cảnh tợ săn. người cười cái gì? vân thiện xem làm như một con lão hồ ly từ trường an đầu, không có gì. từ trường an ho khan một tiếng, lần này ta cùng ngươi cùng nhau như vậy. Vân Thiện nghe vậy, vén lên bên thai ướt gã tóc dài, bình tĩnh đứng tiếng sau, hướng về phía Từ Trường An đưa tay ra. Từ Trường An một cách tự nhiên ôm Vân Thiện nhập phòng tắm huyền quan, đổi xiêm áo sau, hắn lấy ra khăn lông khô nhẹ nhàng khoát lên Vân Thiện trên vai, cùng nhau bước vào phòng tắm. Vân Thiện tiến vào phòng tắm sau, ngáy mắt mấy cái, chỉ thấy vốn là rộng rãi bể tắm nước nóng trống rỗng, một thùng gỗ đặt ở trong phòng tắm tâm, dị thường nổi bật, lớn như thế bể tắm nước nóng trong một giọt nước cũng không có, nho nhỏ trong thùng tắm cũng là rót đầy nước nóng, hơi nóng bay lên, làm lòng người sinh ngấm áp. Vân Thiện thò đầu nhìn một cái viên kia hình, so với nàng eo còn phải thoáng cao thùng nước tắm bên trong vùng một ít cánh hoa. tại sao là thủ gỗ? vân thiện tóc tán lạc, tay nàng chỉ chỉ hướng trung gian bể tắm nước nóng, không phải đã có sẵn. từ trường an như nói thật đạo, gắn cánh hoa cùng tiên muôn vật, muốn khống chế thủy lượng. về phần nói có tính hay không tắm thuốc, ta cũng không rõ ràng lắm. tắm thuốc? vân thiện nghe vậy, khép mắt lại. từ trường an, hắn xem vân thiện yên lặng dáng vẻ, nghĩ thẩm quả nhiên là như vậy. dị vãng tắm thuốc cấp vân thiện mang đến đều là choáng váng đầu, tim đập nhanh hơn, chán ghét vân vân không tốt thể nghiệm, vân tự nhiên sẽ do dự. bất quá để cho từ trường an kinh ngạc chính là, vân thiện chẳng qua là dừng một chút. Diệu ta đi vào, ta có chút run chân, đứng không quá ổn. Vân Tiễn ra giấu một cái thùng nước tắm độ cao, cầm lên cạnh thùng gỗ bên đệm chân đập lên. "Tiểu thư, người nghe là tắm thuốc, sẽ không không thoải mái." Từ Trương An không nhịn được hỏi, hắn vẫn chờ Vân Tiễn hỏi, sau đó giải thích trong tông thảo dược bình thẳng đâu. "Tắm thuốc, cái này có trọng yếu không?" Vân Tiễn giọng điệu bình tĩnh nhìn không lớn thùng gỗ, ánh mắt không có cái gì chấn động nói, chẳng lẽ không đúng bởi vì, muốn cùng ta tắm, mới chọn nhỏ thùng nước tắm, nếu muốn cùng ta gần hơn một ít. Từ Trương An ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách từ trường an tại chỗ sừng sốt hồi lâu cho đến vân thiện nhẹ nhàng rộng hắn một cái lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng thở dài tiểu thư nói chính là ta điểm này ý đồ nhưng không lựa gạt được ngươi Ừm. vân thiện đứng tiếng nàng ở từ trường an nâng đỡ nước vào chậm rãi ngồi xuống Tiếng nước nóng đúng lúc vừa qua khỏi nàng xương quay xanh vân thiện gọi ra một hớp hơi nóng cảm thấy vô cùng thoải mái nàng hơi lui về phía sau chậm nhìn về phía từ trường an tỏ ý bản thân chữa cho hắn địa phương vào đi ngủ ngon gần đây cũng tách ra phát giống như có thể nhiều điểm hai cái quảng cáo hay chương 121 nhỏ yếu lý do, chương 121, nhỏ yếu lý do. Thùng gỗ không lớn, bông Dương thêm một người, mực nước đột nhiên lên cao, mục tới Vân Thiệt Cổ, nhưng là nàng cũng không thèm để ý, hơi nóng bay lên, lên dưới, Vân Thiện tóc dài hoàn toàn xuống vỡ, mực phát dung nhập vào trong nước, làm như tản ra mực nước đỏ. Một người một bên, nàng khoảng cách từ Trường An rất gần, hơi giơ tay lên, tuổi trọ liền có thể chạm đến từ Trường An bay, có thể cảm nhận được hắn hơi lộ ra nóng bỏng hô hấp. Vân Thiện sắc mặt giống như trước đây bình tĩnh, nhưng là có người nhịp tim rất nhanh. Là nàng cái đó không có tiền đồ phu quân nhịp tim. Từ trường An nhìn trước mắt không chớp mắt nhìn mình chằm chằm Vân Cô Nương, cưỡng ép đem sự chú ý của mình đặt ở tắm thuốc bên trên. Nghĩ thầm Ôn Lê cấp cách điều chế thật vô cùng tốt, trong nước gần chứa linh lực hỗn luận, nên là có thể có hiệu cải thiện Vân thiện thể chất. Hắn không có vận lên thổ nạp pháp, mà là một cách tự nhiên hấp thu linh khí, dù sao thuốc này tắm vốn là chuẩn bị cho Vân thiện, hắn chẳng qua là ở một bên phụ trách chiếu cố. Xem xét sẽ, sẽ, trong suốt nước ấm, Từ trường An chợt hơi nghi hoặc một chút. Đạo văn đâu? Thạch Thanh Quân cấp linh dịch lúc trước còn có thể mơ hồ nhìn thấy trong nước có tàn phá đạo văn hư ảnh, nhưng là kể từ Vân Tiễn nước vào sau, hắn liền không có gặp lại một tơ một hào đạo văn bộ dáng, bởi vì không quá hiểu trong đó cơ chế, cho nên từ trường an không có thế nào để ở trong lòng. sắp trời chìm ẩm, mưa to lại không có chút nào muốn giảm nhỏ xu thế. vân tiễn mang theo vài phần thơm ngọt hô hấp phù động từ trường an bên tai tóc rối, hắn cúi đầu xem gắn chút cánh hoa mặt nước, nội tâm rung động không dứt. hắn dĩ vãng không phải là không có cùng vân tiễn đã làm những chuyện tương tự, dù sao bọn họ vốn chính là vợ chồng, không có cái gì tốt kiến kỵ, nhưng là giống như là đối mặt như vậy mặt chen ở một nhỏ trong thùng tắm, cũng là rất lâu chưa từng có. từ trường an trong đầu thoáng qua vân cô nương trước đeo bịt mắt dáng vẻ. Hô hấp đoạn mất một sát. Điều này làm cho hắn càng thêm không cách nào nhìn thẳng Vân Thiện, như sợ bởi vì hắn không khắc chế, mà ảnh hưởng Vân Tiện lần này tắm thuốc hiệu quả. Gắng giữ lòng bình thường. Gắng giữ lòng bình thường. Từ Trường An đem sự chú ý chuyển tới hệ thống bên trên, xem một hàng kia một hàng đi lên soát không ngừng thiên đạo điểm, tâm tình rốt cục thì bình tĩnh lại. Vân Thiện đem từ Trường An trạng thái thu hết vào mắt, nàng nghĩ thầm nàng đã cùng từ Trường An nói qua rất nhiều lần hắn không có cần thiết khắc chế. Dù sao lần này cũng không phải là ở thế giới của giấc mơ. Bất quá, hắn khắc chế, chính là có lý do của hắn, cho nên Vân Điện chẳng qua là đang ngồi yên lặng Bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt người thiếu niên, Từ Trường An không có bùng nổ vượt trội bắp thịt, có đầy hơi có vẻ mạnh khành, nhưng lại cảm giác gan toàn mười phần bả vai. Hắn ngồi ở chỗ đó, xem ra ấm như Châu Ngọc, bởi vì tắm gội tóc rối từ một cái chút sắt gấm vóc buộc ở sau cũng không có bất kỳ dây dưa cảm giác, nhiều hơn mấy phần đâm nu, thiếu mấy phần sát bén. Phong 8 sương ngủ trằn ngập, giọt nước nhẹ nhàng tự bầu trời rơi xuống, rơi vào Vân Thiện sau thai mang đến từng tia từng tia lạnh lẽo để cho cô nương thân thể du lên. Vân Thiện thoáng thay đổi một cái phương hướng, để cho bản thân cùng Từ Trường An vị trí đến gần, lúc này mới nói nghiêm túc, ngươi thật vô cùng đẹp mắt. Từ Trường An nghe vậy sững sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, tiểu thư, lời này nên ta mà nói, ta nên không có dễ nhìn như vậy. Vân Thiện suy nghĩ một chút, tại sao như vậy nói? Từ Trường An máy mắt, bởi vì ngươi còn có thể nhìn được. Vân Thiện cảm nhận được gần trong gang tấc khí tức, trầm rãi nói, cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì ta không phải như vậy hấp dẫn ngươi? Tiểu thư nói, giống như cũng không phải không có đạo lý. Từ Trường An lắc đầu một cái, chịu đựng không có than thở, ta ở Thê Tử bên trên tu hành, đường phải đi còn rất dài. Vân Thiện nhẹ nhàng ngáp một cái, thân thể hướng Từ Trường An như về nói, thuốc này tắm so dĩ vạn muốn dễ chịu như vậy cũng tốt từ trường an thở phào nhẹ nhõm thắt phẩm không yên cuối cùng là buông xuống một chút vân tiện nghĩ thầm thuốc lúc trước tắm đều là từ trường an cố ý chuẩn bị cho nàng cũng sẽ không cùng nàng cùng tắm cho nên lần này so với trước kia tự nhiên sẽ để cho nàng càng thêm thoải mái tắm thuốc ta có cần làm chuyện sao vân tiện nháy mắt mấy cái ngươi không cần đối ta làm những gì t lời này nghe có chút kỳ quái không có tiểu thư bình thường đi tắm chính là từ trường an khỏe mặt giật một cái giải thích nói trong nước linh lực sẽ tự nhiên lọc qua kinh mạch chậm rãi cải thiện thể chất a vân tiện gật đầu. Theo thời gian trôi qua, Từ trường An từ từ thích ứng nhỏ hẹp hoàn cảnh, hắn không nhịn được bắt được Vân Tiện tóc dài đen nhánh, cuốn quanh đầu ngón tay rồi nói ra: "Tiểu thư, trung quanh linh khí đầy đủ, ngươi có cảm thấy tinh thần một ít sao?" "Ta có chút hỗn." Vân Tiện ngáp một cái. "Đây là lời nói thật." Phu Quân đang ở bên người, nàng rất khó không thèm nghĩ nữa ngủ chuyện. "Thuốc này tắm sẽ không không có tác dụng đi." Từ trường An chậm rãi xoa ra tay trong lòng Vân Tiện tóc, nói: "Ta có lúc sẽ nghĩ, yếu thành như vậy, ở ta không có tới thời điểm, một mình ngươi ở đó dạng trên đảo là thế nào sống sót?" "Ngẩn người, Vân nói bổ sung. Ta không có chuyện gì có thể làm. Từng, cũng phao sắp xỉ, cấp ta tắm đi. Được rồi. Đối với Vân Thiện thuần thục nói sang chuyện khác, từ trường An chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn vào việc cấp Vân Thiền lau. Trong nước linh dịch vốn là có thể tự tinh hóa xả phong loại vết bẩn, cho nên hoàn toàn không cần thay đổi nước, thậm chí không cần thanh tẩy, nhưng là Vân Thiện cũng đã quen bị từ trường An trả lưng. Từ trường An không muốn cùng Vân Thiện vẫn đối với coi, tìm một số chuyện làm có thể điều chỉnh không khí, hắn cũng có thể càng thêm tự nhiên hỏi ra hắn muốn cùng Vân cô nói. Vân Thiện xoay người đưa lưng về phía từ Trường An, mực tóc dài nghiêng gỡ tới ngực. Từ Trương ăn trầm mặc một hồi sau, múc một ít nước nóng gục xuống cô nương trên lưng, xem Vân Thiện da thịt trắng nõn ở nước nóng kích thích hạ hơi đỏ lên, giơ tay lên méo một cái vai của nàng. Trước hạ kim, còn chưa sao? Từ Trương An hỏi. Một chút xíu. Vân Thiện trong thanh âm mang mấy phần mềm ý, chậm rãi nói, ngài cứu thời điểm rất thoải mái, bây giờ ngồi một hồi, lại có chút mệt mỏi. Ta bên ngay. Từ Trương An than thở, lấy phát cao xoa chia sẻ sau sức ở Vân Thiện trên đầu, nó tay nhẹ nhàng bắt làm khiến Vân Thiện ánh mắt thành một đẹp mắt độ cong. Vân Thiện rất thích phu quân chẳng qua là cùng dĩ vãng so sánh. Từ trường An thủ pháp có một chút xíu thay đổi. Vân Điện khép lại ánh mắt hơi mở ra, quay đầu liếc về Từ trường An một cái, hỏi, "Có tâm sự?" "Không có gì." Từ trường An ngón tay xuyên qua Vân Điện tóc dài đen nhánh, tao mày nói, "Ta chỉ là đang nghĩ." "Tiểu thư thân thể vì sao như vậy suy yếu, thế nhưng lại trước tiếng ngã bệnh lưu lại?" "Ta..." Vân Điện nháy mắt mấy cái, nàng đưa lưng về phía Từ trường An không nói gì, cho đến Từ trường An thúc giục, nàng mới lên tiếng, "Là muốn ngươi chiếu cố, cho nên mới không còn khí lực. Toàn cần mất thì mất đi, hôm nay thực tại nhức đầu, cũng không có cách nào." Chương 122 Vân cô nương sẽ không tụ thương, chứ 122, Vân cô nương sẽ không tụ thương. Mong muốn bản thân chiếu cố, cho nên mới suy yếu. Cái này gọi là nói cái gì? Cái này nhân quả thứ tự lỗi, tiểu thư gặp phải ta thời điểm chính là như vậy. Từ trường An đem Vân Thiện vậy trở thành tình thoại, mà đối với Vân cô nương tình thoại. Lúc này Từ trường An trong mắt chỉ có nàng đẹp mắt tướng mạo, không có dư thừa tâm tư xử lý tình thoại. Nếu là không muốn nói trước kia bí mật, cũng đừng dùng lời như vậy cả ta. Từ trường An nhẹ nhàng đâm một cái trong nước Vân Tiễn eo, để bày tỏ bày ra bản thân đối với nàng phụ họa bất mãn cùng kháng nghị. Ngứa. Vân Tiện vặn vẹo Nguyên đầu nói, làm thê tử cũng không thể quá cường thế. Nàng mong muốn được bảo hộ, cho nên nhỏ yếu là nên. Nếu như nàng biểu hiện vượt qua lẽ thường, sẽ phá hư tử trường An hăng hái, những thứ này coi như là vết xe đổ. Thôi, Tử Trường An nói, tiểu thư không muốn trả lời ta loại vấn đề này, vậy ta hỏi một chút cái khác. Nếu là có thể nói, liền cùng ta nói. từng ngươi hỏi đi. Vân Thiển nghe Tử Trường An yêu cầu, chăm chú gật đầu. Nàng cũng không có nhiều như vậy chuyện không thể nói tỉnh. Đại đa số chuyện Tử Trường An hỏi, nàng chỉ biết nói cho hắn biết. Kinh Nguyệt, biết là có ý gì sao? Từ Trường An xem nàng, bởi vì là cùng tu hành tương quan chuyện, hắn quá mức để ý, ở nghẹn sau một hồi, Từ Trường An vẫn hỏi, kinh nguyệt, đó là cái gì? Vân Thiện nháy mắt mấy cái, Từ Trường An sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn phải mình cùng nàng giải thích, hắn liền thân thể nghiêng về trước, ở Vân Thiện bên thai nhỏ giọng nói mấy câu, như vậy, ta nhớ tới, ngươi sao chép trong sách thuốc là có nhắc tới hai chữ này? Vân Thiện suy nghĩ Từ Trường An miêu tả, túi đầu nhìn mặt nước, hai tay đưa vào bụng trước, một lát sau lắc đầu, ta không có quý nước, ta chiếu cố tiểu thư lâu như vậy, dĩ nhiên biết. Từ Trường An ho khan một tiếng, cắn răng sau thừa thế sông lên nói, ta nói là tiểu thư còn nhỏ thời điểm, có hay không hôn các quý nhỏ vân thiện ngửa đầu gặp phải ta trước kia trước kia trước kia cũng chưa từng có vân thiện tùy ý nói nghi hoặc nhìn từ trương an hắn đây là đang hỏi cái gì đâu thế nào đều là một ít kỳ quái chuyện ta đã biết từ trương an ngửa đầu nghĩ thầm nếu như vân thiện là từ đầu tới đuôi liền không có đã tới kinh nguyện đó chính là thể chất của nàng thật có vấn đề nên có thể trị hết từ trương an chủ động cùng vân thiện nhắc tới chuyện này cũng coi là trước hạn cho nàng đánh một dự phòng châm sau hắn chăm chú cấp vân thiện lau lấy linh khí đắp lên trên tay, làm hết sức phóng đại tắm thuốc tác dụng, đồng thời đơn giản cùng Vân Tiện giới thiệu một ít kinh nguyện đối với tu hành tác dụng. Cho nên nói, nếu là muốn tu hành, sau đó chuyện này có thể không vòng qua được đi. Từ Trường An nói. Ừm. Vân Tiện ứng tiếng. Trong nước Vân Tiện dựa vào ở một bên, ở mệt mỏi cùng ấm áp trong chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng đi suy tư một chút từ Trường An nói chuyện, liền hiểu hắn lúc trước ý tứ. Vân Tiện đem bản thân biến thành một suy nhược, bình thường cô đương, hết thể đều là bình thường, bình thường con gái có nàng đều có, nhưng là lại duy trì có không có kinh nguyện. Không phải là bởi vì sợ phiền toái, càng không phải là bởi vì thể chất yếu. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Vân thiện làm việc cũng sẽ có một độ, làm như vai đau nhức, ở nàng có thể chịu đựng trong phạm vi. Nhưng giống như là đau cắt vỡ ngón tay ra máu, từ trường An sẽ vô cùng cần trường, cho nên cứ việc mong muốn để cho từ trường An bảo vệ, có thể đem tâm so tâm, nàng tận lực sẽ không đi bị thương. Mỗi tháng, đây chính là chảy máu, bị thương chuyện, phu quân sẽ phản ứng quá lớn. Nàng như thế nào lại có cái gì quý nước? Về phần nói hài tử, nàng có thể hay không có hài tử, cùng kinh nguyện không có một tơ một hào quan hệ. Thì ra ánh mắt hơi mở ra, Vân Thiện xem từ trường ăn mặt, hô hấp bình thường, nàng có chút không biết rõ, vì sao rõ ràng đều là bị thương từ Trường An ở nhắc tới kinh nguyện thời điểm, cùng dị vãng khẩn trương như vậy bất động, tựa hồ đây là chuyện rất bình thường, thậm chí bày tỏ muốn chứa khỏi nàng, cũng không cần hiểu, Vân Cô Nương sẽ nghe hắn vậy, nàng liền nói, ta không hiểu rõ lắm quý nước chuyện, nếu là ta đến rồi kinh nguyện, sẽ như thế nào? Sẽ không thế nào, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thư. Từ Trường An suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không thể cấp Vân Thiện quán thâu không có kinh nguyện cũng không bình thường quan niệm, liền nói, hay là thuận theo tự nhiên, ta chính là tùy ý nói một chút, ta cũng nghe ngươi. Vân Thiện gật đầu. Sau đó, cái đề tài này không còn tiếp tục. Tắm thuốc sau, Từ Trường An ôm Vân Thiện về đến phòng. Bởi vì hôm nay lại là tam thuốc, lại là châm pháp hồi cứu, Vân Thiện đã sớm mệt mỏi, cho nên không có phát sinh cái gì sự việc dư thừa. Vân Thiện dính giường, liền ngủ mất. Đêm tận trời sáng. Sáng sớm, Từ Trường An cấp Vân Thiện rửa mặt mà sau, hỏi: "Tiểu thư, ngày hôm qua làm tam thuốc, hôm nay có cái gì tác dụng?" Đói. Vân Thiện nhìn trên bàn bữa ăn sáng, con người đăm đăm, ta cũng không nên hỏi. Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài. Đơn giản thử một chút mạch đập của nàng. Không có phát hiện tấm thuốc cấp Vân Thiện mang đến cái gì thay đổi. Ôn lê cấp hắn chọn lựa dược liệu đều là là bình hòa nhất mấy thứ, có lẽ không thể nhanh chóng thấy hiệu quả, hay hoặc là không phải thông qua mạch tượng có thể nhìn ra. Cũng có thể đi. Hắn cùng Vân Thiện cùng nhau dùng điểm tâm sau thay trường bảo, một bức dáng phải đi. Người không phải nghỉ ngơi. Vân Thiện bắt lại hắn tay áo, Trở về núi bên trên còn có chuyện nào khác. Từ trường an nghĩ thầm hắn ở nhà, đó chính là chế nải Vân Thiện tu luyện, dĩ nhiên không thể ở chỗ này. Thử thách thấp vẫn còn ở xây dựng lại, hắn không có cái gì địa phương đi, bất quá có thể đi chấp sự điện những địa phương khác đi dạo, nhìn một chút có thể hay không tìm sống, tiếp mấy cái nhiệm vụ, kiếm chút điểm công hiến. Ta đi, tiểu thư nhớ chăm chú tu hành. A, vân tiện gật đầu, đưa mắt nhìn từ trường an sau khi rời đi, trở lại khuê phòng của mình, an tĩnh ngồi. Nàng sẽ chăm chú tu hành, không cần phải đan điền dưới tình huống. Từ trường an chỉ cùng nàng để quý nước, đừng cũng không nói, càng không có đối với nàng có bất kỳ yêu cầu. Cho nên, vân cô nương hay là sẽ ý theo bản thân niệm tưởng làm việc. Từ trường an rời đi thiên minh phòng sau. Ôn Lê xuất hiện ở Bắc viện đường nhỏ trước, nhìn phía xa Vân Thiện căn phòng. Nàng lật xem tài liệu, làm xong hết thể chuẩn bị. Mẹo Ly Hoa để cho nàng tìm một pháp khí che lại, tu vi so với nàng thấp người là tuyệt đối không thể nào nhìn thấy, cho nên sẽ không lại bị thông cảm giác ảnh hưởng, hôm nay, nàng có lòng tin để cho Vân Thiện cảm nhận được khí cảm, chính thức bước vào tu hành. Nhấc chân xuyên qua nguyệt lượng môn. Ôn Lê váy dài xẹt qua ngưỡng cửa, đi vào căn phòng, gặp được Vân Thiện. Vân sư muội, sớm, hôm nay đang muốn nói chuyện, lại bị Vân Thiện cắt đứt. Chờ một chút. Vân Thiện cầm một quyển sách thuốc, chăm chú nhìn trước mặt anh khí Ôn Lê. Hỏi. ôn sư tỷ, ngươi mỗi tháng nhưng có quý nước. Ngủ ngon. Cầu phiếu, chương 123, Đan điển là cất giữ linh khí địa phương, chương 123, Đan điển là cất giữ linh khí địa phương. Trong đình viện, Vân Thiển tay nâng sách thuốc, ngồi ở trên băng đá tùy ý là xem, trước mặt là một bản từ trường an tự tay chế mức quả. Sách thuốc đọc lấy tới rất lạ quạng, Vân Thiển đẹp mắt mày nhíu lại ở chung một chỗ. Ở Vân Thiển bên người, ôn lên một bộ váy dài, trong tay cầm một cây rủ kiếm an tính đứng ở nơi đó, bên người vây quanh mấy sợi kiếm nguyên. Nàng nhìn Vân thiện, ánh mắt mười phần bất dĩ. Vân Tiễn hỏi qua nàng có thể hay không hóa trang, bây giờ lại hỏi nàng có hay không quý nước. là cùng từ sư đệ có liên quan, hắn muốn biết sao? Ôn Lê một viên kiếm tâm run lợi hại, liền hô hấp cũng rối loạn. Bởi vì trong lúc nhất thời không biết thế nào đáp lại Vân Tiễn, cho nên tạm thời không có trả lời, mà là đứng tại chỗ, ổn định tâm cảnh của mình. Bình phục tâm tình, Ôn Lê thở dài một tiếng, quay đầu xem ở trong sân đọc sách cô nương. Gió mát lay động nàng sau hót một cái màu sáng băng gấm. "Vân sư muội, ta điều tức hoàn thành." Ôn Lê nói. "Ừm." Vân Tiễn nghe vậy thu hồi sắc Nhõng lên một con chân hướng về phía Ôn Liên ngoắc mắt tay, sau đó đưa cho nàng một viên mứt quả. Ôn lê từ trước đến giờ không ăn đồ ngọt cùng quá vặn nhưng là nàng không cách nào cự tuyệt Vân Thiện kia tự nhiên ý tốt, liền ăn. Trở lại trước vấn đề, Vân Thiện nhìn từ trên xuống dưới trước mặt đó này thuộc về Triều Vân tông cao lĩnh chi hoa. Ôn Liên một bộ đen nhánh váy dài, có một cái màu đỏ thám kiếm trạng thêu thùa từ đầu vai của nàng lái đến gấu váy, phối hợp màu mực tóc rối che kín nửa con ánh mắt, cao quý mà anh khí. Đang đối mặt Vân Thiển thời điểm, Ôn lê khác xưa bản thạch như kiếm, trong con ngươi nhìn như là cao ngạo thần thái, có ở đây không Vân Thiển trong mắt, đây cũng là một rất xinh đẹp sẽ để cho nam tử động tâm nữ nhân. Vân Thiện trên dưới dò xét vóc người này cao giáo nữ nhân, ánh mắt ở nàng bình thản bụng, màu đỏ chặt chẽ bó eo bên trên dừng lại. nàng chân chân nhìn trầm chằm Ôn Lê, cho đến Ôn Lê đều có chút không được tự nhiên, Vân Thiện mới lên tiếng, ngươi sẽ có quý nước sao? Ôn Lê, xem ra là chạy không thoát. Ôn Lê tim đập hơi lộ ra rối loạn, không biết nên thế nào đi trả lời. Kỳ thực, quý nước kinh nguyệt loại này chuyện riêng tư, con gái âm thầm thảo luận không có cái gì lê gớm, vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng là ô Lê, nhìn nàng tóc rối, anh khí, hiên ngang kiếm tu bộ dáng, liền nên biết nàng không phải bình thường cô đơn. Lên núi tu luyện trước, hàng năm ra chiến trường ôn cô nương cũng không cho là mình là một phái nữ. Bây giờ nàng làm Mộ Vũ phong đại sư tỷ, càng là không có một tri âm, có thể nhập màn nói chuyện quê mật, cho nên đối với Xuân phấn, kinh ngạc những thứ này nữ nhi ra đề tài, có thể nói là một chữ cũng không biết, không biết bình thường con gái nên thế nào đi trò chuyện. Thang thở. Nàng nhìn Vân Thiện bình tĩnh hỏi thăm, hay là quyết định có cái gì thì nói cái đó. Sư muội, ta không có đoạn mất quý nước. Ôn Lê thản nhiên nói, thân hồn của ta phân đi ra một bộ phận, linh cảm so với bình thường người phải kém, cho nên mỗi tháng quý vành đai nước tới linh đường ta vục. Đối ta rất trong yếu. Nguyên lai like ngươi cũng có. Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Ôn Lên người như vậy đều có kinh nguyệt, xem ra đây thật là rất phổ biến chuyện. Ta cũng có. Ôn Lên ngay vậy, sửng sốt một chút rồi nói ra, sư muội không có quý nước, thân thể ta tranh lệch. Vân Thiện gật đầu, nghe nói tu luyện phải dùng, có thể dùng, có thể không cần, cái này quyết định bởi sư muội thiên phú. Ôn Lê chẳng qua là đơn giản kinh ngạc một chút, không có kinh nguyệt cũng không có sao, tu luyện sau dĩ nhiên là có. Trọng yếu nhất, hay là trước hết để cho Vân Thiện cảm nhận được khí cảm, đây mới là việc cần thiết bây giờ. Hôm qua ta có chút nóng này bằng vào ta linh lực mô phỏng thiên địa linh khí, không cách nào đến gần đan điền của ngươi, cho nên hôm nay dùng chân chính thiên địa linh khí để cho sư muội đi thể hội khí cảm, nên có thể chuyển tất nhiên. Ôn Lê bước vào tu luyện chính để, ta trước cùng sư muội nói một chút tu hành tương quan. Ừm. Vân Thiển đáp ứng từ trường ăn sẽ thật tốt tu luyện, liền để quyển sách trên tay xuống bàn. Ôn Lê nhẹ nhàng vất tay, trong hư không xuất hiện một bức tiêu chí nữ tử kinh mạch đồ. Ôn Lê ở kinh lạc đồ bên trên ghi chú ra hạ đan điền vị trí, nói, con đường tu luyện, khai nguyên minh tâm là trúc cơ căn bản, trong đó đan điền là trọng yếu nhất. Ôn Lê thanh âm ở trong đình viện vang vọng. Vân Thiện nghe vô cùng chăm chú. Nàng trước kia một mực không biết tu luyện còn có cảnh giới phân chia, bây giờ coi như là hiểu một chút, tu luyện từ yếu đến mạnh có luyện khí cảnh, khai nguyên cảnh, minh tâm cảnh vân vân. Mỗi cái cảnh giới đem so với trước đều là chất biến, thậm chí cùng cái đại cảnh giới, mỗi ba cái tiểu cảnh giới đều là trời cùng đất sự khác biệt. Từ trưởng ăn là khai nguyên cảnh sơ kỳ, cũng chưa tới khai nguyên cảnh tầng thứ nhất. Ôn Lê thời là minh tâm cảnh chín tầng trở cùng, lúc nào cũng có thể đột phá. Vân Thiện ngồi ở bên hồ nước, nàng nghe Ôn Lê vậy, ngón tay lướt qua mặt nước, nhìn một đạo một đạo liền gợn, hỏi, cảnh giới có phân chia Kia, ta là cái gì cảnh giới? Sư muội trên là người phàm cảnh, Ôn Lê lắc đầu, trước phải trước luyện khí mới có thể có cảnh giới. Như vậy ta hiểu. Vân Thiện gật đầu một cái, lời này cũng không sai, nàng vốn là không có cảnh giới, đi hai bước đều cẩn thở một hồi lâu. Người Khai Nguyên sau, nắm giữ Hạ đan Điền huyền bí, bệnh cũ cũng tiêu, thân kinh tâm sướng, dừng lòng đang bên trong, thần tĩnh khí an. Ôn Lê giải thích nói, bình thường nhập Khai Nguyên cảnh cũng sẽ không lại được tầm thường tật bệnh, thân thể từ từ từ ngày mốt chọc thể chuyển làm thiên thiên, mà con gái quý nước tới, linh đường mở, so với nam tử về việc tu hành, phải có một cái đường tắt có thể đi. Khai Nguyên cảnh sau bình thường cũng sẽ không ở sinh tầm thường tại bệnh cho nên từ trường an mới rất nhớ vân thiện sớm đi tu hành vân thiện không thèm để ý bản thân có thể hay không nát bệnh thân thể của nàng cũng bình thường cô nương giống nhau nếu như tu hành hữu dụng đôi kia nàng nên là hữu dụng tu hành sẽ để cho ta thể lực trở nên tốt hơn vân thiện hỏi sẽ ôn lê có chút không biết rõ vân thiện vì sao để ý chính là thể lực chuyện bất quá nàng hay là ứng tiếng sau ôn lê lấy ra một món hình tròn pháp khí góp nhặt linh khí chung quanh mô phỏng linh khí vào cơ thể cuốn lên chút màu sắc linh khí đem dựa theo huyệt vị trước sau bố trí ở vân thiện bên người, để cho nàng nhớ kỹ vận hành chân khí lộ tuyến, sau đó nhẹ nhàng đem linh khí đưa vào vân thiện lòng bàn tay mạnh lạc. vân thiện trợn sắc mặt đỏ một ít hô hấp mang mấy phần nóng bỏng ôn lê sừng sốt một chút hỏi sư muội ngươi làm sao vậy linh khí mới đi vào cũng không có đi hai bước vân thiện thế nào trợn tim đập rộn lên hô hấp cũng nặng nề ta không có sao vân thiện lắc đầu một cái lúc này một cỗ ấm áp khí lưu ở trong thân thể của nàng chạy xuôi chỗ đi qua mang đến một cỗ ôn nhuận nhẹ nhõm cảm giác mà cuối cùng toàn bộ linh khí hội tụ ở ngực bình thường linh khí, nhưng không cách nào cấp Vân Thiện mang đến như vậy huyền diệu, sẽ để cho nàng xấu hổ cảm thụ. Cho dù là cái gì đạo văn, đang đến gần nàng trong nháy mắt cũng sẽ bị hoàn toàn xé toạc, hóa thành hư vô tiêu tán. Nhưng lại ôn lê tụ tập mà tới những linh khí này, đích đích sát sát gáp chế Vân Cô nương hết thể đặc thủ, ngự trị ở trên người của nàng. Trên đời có thể để cho Vân Thiện thất thố như vậy, có lại chỉ có một người. Hơi cắn môi, Vân Thiện trong mắt hiện lên thủy quang, thể hội kinh mạch, lực trong những thứ kia ôn nhận khí tức, lao một cái đỏ ửng leo lên thai của nàng khuyết nơi này là nàng cùng từ trường an sinh hoạt tiểu viện, bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân, cho nên từ trường an tu hành, phát tán ra hết thể ấn ký, khí tức cũng phân tán ở trong đình viện, bị giam cầm ở nơi này, tràn ngập ở trong không khí. bây giờ bị ôn lê thu thập đồng bộ kinh mạch, đối với vân tiện mà nói, những thứ kia mang theo từ trường an ấn ký linh khí xông vào trong lòng nàng, chính là nhất say lòng người rượu, đủ để đưa nàng áp chế thành bây giờ bộ dáng. vân Thiện hít sâu, sau đó nói, rất ấm áp, cái này có thể cảm nhận được linh khí. ôn lê kinh ngạc, sau đó nghiêm túc nói, sư muội đối với linh khí năng lực nhận biết tốt, xem ra thể hội khí cảm. Luyện khí đối ngươi mà nói sẽ rất đơn giản. Ôn Lê chỉ không trung kinh là đồ, theo đồ để ý miệng kinh mạch một đường xuống phía dưới, cuối cùng nói, nơi này chính là Hạ Đan Điền, ở Huyệt Quan Nguyên phụ cận. Ôn Lê giọng điệu chẳng ngừng, nói, quý nước cũng ở nơi này, bất quá sư muội, quý nước trên tu hành mang đến tiện lợi là trực tiếp tác dụng với thần hồn bên trên, cùng Hạ Đan Điền không có quan hệ. Quả nhiên là đến gần sinh con địa phương. Vân Tiễn cao mày. Sinh. Ôn Lê nghe vậy, cả người đờ đẫn hồi lâu, mới dùng sức lắc đầu, ho khan một tiếng tiếp tục nói, sau, sư muội dựa theo ta tiêu chí, dẫn linh khí nhập xuống Đan Điền, khóa ở Huyệt Quan Nguyên. Vân Thiện ứng tiếng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Ôn Lê liền nhìn thấy một cỗ tinh thuần linh khí cứ như vậy từ Vân Thiện trên thân tản mát ra, biến mất ở trong không khí. Lại giải tán. Ôn Lê giắt Vân Thiện tay, rất nhanh liền phát hiện Vân Thiện bên trong kinh mạch trống không, một tơ một hào linh khí cũng không có. Ôn Lê nét mặt chợt cứng ngắc, nhưng trọng rất nhiều, nàng một lần nữa lặp lại trước bước, lần này, nàng thời khắc nhìn chằm chằm Vân Thiện trong cơ thể linh khí hướng đi, cuối cùng lấy được một cái kết luận. Vân Thiện kinh mạch thì giống như dùng một cái không có ngọn nguồn thùng gỗ mục nước, thế nào cũng tích không nổi tụ lượng. Đánh bao nhiêu nước, là có thể để lọt bao nhiêu Linh khí dẫn dắt đi vào là có thể đi vào, nhưng căn bản cũng không có thể ở bên trong đan điền tuần ở, chưa đến gần, không có hai hơi thời gian liền tiêu tán sạch sẽ. Vân thiện sơ bụng, mặc dù linh khí mang theo từ trường an mùi vị không để cho nàng lại kháng cự, nhưng là chỉ bằng mượn như vậy chọn món mỏng khí tức liền muốn đánh vào nàng nữa nhìn nơi ở cũng là tuyệt đối không thể. Cho nên, nàng thật sự là không có thiên phú tu luyện cô nương. Ôn lê hít sâu một hơi, nàng giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần ngừng trọng cùng lo âu Lần thứ hai xuất hiện tình huống như vậy, để cho Ôn Lê chú ý tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần này nàng rốt cuộc nghiêm túc, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lấy mạnh mẽ kiếm Nguyên giam cầm linh khí. Nhưng cho dù là như vậy, không cách nào chạy tứ tán linh khí cũng không cách nào bị Vân Thiển tồn tại. Ôn Lê biết ngay sẽ ra chuyện. Thế nào? Vân Thiển hỏi. Ôn Lê xem Vân Thiển lánh diện mặt mũi, ra một điểm nhỏ vấn đề. Ôn Lê hít sâu một hơi, nói: Sư muội, ngươi trở về nhà nghỉ ngơi một hồi, ta đi một chút sẽ tới. Nguyên Lai like Vân Thiển không cách nào khí, cùng thiên địa linh khí chất lượng không có quan hệ. Như vậy nhìn một cái. Vân Thiện cùng trong truyền thuyết cái loại đó không cách nào tu luyện chăm để lọt thân thể. Thật sự có 3 phần giống nhau. Đối với tiểu sư đệ mà nói, thế nhưng là một món chuyện phiền thoái. Bất quá, Ôn Lê một người không cách nào kết luận chuyện này, nàng vội vàng vàng cáo biệt Vân Thiện, chuẩn bị đi tìm sư phụ của mình tự mình đến nhìn một chút vị này Vân sư muội. Vân Thiện sau này cũng coi là mộ vũ phong người, mời sư phụ tới, liền chưa tính là phá hư quý củ. Xem Ôn Lê rời đi dáng vẻ, Vân Thiện có chút không biết rọi Ôn Lê đang suy nghĩ gì. Không thể người tu luyện là chính nàng, Ôn Lê một làm tiên sinh có cái gì tốt hơn Là sợ hãi không cách nào dạy mình tu luyện. Từ Trường An sẽ đoán trách nàng. Bản thân phu Quân cũng không phải là như vậy tính tình. Lúc này đang lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu đầy uyển màu trắng mái hiên, tỏa ra ánh sáng lung linh, quang mây lưu cuốn, ảnh chiếu lối hoa. Từng trận mang theo từ Trường An khí tức linh khí phảng phất bơm bấm bình thường vây lượn ở Vân Thiện bên người, thấm vào ruột gan. Đan Điền là cất giữ linh khí địa phương. Vân Thiện mở ra tay, nghĩ thầm kia ngược lại, chỉ cần có thể cất giữ linh khí, không phải là Đan Điền. Vì sao nhất định phải cố chấp với bản thân bụng nhỏ đâu? Nàng mắt mấy cái, chút lưu lại linh khí từ kinh mạch của nàng tán vào thiên địa. Đối với toàn bộ thiên địa mà nói. Có thể làm Vân Thiện thịnh phóng linh khí đan điền chính là nó với cao, nó đang chủ động, lấy thiên địa làm đan điền. Vân Thiện nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy sẽ khiến phu quân không cách nào đi tìm hiểu, dù sao hắn tự nhận là không có tiền đồ, không có kiến thức người, cho nên Vân Thiện sẽ không đi làm loại chuyện như vậy, nàng kịp thời bấm đức khuyên hướng như thế. Vươn người một cái. Vân Thiện về đến phòng trong, ở bàn nhỏ trước ngồi xuống, rót một chén nước nóng nho nhỏ uống một hớp. Tu hành chuyện, nàng đã sớm nghĩ xong giao cho nhà mình phu quân, không có cái gì để ý. Gây vớm. Nàng đem cái gì linh khí tồn tại từ trường ăn trên người rồi rồi, lấy từ trường ăn vị đan điền nàng nhất định sẽ rất thích. đang ngộ vũ phong bên trên chủ động công tác, bận rộn kiếm tiền từ trường ăn cũng không biết nhà mình vần cô nương đã nằm ngang. hắn tiếp một chút liên quan tới hoa cỏ nhiệm vụ, lấy mấy thứ bản thân trồng qua lục la, cấp cần các sư tỷ được qua. ở đi tới bên hồ thời điểm, từ trường ăn chợ sướng suốt một chút, hắn dừng bước lại, xem trên đất bị giam cầm ở cánh tay lớn nhỏ, hình như là hồng thủy tinh trong mèo ly hoa. thiếu hoa, ngươi làm sao vậy? lúc này dĩ vãng con kia bát đã yêu khéo léo mèo ly hoa nằm nghiêng ở bên hồ thủy tinh khối lập phương trong, nhắm mắt lại không lúc ních. nó bởi vì các loại nguyên nhân bị ôn lê phong ấn ở kết giới trong che giấu ở nó thích nhất chơi đùa bên hồ. Từ trường An không nhận biết cái gì kết giới, nhưng trên đời cũng không có cái gì kết giới có thể lừa gạt được hắn cái này, đôi có thể nhìn thẳng Vân Cô nương ánh mắt, cho nên hắn có thể thấy được. Từ trường An không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay đi đụng chạm trên đất kết giới. đang ở đầu ngón tay hắn chạm đến kết giới Sana, chỉ nghe một trận nhỏ vụn thủy tinh âm thanh sau, kết giới hoàn toàn vỡ vụn. Meo, kết giới sau khi vỡ vụn, ngủ say mèo Ly Hoa từ từ mở mắt, dội vào nó tầm mắt chính là Từ Trường An lo âu mặt mũi. Nó ngẩn ra sau liền nhào vào Từ Trường An trong ngực, ủy khuất hô hán lên. Đây là đang hướng từ trường an cáo ôn lê trận đâu. Mộ Vũ Phong. Bên người mơ hồ vòng quanh màu đỏ linh khí Liêu Thanh La giật cô Thiên thừa tay, cùng nhau từ trên truyền tống trận đi xuống. Liêu Thanh La liếc mắt liền nhìn thấy ở bên hồ ôm mèo con thiếu niên, sắc mặt trận trở nên cứng ngắc. Từ, từ công tử. Trước chính là hơn 12 giờ phát, bây giờ cũng 12 giờ đi, ta bắt đầu kiểm tra chữ sai. Ngủ ngon yêu các người. Đúng cầu phiếu phiếu. Chương 124, Vân cô nương thiếu một tỷ nữ, chương 124, Vân cô nương thiếu một tỷ nữ nhỏ mèo ly hoa bị phong ấn ở trong kết giới đã suốt đêm, cho nên nó mỗi lần bị từ trường an thả ra chỉ bị khuất mèo mèo tê. đạp tuyết màu trắng móng vuốt nhỏ hướng về phía ôn lê tru ở phương hướng chỉ chỉ trò trò. Từ trường an có chút bất đắc dĩ, hắn mặc dù không nghe rõ mèo ngữ, nhưng là nhỏ ly hoa là có tu vi, lại thông nhân tính. Xem nó hùng hùng hổ hổ giọng địa cùng con ngươi hiện lên mượt mà bộ dáng, từ trường an liền biết là ôn lê đưa nó phong ấn ở này. Ngươi có phải hay không trộm trong hồ cá hạt châu bị sư tỷ biết? Từ trường an ngón trỏ lướt qua mèo ly hoa đầu, gõ nó một cái. Ôn sư tỷ cũng sẽ không vô duyên vô cớ tức hiếp ngươi, lại nói cũng không tính được tức hiếp ở từ trường An thị rất trong, cái này cái gì kết giới vừa đụng liền vỡ, cho nên Ôn lê đối với mèo Ly Hoa cũng không tính trừng phạt. Nghèo Nhỏ Ly Hoa đối với Từ Trường An nói chuyện giọng hướng Ôn lên mà không phải mình một điểm này bày tỏ hết sức bất mãn, nó hát một tiếng, nga ô cắn một cái vào Từ Trường An ngon cái, thế nhưng là nó há mồm sau, liền hay là thu khí lực, không đỡ thật cắn. Đốt ngón tay bị mèo con hàm răng nhẹ nhàng tìm một cái, Từ Trường An biết miệng, được rồi, ta đây không phải là thả ngươi đi ra, cũng đừng giận dỗi. Mèo, mèo con cọ Từ Trường An ngón tay, tâm tình vẫn vậy bất mãn, ta gặp lại sau sư tỷ sẽ cho ngươi cầu tha thứ. Từ trường An nhìn một cái cách đó không xa chỗ mình ở phương hướng, nói, ta còn tiếp công tác, hôm nay không có thời gian cùng ngươi, như cũ, ngươi đi ta chỗ kia nghỉ ngơi, ta cho phép ngươi hái cái tặng bằng quả ăn, nhớ tìm đã thành thủ, đừng có lại tiêu chạy. Mèo con bị Từ trường An ôm vào trong ngực. Đám chìm trong thiếu niên ôn nhu, cương chiều trong ánh mắt, nhỏ Ly Hoa kinh ngạc nhìn hắn một hồi. Toàn bộ hỏa khí liền tiêu tán sạch sẽ, giường em giường đáp một tiếng. Từ Trường An gãi gãi cằm của nó, đổi lấy chính là trận trận tiếng ngáy. Một hồi lâu sau, mèo Ly Hoa từ Từ Trường An trong ngực nhẹ nhàng nhảy đến đầu vai hắn những hai ở hắn trên cổ cả cả bảy tỏ thân mật sau đó ba bước vừa quay đầu lại hướng hắn ở mộ vũ phong nơi ở đi vật nhỏ này từ trường an bất đắc dĩ lắc đầu cả ngày không phải chọc cái này chính là trộn con cá bị dạy dỗ cũng bình thường lắc đầu một cái từ trường an hướng mộ vũ phong phương tây dày đặc nhất đường phố phồn hoa đi tới hoàn thành bản thân hôm nay công tác bên hồ chơi thuyền thuyền nhỏ tràn lên liền vỡ chiếu sau giờ ngọ nắng ấm thiếu niên đi tây phương trở thành một bức rất tốt bối cảnh giống như tuyệt mỹ của tranh xa xa một đôi đen nhánh con ngươi từ từ biến thành màu lửa đỏ cũng như bên người nàng những thứ kia cuốn vòng phượng trạng linh khí màu sắc Liêu Thanh La xem Vương Sa từ Trường An bóng lưng rời đi, kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ kết bóp trắng bệnh. Gió mát gió mát lướt qua bên người cây tối, phát ra cất miệng cắt dễ nghe tiếng vang, là như vậy dễ nghe. Liêu Thanh La kể từ lên núi sau, trong đôi mắt đẹp lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên sáng suốt. Công tử, hắn hay là như vậy ôn hòa, đối đãi một con ly hoa còn như vậy. Cố Thiên Thừa, xem Liêu Thanh La nghỉ chân dõi xa xa dáng vẻ, Cố Thiên Thừa ngại ngùng bù mặt. Liêu Thanh La tu luyện hai khắc không tới liền đã khai nguyên, một cách tự nhiên thức tỉnh nhãn thuật, cho nên cách xa như vậy liền có thể thấy được từ Trường An ta còn tưởng rằng tỷ tỷ thật không thèm để ý hắn đâu. Cố Thiên Thừa ôm Liễu Thanh La cánh tay hơi dùng sức, đưa nàng sự chú ý lôi kéo trở lại, rõ ràng cũng rất thích. Liêu Thanh La lúc này thấy đến từ trường ăn ở tiên môn trong dáng vẻ, còn chưa có hoàn toàn hoàn hồn. Thích? Đây coi như là thích không? Thích người? Thế nào chưa tính là thích? Cố Thiên Thừa nghĩ thầm nàng nhị nương từ nhỏ đã nói cho nàng biết, làm người nếu dám yêu dám hận. Liêu tỷ tỷ rĩ vãng không phải thích người đàn ông này. Cố Thiên Thừa hỏi, Di vãng?" Liễu Thanh La hít sâu một hơi. Nàng không thường hồi ức chuyện cũ, bởi vì chuyện cũ đều đi qua mà kia không bỏ được thủy trung đặt tại trong lòng, đã sớm chưa tính là chuyện cũ. Sự thật chứng minh chuyện cũ thật đúng là không có cái gì đáng giá hồi ức, nàng là thanh lâu cô nương, mặc dù là thành quan nhân, nhưng tiếp đại ân khách không biết có bao nhiêu người. Người bình thường sẽ không hỏi thăm một thanh lâu xuất thân, nửa đời đều ở đây gió xuân son phấn trong chìm nội nữ nhân, có hay không thích người. Dù sao người đời đều biết, các nàng những cô nương này phần nhiều là vô tình khách. Hạ Cửu Lưu người nào có tư cách động tình. Lên đài quét nga lông mày, xuống đài tháo hoa trang, gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng Cố thiên Thư không phải người bình thường, nàng cũng là cao cao tại thượng tiên môn đây coi là không nên là đối công tử thích, liêu thanh lan nói nghiêm túc, người như nàng không có nói thích tư cách, từ trường an có có thể để cho hắn tiêu ngạo thế tử đối mặt từ trường an, nàng loại người này cho dù là nói một câu thích cũng là vũ nhục trong lòng mình sáng trong trắng sáng, có một số việc là không thể nói ra khỏi miệng, tỷ như nàng cấp từ trường an hũ kia nhập thanh lâu trước trôn xuống, dùng để đưa cho chuột thân sau tương lai người tốt nữ nhi đỏ, đây chính là vĩnh viễn không thể nói ra khỏi miệng chuyện, đưa cho từ trường an như vậy một vò rượu, nàng liền đã phá hư quý củ, nơi nào còn có mặt mũi nói cái gì nữa thích. Ánh nắng sáng ngời chiếu vào Liễu Thanh La trên mặt, kia trên môi son phấn hiện lên trong suốt, cô nương khỏe mắt nốt rồi càng thêm sáng rõ. Bởi vì dính vào một thân phong trần, cho nên nàng là giữ quy của người. Có thể thủ quy của người, cũng là người, có người nên có tình cảm chấn động. Tình cảm không cách nào khắc chế, hành vi nhưng có thể khắc chế. Liễu Thanh La lúc này đã bình tĩnh lại, nàng gặp được từ trường ăn ở trong tông môn còn có đùa mèo con hăng hái, cũng đã là rất cao hứng. Muội muội không phải phải dẫn ta đi chỗ nào? Chúng ta đi thôi." Liễu Thanh La nói. "Tỷ tỷ vì sao luôn là như vậy tự ti?" Cố Thiên thừa than thở chỉ từ trường an rời đi phương hướng hắn là mộ vũ phong chấp sự bị các sư tỷ lưu lại ta thừa nhận hắn có mấy phần bản lãnh trước là ta không hiểu rõ xem thường hắn nhưng tỷ tỷ ngươi mới tu luyện liền khai nguyên tu vi cảnh giới bên trên đã đuổi kịp một năm giới mới khai nguyên hắn lại có thể là chỉ có cổ tịch bên trên mới xuất hiện qua tiên phẩm tiên phú nói tới chỗ này cố thiên thừa khó nén trong lòng không thể tưởng tượng nổi sau đó nói tỷ tỷ không nên như vậy tự ti liễu thanh la tính cách tốt làm hoa khôi xuất thân nàng lúc này một thân màu đỏ váy mỏng tướng mạo cũng tốt cố thiên thừa không có muốn cho liễu thanh la đi phá hư từ trường an cùng vân thiện tình cảm ý tứ nàng chẳng qua là đơn thuần cảm thấy vị tỷ tỷ này có thể chẳng phải hẹn mọn. trúc tỷ tỷ đích xác nói ta có một ít tu hành thiên phú. liêu thanh lan nói nghiêm túc, cái này không trọng yếu. trải qua mấy ngày nay hung đúc, nàng đối với tu hành, cảnh giới, mộ vũ phong thực lực phân bố cùng từ trường an tại bên ngoài triều vân tông cửa chấp sự bình thường địa vị có hiểu biết. nhưng tử công tử tu vi không bằng những người kia, thì thế nào? có thể đối mặt quyền quý, thằng lưng rượu nếp thế nào lại là tự ti người? nàng chỉ có đối mặt từ trường an lúc lại như vậy, không phải tự ti, là tự hiểu rõ. Về phần Cố Thiên Thừa nói nàng Thiên Phú một ngày liền so sánh với Từ Trường An một năm dưới, Liêu Thanh La không biết nên nói gì. Bất quá nàng vốn là phải làm đối tử công, đối thế giới hữu dụng người, cho nên đối với nàng mà nói, cái này có thể tiếp nhận. Liêu Tỷ Tỷ tầm mắt còn cần tăng lên. Cố Thiên Thừa cắn môi, mặt mang bất đắc dĩ, nghĩ thầm chờ Liêu Thanh La biết mình tiên phẩm Thiên Phú có thể cho tu tiên giới mang đến cái dạng gì chấn động, nên biết ngay bây giờ bản thân có bao nhiêu người thơ. Có lẽ là đi. Liêu Thanh La nhìn phía xa mà hồ, xem Từ Trường An rời đi phương hướng, nghiêm túc nói, còn sống thật là tốt. Nàng con tưởng rằng sau này cũng không nhìn thấy nữa. Cố Thiên Thừa nghe vậy sững sốt một chút, ứng tiếng nói, ừm, đúng, hắn là Mộ Vũ Phong chấp sự, tỷ tỷ chỉ cần nhập Mộ Vũ Phong, liền có thể thường gặp được hắn. Cố Thiên Thừa nói, nghiêng đầu một chút, trong lòng có chút quái dị. Cố Thiên Thừa là ưa thích Vân Tiễn, như vậy để cho Liễu Thanh La đến gần Vân Tiễn trợ phu. rất kỳ quái. suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy là Liễu Thanh La thái độ bảy vô cùng đang, cho nên nàng mới có thể không chút kiên kỵ nói lời như vậy. cẩn thận suy nghĩ, nàng kỳ thực cũng không thích đúng tay vào người khác tình cảm người, cảm giác rất mâu thuẫn, không thể hiểu rõ suy nghĩ của mình. Quả nhiên bởi vì nàng hay là cái đứa bé, không biết thích là thế nào tình cảm. Mộ Vũ Phong, Triều Vân Triều Mưa, Liễu Thanh Lang nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài. Nàng như vậy xuất thân thanh lâu cô đường, đang nghe Triều Vân Tông cùng Mộ Vũ Phong sau, lập tức liền liên tưởng đến Vân Vũ chuyện. Công tử làm như vậy chỉ toàn người, nhưng ở chốt như vậy làm gì chấp sự? Mội mội không phải đỉnh tâm phong người sao? Thế nào dẫn ta tới Mộ Vũ Phong? Ta tuổi trò ra bên ngoài mà. Cố Thiên Thừa đáng yêu nghiêng đầu một chút, tỉ tỉ một ngày khai nguyên chuyện. Ta thế nhưng là trước tiên thông báo Mộ Vũ Phong các sứ thị. Nàng ngày hôm qua phát hiện Liễu Thanh La Thiên Phú kinh người sau. Trước tiên cấp vẫn còn ở Bắc Tang thành gì nhỏ truyền tin, sau đó chúc bình nương để cho nàng gạt nàng hợp hoan tông nhị nương thông báo mộ vũ phong tới các người. Tối hôm qua liễu thanh lang ngủ thời điểm, mộ vũ phong người sẽ tới lén lén xem qua nàng. Cố thiên thừa mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng cũng biết liễu thanh lang người như vậy sẽ dẫn tới thế nào sóng lớn, cho nên trước hết mang nàng tới mộ vũ phong. Nếu quả thật chính là tiên phẩm thiên phú, vậy nhất định còn sẽ coi tranh đoạt, đến lúc đó chỉ sợ nhị nương cũng phải nhúng một tay. Tiên phẩm thiên phú người, hợp hoan tông cũng sẽ không chấp tay nhường cho mộ vũ phong, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này Liêu Tỷ tỷ tương lai một đoạn thời gian nhất định là Triệu Vân. Không, sẽ là toàn bộ tu tiên giới trung tâm nhất nhân vật. Không có bất kỳ căn bản, không có dùng qua bất kỳ linh dự gì, thổ nạp pháp chỉ nghe nửa đoạn. Trực tiếp một ngày khai nguyên. Thiên phú như thế sau này thành kỷ, Cố Thiên Thừa cũng không dám nghĩ. Tỷ tỷ vốn là đồng gì dưới tay cô nương, liền nên nhập mộ Vũ Phong. Cố Thiên Thừa nói, còn thông hiểu cầm kỳ thư họa, đang thích hợp nơi này. Phải không? Đúng, nguyên lai tiên môn trong cũng là có Lino. Liêu Thanh La suy nghĩ từ trường an ôm ly hoa, trầm nghĩ ở trong thanh lâu, cũng có các tỷ muội vì giải quyết tịch mịch mà nuôi ly hoa. Hơn một năm nay mới đến a, ta trước kia chưa từng thấy qua. Cố Thiên thường ngẩng đầu. Liêu Thanh La suy nghĩ bản thân mới vừa thấy được mèo ly hoa cắn từ trường an một hớp, không biết công tử có chuyện gì hay không. Còn có. Vị kia thân thể suy nhược vân tỷ tỷ, bây giờ cũng lên tiên môn. Gọi ra một hớp thanh khí. Liêu Thanh La đi theo cố Thiên Thừa đi gặp mộ vũ phong người nói chuyện. Lúc này, cái nào đó trong đại điện, một bộ áo trắng trang điểm, đang lau chùi trường kiếm trong tay thành thục nữ nhân nghe phía dưới ôn lê nói. Nàng nghe xong ôn lê liên quan tới vân đan miêu tả, cũng không có thế nào để ở trong lòng. Hạ đan điển không thể dùng cái này căn bản liền không có gì đáng ngại, chăm để loại thân thể căn bản cũng không phải là vân tiện cái loại đó, vân tiện mà. từ trường an thế tử lên núi thời điểm, các nàng bao nhiêu đều gặp nàng. hạ đan điện không thể dùng, đây không phải là còn có trung đan ruộng bên trên đan điện sao? nàng càng để ý cái khác. ôn lê, ngươi sẽ mặc váy. bạch y nữ nhân nhiều hứng thú xem một bộ màu đen váy dài ôn lê, che mặt mà cười, đây là một chuyện tốt. sư phụ, ôn lê to mày. được rồi, ta với ngươi đi xem một chút kia vân tiện chính là. bạch y nữ nhân lắc đầu một cái, ôn lê đang muốn nói chuyện. Trong sừng suốt một chút, nàng nhẹ nhàng che miệng lại, một hồi lâu sau than thở, "Ta, vậy kết giới bị hắn phá." Nàng ngàn nư và tính, không có tính tới Ly Ba Hoa từ trường An Tung ra ngoài, cũng được không có làm gì chuyện quá đáng tỉnh. Tư tiểu tử rất tà môn. Bạch Y nữ nhân hiểu nói, đại trận Hồ Sơn nòng cốt kết giới nếu như không ngăn hắn, hắn cũng có thể tùy ý ra vào, cái này đã sớm không phải bí mật. Tâm cảnh thức hại vững như bàn thạch, một đôi mắt cùng tính phá vọng, toàn bộ ảo cảnh, kết giới cũng không gạt được ánh mắt của hắn. Nói, Bạch Y nữ nhân lộ ra lau một cái thần sắc quái dị, "Chúc đồng quân, nàng là có cái gì nhặt người tiên phú sao?" Đầu tiên là từ Trường An, sau đó là ngày hôm qua truyền tới cái đó nghi là tiên phẩm Liễu Thanh La. Bất quá, bởi vì có tiên nhân chuyển thế đánh bảo, cho nên Liễu Thanh La xuất hiện đối với Mộ Vũ Phong mà nói cũng không có lớn như vậy sức cấm phá. Dù sao các nàng trước tiên báo cáo trưởng môn, trưởng môn lại hoàn toàn không để ý, cái này cùng trưởng môn để ý từ trưởng An thái độ hoàn toàn khác biệt, nhưng là chúc đồng quân đã rất ngoại hạng. Nếu trưởng môn tạm thời không có bày tỏ thái độ gì, Lưu vẫn là phải đem người ở lại Mộ Vũ Phong. Bạch Y nữ nhân híp mắt, đi xuống vô một cái ôn lê bà vai, nói: "Sau đó biết võ, ngươi có lòng tin có thể tháng sao? thắng thứ một hỏa linh cửa tên tiểu tử kia thiên phú không phải tiên phẩm cũng kém không được bao nhiêu có thể ôn lê bình tĩnh nói nhất định phải thắng ba trí nữ nhân nói nghiêm túc những thứ này cũng đều là tối hôm qua thương nghị tốt chỉ cần ôn lên làm liễu thanh la người dẫn đường dĩ nhiên là đem liễu thanh la cột vào mộ vũ phong nhưng là để cho người cấm miệng nhất định phải nàng trở thành thế hệ này trong hàng đệ tử mạnh nhất cái đó cầm chắc mạnh nhất tư cách dạy vân thiện một người là dạy dạy hai người cũng là dạy không nhiều một liễu thanh la mặc dù liễu thanh la đã khai nguyên nhưng là nàng kiến thức dự trữ cùng vân tiện không có khác biệt, đang thích hợp đưa cho ôn lê luyện tâm. Bạch y nữ nhân nói, đi thôi, đi xem một chút vân tiện đan điện, ta buổi tối còn có buổi họp. Thời gian eo hẹp. từng Ôn lê gật đầu. A lê, có phải hay không trước tiên đem con kia ly hoa cùng ngươi đóng lại, vu đắp thần hồn của ngươi, lần này biết vôn nên liền ổn. Sư phụ. Ôn lê nhìn chăm chăm nữ nhân nhìn. Tách ra chính là tách ra, vĩnh viễn cũng không thể nào tương hợp. Ta đùa giỡn. Bạch y nữ nhân hầm hực vai. Ngủ ngon. Lời nói mọi người đều là muốn đi học sao? Chương 125 Trung tâm mây gió không phải Liễu Cô Đường, chứ 125, trung tâm mây gió không phải Liễu Cô Đường. Nơi nào đó bình thường trong phòng nhỏ, mộ Vũ Phong một đám nữ nhân lần nữa tụ tập, chẳng qua là lần này các nàng tập trung tầm mắt không còn là từ Trường An. Lúc này, Liễu Thanh La An tĩnh đứng ở một bó hoa hủy trước, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào kia xinh đẹp đông hoa bên trên, phản phất phía trên có đồ vật gì có thể một mực hấp dẫn tầm mắt của nàng. Cố Thiên Thừa thời là bị một thành thuộc nữ nhân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nắn mặt. Vị này hợp hoan Tông tiểu công chúa thoạt nhìn là Đỉnh Tâm Phong thiếu phong chủ, nhưng trên thực tế Nàng một trái tim cũng treo ở mộ Vũ Phong bên trên, phải không gãy không giữ nhỏ mà thám. Nàng nhị nương là hợp Hoan Tông Tông chủ. Nàng gì nhỏ đúng đúng mộ Vũ Phong người nói chuyện. Sau đó, nàng dứt khoát quyết nhiên đứng ở gì nhỏ bên này, dựa theo Trúc Bình Nương phân phó mang Liêu Thanh La tới mộ Vũ Phong, để trong này đám người nhìn một chút Liêu Thanh La thiên phú. Khúc dẫn đầu nữ nhân nói, Liêu Cô Nương. Liêu Thanh La dựa theo Cố Thiên Thừa phân phó, nàng theo Trúc Bình Nương tỷ tỷ, cho nên đối đại tiên môn tiền bối cũng chỉ có thể là tỷ tỷ. Nàng tầm mắt từ hoa cỏ bên trên rời đi, khuất thân thi lễ một cái, đem ánh mắt đặt ở cái này nhà địa vị cực cao trên người nữ nhân thẳng lưng, tỷ tỷ, người qua đây, liêu thanh La nghe lời đi tới, sau đó dẫn đầu nữ nhân nhẹ nhàng bắt lại tay của nàng, sau đó trong căn phòng chợt dâng lên mây mù, hóa thành mấy con hoàng điệu trong phòng bay lượn, như từng cái tung bay dài lỗ màu, trong suốt thấu hai chim hót hóa thành sóng âm như ẩn như hiện, theo hoàng điệu xuất hiện, còn có một trận không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi thơm, những thứ này hoàng điểu vây quanh liêu thanh la bên người một đạo đạo hình như xích luyện, giống như lửa phượng hộ thể linh khí, từ từ cuốn quanh đi lên, hóa thành từng cái hoa văn khắc khấn, cuốn đẩy thanh la toàn thân, liêu thanh la nhìn cái này giống như hy pháp vậy thần kỳ cảnh tượng trong con ngươi không có cái gì chấn động, chẳng qua là an tĩnh chờ. sau đó không lâu, ta đem trên người cô nương cái này nổi bật hộ thể linh khí tạm thời che ở, ngươi đi nhìn một chút mộ vũ phong hoàn cảnh đi, nhất định sẽ thích nơi này. nữ nhân nói, cấp cố thiên thừa sử một cái ánh mắt, cố thiên thừa lĩnh hội ý của nàng, từ nữ nhân trên thân nhảy xuống bắt lại liêu thanh la tay, mang nàng đi ra cửa. đề tài trung tâm sau khi rời đi, trong căn phòng là tĩnh mịch vậy yên lặng, đám người đưa mắt nhìn nhau, nàng dĩ vãng tuyệt đối không có tu luyện qua, cho đến có một người phao chuyên dẫn ngọc, giống như hướng ú trong đầm bỏ xuống một tầng đá, đám người rối rít phát biểu ý kiến của mình. Tiên phẩm, đây tuyệt đối là tiên phẩm, các ngươi có nhìn thấy hay không trên người nàng những thứ kia quấn quanh linh lực. Ta chỉ ở nhất phẩm Hỏa Phượng thảo bên trên ra mắt tương tự. Đây là một biết luyện đan nữ nhân. Liêu Thanh La ở trong mắt của nàng, đơn giản chính là một đi lại tiên phẩm linh thảo. Nhìn thấy, tự nhiên ngụy trang, hơn nữa tinh thuần có thể so với Minh Tâm cảnh. Nàng lúc này mới tu hành không tới nửa ngày, trong sách viết tiên phẩm thiên phú, cũng không kịp nổi nàng. Đáng người mồm năm miệng 10 thảo luận hồi lâu, nhất trí cho rằng Liễu Thanh La chính là cổ tịch bên trên ghi lại thiên đạo con cứng, tiên phẩm thiên phú. Người như vậy Vô luận là ở đâu một thiên trong cổ tịch, một khi lớn lên liền không có bất kỳ hạng người bình thường, người người đều là thế giới tranh đấu trong nổi bật nhất tồn tại, thế giới vai chính, thiên địa trung tâm, Tiên phẩm thiên phú sở dĩ gọi tiên phẩm, chính là trong những người này thật ra khỏi mấy cái phi thăng tiên nhân. Nàng là trúc đồng quân dưới tay cô lương, trong thanh lâu, nhìn nàng tư thế, ta coi đi ra, xem ngược lại không thi không kháng, tâm tính không sai. Trúc đồng quân gửi thư nói, nhà đầu này là nàng làm nữ nhi nhìn, nào có để cho nữ nhi ở trong thanh lâu sinh hoạt, lời này của ngươi nói, đồng quân thì không phải là ở trong thanh lâu sinh sống. Ta thế nhưng là nghe nói, nàng thỉnh thoảng sẽ lên đại diễn quốc. Trên thực tế, tiên môn trong miệng trong trèo lạnh lùng trúc tiên tử về bản chất cũng là thành con nhân. Lại là một trận trầm mặc, đám người thoáng bình phục tâm tình sau, có nhân tài bắt đầu nói chính sự, phải đem nàng ở lại Mộ Vũ Phong sao? Ta ngược lại không có vấn đề, nàng chỉ cần ở lại Triều Vân Tông là được. Tên là A phủ, thay Thạch Thanh Quân tặng cho từ trường An Lưu Ly ngọc thủy thuộc tính nữ tu tùy ý nói. Cách cục, không hổ là A phủ, cách cục. Mấy cái cô nương hướng nàng chắp tay. A phủ nói đúng, là có đạo lý. Cái khác phong sau lưng cũng đứng các loại tông môn, tranh đoạt đệ tử đều là vì mình tông môn lợi ích, nhưng là Mộ Vũ Phong đã thoát khỏi hợp hoa tông, tự thành nhất phái, liền không có nhiều như vậy đấu đá âm ưu Lại nói tiên phẩm thiên phu xem kinh người, kết quả liên trưởng môn cũng không có kinh động. Từ trường an tu hành có linh hải nứt xoáy, Liêu Thanh La có hộ thể cao cấp thiên địa linh khí, đều là một khi bị người để tâm phát hiện, chỉ biết đưa tới kinh động. Đồng dạng là bên người có kinh người động tĩnh, đối đại tử trường an thời điểm, trưởng môn thế nhưng là ban cho ngọc đội. Liêu Thanh La cũng chỉ có các nàng đêm qua đơn giản gây kết giới ngăn che, rất hiển nhiên đối với trưởng môn mà nói. So với một chưa lớn lên tiên phẩm tiên phú, tiên nhân chuyển thế muốn càng trọng yếu hơn. Thuận theo tự nhiên được rồi, hợp Hoan tông nếu như kiên chỉ muốn, chúng ta không có cần thiết cứ người. Có từ trường an người trưởng môn này chứng nhận tiên nhân chuyển thế, những nữ nhân này tầm mắt chợt liền biến cao. Các nàng chỉ cần từ trường an. Bất quá, đồng quân dưới tay nha đầu, coi như là chúng ta văn bối, ở chỗ này ở cũng không tệ. Nói là không có vấn đề. Nhưng là ai sẽ chơi bai mộ vũ phong đệ tử ưu tú hơn? Những cô nương này trong liền không có sợ gây chuyện. Thân phận bây giờ còn chưa tới bại lộ thời điểm, trước hết để cho Ôn Lê dạy nàng tu hành đi. Quang khai nguyên vô dụng, đợi nàng thật thích hướng tu hành, hết thể mới bắt đầu. Liêu Thanh La bây giờ chỉ có tu vi, không thích hợp bị cuốn vào những thứ này chuyện phức tạp trong tới. Trúc Bình Nương để cho nàng bên trên mộ vũ phong sinh hoạt một ít ngày giờ, nhất định cũng là cái ý này. Liêu Thanh La ở Trúc Bình Nương trong mắt, không phải cái gì có thiên phú đệ tử, mà là người trong nhà. Ừm. liên quan tới Liêu Thanh La chuyện, tất cả mọi người có khác biệt cách nhìn, nhưng là duy chỉ có để cho Ôn lê làm Liêu Thanh La người dẫn đường trong chuyện này, ý kiến nhất trí kinh người. Ôn Lên là mộ vũ phong đại sư tỷ, quy cử bên trên chính là không có so với nàng người thích hợp hơn. Không khí từ từ bình thản xuống. Không có biện pháp, tiên phẩm thiên phú đích sắc rất kinh người, nhưng là ai bảo mộ vũ phong bên trên còn có một cái lớn hơn dị loại? Từ trường an khai nguyên trước chẳng qua là một thiên phú dị bẩm, đệ tử có tiềm lực. Khai nguyên sau trực tiếp tung cánh vọt trời xanh. Đông dạng là cổ tịch bên trên đi lại, thiên nhân chuyển thế tồn tại cùng tiên phẩm thiên phú so sánh, không cần nghi ngờ, người trước hiện lên nghiền ép trả thái. Ừm, đây là vân cô nương muốn xem thấy, nhưng không cho có người đè ép nàng phụ quần một con. Chính sự nói xong, liền đến tám quẹt thời gian. đồng côn nói, liễu nha đầu trong lòng người chính là từ trường an, các ngươi nhìn thế nào? vân vân, từ trường An Thế tử cũng không phải là Ôn Lê đang làm người dẫn đường. Cái này nếu là cùng tiến tới, là cái cô nương đều muốn ghen a. Đám người còn không có tỉnh hồn lại đâu, trên bàn ngọc phụ trợ sáng lên, dẫn đầu nữ nhân mẩn ra, sau đó đẩy mặt quái gì nói: "Tư tiểu tử đến rồi, các ngươi hãy kêu hắn." Ta, có nữ nhân giơ tay lên, chỉ mới vừa Liêu Thanh La đứng thẳng hoa cạnh, nói: "Đây là nhà ta, ta tìm hắn đến cho ta thay cái bông hoa." Viết không xong, ta tiên phát một chương, còn lại một chương ta đi ăn một chút gì tiếp tục viết, ngủ ngon. Chương 126, nàng sợ hai đến gần Vân Cô Nương, chương 126 nàng sợ hai đến gần vân cô đơn, ngươi thật là biết chọn thời gian. Nữ nhân đẩy mặt quái dị thời ra các cổng. sư tỷ, quái rầy Từ trường an phất tay háo vào nhà, hắn vượt qua ngưỡng cửa, mang theo chấp sự điện túi lượng đồ đi tới, xem một phòng nữ nhân, hơi ngẩn ra. Nhiều người như vậy, là có tiểu yến. Từ trường an nháy mắt mấy cái, lời nói vì sao những sư tỷ này cũng nhìn hắn tràng tràng. Vâng vâng. Từ trường an nháy mắt tốc độ chợt tăng nhanh, hắn ở nơi này bởi sư tỷ trong, thấy được hắn khai nguyên sau ngày thứ nhì, đặc biệt tới cấp hắn đưa lưu ly ngọc tiền bối. Lúc này, a phù một bộ màu vàng nhạt váy dài đang tại chỗ ngồi ở đằng kia người người, không biết đang suy nghĩ gì. Từ trường An lập tức liền ý thức được trong phòng này cũng không phải cái gì sư tỷ mặc dù không thấy được theo Văn, hơn phân nửa đều là ti thì cái cấp bậc đó nhân vật. Từ trường An hiểu đến một điểm này sau cẩn thận rất nhiều, cùng nhà chủ nhân chào hỏi, lấy ra công cụ mới hoa cỏ, trước mặt của mọi người đổi bông hoa, điều chỉnh linh khí, tu bổ các loại động tác làm liền một mạch. Làm xong hết thể sau, Từ trường An hướng về phía đám người thi lễ một cái, sau đó xoay người đi vội kế tiếp nhiệm vụ. Trong phòng có bí mật gì cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn chỉ cần làm tốt chính mình phận sự chuyện liền có thể. Từ trường An sau khi đi. Ngươi thật đúng là sẽ sai xử người, để cho tiên nhân chuyển thế cho ngươi đổi bồn hoa." Dẫn đầu nữ nhân giật giật khóe miệng. "Có ý gì? Hắn là Mộ Vũ Phong chấp sự, bọn nha đầu có thể làm cho, ta không được." "Thế nào, ta thì không phải là Mộ Vũ Phong cô nương." Nha chủ nhân lẽ đương nhiên nói. "Ngươi nói đúng." Nữ nhân bất đắc dĩ nhìn về phía một bên ngẩn người A phủ, sang rộng, "Ngươi thế nào không giấu đi điểm, đây không phải là để cho hắn nhìn thấy. Không có cái gì nhận không ra người." A phủ xem từ trường an rời đi phương hướng, cảm thấy từ trường ăn trên người hơi nước nồng nặng rất nhiều. Nàng cho là tinh hải cũng là biển, nhưng là từ trường an trên người những thứ kia tinh hải vậy khí xoáy tụ bị trưởng môn Lưu Ly Ngọc ngăn tre. Hôm nay không thể nhìn thấy, liền rất là đáng tiếc. Ta thật là bắt các ngươi không có cách nào. Lúc này, Từ Trường An ở mộ vũ phong bận rộn kiếm linh thạch, Cố Thiên Thừa thì mang theo liếu Thanh La ở khu sinh hoạt đi dạo. Nơi này cảnh sát cù tính, nước chiếu bóng cây, làm cho tâm thần người yên lặng. Bị Vân Tiện thích trí vị như thế nào, bây giờ còn không rõ lắm. Bất quá từ trên thân liếu Thanh La chuyện xảy ra, liền có thể theo dõi mười hai. Lưu Tỷ, Cố Thiên Thừa giắt Thanh La tay, lo mà nói, ngươi không có sao chứ ta ta không có sao liêu thanh la có chút kỳ quái không biết nàng là có ý gì tỷ tỷ không khẩn trương sao được cố thiên thừa rất là nghi ngờ nàng cảm thấy liêu thanh la thanh quan nhân xuất thần đối mặt mộ vũ phong bên trên những thứ kia tầng quản lý tiên nhân nên là khẩn trương thậm chí là sợ hãi dù sao bị nhiều như vậy cao cấp tu sĩ vây quanh đừng nói liêu thanh la đổi thành ai tới cũng sẽ khẩn trương không dứt những thứ này tỷ tỷ cung chủ gánh có chút tương tự liêu thanh la nhớ tới chút bình lương chính nàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn Tiên môn dị vãng đối với nàng mà nói là cao cao tại thượng, chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng kể từ gặp phải từ trường ăn cái này đặc thù tiên môn sau, tâm tính sinh ra thay đổi, lại tiếp xúc gần gũi những người khác, ngược lại sẽ không sợ sệt. Cố Thiên Thừa bên hông Chung Lục lạc lắc lư hai cái, nàng kinh ngạc nói: Ta cho là tỷ tỷ biết sợ đâu, còn muốn muốn nói với ngươi, các sư tỷ đều là rất tốt, người rất tốt. Liêu Thanh Lang nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu cô nương quả nhiên không hiểu. Đối với câu lan trong cô nương mà nói, quan gia, thiên gia, người tu luyện, thậm chí là thần tiên cũng không có ý nghĩa gì. Trong thế bình thường câu lan trong, một con em nhà giàu yêu ghét liền có thể quyết định một cô nương sinh tử. Như vậy, đem cái này con em nhà giàu đổi thành vương công quý tộc, tiên môn, thậm chí là tiên nhân, lại có thể có gì khác biệt? Vậy cao không thể chạm, không có phân biệt. Cái này rất giống đối với thân thể suy nhược cô nương, có thể độc chết người độc dược, cũng có thể độc chết tiên nhân độc dược. Đều giống nhau chí mạng. Đứng thấp, liền cảm giác cũng không có cái gì thật sợ, cũng không đáng được sợ hãi. Liêu tỷ tỷ quả nhiên là người thật kỳ quái. Cố Thiên Thừa trong mắt to nháy mắt nha nháy mắt, nàng suy nghĩ một chút rồi nói ra, dựa theo trưởng môn quyết định quy củ Đệ tử mới là muốn từ đời trước đệ tử làm người dẫn đường, vốn là ta làm muốn làm tỷ tỷ người dẫn đường, bất quá tỷ tỷ nếu thật là tiên phẩm thiên phú, ta liền không có tư cách đó. Cố Thiên Thừa trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy quái dị, nàng nhỏ giọng nói, chúng ta cái này đời trong hàng đệ tử, có thể làm tỷ tỷ người dẫn đường chỉ có Ôn Sư tỷ. Ôn Sư tỷ? Liêu Thanh Lang ngẩn ra, nhớ tới lên núi ngày đó ở trên Bạch Ngọc Đài thấy cao linh chi hoa. Là cái đó đẹp mắt người a? Chỉ có Ôn Sư tỷ có tư cách này. Cố Thiên Thừa giọng điệu dừng lại một chút, sau đó nói, ta nghe nói Ôn Sư tỷ làm Vân tỷ tỷ người dẫn đường. Vân tỷ tỷ? Liêu Thanh La sửng sốt một chút, sau đó cả người thân thể đột nhiên du lên, con ngươi phóng đại, hô hấp rồn rập rất nhiều. Mây, Vân Cô Nương. Liêu Thanh La cực kỳ sáng rõ xuất hiện thất tố, còn phải còn hơn nhiều hôm nay gặp được Từ Trường An. Là nàng biết được cái đó Vân Cô Nương sao? Ừm. Cố Thiên Thừa dùng sức gật đầu, cẩn thận nói, chính là Vân Tỷ Tỷ. Liêu Thanh La không dám tin, nàng hoàn toàn chưa từng làm loại này chuẩn bị, nàng không muốn đến gần Vân Thiện, cũng không muốn đến gần Từ Trường An lý do tương tự. Vân Cô Nương nói với nàng lời, Tỷ Tỷ rất sạch sẽ, bên người không nên có người như nàng nếu là nàng loại người này làm hư Vân cô nương kiều tử công tử, nàng há có thể lấy oán báo ơn? Ta chẳng qua là vừa nói như vậy, nói không chừng các sư tỷ sẽ không như thế ăn bài. Cố Thiên Thừa Dương mắt nhìn một cái liêu Thanh La, bất quá, tốt nhất làm một chút chuẩn bị. Lấy nàng đối mộ Vũ Phong hiểu, khả năng này tính nhưng quá lớn. Ta, ta đã biết. Liêu Thanh La nhẹ nhàng cắn môi, sau đó hỏi, ta bây giờ còn có thể cùng Trúc tỷ tỷ nói chuyện sao? Nếu như muốn cùng Vân Thiện ở chung một chỗ tu hành, nàng tình nguyện trở về Bắc Tăng Thành làm rượu của mình mẹ. Nàng bị khi dễ thời điểm có thể tỉnh táo. Đối mặt tiên môn cũng có thể ổn định tâm tính, bây giờ lại hoảng được nốt rồi nước mắt đều ở đây phát run. Liêu tỷ tỷ không sợ nguyên nên sợ tiên môn, lại sợ hãi đẹp mắt vân tỷ tỷ. Cố thiên thừa mười phần nghi ngờ, ta không nghĩ ra. Bất quá đồng gì mấy ngày nay muốn giữ gìn bắc tang thành đại trận, không dành trở lại. Không phải, liêu thanh la bị phát hiện là tiên phẩm thiên phú, chúc bình nương nơi nào còn có thể ngốc ở, đã sớm cả đêm trở về núi. Liêu thanh la cứng ngắc ngốc tại chỗ, lần đầu xuất hiện một loại, bản thân cảm giác lên tàu thuyền, quang nhập muôn tan sương mù. Vân thiện rãi mở mắt ra, ngáp một cái, ánh mắt tơ nẹp. Nàng hấp mắt nhìn cấp trên trần nhà, mơ mịt mèo đầu, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn phía xa hướng bản thân tiểu viện đi tới bạch đi nữ nhân cùng ôn lê, vân thiện vươn người một cái, lấy ra cái khăn che mặt che kín nửa gương mặt. Buổi của nàng không thể dùng chính là không thể dùng, ai tới cũng không có nói. Về phần cái khác, kỳ thực ở bên cạnh nàng, không nên có người nào khác xuất hiện. Nhưng hôm nay phụng bồi phu quân nhập thế, nàng đã có thể cùng ôn lê đơn độc chung sống, như vậy nhiều hơn nữa một trứng cất rượu uống ngon người cũng không có gì đáng ngại. Vừa đúng thêm một người, ôn lê liền có thể nói chuyện với liêu thanh la, hai người kia góp thành một đôi, nàng nên có thể thành tính cô ít. Đại gia chào buổi sáng. Chương 127, Từ trường An tôn kính người, chương 127, Từ trường An tôn kính người. Vân Cô Nương ở nhà tu luyện, Từ trường An cũng ở đây công tác. Chiều Vân Tông có vô số đệ tử phong, mỗi một ngôi đệ tử phong bên trên đều có bản thân học đường dùng để dạy dỗ một ít không có hệ phái, từ hạ giới đi lên người bình thường. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách có người dẫn đường, những thứ kia không có người dẫn đường đệ tử, cũng chỉ có thể nhập kiếm đường nghe giảng. Bình thường đệ tử phòng, cho dù phàm trần tới đệ tử thiếu, nhưng cũng không chỉ hàng trăm. Chỉ có một Vũ Phong Gần như không có cái gì máu mới rót vào, cho nên nơi này kiếm đường từ đầu đến cuối đều là trống giống, diện tích hơn 10 dặm khu vực, chân chính ở bên trong sinh hoạt cũng chỉ có một người phụ nữ. Nhưng từ trường An vẫn là sẽ mỗi tuần tới nơi này xử lý to như vậy kiếm đường, xử lý trong đình viện hoa cỏ, dọn dẹp cỏ dại, quét dọn mấy chục gian học đường cùng với trong đình viện kia một cây cây hoa lớn. Kiếm này đường trong cỏ dại liền cứng rắn ngoại hạng, từ trường An ban đầu là đột phá đến luyện khí 9 tầng sau, mới có thể cầm kiếm chém tới nơi này cỏ dại. Bây giờ cho dù là Khai Nguyên, lượng công việc này cũng so hắn ở chấp sự điện đi làm mệt mỏi nhiều hay bởi vì kiếm đường khu vực trung tâm trong khắp nơi đều là trận pháp kết giới, mà ánh mắt của hắn lại có thể đem toàn bộ trận pháp kết giới cũng thấy rõ, cho nên đang quét dọn thời điểm chỉ có thể cẩn thận tránh những thứ kia yếu ớt vừa đụng liền vỡ trận pháp, lấy mặt hủy hoại nơi này thiết thi. Đây đại khái là hắn tại trên mộ vũ phong trong công việc, duy nhất một chẳng qua là đơn tuần đầu nhập thời gian, lại không có một tơ một hào điểm cống hiến có thể cầm, vô cùng khó khăn, nhưng là lại vẫn gió mặc gió mưa mặc mưa công tác. Từ trường an tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, đem toàn bộ kiếm đường toàn bộ xử lý một lần, trợn phất tay tản ra thủy thuộc tính linh khí, đem không khí nơi này trở nên mát mẻ. Gần đây bầu trời thường trời mưa, cho nên vòng qua trận pháp kết giới xử lý nước động thời điểm tốn nhiều một chút tâm tư. Từ trường An giơ tay lên nhẹ nhàng xóa đi trên chán chút mồ hôi, hắn hoàn thành công tác, nhìn về phía lầu Chính phương hướng, không lưng không người thi lễ một cái. Sau khi đứng dậy nói nghiêm túc, Tiên sinh, học sinh táo lui. Bởi vì dọn dẹp nơi này tinh thần lực cần quá mức tập trung, cho nên Tử Trường An lúc này thậm chí cảm thấy mệt mỏi, bên trong đan điền linh khí cũng rút ngắn một mảng lớn. Như thường ngày như vậy, hắn ở thanh khiết làm sau lễ chuẩn bị rời đi. Nhưng khiến từ Trường An không tưởng được chính là Lâu Chính phương hướng vang lên một đạo tiếng trung. Vui nghiêm tiếng vang lớn từ xa đến gần, xua tan trong không khí mệnh bực bội khí, linh khí theo sóng âm sóng động lên, như gió cuốn qua từ trường an thân thể, để cho hắn mệt mọi thân thể khôi phục rất nhiều, cả người mừng rỡ. Thiên sinh, từ trường an ngạc nhiên nhìn về phía lầu chính phương hướng. Nếu là ở trước kia, đạo này tiếng trung ý là phải vào lớp rồi. Thiên sinh có chuyện tìm bản thân. Từ trường an con ngươi nhẹ nhàng run, hắn cúi người xuống, chợt hít sâu một hơi, xài bước hướng học đường phương hướng đi tới. Gần tới học đường, từ trường an bước chân chậm lại, một hồi lâu sau dừng lại, hắn bắt đầu điều chỉnh bản thân có chút khẩn trương hô hấp. Hắn không phải như vậy dễ dàng thất thố tính tình, cho dù là đối mặt địa vị lại cao tiền bối đều có thể làm đến lòng tĩnh như nước, bình tĩnh đúng mực. Thế nhưng là, đối với Từ Trường An mà nói, hắn có một vị vô cùng người trọng yếu, có thể dùng một đạo tiếng Trung, một cây thước liền đánh nát tâm cảnh của hắn. Người kia tính cách nghiêm túc, xưa cũ, ở Mộ Vũ Phong như vậy tất cả đều là con gái địa phương lại không có nửa bạn bè, cả ngày ở kiếm đường trong không bước chân ra khỏi nhà. Chính Từ Trường An biết, hắn đối với Triệu Vân Tông, thậm chí còn Mộ Vũ Phong thiệt cảm, uy chúc cảm, hơn một nửa đều là đến từ vị này đem hắn dẫn vào con đường tu luyện tiên sinh. Kiếm đường trong tiên sinh chính là người dẫn đường của hắn. Đối phương nghiêm nghị, trang nghiêm thái độ làm cho Từ Trường An ở theo nàng trên con đường tu hành được kích lợi không nhỏ. Hắn lên núi lúc nếu như có thể nói là một chương giấy trắng, như vậy đem trương này giấy trắng biến thành bây giờ cái bộ dáng này, chính là kiếm đường trong thâm cư giản suốt người. Đối với Từ Trường An mà nói, hắn tôn kính phát ra từ nội tâm tiên sinh, thật lòng coi nàng là làm trưởng bối, lão sư, thậm chí là sư phụ đến xem. Cứ việc, tiên sinh một mực không có thừa nhận là sư phụ của hắn. Thậm chí kể từ hắn luyện khí 6 tầng sau, dựa theo quy củ tiên sinh liền không cho hắn trở lại ngay giảng bởi vì mới bắt đầu toàn bộ kiến thức đều đã một chọn một, tỉ mỉ vô cùng dạy cho hắn. Nhưng là từ trường an tiếp nhận đối phương ngân tỉnh, vẫn luôn không có bất kỳ hồi báo. Hơn nửa năm trừ cấp tiên sinh thêm phiền toái chính là thêm phiền toái. Sau đó khó khăn lắm mới đi lên chính quỹ lại bị tử kiếm đường đuổi ra ngoài. Nhưng là hắn biết rõ tiên sinh chăm chú tính tình, đối phương thuyết giao xong, hắn tiếp tục dây dưa sẽ chỉ làm tiên sinh trắng ghét. Bất quá làm chấp sự điện chấp sự, từ trường an khiến cho một thủ đấm nhỏ, hắn mỗi tuần lấy xử lý đình viện danh nghĩa, tới nơi này làm quét dọn công tác, tiên sinh liền không có chuyện gì để nói. Cứ như vậy, hắn từ một luyện khí 6 tầng thẳng nhảy con biến thành luyện khí chín tầng chặn hơn nửa năm sau, rốt cuộc ở phía trước không lâu thành công khai nguyên, chỉ bất quá nhiều như vậy ngày giờ tới đối phương thật không có gặp lại hắn một mặt. Từ Trường An đã từng cố gắng ở mộ vũ phong những người khác trong miệng hiệu tiên sinh, nhưng cho dù là ôn lê đối với vị này kiếm đường tiên sinh cũng không có cái gì ấn tượng, chỉ biết là nàng là thế hệ trước người tu hành. Chính là như vậy cô tịch tồn tại, cũng là từ Trường An ở trên núi người tôn kính nhất, Trình lý tốt ý phục của mình, Từ Trường An lấy ra một cái băng gấm đem sau gót tóc dài đi lên. Không biết tiên sinh thời gian qua đi lâu như vậy, chợt tiêu hắn là có chuyện gì? Theo từ trường ăn nửa chân đạp đến nhập học đường, vách tường hai bên phở lủ họ diệt lần lượt lấp lóe, phát ra bạch quang chói mắt, chiếu ra trong học đường quang cảnh. Nhà không lớn, mấy tờ cái bàn liệt vào căn phòng hai bên, trung gian là một cái hai người chiều rộng lối đi. Cuối lối đi là một bình phòng, trên có một bức cực lớn tranh chữ. Tranh chữ phía dưới là một thanh màu nâu ghế bành, trên ghế giữa có tinh xảo rông các hoa. Cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện từ trường ăn ở mộ vũ phong nơi ở cũng là như thế này bố trí. Không nghi ngờ chút nào, hắn là đang bắt chước nơi này chủ nhân thiết thi trưng bày. Theo phở lù họ sáng, một trận tiếng bước chân từ sau tấm bình phòng truyền tới. Nghe tiếng, từ trường an nữa thẳng người. Đến rồi. Không thấy người này, trước người này âm thanh là một ôn nhuận giọng nữ. Từ trường an đứng tại chỗ không lúc đích chỉ chốc lát sau, có người từ sau tấm bình phong đi ra, cùng mộ vũ phong đa số trang điểm diễm lệ nữ nhân không giống nhau, cô gái này cũng không có ăn mặc váy dài, mà là một thân cực kỳ quy trình xưa cũ là bảo, dài nàng eo tóc buộc lên, cùng thành quan dùng dây lưng màu đen chói. Nữ tử có 10 phần tầm thường mặt mũi, không cách nào cho người ta một tơ một hào kinh diễm, sắc mặt hơi lộ ra trắng nõn, xem ra đại khái không tới 30 tuổi dáng vẻ, trên mặt không có chút trang, vẻ mặt đạm bạc. Đạo bào này bên trên không có khắc ấn bất kỳ trận pháp, tựa hồ là thường tặng nguyên nhân, cảnh góc đã hơi trắng bệnh, thậm chí là cụ rách. Từ Trường An biết tiên sinh cũng không phải là người xuất gia, không phải không đạo, chẳng qua là làm quen trang phục như vậy. Đơn giản mà nói, là đạo cô, phi côn đạo. Theo nàng đi ra, trong không khí nhiều một cỗ nhàn nhạt thảo dược mùi thơm. Thế nhưng là Từ Trường An thấy nàng, bị nàng bình tĩnh con ngươi đảo qua liền thẳng lưng, ánh mắt nóng bỏng nói: "Trường An, ra mắt tiên sinh. Ngủ ngon, còn có một chương, đại khái một, hai giờ phát. Chương 128, sinh hoạt không nên là thuận buồm xuôi gió, chương 128." sinh hoạt không nên là thuận buồn xuôi gió. Đạo cô đi tới từ trường an trước mặt, Nàng vóc dáng còn cao hơn từ trường an bên trên rất nhiều. Xem từ trường an mặt mày trong mệt mỏi, đạo cô chống rỗng lấy ra một viên màu vàng đang dược, trên có một vòng đường vân, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Từ trường an một cái nhìn sang, lại đang đan dược bên trên nhìn thấy chợt lóe lên đạo văn. Bất quá chờ hắn định tỉnh, liền cái gì cũng không có gặp lại. Đưa cái này ăn. Đạo cô bình tĩnh nói, là từ trường an không do dự há mồm ăn đan dược, đan dược vào miệng một cái chớp mắt liền hóa thành một cỗ thanh khí sông thẳng thiên linh. Từ trường an run một cái sau vốn là tiêu hao linh khí bị trong nháy mắt bổ sung đầy đủ trong con ngươi thoáng qua lao một cái ánh sáng tinh khí thần đều bị nhắc tới trạng thái cao nhất thiên sinh ta ăn đây là một ít vật nhỏ đạo cô khoát qua tay ngồi vào trên ghế thái sư nhìn từ trên xuống dưới tử trường an nàng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó liền có một loại không giận tự ủy cảm giác tuy đã hồi lâu chưa từng gặp mặt nhưng là từ vừa vào cửa bắt đầu không khí liền tự động trở lại một năm trước hai người đều vô cùng tự nhiên đạo cô xem tử trường an cao mày động tác này để cho tử trường an sửng suốt một chút ngược lại so trước kia cao không biết Nàng bình tĩnh nói, nên nói thiếu niên vươn người tử chính là nhanh. nhớ đứa bé này mới tới mộ vũ phong thời điểm, trên mặt ngây thơ còn chưa khởi ra, bây giờ vậy mà cũng biến thành thiếu niên nhanh nhẹn. Thiên sinh chớ có làm ta sợ. Từ trường An như chút được gánh nặng, còn tưởng rằng ta lại chọc Thiên sinh mất hứng. Khai Nguyên, đạo cô bình tĩnh hỏi. Ừm. Từ trường An gật đầu. Hơn một năm, thiên vũ của ngươi quả nhiên so với ta nghĩ còn phải chênh lệch. Đạo cô nói. Từ trường An một nẹn, sau đó cười khổ nói, học sinh cho ngài mất thể diện. Mất thể diện không thể nói. Đạo cô nhìn ra phía ngoài những thứ kia cực kỳ tinh vi thậm chí có thể nói là đáng sợ kết giới cùng trận pháp. Xem từ Trường An trên mặt trong lúc lơ đáng tiêm nhiễm bụi đất chống lại từ Trường An con ngươi. Nơi này cũng chỉ có có thể không nhìn hết thể trận pháp, kết giới hắn có thể xử lý. Bị tiên sinh xem, từ Trường An vốn là muốn hỏi có phải hay không có chuyện để cho tự mình làm, nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ có thể đang ngồi yên lặng. Nơi nào giống như tiên nhân chuyển thế. Đạo cô suy nghĩ những ngày qua lấy được tin tức, tao mày, từ Trường An lúc ấy đi theo nàng tu hành, đã không có biểu hiện ra sau đó vững như bản thạch thất hải, cũng không có cái gì thiên địa dị tượng, chính là cái thông thường nhất người thiếu niên dĩ vãng nàng dựa theo quy củ ở kiếm đường chắc điện dạy từ trường an tu hành coi như là một cái nhấc tay cho đến hắn rời đi nàng mới từ những người khác trong miệng biết hắn lại có thể nhìn thấy kiếm đường trung tâm thế giới cái gì chuyển thế trong phòng linh khí vòng quanh từ trường an không có nghe rõ ràng không có gì đạo cô xem từ trường an bình tĩnh nói ta kêu ngươi tới là bởi vì đã một năm một năm ngươi ở ta nơi này nhi chiếu cô sân một năm đạo cô lấy ra một ngọc phù thả vào từ trường an trước mặt ta không có linh thạch có thể cho ngươi ngọc phù này ngươi cầm đi bách thảo viên có thể đổi một ít khai nguyên cảnh sử dụng sau này linh thảo ta không thể nhận. Từ Trường An xem ngọc phụ, lắc đầu. Đối với hắn mà nói, mỗi tuần rút giang nửa ngày tới xử lý kiếm đường căn bản cũng không coi là chuyện gì. Một cái nhấc tay, coi như hắn lúc này như thế nào đi nữa thiếu tiền, cũng không thể thu tiên sinh cấp thù lao. Cái gì gọi là không thể nhận? Đạo công nghe vậy, xem từ Trường An. Chính là, Từ Trường An nói, chợt chống lại đạo công nghiêm túc tới mắt, sống lưng lạnh bớt. Là, tiên sinh bình thời là một rất chăm chú, nghiêm túc người. Nàng nếu cho mình thủ lao, nhất định là bởi vì đây chính là quy củ mình cũng không có quyền cử tuyệt Ta muốn, ta muốn chính là. Từ Trường An nhận lấy ngọc phủ, vội vàng thu nhập túi. Ngươi đang làm việc, ra cho ngươi, đây cũng là quy củ. Đạo Cô đứng dậy, hạ lệnh đuổi khách. Được rồi, ngươi đi đi. Từ Trường An, thì ra, tiêu hắn tới, chính là muốn cho hắn bạc. Đây coi là chuyện gì? Hắn đến giúp đỡ, cũng không phải là đồ thù lao. Học sinh, cáo lui. Từ Trường An nhẹ nhàng thở dài. Ừm. Đạo Cô gật đầu. Từ Trường An giúp nàng không ít vội, bởi vì luyện đan nguyên nhân, đầy sân đều là tinh vi trận pháp, linh lực rối loạn này sinh cỏ dại, những thứ kia cỏ dại bên trên càng là hiện đầy kết giới căn bản cũng không phải là người bình thường có thể khu trừ nàng không có linh thạch liền cho từ trường an đi bách thảo viên cầm thảo dược quyện hạ vân vân đang ở từ trường an đẩy cửa sắp rời đi đạo cô chợt gọi hắn lại từ trường an xoay người xem trên ghế thái sư nữ nhân đèn chiếu vào nàng bình thường trên mặt mũi rất để cho người an tâm đạo cô nhìn một cái từ trường an ngang hông liu ly li ngọc là trưởng môn Trong mặt một hồi đạo cô nói nghiêm túc ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì bất quá nếu là gặp phiền toái sẽ tới tìm ta học sinh đã cấp tiên sinh thêm rất nhiều phiền toái từ trường an bất đắc dĩ than thở nhưng nhớ kỹ nàng hỏi nhớ kỹ từ trường an gật đầu đi thôi từ trường an sau khi rời đi đạo cô đi tới trong đình viện xem đầy trời kết giới hạng ngay ngắn gọn gàng nhẹ nhàng lắc đầu hắn có thể làm được bước này có lẽ thật sự là cái gì tiên nhân chuyển thế kỳ thực từ trường an luyện khí 6 tầng sau liền đã không phải học sinh của nàng nhưng hôm nay nàng như cũ lấy nghiêm khắc thái độ ra lệnh hắn làm việc chính là bởi vì hắn hơn một năm nay cố gắng biểu hiện bản thân không ngờ thật đem hắn làm thành đồ đệ đang nhìn cũng là hiếm thấy lần đầu trong nhà vân thiện nằm ở trên giường trong miệng ngậm một lớn trứng ngón cái mức quả Từ trướng an nhập thế, muốn thể nghiệm các loại tình cảm, như vậy tương tự trưởng đối nhân vật cũng là át không thể thiếu. Cẩn thận suy nghĩ, đối với chồng của nàng mà nói, sinh hoạt cũng không nên thuận buồm xuôi gió, không phải sẽ thiếu hụt rất nhiều niềm vui thú. Cho nên, xem hắn vì mình mà cố gắng, nàng thật sẽ rất cao hứng. Từ trướng an rời đi kiếm đường, lúc này sắp trời đã tối, ánh mắt của hắn có chút buồn bực. Thu tôn kính người cấp thủ lao, tâm tình rất khó tốt đứng lên. Bất quá tiên sinh có nhiều sợ phiền toái hắn là biết, nói để cho hắn gặp phải phiền toái đến giúp đỡ. Điều này làm cho tâm tình của hắn từ từ từ âm trong xanh bản thân bây giờ có thể nói là hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển cũng không có cái gì phiền toái có thể nói về nhà đi không biết vân cô nương hôm nay tu hành như thế nào để cho tử trường an không nghĩ tới chính là hắn mới trở lại thiên minh phòng liền gặp được đứng ở bên hồ chờ hắn ôn lê sư đệ ôn lê đi tới tử trường an bên người trên mặt kia hơi lộ ra do dự vẻ mặt để cho tử trường an chợt có một loại dự cảm bất thường sư tỷ đã xảy ra chuyện gì ôn lê hít sâu một hơi nói vân sư muội đan điền gần như trăm để nàng rất có thể không có cách nào bình thường tu luyện chương 129 Vân Thiện Chỉ có thể dùng không bình thường phương thức tu luyện 2 hợp 1, chương 129, Vân Thiện Chỉ có thể dùng không bình thường phương thức tu luyện 2 hợp 1. Ôn Lê cáo biệt từ trường an, vẻ mặt đè nén đi ở Mộ Vũ phong bên trên. Nàng suy nghĩ từ trường an biết tin giữ phía sau sắc trắng bệnh, cố làm chấn định dáng vẻ, đi tới hắn tại trên Mộ Vũ phong nơi ở. Về nhà. Ôn Lê đứng ở bên ngoài đỉnh viện nhẹ giọng nói, Nghèo. Theo Ôn Lê thanh âm, Nghèo Ly Hoa bị một cỗ nu hòa khí lực nắm được ấy, Ôn Lê đưa nó ôm vào trong ngực. Mèo ly Hoa hướng về phía Ôn Lê nghe rằng, làm như mong muốn cắn một cái đi lên, bất quá nó gặp được Ôn Lê ám ánh mắt, sững sốt một chút sau. Liên ngoan Quan nằm xong xoay trong ngực của nàng, không tiếp tục trả thù nàng. Mấy ngày nay tiểu sư đệ tâm tình sẽ rất tệ. Ôn Lê hướng về phía Mèo Ly Hoa nói: Ngươi là hắn hạt rẻ cười, gần đây đi thêm bồi bồi hắn, biết không? Dĩ Vãng sẽ hết sức không để cho Ly Hoa cùng Từ Trường An gặp mặt Ôn Lê. Lúc này cũng đổi chủ ý. Mèo, Mèo Ly Hoa bày tỏ mình biết rồi, đồng thời nó xem Thiên Minh Phong Phương hướng có chút bất tâm. Đối với cái này mới ra đời không lâu tiểu tử mà nói, có thể làm cho nữ nhân xấu thất thố như vậy, nhất định là không được chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, Ôn Lê chợt chú ý tới cái gì? Nàng nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai người đang đứng ở từ trường an sân một bên kia, hướng về phía nơi này bình phẩm từ đầu đến chân. Liêu Tỉ Tỉ, hắn bởi vì là nam tử, chính là bản thân ở. Cố Thiên Thừa nhón chân lên, xem hậu viện từng viên kết đầy đầy đặn trái cây, cây ăn quả, sỉ chưa hút ngụm ăn nước, ta ở sư tỉ chỗ kiên nếm một hán loại trái. Ăn rất ngon. Liêu Thanh La nhẹ nhàng than thở, thế nào dẫn ta tới nơi này? Nói là đi dạo mộ Vũ Phong, kết quả luôn là vòng quanh từ trường an, từ chấp sự điện đến trụ sở của hắn, Cố Thiên Thừa gần như vẫn là đang giải thích. Tiểu cô nương nên vì nàng đối với tử công tử là như thế này để ý, nhưng cũng không có để ý đến trình độ như vậy, nàng sẽ không có một chút xíu dây dưa. Nói thật, có chút bất đắc dĩ, ta chính là nói một chút. Cố Thiên Thừa xem Liễu Thanh La không chớp mắt xem đình viện dáng vẻ, phát ra trung bạc bình thường tiếng cười. Chẳng qua là, nàng khi nhìn đến ôm mèo Ly Hoa, một bộ màu đen váy dài ôn lê sau, giống như là một con bị người xách theo cổ con vịt nhỏ, tiếng cười ngừng lại, cả người khí chất chợt hể bại đi xuống, cười tươi rói xem người đi tới. "Tấm, ôn sư tỷ." Cố Thiên Thừa khéo léo đối với ôn lê hành lễ ôn lê đơn giản gật đầu đáp một tiếng, nàng ánh mắt ở cố thiên thửa bên người liêu thanh la bên trên lướt qua, ôm mèo con đi xa. liêu thanh la nghĩ thầm dựa theo quy củ, nàng chính là muốn cùng như vậy một hiên ngang nữ tử tu hành. đợi đến ôn lê bóng dáng hoàn toàn biến mất, cố thiên thừa mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết cá nhân. cố thiên thừa vỗ vô ngực, hợp với run lên đến mấy lần, lòng vẫn còn sợ hai nói, ôn sư tỷ, chỉ có thể xa xa nhìn, rời gần thật giống như là núi vậy kiếm bản to, ép ta khó chịu. có sao? liêu thanh la không hiểu, tỷ tỷ tu vi còn chưa đủ, không biết ôn sư tỷ đáng sợ. Cố Thiên Thừa thanh em phát run, Ôn Lê kiếm thế kinh người như vậy, đây cũng là nàng không cách nào coi nàng là thành nương hôn nhìn một lý do. Người rất sợ nàng. Liêu Thanh la hỏi. Sợ. Cố Thiên Thừa dùng sức gật đầu. Mẫu thân nàng lúc trước hợp hoan tông tông chủ, cho nên mộ vũ phong bên trên phần lớn người quản sự cũng đã từng là mẫu thân nàng dưới tay cô nương. Bị qua nàng lấn trạch, bất quá về sau mẫu thân nàng sau khi mất đi, mộ vũ phong liền cùng hợp hoan tông tách ra tới, cho nên nàng là mộ vũ phong đơn sủng. Bất kể chuyện gì, nơi này tỷ tỷ cũng sẽ nuông chiều nàng. Nhưng là Ôn Lê không giống nhau, nàng bị Ôn Lê dạy dỗ qua, hơn nữa vô luận là ai cũng nói với nàng không nên treo chọc Ô Lê, Cộng thêm ôn Lê tính tình như vậy người trời sinh chính là khắc chế Cố Thiên Thừa, cho nên nàng thấy Ô Lê. Liên cung chuột thấy mẹ vậy, phóng khoáng cũng thở không lên một hớp Khéo leo giống như là không bước chân ra khỏi nhà thiên Kim đại tiểu thư, nơi nào có một chút xíu nha đầu điên bộ dáng. Ôn sư tỷ làm sao lại là Vân tỷ tỷ người dẫn đường nữa nha? Cố Thiên Thừa xem thiên Minh phòng, thân thể khẽ run. Vân Tiễn ban ngày cùng Ô Lê ở chung một chỗ, nàng cũng không có lá gan tìm tới cửa. Nhưng buổi tối, vợ chồng đơn độc chung sống ban đêm, nàng lại không dám đi. Quả nhiên vẫn là trước phải đến gần Vân tỷ tỷ phu quân sau đó vu hồi đến bên người nàng liêu thanh la không nhìn cố thiên thừa cười ngây ngô nàng suy nghĩ ôn lê ôm con kia mèo ly hoa phát giác cùng trước tử trường an ôm mèo con giống nhau như lúc thậm chí ôm tư thế cũng như ra một triệt cùng một con mèo liêu thanh la nhìn lại lúc tới đường phát hiện tử trường an nơi ở ở dưới vết núi không bay lên vậy nơi này là ra vào con đường phải đi qua ôn sư tỷ là cố ý tới tử công tử chỗ ở trực giác của nữ nhân lúc này phát huy tác dụng cố thiên thừa thời là bởi vì quá mức sợ hãi không có suy nghĩ qua loại chuyện như vậy nàng vừa rồi cũng không dám đi nhìn ôn lê mặt sao có thể quan tâm cái gì ly hoa Liêu Thanh La đột nhiên hỏi, muội muội, ôn sư tỷ cùng tử công tử là quan hệ như thế nào? A, Cố Thiên Thừa nháy mắt mấy cái, quan hệ, không có phát sinh quan hệ a, nói cứng. Vấn tỷ tỷ cùng sư tỷ là học sinh cùng lão sư, coi như là có quan hệ đi. Cố Thiên Thừa gần 3 năm không có bên trên mộ Vũ Phong, căn bản cũng không biết những ngày qua chuyện gì xảy ra. Nàng cũng tiếp xúc không tới ghi chép ôn lê của tông, đương nhiên là đầu óc mơ hồ. Như vậy, Liêu Thanh La nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nói là đạo, ôn sư tỷ là người rất lợi hại đi. Từng, Cố Thiên Thừa đầu dùng sức trên giới điểm, cơn múa hai tay, ôn sư tỷ, phi thường. Phi thường lợi hại, đẩy lên hai đời đệ tử, không người có thể cùng sư tỷ sánh vai. Nàng trong con người mang theo kiêu ngạo cùng ước mơ. Sợ hãi là một chuyện, nhưng là thích lại là một chuyện khác. Nguyên lai là người lợi hại như vậy. Liêu Thanh La ngẩng đầu lên, nắng chiều rơi vào trên mặt của nàng, chiếu một viên nốt rồi nước mắt. Túi đầu, Liêu Thanh La lẩm bẩm nói, "Kia, Thứ công tử quả nhiên là rất ưu tú người. Có quan hệ sao?" Cố Thiên Thừa không hiểu nháy mắt, sau đó nói nghiêm túc, "Bất quá tỷ tỷ là tiền phẩm thiên phú, nhất định cũng là người rất lợi hại, tương lai." Nói không chừng có thể vượt qua sư tỷ. Liêu Thanh La không nghĩ tới loại chuyện như vậy, nàng không phải mơ tưởng xa vời người. Bất quá, nếu như mình trở nên càng thêm ưu tú, làm hữu dụng người, như vậy nàng người yêu địa vị nên có thể nước lên thì thuyền lên, sẽ bị người hâm mộ. Ta lúc nào có thể tu hành? Liêu Thanh La chăm chú hỏi. Không biết, còn nhìn các sư tỷ an bài thế nào, đoán chừng muốn mấy ngày nữa. Ừm. Chờ lại rồi. Ôn Lê về đến nhà đem Ly Hoa đưa vào căn phòng nhỏ nghỉ ngơi, bản thân đẩy cửa ra, sau đó liền thấy một bạch y nữ nhân lười biếng nằm song xoài nhà nàng trên bàn, giày thêu treo ở mũi chân. Sư phụ, cái bản không phải nằm ngựa địa phương. Ôn Lê nói: "Có quan hệ gì?" Bà Lý nữ nhân giang tay. Ôn Lê nhìn về phía căn phòng trong góc, phát hiện đắp màn ảnh khung ảnh lồng kính bị người mở ra, nàng đi tới đem nhẹ nhàng gấp lên, xoay người lại đạo: "Không phải có cái sẽ. Các nàng công ta chuẩn bị xong, bất quá Liêu Nha đầu ta ban đêm đi nhìn qua, không mang theo ta. Ta còn đỡ lo nữa nha." Bạch đi nữ nhân vươn người một cái, sau đó hít mắt: "A Lê, ở nhìn thấy ngươi vậy trước, ta không nghĩ tới, ngươi thật sự có coi trọng như vậy hắn." Nàng ban đầu tình cờ đi ngang qua, đem Ôn Lê từ trần thế chiến trường người chết trong hố cứu ra dạy dỗ, khắc sâu biết được tính tình của nàng. Mộ Vũ Phong bên trên, ai cũng có thể có yêu đương não, chỉ có Ôn Lê, nàng làm một chút xíu cũng không có nghĩ tới loại chuyện như vậy. Sư đệ là ta gương. Ôn Lê nói nghiêm túc, ngươi lên núi trước, dĩ Vãng có chiếu qua gương đồng. Không có. Ôn Lê lắc đầu một cái, là loại nào thích? Bạch y nữ nhân sắc mặt ngương trọng rất nhiều. Từ trường An Đích sắc cấp Ôn Lê mang đến cực tốt biến hóa, nhưng là đối phương là có thế tử, cho nên nàng cảm thấy nếu để cho Ôn Lê tình cảm tiếp tục này sinh đi xuống, tương lai nói không chừng khối này gương sẽ đảo lại ngăn trở nàng tu hành. Cho nên hết thảy tốt nhất nên dừng ở Ôn Lê còn chưa rõ tâm ý của nàng lúc ta không biết. Ôn Lê không có chút nào tỵ hiểm, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, sinh cực lạc thái bình, hưởng biển xanh sinh chiều, ta rất thích những lời này. Ta biết ngươi thích an ổn lâu dài. Bạch Y nữ nhân nói nghiêm túc, nhưng này Trường An không phải cái đó Trường An, liền như là quả lê cùng con báo bất đồng. Ta là nửa yêu. Ôn Lê cúi đầu xem bản thân trắng non tay, tựa hồ có thể ngửi được mùi cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh. Nửa yêu ở trên chiến trường, chính là cối say thịt bình thường tồn tại, là thiên gia trong tay dùng để tàn sát công cụ. Đó là trước kia, bây giờ ngươi là người, nó mới là yêu. Bạch Y nữ nhân chỉ mèo ly hoa phương hướng. Sư phụ, sư lệ hắn vì sao không căm ghét yêu vật? Ôn Lê không hiểu, hắn chưa thấy qua yêu họa hạ bi thảm nhất trần gian đi. Bạch Y nữ nhân nháy mắt mấy cái, lại cảm thấy nếu quả thật là tiên nhân chuyển thế, nên sẽ không để ý cái gì yêu, bởi vì đều là sâu kiến. Ta không hiểu. Ôn Lê nói. Thôi, đây là chính ngươi chuyện, ta kỳ thực không cho được ngươi đề nghị. Bạch Y nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói, bất quá, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, lai lịch của hắn không bình thường, tương lai ở bên cạnh hắn, chỉ sợ không có cái gì an ổn lâu dài. Đó cũng là chuyện sau này. Ôn Lê mặc dù không giống cô gái bình thường sẽ xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy sư phụ thảo luận loại chuyện như vậy có chút không được tự nhiên. Nàng nói: "Sư phụ, ta là Vân sư muội mọi người dẫn đường, nàng không cách nào tu luyện, ngài thật ra là có biện pháp à. Lên núi sau, nàng hôm nay lần đầu tiên thấy Từ Trường An lại như thế này sa sút. Ngay từ đầu biết tin tức sau, hắn thân thể liên tiếp lắc, làm như ngay cả đứng cũng đứng không vững. Nàng mong muốn trợ giúp Từ Trường An, thế nhưng là bởi vì mình sợ học không nhiều, sợ trường kiếp pháp, cho nên không biết nên giải quyết như thế nào. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ bản thân sư phụ mặc dù sư phụ nói cho nàng biết vân thiện không cách nào bình thường tu luyện nàng cũng chi tiết chuyển cáo từ trường an nhưng là còn có không bình thường phương pháp tu luyện đâu đích sắc có bà đi nữ nhân nói bất quá ta không nghĩ dính vào chuyện của hắn cho nên chuyện này không thể từ ngươi nhúng tay nàng không thích phiền thoái, mà từ trường an hiển nhiên là phiền thái trong phiền thoái. ý là vân sư muội là có thể tu luyện ấn lên ngay vậy thở phào nhẹ nhõm cũng không phải là thật chăm để lọt thân thể mặc dù phiền thoái một chút nhưng là có thể tu hành bạch đi nữ nhân lắc đầu một cái người khác duy tốt không có người những người khác cũng có thể cho hắn nghĩ kế thẳng than ngày tuyết tốt nhất khiến người khác làm chính ôn lê cũng không làm rõ được tình cảm của mình lúc này có lẽ không thích hợp để cho từ trường an thiếu ôn lê quá lớn ân tình ôn lê không giống bắc tang thành trong thói quen tình cảm cô nương, có thể phân rõ hắn biểu hiện ra ôn hòa là đa tình hay là cảm kích a lê bạch đi nữ nhân từ trên bàn đứng dậy nàng nhớ tới một chút chuyện cũ liền nói nghiêm túc có lúc ôn hòa người đối với người nào đều là ôn u ngươi đem hắn lột ra đến xem sẽ gặp biết được hắn về bản chất là cực kỳ lạnh lùng người sư phụ là đang nói tiểu sư đệ cũng không dám bạch nữ nhân giang tay nghĩ thầm đây chính là trưởng môn để ý, tiên nhân chuyển thế, ôn lê rất lợi hại, tầm thường đao kiếm không gây thương tổn được nàng, cho nên uy hiếp lớn nhất chính là có thể giao động nàng kiếm tâm người. ta đã biết, ôn lê gật đầu, nghĩ thầm vân sư muội có thể tu hành là tốt rồi, ngươi đừng nói ta. bạch y nữ nhân ho khan một tiếng, nơi này là mộ vũ phong, còn nữa, có chút biện pháp, cho ngươi đi nói cũng không thích hợp. ừm, bác huyện ra, từ trường an sắc mặt mơ hồ trắng bệnh, vân thiện có thể không cách nào tu luyện chuyện là hắn vạn vạn không ngờ rằng, tin giữ là có ý gì? hắn sống nhiều năm như vậy, trừ vân thiện lần đầu tiên ngã bệnh lúc còn không có giống bây giờ qua từ trường an nuốt ngón tay bóp trắng bệnh hắn hít sâu cố gắng bình phục trạng thái sắc mặt như thường đẩy cửa ra ánh lửa hạ vân thiện ngồi ở bên trong phòng khách nàng lúc này tóc xanh chút xuống nguyên thủy nhất đẹp bại lộ ở ánh lửa dưới tại trước mặt vân thiện để bịt kín đồng lọ lúc này nàng trắng non tiêu pha lộ ra chút gân xanh Ừm. cô nương mười phần cố gắng a một ít hỏng bét thanh âm từ trong miệng chạy ra khỏi vân thiện đang cố gắng sau liền buông tha cho không mở ra khí lực của nàng không đủ vì vậy nàng nhìn về phía trước cửa đứng đấy từ trường an nói trở lại rồi Ngươi đem mật lọ vẫn như vậy chặt làm gì? Là để phòng tiểu thư ăn trộm." Từ Trường An đi tới, nhẹ nhàng đem mật lọ mở ra, xoay người đi phòng bếp lấy muỗng đưa cho Vân Thiện, sau đó ở bên người nàng ngồi xuống. "Ngươi mệt mỏi?" Vân Thiện xem Từ Trường An giữa hai lông mày che lấp không được mệt mỏi, múc một chút xíu mật hoa đưa đến từ Trường An mép, mắt thấy Từ Trường An ăn, ăn sau, hỏi: "Mùi vị thế nào?" "Rất ngọt." Từ Trường An nghĩ thầm rất thơm, rất ngọt. Thì giống như Vân Thiện bản thân như vậy để cho người thích, phải không? Ta nếm nếm. Vân Thiện sẽ phải bản thân ăn, bất quá, nàng chợt bị Từ Trường An bắt lại tay. Tiểu thư, ôn sư tỷ nói nàng hôm nay mời trong tông tiền bối tới thăm ngươi, thế nhưng là thật. Ừm, xế chưa đến rồi một người phụ nữ cấp ta thử mệnh. Vân Thiện bị Từ Trường An nắm thủ đoạn, hơi cao mày, nhẹ chút. Từ Trường An lập tức buông tay ra, sau đó thì sao? Nàng nói ta không thể tu luyện. Vân Thiện cúi đầu nhìn mình bụng, nghĩ thầm đây là chuyện đương nhiên. Ta biết tiểu thư đối với tu hành không lắm để ý. Từ Trường An nghe Vân Thiện hỏi hờ vậy, không nhịn được nắm chặt vào áo. Ôn sư tỷ sư phụ nói nàng không thể tu hành, kia gần như chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta cho là sinh hoạt sẽ là thuận buồn xôi gió. Từ trường An trong mắt đều là phức tạp tình cảm. Vân Thiện xem Từ trường An, thân thể run lên. Trong phòng đèn sáng tối. Lúc này, Từ trường An trong mắt âm u tâm tình không cách nào che giấu. Vân Thiện môi đỏ khẽ nhếch, nàng không biết trợ xuất hiện ở trong lòng mình cảm giác có phải hay không hốt hoảng. Vân Cô Nương không có nghĩ qua bản thân chẳng qua là không cách nào tu hành, phu quân sẽ như vậy dao động. Ngủ ngon, gần đây giống như không có quảng cáo có thể điểm. Chương 130, Từ trường An cũng sẽ mềm điếu, chương 130, Từ trường An cũng sẽ mềm yếu. Vân Thiện con phóng đại rất nhiều, nàng thân thể cứng ngắc, trong lúc nhất thời vậy mà nín thở, sắc mặt trắng bệnh hoàng tim đập giống như là muốn độ tới. Lần trước, để cho nàng cảm giác được hốt hoảng là lúc nào chuyện? Phủ bụi trong trí nhớ thanh niên mặt mũi cùng thiếu niên trước mắt tướng mạo từ từ trùng điệp. Vân Thiện không muốn, cũng tuyệt đối không thể trong mắt hắn lại nhìn thấy lạnh lùng tâm tình. Để cho nàng may mắn chính là, trong mắt của hắn giống như trước đây mờ mà. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ký chủ, hệ thống như bị điên còi báo động ở tử trường ăn trong đầu vang dội, la hét tầm ý đầu người đau, giống như cả bầu trời đều muốn sụp lở. Câm miệng. Hắn thứ Hải bình tĩnh giống như là một bãi nước tù, không có bất kỳ chấn động. Theo từ trường an thanh âm trong đầu rơi xuống, hệ thống thanh âm cũng ngừng lại, trở nên mười phần an tĩnh, chỉ có hệ thống bảng không ngừng đi lên soát chữ viết, tỏ rõ lấy chẳng cảnh bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm. Nguy hiểm? Là rất nguy hiểm. Vân Thiện hai tay năm treo váy, xiêm áo hiện lên nếp nhăn, có thể làm cho nàng hốt hoảng. Dĩ nhiên là vô cùng chuyện nguy hiểm. Trong căn phòng, đã lửa sáng ngời, nhưng không cách nào xua tan từ trường an lúc này tâm tư, hắn suy nghĩ Vân Thiện tùy ý trần thuật nàng không cách nào tu luyện giọng điệu, hô hấp dừng lại hồi lâu. Hắn mí mắt nửa rủ xuống, trên trán tóc rối ở hốc mắt cho xuống bóng tối, làm hắn gò má xem ra u ám u trầm. Cũng thường ngày cái đó bình thản thiếu niên tưởng như hai người. Vân Thiện. Từ trường an tâm tình lúc này rất không tốt. Vân Thiện biết cái này không thể nói là tức giận, đối với mình vô năng tự trách, hay là cái gì khác. Nàng không phải rất có thể hiểu được tại sao phải như vậy. Bản thân chẳng qua là không thể tu luyện, vì sao phu quân tâm tình sẽ kém thành cái bộ dáng này. Phải biết nàng không thể sinh con, từ trường an cũng không có buồn bước qua. Chẳng lẽ, tu hành so hải tử còn trọng yếu hơn sao? Nhưng hắn rõ ràng là như vậy thích nữ nhi. lúc này vạn ra mật lọ đặt ở trước bàn, vân thiện cũng đã không có tâm tình ăn hoa gì mật, sắc mặt nàng bình tĩnh nhẹ nhàng bắt lại từ trường an và áo, nói, ngươi, ngươi không sao chứ? nàng xem ra giọng điệu hòa hoãn, thế nhưng là cẩn thận đi nhìn, vân thiện thậm chí có chút tay chân luống cuống, vân cô nương lúc này thật sự là luống cuống, không có sao? từ trường an tiềm thức đắp lại, sau đó một con tay che chán, hết sức làm cho tâm tình của mình ổn định lại, không cách nào tu hành, cũng không oán tiểu thư. từ trường an nhẹ nhàng than thở, ngồi ở trước bàn, nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn tương bừng bão táp, vân thiện, không nàng, sao? ta không hiểu. Vân Thiện đứng lên, đi tới Từ Trường An sau lưng, từ phía sau ôm lấy hắn. Đùng, đùng đùng, đùng đông. Từ Trường An cảm nhận được Vân Thiện cấp tốc nhịp tim, cả người đều là sưng sốt một chút. Hắn mở mắt ra, tiểu thư, ta không hiểu. Vân Thiện lặp lại một lần lời của mình. Tu hành thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ta không mang thai được Hải Tử, cũng không có nhìn thấy ngươi như vậy. Nghe Vân Thiện vậy, Từ Trường An trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, tu hành không trọng yếu. Không trọng yếu. Làm sao sẽ không trọng yếu? Ngươi một đùng nói. Vân Thiện ở Từ Trường An bên tai nói, cảm nhận được Vân càng thêm thở hào huyền. Từ Trường An than thở, hắn nghiêng đầu, chạm đến Vân Thiện gò má, thật là một ngu cô nương. Hai tử hắn dù giảng thích, nhưng trọng yếu nhất hay là Vân Thiện tự thân, không cách nào có Hải Tử, không có kinh nguyện, cái này cũng không quan hệ. Sau này có thể cố gắng, coi như Vân Thiện thật không thể có Hải Tử, vậy cũng không có vấn đề, hắn ái mộ chính là Vân cô nương, không liên quan bất kỳ người nào khác. Cho nên, Hải Tử không trọng yếu, nhưng nếu là Vân Thiện không cách nào tu luyện, chính là đoạn mất nàng đi lên đường. Đây đối với một lòng mong muốn để cho Vân Thiện kiến thức bên ngoài trời cao biển rộng từ Trường An mà nói, không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Cho nên cũng không phải là tu luyện so hài tử trọng yếu, mà là cô nương tương lai so cái gì đều muốn trọng yếu. Muốn cho Vân Tiện hiểu hắn ý nghĩ, cái này không khác là cực kỳ khó khăn, cho nên Từ Trưởng An không có đi giải thích, mà là hít sâu một hơi, suy tính sau đó, phải nên làm như thế nào. Vân Thiện không có hiểu Từ trường An ý tứ, nàng tiếp tục nói, ta không thể tu luyện phải làm sao? Ta không biết. Từ trường An ánh mắt lóe lên mấy phần mê mang, thế nhưng là rất nhanh liền trở nên kiên định lạ thường, Bác tăng thành không sai, ta có thể cùng tiểu thư trong thành sinh hoạt. Vân Tiện nghe vậy, hô hấp hơi chậm lại, "Ngươi nói là ngươi nếu là không thể tu hành, vậy ta cũng không còn tu luyện. Từ Trường An lúc này khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, hắn đứng lên, theo chính mặt ôm lấy Vân Thiện, hai tay vòng lấy hông của nàng, làm như phải đem nàng vòi tiến thất tử. Phía sau tu luyện, bế quan hở ra là 5 năm, 10 năm. Từ Trường An ở Vân Thiện bên thai nói nghiêm túc, ngàn năm vợ chồng là tốt hơn hơn trăm năm vợ chồng, nhưng trăm năm thời gian cũng không ít. Muốn hắn đi tu hành, để Vân Thiện một người sinh hoạt là không thể nào, còn không bằng cầu một đời an ổn. Bắc Tăng Thành có triệu Vân Tông dựa theo, coi như là cái tốt cho đi. Đừng tu luyện. Vân Thiện nắm từ Trường An bó eo, ngươi ngươi rõ ràng là rất coi trọng tu hành, tiểu thư cho là ta là vì cái gì mà tu hành? Ta, nguyên lai ngươi biết. Theo Tử Trường An mấy tiếng thở dài, trong căn phòng ánh lửa ôn hòa rất nhiều, hết thảy đều biến trở về ấm áp bộ dáng. Tử Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như tu hành giá cao là rút ngắn cùng tiểu thư ở chung một chỗ thời gian, lại không thể kéo dài sau này thời gian, chính là đầu đuôi lẫn lộn, không có ý nghĩa. Vân tiện xem Tử Trường An chăm chú ánh mắt, đôi môi giật giật, lại không có nói ra cái gì tới. Tiểu thư là muốn cùng ta nói ngươi bí mật. từ Trường An mấy mắt, đừng. Vân Thiện lắc đầu, nàng nói, ta là tin tưởng ngươi. Giọng nói của nàng dừng một chút, chỉ cần ngươi muốn đi làm, liền không có không làm được chuyện, bao gồm nghĩ biện pháp để cho ta tu hành. Vân Thiện tin tưởng từ Trường An là để cho hắn đi giải quyết khó khăn, lại không nghĩ rằng bản thân không cách nào tu luyện chướng ngại này có cao như vậy, không chỉ có không có đưa đến tác dụng vốn có, thiếu chút nữa đem từ Trường An ép vỡ. Ừm, hắn kỳ thực cũng không có như vậy mềm yếu. Tiểu thư ngược lại để mắt ta, từ Trường An lắc đầu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ âm u bầu trời. Kém cỏi nhất có thể, chính là Vân tiện thật hoàn toàn không có cách nào tu hành lời là nói như vậy, coi như vân tiện không thể tu hành, trên thế giới cũng không thiếu có thể kéo dài tuổi thọ linh bảo, cho nên hắn bây giờ liền nói muốn cùng vân tiện buông tha cho tu hành, cũng chỉ là một điều cuối cùng đường lui, ở trước đó vẫn là phải cố gắng, lỗi của ta, để cho tiểu thư bất an, từ trường an ánh mắt từ từ thanh minh, hắn thật sự là quá để ý vân cô nương, đại não trước tiên căn bản cũng không có biện pháp bình thường suy tính, lại hốt hoảng lại lo lắng, trực tiếp làm dự tính xấu nhất, hắn sẽ ở vân cô nương trước mặt bại lộ bản thân toàn bộ nhược điểm, cho nên mới phải có trước đó như vậy âm u, nói muốn từ bỏ vậy, nhưng là phát tiết mềm yếu quá sẽ phải đối mặt thực tế, cùng Vân tiện có liên quan khó khăn, dù là chướng ngại này lại cao, hắn trung Quy là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Ta cũng biết, bây giờ nói buông tha cho khó tránh khỏi có chút quá sớm. Từ Trường An động tác êm ái sửa sang lại Vân Thiện sốt xếp xí máu, sau đó nói, ta lại nghĩ biện pháp, xem Từ Trường An lần nữa phân chấn, Vân Thiện sắc mặt tái nhợt cuối cùng dịu đi một chút, nàng nói, ta không nghĩ tới ngươi có thể như vậy coi trọng tu hành, nếu là như vậy, Nữ Nhi chuyện, ta liền cùng Nữ Nhi không có quan hệ. Từ Trường An cắt đứt Vân Tiễn, kỳ quái nhìn nàng một cái, nói tiếp, tiểu thư bây giờ biết để ý tu hành mới vừa biết rất rõ ràng không cách nào tu luyện, cũng không quan tâm, chỉ nhớ an hòa của người mật. Ta để ý không phải tu hành, là ngươi." Vân Thiển nói nghiêm túc. "Vậy ta để ý chính là tu hành?" Từ Trường An hỏi ngược lại. Vân Thiển nghe vậy mận ra. Nàng cũng có nói lời yêu nói không lại phu quân thời điểm. Vân Thiện nắm từ Trường An tay, "Ta đói, ta đi làm cơm." Trương Sau có thể phải trời sáng, có chút buồn ngủ, nghĩ ngủ trước vừa cảm giác. Chương 131, cái gì là chính xác? Chương 131, cái gì là chính xác? Từ Trường An đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Hắn không phải sẽ tự coi nhẹ mình tính tình, nhưng lúc này vẫn cảm thấy bản thân không cách nào đến giúp Vân Thiện, mười phần vô lực. Đúng như cùng Tiên Sinh đã nói, một năm giới mới khai nguyên, Thiên Phú so với nàng nghĩ còn phải chênh lệnh. Ừm. Vân Vân. Từ Trường An nắm dao phay tay hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía mộ vũ phong kiếm đường phương hướng. Tiên Sinh. Trong căn phòng, Vân Thiện đem mật lọ vặn bên trên, ngồi ở trước gương, xem bản thân sắc mặt tái nhợt. Nếu là sớm biết mình không thể tu hành chuyện sẽ kích thích Từ Trường An không tốt tâm tình, như vậy cho dù muốn nàng đem nữ nhi tương lai trụ sở cấp linh khí nhường lại, nàng cũng sẽ đi làm. Cẩn thận suy nghĩ nàng tu hành chuyện kỳ thực chính là một món mừng lớn nhỏ chuyện, sở dĩ hốt hoảng cùng tu hành không có quan hệ, thuật lý là bởi vì từ trường an thất thố. Chính vân thiện biết chuyện thật ra là rất tốt giải quyết, cho nên từ trường an bên này lạnh lẽo tính, nàng lập tức liền từ trong lúc hốt hoảng đi ra ngoài. Vân thiện suy nghĩ từ trường an mới vừa ôm nàng, vì nàng mà bất an dáng vẻ. Vành hai bên trên leo lên một tầng đỏ ửng, đây thật là một loại trước giờ chưa từng có thể nghiệm, khẩn trương kích thích, cho nên sinh hoạt cũng không nên là thuận buồn xuôi gió. Sau khi ăn xong, chính vân thiện biết mình kháng cự tu luyện là vi phạm từ trường an ý nguyện, liền an tĩnh ngồi ở trên ghế, không nói câu nào. Từ Trường An tại chỗ suy tính một hồi, nói: "Ôn sư tỷ nói người dẫn đường chuyện trước tạm để đấy, nàng mấy ngày nay cũng sẽ nghĩ biện pháp." Nhắc tới Ôn Lê, từ Trường An chân mày hơi nhíu lại. Lúc ấy hắn chỉ chú ý tới Ôn Lê nói Vân Thiện đan điển gần như trăm đệ loạn, một cái sẽ để cho từ Trường An liên tưởng đến trong sách nói, tuyệt đối không cách nào tu hành trăm đệ loạn thân thể, mới hoàng hồn. Hắn lúc này tỉnh táo lại, suy nghĩ tiếp Ôn Lê câu nói kia, liền cảm giác có chút quái dị. Cái gì gọi là Vân Thiện không có cách nào bình thường tu luyện? Sư tỷ tựa hồ trong lời nói có hàm ý dáng vẻ, nhưng là vừa không có nói rõ cho nên Từ Trường An mới cho là hắn nên tìm một người hỏi rõ, vẫn là phải tìm tiền bối cấp tiểu thư nhìn lại một chút. Từ Trường An nói, tiểu thư đan điền không thể bình thường tồn linh khí, nói không chừng còn có biện pháp khác. Ừm. Vân Thiện tiếp tục gật đầu, thần sư thúc. có lẽ không quá thích hợp. Ừm. tiểu thư trừ um sẽ còn nói đường, ta cũng nghe ngươi, được chưa? Ta cũng có chú ý. Từ Trường An cầm lên bên hông ngọc phủ, nghĩ thẩm trưởng Bối Chính là muốn dùng để dựa vào, tại trên mộ vũ phòng, Từ Trường An sẽ tận lực không nợ ân tình, bởi vì rất khó còn. thế nhưng là có lúc, bởi vì đã thiếu quá nhiều ân tình. Cho nên lại thiếu cũng sẽ không cản trở. Thì Như hắn tiên sinh, Từ trường An nhớ tới mình vừa mới bắt đầu tu hành lúc, đan điển không cách nào tổn chữ linh khí đi tìm tiên sinh nhỏ giúp đỡ dáng vẻ, cùng bây giờ một màn này bao nhiêu tương tự. Nếu là gặp phi thoái, sẽ tới tìm ta. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Từ trường An lắc đầu một cái, chẳng lẽ hôm nay mới gặp mặt, nàng đã biết ta sẽ gặp phải phi toái. Người nói gì? Vân Thiện không có hiểu. Tiểu thư, tiên sinh cho phép ta đi tìm nàng. Từ Trướng An nói, đang ở hôm nay cũng là rất khéo. Tiên sinh, Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Ngươi nói là dạy ngươi tu luyện cô nương, Từ Trường An đích xác ở nhà đề cập tới rất nhiều lần. Bất quá Vân Thiển đối với Từ Trường An cái này tiên sinh không lắm để ý, cũng không phải là Từ Trường An để ý người nàng cũng sẽ ở ý. Vân Thiển có phải hay không thích một người, có chính nàng một bộ chuẩn tắc. Giống như là Trúc Bình Nương, Từ Trường An rất cảm kích nàng chi ngộ, nhưng là Trúc Bình Nương ở trong mắt Vân Thiển cũng chính là cái người qua đường. Bác Tăng Thành rượu Nếp ở trong mắt Từ Trường An là cái bèo nước tương phù người, nhưng là rượu cất không tệ, Vân Thiển là có thể nhớ nàng. Thiên sinh là bác học người. Từ Trường An ho khan một tiếng, ta chuẩn bị mang tiểu thư đi một chuyến kiếm đường, về việc tu hành. Nàng nói không chừng có biện pháp. Nghe ngươi. Vân Tiễn hỏi, lúc nào? Bây giờ. Thôi. Từ chướng an dọng điệu chần ngừng. Lắc đầu. Sáng mai, ta hướng tiên sinh vậy đi một chuyến. Nàng nếu là đồng ý, ta trở lại tiếp tiểu thư đi mộ vũ phong. Hắn là rất biết lấy người. Thường ngày cho dù là bái phòng một sư tỷ, cũng sẽ chọn lựa thích hợp thời gian. Cứ việc ở Vân Tiễn tu hành trong chuyện này hắn một khắc đồng hồ cũng chờ không được, nhưng là vẫn như cũng là lý trí. Đêm hôm khuya khoát đi tìm tiên sinh. Sợ không phải nếu bị đuổi ra ngoài. Ta đã biết. Vân Tiễn gật đầu, sau đó ngáp một cái bị kinh sợ sau Vân Thiện mệt mỏi rất nhanh, cái này đã khốn. Từ Trường An đơn giản nói Vân Thiện lao thân thể, liền ôm nàng lên giường, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai theo bản thân ra cửa. Sau một hồi, Từ Trường An ngồi ở mép giường, nghe Vân Thiện đều đều hô hấp, nhẹ nhàng than thở. Nàng, thật đúng là ngủ được. Từ Trường An mong muốn đưa tay đi đụng chạm Vân Thiện ngủ nhan, bất quá tay rời khỏi một nửa, liền lại rút về. Đi tu hành. Đây là hắn áp đặt tại trên người Vân Thiện, yêu cầu nàng đi làm. Đây thật là chính xác sao? Vân Thiện mong muốn, cùng hắn thêm tại trên người nàng, rốt cuộc cái nào mới là nàng nên theo đổi cái nào mới là đầu đuôi lẫn lộn. Từ Trường An nhớ tới Vân Thiện mong muốn ăn mật hoa lúc, bản thân bởi vì để ý tu hành mà bắt được tay của nàng không có để cho nàng ăn, thậm chí trong lúc nhất thời không có khống chế xong khí lực làm đau nàng, Vân Thiện ngủ được, hắn cũng là không ngủ được. Thay Vân Thiện đắp kín mền, Từ Trường An rón rén rời nhà, đi vào ban đêm Thiên Minh Phong, hắn đi tới Thiên Minh Phong bên hồ, kinh ngạc nhìn mặt hồ. Kỳ thực hắn đối với có thể cùng Vân Thiện ở trong trần thế làm một đôi mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ vợ chồng cũng mười phần động tâm nếu như cô nương thật không cách nào tu hành, vậy cũng coi như là thiên đạo thay không có tiền đồ mình làm ra lựa chọn. đùa giỡn. Vẫn cô nương có thể nằm ngang, hắn lại được động đứng lên. đang suy nghĩ, từ trường an xem một cái thuyền nhỏ hướng bản thân trèo thuyền qua đây, có một bộ váy xanh nữ nhân chống đỡ chảo, kỳ quái xem hắn, từ sứ đệ, ngươi ở chỗ này làm gì? thạch sứ tỷ. từ trường an kinh ngạc nhìn trên thuyền thạch thanh quân, thạch thanh quân nhìn một cái từ trường an bên hông lưu ly ngọc, hỏi, ta cho ngươi linh dịch dùng không có, hiệu quả thế nào? khiến cho, từ trường an gật đầu một cái, nói, tạm thời không có cái gì tác dụng. Vân Thiện cũng không thể tu luyện, dĩ nhiên không có tác dụng. Thạch Thanh Quân, chính nàng không nỡ dùng đạo vận linh dịch, lấy ra làm thuốc tắm cũng không có tác dụng đúng không? Thạch Thanh Quân nghĩ thầm nhất định là từ trường an phá hủy linh dịch tính năng, không phải Vân Tiện một cái bình thường cô nương, tắm một lần liền có thể luyện khí, nơi nào còn cần cái gì tu hành. Đang suy nghĩ, từ trường an đột nhiên hỏi, "Thạch sư tỷ, ngươi đánh giá thế nào tu hành?" "Ngươi hỏi ta?" Thạch Thanh Quân mẩn ra, quái dị xem hắn. Chương 132, nửa đêm vũ hội, chương 132, nửa đêm vũ hội. Trong sáng giữa trời, thiếu niên đứng ở bên bờ. Váy xanh tay nữ nhân cầm dài trChào đứng ở trên thuyền nhỏ. "Thạch sư tỷ, người đánh giá thế nào tu hành? Người hỏi ta." Thạch Thanh Quân nhắc tới thuyền trChào, xem từ trường an trên mặt có chút không đúng lắm tâm tình, nói, "Ta suy nghĩ một chút. Tu hành là gì? Đơn giản mà nói, chính là đạo. Lúc còn nhỏ yếu, con đường phương hướng là cực kỳ rõ ràng, có thể theo nó đi thẳng, từ luyện khí cảnh đến khai nguyên cảnh đến minh tâm cảnh, sẽ không có bất kỳ mê mang. Nhưng khi thực lực trở nên hùng mạnh, trước mặt con đường liền phức tạp lên, còn muốn tìm được một cái chính xác con đường, càng khó với hơn Cửu Thiên Chí Nguyệt, Tinh Hải Mạo Kim. Cho nên đối với Thạch Thanh Quân mà nói, Trên thế giới có muôn vàn thần bí, tiên nhân còn không dám nói hiểu thế giới toàn cảnh, lại huống hồ là ở bây giờ cái này con đường thông thiên hủy hoại, chỉ có thể tự mình tìm tòi chỉ có càn khôn cảnh. Cái gọi là càn khôn, tại thiên kiếp, thậm chí là có thể đối mặt thiên kiếp, nghịch thiên phi thăng tiên nhân trước mặt, cùng sâu kiến cũng không có khác biệt. Một người thực lực càng là hùng mạnh, lại càng có thể cảm nhận được sự rốt nát của mình cùng nhỏ bé. Cho nên Thạch Thanh Quân là Triều Vân Tông bên trên cái đầu tiên có thể tiếp nhận tiên nhân chuyển thế cách nói người, những người khác, cho dù là từ Trường An tiên sinh tôn tính, cũng không có thật đem hắn làm thành cái gì tiên nhân chuyển thế đến xem, như cũng ôm nghi ngờ. Chẳng qua là cảm thấy thiên phú của hắn dị bẩm, có lẽ cái này đúng lúc ấn chứng một chuyện, tâm mắt càng cao, càng sẽ cho người lấy vô tri, ngây thơ cảm giác. Mà Thạch Thanh Quân lúc này bị Từ Trường An dùng một trận tâm kiếp đánh thức, đối với vạn sự vạn vật hăng hái từ từ trở về, cho nên nàng hơn nửa đêm mới có thể tới chỗ này trở thuyền giống như là nhập thế luyện tâm bình thường lần nữa tìm đi lên đường. Nếu không phải là cường địch dinh dập nàng nói không chừng cũng mong muốn đem một thân tu vi rời đi cấp những người khác, bản thân bắt đầu lại từ đầu tu hành, tìm con đường mới. Cho nên, như vậy Thạch Thanh Quân không có cách nào cấp Từ Trường An giải thích trong mắt nàng tu hành. Ta không biết tu hành là cái gì." Thạch Thanh Quân yên lặng ngồi lâu, nếu như là từ trường an như vậy một tâm tư thông suốt người đều cần xoắn suy chuyện, chắc cũng là hắn nhập thế luyện tâm một bộ phận. Nàng tiếp tục nói, "Sư đệ, ta nếu là hiểu, lúc trước liền sẽ không có máu." Đông Dung ném đi hai thành tu vi. Từ Trường An nghe vậy, nghĩ thầm điều này cũng đúng. Thạch Thanh Quân là ở bên trong ảo cảnh cảnh trong bị thương, nàng bản thân tâm cảnh tu vi cũng không đến nơi. Làm Sư Tỷ, bản thân hướng nàng thỉnh giáo, nhất định là không bằng tiên sinh những thứ kia tiền bối. Ta chẳng qua là tùy ý hỏi một chút, sư tỷ chớ có để ở trong lòng." Từ Trường An ho khan một tiếng, tùy ý nói, sư tỷ làm sao tới thiên minh phong, mộ vũ phong hồ không phải càng nám nhiệt, ngươi không phải đoán được ta không phải là mộ vũ phong đệ tử. thạch thanh quân lắc đầu một cái, còn nữa, ta không quá thói quen nhiều người địa phương, hơn nữa, thạch thanh quân xem từ trường an, hơn nữa, không có gì. thạch thanh quân không có cách nào nói, bởi vì tiên nhân chuyển thế ở chỗ này, cho nên nàng mới đến thiên minh phong. suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy từ trường an nếu hỏi tu hành chuyện, nàng kia cũng không thể thật cái gì cũng không nói. sư đệ võ vốn là đỉnh chiến ý tu luyện cũng giống như vậy, cho nên tại trên triều vân tông có một ít người là vì trở thành hữu dụng người mà tu hành đây là tu hành ý nghĩa ta biết từ trương an gật đầu đây là một loại còn có một loại càng phổ biến thạch thanh quân tiếp tục nói có người là vì trở nên mạnh hơn theo đuổi thực lực từ trương an sợ dĩ tu hành chính là vì chuyện này yêu tộc thiên hai, nhân họa ở nơi này yêu tộc khắp nơi địa phương có thể hay không đủ tu luyện có thể hay không nhập tiên môn trong đó ý nghĩa không phải năm ba câu có thể nói thành từ trương an đang hỏi tu hành ý nghĩa thạch thanh quân tự nhiên sẽ hướng tiên nhân bên chứ nghĩ nàng không phải tiên nhân không biết tiên nhân trong mắt đạo nhưng là Cổ tịch bên trên đối với tiên nhân thành tiên trước chuyện đều có ghi chép. Cho nên, Thạch Thanh Quân nhìn thật sâu từ Trường An một cái, liền nói, "Sư đệ, ngươi đánh giá thế nào?" "Yêu." "Yêu." Từ Trường An lắc đầu một cái, "Vậy phải xem là trừ yêu nhiệm vụ, hay là cái gì khác?" Mộ Vũ Phong bên trên tiểu hoa chính là yêu. Từ Trường An cảm thấy so sánh với chủng tộc, hay là đứng ở bản thân trên lập trường thiện ác muốn càng có ý nghĩa. Trong sách có ghi lại, từ lúc bắt đầu lịch Thái Sơn nguyên niên, 10 vạn năm yêu ma không phải sinh, trước có đạo chủ gặp ba nguyên năm tịch giải đoán xăm xuống núi trừ họa, sau có thăng tiến kỷ. Tiếm tiên cầm thiên giám chỗ thí người mười giảm. Thạch Thanh Quân nói, nếu là từ trong sách nhìn, yêu tộc là thế hệ chúng ta chi địch, các đời tiên nhân trước khi phi thăng đều sẽ khu trừ yêu họa đủ để có thể thấy được yêu ma bản tính chi không cứu, tập quán chi ác liệt, tuyệt không phải tập thiện hạng người. Từ Trương An lập tức biết ngay Thạch Thanh Quân muốn nói điều gì, không nghi ngờ chút nào, tiên nhân ở người bình thường trong mắt chính là tu hành điểm cuối, như vậy từ điểm cuối người gây nên là có thể đẩy ngược trở lại, trừ yêu tầm quan trọng. Cho nên nhân tộc tu hành là vì trừ yêu. Từ Trương An máy mắt nếu như đây chính là tu hành ý nghĩa đối với hắn như vậy mà nói thật liền hoàn toàn không có ý nghĩa ta không biết Thạch Thanh quân nói bất quá các đời nhân tộc tiên nhân đều sẽ trừ yêu ngược lại yêu tiên cũng sẽ giết người những thứ này nên đều là có ý nghĩa nhưng phàm là có ghi lại tiên nhân liền không có chưa trừ diệt yêu cho nên Thạch Thanh quân cảm thấy nếu như Tử Trường An thật sự là tiên nhân chuyển thế như vậy hắn trước khi phi thăng nhất định cũng trắng trận giết chết qua yêu tộc nháy mắt tần số nhanh hơn rất nhiều Thạch Thanh quân suy nghĩ Tử Trường An cùng Mèo Ly Hoa thân mật dáng vẻ nói sư đệ cũng không phải căm ghét yêu vật Sư tỷ nói là tiểu hoa, ta rất thích nó. Từ trường an nói, lời này theo sư đệ trong miệng nói ra, có chút kỳ quái. Thạch Thanh quân mấy mắt, thiên nhân thì yêu, rất khó không kỳ quái. Có sao? Từ trường an cảm thấy mình cùng bình thường tiên môn quả nhiên không cách nào hàn huyên tới một chỗ, các nàng vừa mở miệng đều là đạo lý lớn, để cho hắn rất khó cảm động thân thụ. Chơi thuyền rất có ý tứ. Thạch Thanh quân chậc cười, sư đệ cấp ta để cử những thứ kia hoa cỏ, cũng rất có ý tứ, cái này nên cũng là một loại tu hành. Sư tỷ thích là tốt rồi. Từ trường an lắc đầu một cái, hắn tiện nghi mua một chai linh dịch còn thiếu Thạch Thanh Quân ân tình đâu, cho nên Tu Hành nói không chừng là rất đơn giản. Thạch Thanh Quân chống thuyền nhỏ, trong tay thuyền trạo nhẹ nhàng rung động, liền bay ra ngoài. Thanh âm của nàng từ trên mặt hồ truyền tới từ xa xa. Tu Hành chính là làm ngươi cho là đối chuyện. Đây là nàng có thể nghĩ đến, nhất hoàn toàn kín kẽ câu trả lời. Ai biết Tử Trường An chuyển thế là vì cái gì, cho nên ai cũng không thể cấp hắn câu trả lời, để tránh quấy nhiều hắn nhập thế Tu Hành kết lên ác quả, như vậy đem vấn đề ném trở về cấp từ Trường An dĩ nhiên là rất thích hợp. Làm, ta cho là đối chuyện. Từ Trường An ngẩng ra. Hắn nhìn chăm chú Thạch Thanh Quân thuyền nhỏ đi xa, nhếch miệng. "Đúng vậy. Hắn vẫn đang làm, chính là hắn cho là đối chuyện. Gây nên đều là tu hành. Đây coi như là một lời đánh thức người trong lòng sao?" Vân Thiện thích an điểm tâm, cho nên an điểm tâm trong lòng nàng so tu hành trong yếu, an điểm tâm đối với Vân Thiện mà nói chính là đối chuyện. Thế nhưng là, ở Vân cô nương trong lòng, còn có áp đảo điểm tâm trên sự vật. Hắn quay đầu lại, liền thấy ăn mặc một bộ váy ngủ Vân Thiện đứng dưới tầng tây, đứng xa xa nhìn bên này, tầm mắt đang từ đi xa Thạch Thanh Quân chuyển tới trên người của hắn. Đêm, trăng sáng nghe tiếng, thê tử ngủ say, Phu quân ra cửa. Với bên hồ thấy cô nương, Vân Thiện không biết đây có phải hay không là trong sách viết. Tứ hội, chương 133, A Thanh cô nương, chương 133, A Thanh cô nương. Phồn thịnh dưới cây ngô đồng, Vân Thiện an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh trăng chiếu vào nàng một bộ màu đỏ nhạt trên váy. Hồi lâu trước, Vân Thiện xem từ trường an nói chuyện với Thạch Thanh Quân, trong lúc yên lặng, không có phát ra cái gì rất nhỏ động tĩnh. Thế nhưng là Thạch Thanh Quân cùng Từ Trường An ở Vân Thiện đến gần trước tiên liền đã phát hiện, hai người kia cũng lòng biết rõ, cho nên Thạch Thanh Quân mới đột ngột cùng Từ Trường An tạm biệt rời đi. Không phải có thể cùng tiên nhân chuyển thế nhiều trò chuyện một ít nàng tóm lại thì nguyện ý tiểu thư cùng thạch thanh quân đối thoại sau từ trường an lúc này tâm tình sáng suốt rất nhiều hắn đi tới dưới thang cây bên ngoài gió lớn ngươi sao lại ra làm gì ta khác tiêu ngươi không để ý đến ta liền đi ra nhìn một chút vân thiện khẽ nói cũng không sợ cảm lạnh từ trường an đem áo khoác của mình khoác lên vân thiện trên người bất đắc dĩ nói vậy ta nếu là trở về mộ vũ phong nữa nhà đây không phải là một chuyến tay không ngươi chưa nói phải đi về sẽ không đi xa vân thiện cảm thụ xiêm áo bên trên nhiệt độ nhìn về phía thạch thanh quân rời đi phương hướng ánh mắt bình tĩnh cho nên ta đang ngủ ngươi từ trong nhà đi ra chính là vì gặp nàng đi ra giải sầu ngẫu nhiên đập từ trường an nói trong sách thường sẽ viết trợ phu thừa dịp thê tử ngủ say đi ra cửa tầm hoa vấn liễu vân thiện ôm lấy từ trường an cánh tay có chút ngạc nhiên nói nàng coi như là hoa hồng hay là liễu xanh tiểu thư nếu là chưa tỉnh ngủ đi trở về ngủ tiếp một hồi từ trường an nói vân thiện cúi đầu nhẹ nhàng bắt lại bản thân trên váy thêu hạnh hoa đồ án nói ta là hồng hạnh hay là ngươi là hồng hạnh ra tưởng mới là hồng hạnh từ trường an mười phần bất đắc dĩ, ta cũng không có ra tưởng. nhưng ngươi từ trong sân đi ra, thường kia cũng là thật cao. tiểu thư, nên trở về ngủ. từ trường an không nhịn được núi mày. vân thiện nghe vậy, sờ một cái bụng của mình, xem thạch thanh quân phương hướng nói, ta biết được ta hôm nay để ngươi mất hứng, nhưng ngươi nói chuyện với nàng thời điểm, lại rất cao hứng. gen. từ trường an mở ra. không phải. vân thiện nói nghiêm túc, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nếu là thích nàng, cũng không phải không thể. dù sao nàng ở nơi này trên núi coi như có mấy phần bản lãnh. mang người nữ nhân này đi ra cửa, không gọi được mất mặt nên còn có thể cấp từ trường an thêm chút mặt muối về phần nói thạch thanh quân đối từ trường an lưu ý cũng không phải là giữa nam nữ thích cái này không trọng yếu vân thiện còn nhớ ban đầu ở bắc tam thành từ trường an thay liễu thanh la giải vây lúc gặp phải cái đó chấp chảo thiếu nữ thiếu nữ làm đưa đón khách ra vào kĩ viện người chèo thuyền nàng đối với từ trường an cũng không có tình yêu nam nữ vẫn như cũ không chút do dự nói nguyện ý cấp hắn làm tiếp mới vừa thạch thanh quân cũng cầm thuyền chảo ở trong mắt vân thiện cùng người chèo thuyền nha đầu không có khác biệt tiểu thư ta cùng sư tỷ nói chuyện sở dĩ sẽ cao hứng ngươi đoán đoán là bởi vì cái gì từ trường an bất đắc dĩ Ta biết là bởi vì ta. Vân Thiện ngửa đầu, ngươi đã hỏi ta qua rất nhiều lần loại chuyện như vậy. Từ Trương An đến gần Trúc Bình Nương, không phải là bởi vì nàng quyến rũ, mà là muốn nhờ cậy nàng chiếu cố một mình bản thân. Từ Trương An đi quán rượu thấy Liêu Thanh La là vì mua cho nàng rượu, cùng Ôn Lê các cái khác mộ vũ phong nhóm các cô nương tiếp xúc, thời là vì tu hành, mà tu hành cuối cùng vẫn vì nàng. Nếu như không có tu hành, hắn Hà đối với tu luyện có thể nói sẽ không có một chút xíu hứng thú. Cho nên, Từ Trương An nói chuyện với Thạch Thanh quân thời điểm sẽ cao hứng, nhất định cũng là bởi vì cùng bản thân có liên quan. Vân Thiện khắc sâu biết được chuyện này, nhưng là nhưng là người cười. Vân Thiện nói nghiêm túc, vô luận là bởi vì ai, nàng có thể để ngươi cao hứng, chính là người rất lợi hại. Vân Thiện chỉ nhìn kết quả. Từ Trường An thích nàng, nhưng là nàng cái này làm thê tử hôm nay không phải vẫn vậy để cho hắn không vui, thậm chí nửa đêm không ngủ được đi ra giải sầu. Cho nên Thạch Thanh Quân có biện pháp để cho Từ Trường An xuất phát từ nội tâm cao hứng liền đã có thể thắng được Vân Thiện thiện cảm, không liên quan là bởi vì cái gì. Ta không phải là nợ nụ cười. Từ Trường An nắm được Vân Thiện cảm, hướng về phía nàng miệng, vậy ta cấp tiểu thư cũng cười một, không có cái loại đó khinh phủ cảm giác. Vân Thiện bình tĩnh nhìn thiếu niên mặt, làm như có chút thất vọng. "Được rồi, biết ngươi mới tỉnh ngủ, đầu loạn ngoằng ngoằng, hay là chớ nói. Từ trường ăn lúc đầu, ta rất tỉnh táo, cũng đã tỉnh khốn. Ta cùng sư tỷ chẳng qua là vô tình gặp được. Ta ngược lại cảm thấy, nàng tới nơi này cũng là bởi vì ngươi cũng ở nơi này." Vân Thiện hỏi, "Nàng theo cái gì?" Thạch Thanh Quân, "Thạch sư tỷ." "Thanh?" Vân Thiện ngửa đầu, chợt mần ra, "Ta nhớ tới, ngươi nói thích cô nương bên trong, có một là ngươi thật thích. Từ trường ăn cho đến trước mắt đến gần toàn bộ con gái, trừ một ít thường ngày cần thiết, cuối cùng liền tất cả đều là cùng nàng có liên quan." nhưng là có một người ngoại lệ người này từ trường an chính miệng nói quá thích hơn nữa cũng không phải bởi vì nàng cái này nên là chân ái ta thật lòng thích từ trường an nháy mắt mấy cái ngươi nói cái gì đó a thanh cô đương vân tiễn giống như là phát hiện cái gì chuyện không tầm thường nói ngươi đã nói thích a thanh cô đương đây chính là đơn thuần thích cùng ta không có quan hệ t từ trường an hít một hơi khí lạnh a thanh cô đương đó là việt nữ kiếm trong nhân vật là hư cấu nhân vật cái này có thể coi như là thích từ trường an kéo lại vân tiễn tay cho nên tiểu thư kế tiếp là muốn nói thạch thanh quân cũng là A Thanh Cô Nương. Làm sao ngươi biết? Vân Thiện mì mắt phẩy phẩy. Có lúc, ngươi hay là rất tốt hiểu. Từ trường an bất đắc dĩ, không cho suy nghĩ lung tung, thạch sư tỷ là người tốt, để cho nàng nghe, coi như đắc tội với người. Nàng không nghe được. Vân Thiện lắc đầu một cái. A Thanh Cô Nương cùng thạch thanh quân phân biệt, nàng hay là biết. Nếu từ trường an kháng cự lợi hại, nàng cũng không có cần thiết lại nói, không phải lại muốn cho hắn mất hứng. Nhưng là, đem A Thanh Cô Nương từ trong sách mời đi ra chuyện Vân Thiện đã có đang nghĩ đến. Cái này cùng bởi vì một câu nâng ly mời trăng sáng mà ý tưởng đột phát đem yêu nguyện cùng chủ tớ trong sách lấy ra tới bất động. A Thanh Cô Nương, đây chính là hắn chứng nhận qua thích. Vân Thiển dựa vào ở từ trường an bên người, nhìn phía xa mà hổ, nói: "Ngày mai, không phải phải dẫn ta đi tìm người tiên sinh, thế nào không đàng hoàng nghỉ ngơi? Ta có một ít chuyện phải suy nghĩ kỹ, liền đi ra đi một chút. Có thể tưởng tượng rõ ràng." "Nghĩ rõ." Từ trường an vòng lấy Vân Thiển eo, tay phải vẹn ra Vân Thiển đầu tóc rối bời, đem vậy tới sau hai. "Tu hành, chính là làm ngươi cho là đối chuyện." "Tiểu thư, ngươi vì sao thích ăn đồ ngọt?" Từ trường an hỏi, không phải ngươi thường cấp ta làm sao? Vân Thiện bị Từ Trường An khoảng cách gần xem, có chút không do nội tình. Bất quá bốn mắt nhìn nhau, nàng cũng rất thích. Ta cho là, tu hành chuyện là ta đem ý nguyện của mình áp đặt ở tiểu thư trên người. Từ Trường An nói, ta sẽ nghe ngươi. Vân Thiện giống như trước đây, Nguyên Lai, like, tiểu thư cho là đối chuyện, chính là ta cho là đối chuyện. Từ Trường An nói, ta rõ ràng biết một điểm này. Từ Trường An ôm Vân Thiện, phải biết nơi này cũng không phải là ở nhà, mà là tại bên ngoài. Chợt bị Từ Trường An thân cận, Vân Thiện sửng sốt một chút, còn không có phục hồi tinh thần lại. Từ trường An ở Vân Tiễn bên thai nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, ngươi thật không có tiền đồ." Vân Tiễn lại là sửng sốt một chút, nàng nhẹ nhàng nện xuống từ trường An lưng, "Ta cho là ngươi muốn cùng ta nói lời yêu." Chương 134, đêm tận trời sáng bên trên, chương 134, đêm tận trời sáng bên trên. Thiên Minh phong ban đêm 10 phần an tĩnh. Từ trường An dưới tảng cây ôm lấy Vân Tiễn. Vân Tiễn cảm thụ vành thai nóng bỏng hô hấp, nói, "Ta cho là ngươi muốn cùng ta nói lời yêu." Từ trường An bông ra Vân Tiễn, xem ánh mắt của nàng, nói nghiêm túc, "Ta nói chính là tình thoại. Không có tiền đồ là tình thoại." Vân Tiễn hỏi ở ta nơi này như là từ trường ăn cười, trên khuôn mặt tràn đầy nhẹ nhõm Vân Thiện xem ra đối điểm tâm cảm thấy hứng thú không thích tu hành trên thực tế những thứ này đều là biểu tượng cẩn thận suy nghĩ chỉ biết phát hiện Vân Thiện căn bản cũng không có cái gì cái gọi là sở thích nàng thích uống rượu là bởi vì cùng hắn cùng nhau Ăn điểm tâm là hắn nuôi đi ra Vân Thiện căn bản cũng không có chính nàng yêu thích vật tự nhiên cũng không có chán ghét cho nên ở Vân Cô nương trong mắt bản thân yêu cầu nàng tu luyện vậy bản chất cùng ngay từ đầu thời điểm để cho nàng ăn mức quả không có khác biệt cho nên từ trường an căn bản cũng không có cần thiết suy nghĩ cái gì hắn ở cưỡng bách vân thiện làm không thích chuyện lam phiên tiểu thư ánh mắt thiện cận cũng không có tiền đồ. từ trường an nghiêm túc nói để cho ta ý thức được nếu mục tiêu của ta cũng là tiểu thư mục tiêu vậy sẽ phải càng cố gắng việc hắn muốn làm chính là vân thiện việc cần phải làm cho nên hắn đang cố gắng chính là hai người phần cố gắng nghĩ như vậy coi như để cho vân thiện tu hành chuyện khó khăn nặng nề hắn cũng có thể có đầy đủ động lực đi làm chuyện này vân thiện hơi cong gối ở từ trường an trên môi chuồn chuồn đắp nước xem hắn run con người nói ngươi nghĩ rõ ta liền cao hứng đối với vân cô nương mà nói Nàng muốn chính là từ trường an vượt qua khó khăn sau phần này thoải mái. Loại này cao hứng muốn xa xa thắng bình thường tình cảm thể nghiệm, chính là nàng mong muốn từ trường an thể hội. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ngươi Lai, like, ngươi là cảm thấy mình ở cưỡng bách ta làm không thích chuyện. Vân thiện trong con ngươi thoáng qua mấy phần bất đắc dĩ. Từ Trường An phục hồi tinh thần lại, xem thông Dĩnh Vân cô nương, nói, lúc mới bắt đầu, có một chút điểm, dù sao ta ngăn tiểu thư an thích mặt hoa, cùng ngươi nói ngươi không có hứng thú tu hành, một khác kia sẽ để cho Từ Trường An ý thức được, hắn có lẽ là đang đánh vì Vân cô nương tốt cờ sĩ mà sát nàng thích chuyện. Bất quá, ta bây giờ suy nghĩ ra. Từ Trường An nói, ta không có thích ăn mật hoa. Vân Thiện chợt nói, ừm. Từ Trường An sững sốt một chút. Ngươi ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, ta chỉ là muốn ngươi trở lại ăn một ít ngọt. Vân Thiện nói, Từ Trường An xem Vân Cô nương, chợ ý thức được. Vân Thiện tốn hao đại lực khí mong muốn mở ra hũ, mà mật hoa lọ thật vặn ra sau. Vân Thiện thứ một muỗng lại đưa đến trong miệng của hắn. Kia. Tiểu thư sau không phải còn muốn ăn, để cho ta cắt đứt. Từ Trường An tiệm tức nói, là bởi vì ngươi ăn. Vân Thiện sắc mặt chăm chú, nàng mong muốn ăn mật hoa. Không phải là bởi vì nàng thích mật hoa, chỉ là bởi vì Từ Trường An nói ngọt, nàng mới chịu nếm thử một chút. Từ Trường An hắn kinh ngạc nhìn Vân Cô nương trong chèo lạnh lùng mà mũi, trái tim nhảy lợi hại. Cho nên, chỉ cần ngươi để cho ta đi làm chuyện, ta liền không có không thích, bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ thích. Vân Thiện thanh âm nương theo lấy mông lung bóng đêm, mắt mẹ gió đêm rơi vào Từ Trường An trên mặt. Ta có phải hay không rất không có tiền đồ? Vân Thiện bình tĩnh hỏi. Không phải, tiểu thư là có tiền đồ nhất người. Từ Trường An hít sâu một hơi, ánh mắt thanh minh, không có tiền đồ người từ đầu đến cuối đều là ta, ý chí không kiên chính là ta sẽ suy nghĩ lung tung chính là ta, chỉ dám kêu ngươi tiểu thư mà không phải là nương tử, cũng là ta. phía sau cùng chính là ngươi không tốt, không chỉ là nương tử, ta cũng thích phu nhân hai chữ này. Vân Tiễn gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, ngươi mới vừa nói ta không có tiền đồ là tình thoại, vậy ta bây giờ có tiền đồ, câu kia tình thoại liền coi như là để ngươi thu hồi đi. Ừ, nên là thu hồi đi. Ta, từ trường An xem Vân Tiễn bộ dáng nghiêm túc, yên lặng một hồi lâu sau mới nâng đầu. tối nay khí trời rất tốt, trăng sáng nô lên cao, lao một cái trong suốt ánh trăng vậy vào Vân Tiễn sau lưng, chiếu cô nương thanh ảnh thật giống như nhân gian tiên cảnh, tiểu thư, tối nay ánh trăng thật đẹp, phải không? Vân Thiện ngẩng đầu lên, chỉ thấy trăng sáng tinh tế thật dài treo ở bầu trời, tràn đầy một cố nồng nặc vỡ vụn cảm giác, không có cảm thấy nơi nào để mắt. Từ Trường An chợt không nói, Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nhìn chăm chăm từ Trường An nhìn một hồi, mới hậu chi hậu ra nói, mới vừa câu kia ánh trăng thật đẹp, nói là cho ta nghe mới tình thoại. Ừm, Từ Trường An cười, tiểu thư quả nhiên rất thấu dĩnh, đây là ta trả lại cho người tình thoại, đây rõ ràng là khen trăng sáng, không phải ta, tiểu thư chính là bầu trời trăng sáng, không giống nhau. Trăng sáng có thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Vân Thiện nói nghiêm túc, ta chỉ cần ngươi nhìn là được rồi. Hoặc là, có thể đem trăng sáng thu cho ngươi một người nhìn. Từ Trướng An không nhìn Vân Thiện kỳ quái vậy, ho khan một tiếng, vậy ta liền nói thẳng, ta thích tiểu thư, nhưng có đủ trắng trận. Ta biết, bây giờ ngươi là ưa thích ta. Vân Thiện rũ xuống tầm mắt, sau đó ngẩng đầu lên, ngươi quả nhiên sẽ không nói tình thoại. Ta thì nói ta không hợp ý nhau. Từ Trướng An một con tay trái mắt, có chút mất thể diện. Bất quá ta rất thích Vân Tiễn nhìn phía xa quầng cung é, chiếu một vầng minh nguyệt sạch sẽ nước hồ, chợt ý động, nàng nhẹ nhàng xé một cái từ Trường An tay áo, nói: Ta muốn cùng ngươi cùng đi chỗ kia chơi. Vân Tiễn đột nhiên xuất hiện yêu cầu để cho Từ Trường An dừng sốt một chút, không có kịp thời đáp lại. Chơi thuyền. Vân Tiễn suy nghĩ trước thạch thanh quân thuyền nhỏ trong bố trí, cảm thấy bây giờ không khí đến. Bây giờ, bây giờ. Vân Tiễn nét mặt mười phần chăm chú. Ta có nghĩ qua một ngày kia cùng tiểu thư chèo thuyền, nhưng không nghĩ qua vào hôm nay. Từ Trường An bất đắc dĩ nói, ban đêm, lại nói, ngày mai không phải còn có chuyện. Ta đã tỉnh khốn. Vân Tiễn nói. Khoảng cách trời sáng, còn có rất lâu, ngươi nhất định sẽ khốn. Từ Trường An nói, ta ở trên thuyền cũng có thể ngủ. Vân Thiện còn nói thêm, trên thuyền lạnh, nhưng ngươi trong ngực không lạnh. Từ Trường An xem Vân Thiện khoác hắn xiêm áo dáng vẻ, nghị thẩm luận mà không đổi sắc nói lời yêu. Một điểm này, vân cô nương là chuyên nghiệp, mấu chốt, Vân Thiện nói đều là lời nói thật. Có hắn ở bên người, đích sắc không thể nào để cho Vân Thiện đông lạnh. Thật muốn đi chèo thuyền, đêm hôm khuya khắt, ừm. Vân Thiện ngẩng đầu lên, ngân hà bạc luyện bao trùm ở trên vòng trời, nàng mở mắt ra liền có thể nhìn thấy đầy trời lỡ lửng ngân hà bụi bặm cùng ngân hà điểm sáng. Thế nhưng là quay đầu nhìn từ Trường An, liền không nhìn thấy ngân hà. Trăng sáng đẹp mắt ở nơi nào? Vừa đụng liền vỡ. Bất quá, nếu như giống như là trong tiểu thuyết viết như vậy, cùng phu quân ngồi bóng đêm chơi thuyền xem cảnh đêm, nàng nói không chừng có thể hiểu. Nhiều như vậy cô nương cũng thích hiện hồ đi thuyền, nhất định có lý do của mình. Vì sao chợt nghĩ chơi thuyền? Tiểu thư bình thường sẽ không thích loại chuyện như vậy a? Từ Trường An hỏi. Ngươi nói tối nay ánh trăng đẹp mắt, chúng ta liền có thể nhìn hơn một hồi. Vân lẽ đương nhiên nói, nguyên lai lại là lỗi của ta, đi chèo thuyền không phải là sai. Thật là không làm gì được ngươi. Từ Trương An ngẩng đầu lên, ngân hà bạc luyện bao trùm ở trên vòng trời, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy đầy trời lơ lửng ngân hà bụi bặm cùng ngân hà điểm sáng, mà hắn cùng Vân Cô Nương là so những thứ này còn phải nhỏ bé tồn tại. Hai người trong mắt là giống nhau như lúc cảnh đêm, cảm nộ lại một trời một vực. "Ngươi đồng ý?" Vân Tiện hỏi. "Ừm." Từ Trương An gật đầu. Sinh mạng ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt, nâng ly tận hoan. Vân Tiện còn không biết có thể hay không tu luyện, nếu là ở thay đổi hết thể cố gắng sau cũng không thể tu hành, vậy sẽ phải cùng hắn cùng nhau trở về Bắc Tăng thành, lui về phía sau quãng đời còn lại. Có lẽ liền cùng tiên môn vô duyên. Thừa dịp nàng hưng gây nên, sáng tạo một ít ở tiên môn chung nhau hồi ức cũng là chuyện tốt. "Tiểu thư, ngươi biết Thiên Minh Phong vì sao gọi Thiên Minh Phong sao?" Từ Trường ăn hỏi. "Không biết." Các sư tỷ nói, "Bởi vì nơi này mặt trời mọc rất dễ nhìn." "Mặt trời mọc?" Ta chống đỡ không tới khi đó. Vân Thiện cảm thấy mình không bao lâu nên chỉ biết huấn, dù sao trong ngực của hắn nhất định rất ấm áp. Chương 135: Đêm tận trời sáng trong, chương 135: Đêm tận trời sáng trong. Mặc dù có các loại ban văn, bất quá Từ Trường An cuối cùng vẫn là cưỡng triều Vân cô nương, không cách nào cự tuyệt đề nghị của nàng hai người về đến nhà đổi xiêm áo sau ra cửa trong rừng trúc từ trường an đi ở phía trước bên hông hương nang đung đưa một đường dọc đường là trúc thơm vân thiện theo ở phía sau dáng người nút ở trong bóng tối không thấy một tia sáng ảnh dần dần cảnh sát trung quanh cũng khá gần tới mặt hồ thổi qua tới một trận gió mát tiểu thư chúng ta nói xong rồi ngươi nếu là mệt mỏi liền đàng hoàng nghỉ ngơi đừng chậm trễ ngày mai chính sự từ trường an quay đầu nói ở từ trường an quay đầu một sát vân thiện thân hình đường nét từ từ hiện ra vân thiện xem hắn ở trên thuyền ngắm trăng cũng là chính sự muốn ta nói ở trên giường cách cửa sổ ngắm trăng không phải cũng vậy khốn còn phương tiện nghỉ ngơi. Từ trường an cười. Vân thiện. xe vân cô nương mảy liễu nhũ lên. Từ trường an lập tức quát tay. đùa giỡn ta đi chuẩn bị thuyền. lập tức trở về. dừng. Vân thiện gật đầu. bên trên đầu cầu yên lặng chờ. Từ trường an sẽ cầm ngọc phù đi tìm thuyền. lúc này Vân tiện một người đứng ở đầu cầu, nhìn phía xa sóng nước lấp lóng. thiên minh phong nội hồ rất lớn, một cái đi qua cũng không nhìn thấy biên tế. Vân thiện tầm mắt rơi vào lẻ thẻ trên thuyền nhỏ. lắng hai nghe các cô nương thanh thanh tiếng ngữ. trăng sáng chiếu ảnh. Vân cô nương hai tay chống ở bạch ngọc trên lan can, nhìn về phía phương xa. mặc dù là buổi tối trên hồ nhưng rất sáng đường không sợ nhìn không rõ ràng lắm lúc này đã trở về một chuyến nhà vân thiện cởi ra quần áo ngủ đổi lại một thân màu vàng nhạt đung đẩy khoác mây vai che lạnh khí chất rực rỡ mà không mất đi nhu hòa từ trường an còn đặc biệt vì nàng đím tóc kéo một phương tiện ở trên đùi hắn nghỉ ngơi búi tóc vân thiện lặng lặng nhìn mặt nước phía trên phản chiếu nàng cùng một vầng minh nguyện từ trường an nói rõ nguyện để mắt không biết nàng cùng trăng sáng ai muốn càng để mắt vân thiện đang suy nghĩ bóng dáng của nàng chợt bị liền gợn đánh tan ngẩng đầu lên liền thấy từ trường an cùng thuyền nhỏ đi tới đầu cầu thuyền mái che không lớn trên có mái Đúng lúc đủ hai người ngồi, thuyền hai đầu khác cấn dùng để duy trì ổn định chất pháp, dù là tất cả mọi người cũng tập trung ở mũi thuyền hoặc là đuôi thuyền, cũng sẽ không lật thuyền. Trung gian có một cái bàn nhỏ, phía trên để từ trường An cố ý chuẩn bị xong chút vật kiện, có mức quả cúng rượu, còn có một chiếc đèn màu. Từ trường An đỡ Vân Thiện bên trên lung la lung lay thuyền nhỏ, đợi đến Vân Thiện ngồi vững vàng sau, hắn cầm lên thật dài thuyền trạo, đi ra khoang thuyền, dò trạo nước vào, nhẹ nhàng khẽ chống, kia thuyền nhỏ liền đãng đi ra ngoài, hướng giữa hồ mà đi. Lêu Hạ Vân thiện nhìn phía sau nói, ngươi sẽ còn chống thuyền. Cái này có cái gì có thể hay không? Từ trường An bất đắc dĩ Ngươi chèo thuyền, ta không phải muốn một người ở chỗ này đang ngồi. Vân Thiện một con tay nắm lều gỗ cạnh góc, lộ ra nửa người xem từ Trường An, không phải tìm người tới thay ngươi. Thạch Thanh Quân, hoặc là bắt tang thành chấp chạo tiểu nữ, ai tới cũng không đáng kể. Vân Thiện tưởng tượng chơi thuyền, cũng không phải là nàng một người ngồi ở trong khoang thuyền, Từ Trường An ở bên ngoài chèo thuyền. Gấp cái gì? Từ Trường An thanh em dương lên một ít, đến gần giữa hồ để cho thuyền đậu chính là. Như vậy, Vân Thiện gật đầu, vậy ngươi động tác mau mau. Thôi, Vân Thiện đỡ mũi thuyền đứng dậy, đi tới đuôi thuyền, đứng ở Từ Trường An bên người trên mặt nước thuyền nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, Vân Thiện vì đứng vững thân thể, liền bắt được từ trường an quần áo. "Đây coi như là đang gọi ta?" Từ Trường An hỏi. "Ừm." "Thử chống đỡ một cái thuyền sao?" Từ Trường An nháy mắt mấy cái, cầm trong tay một chạo đưa cho Vân Thiện. Từ Trường An đề nghị, Vân Thiện chỉ biết đáp ứng. "Ta thử một chút." Vân Thiện dò chạng nước vào, hơi dùng sức sau, thuyền còn không có động, nặng cả người liền bắt đầu hướng ngược hướng đi về. Cuối cùng ngã xuống từ trường an trong lực, bị hắn vững vàng nâng eo. "Xem ra ta không phải trèo thuyền tài liệu." Vân Thiện bị Từ Trường An đỡ ta suy nghĩ tiểu thư chẳng qua là không còn khí lực, lại quên ngươi thăng bằng tính cũng. nát bét. từ trường an than thở, lần nữa nhận lấy thuyền trạo. ta phải không am hiểu những thứ này. vân thiển vén máy lên, ở từ trường an bên chân đuôi thuyền bậc thang chỗ ngồi xuống, theo hắn chân nói, ta ở chỗ này ngồi, ngươi mau mau hướng giữa hồ vạch. từ trường an túi đầu, ở hắn cái này thị giác nhìn xuống, có thể nhìn thấy cô nương cầu vai cùng xương vai xanh, trắng non, cổ sau kéo đen nhánh sợi tóc. ta nói chuyện với ngươi đâu, phát cái gì nốc? vân thiển hơi nghi hoặc một chút quay đầu. a từ trường an ho khan một tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiểu thư mới vừa nói cái gì? xuống giữa hồ đi. Được rồi. Một chạm nước vào, thuyền nhỏ bình tĩnh tung bay ở trên mặt nước. Chợt, Vân Thiện nhìn thấy mặt hồ lên sóng lớn, sau đó một cái cá chép từ trong nước nhảy lên một cái, mang theo vết nước hướng về phía khuôn mặt của nàng mà tới. "Phanh!" Từ trường an tay mắt lênh lệ nhấc ngang thuyền chao, lấy một cỗ nhu hòa khí lực đem thiếu chút nữa đụng vào Vân Thiện đỏ đuôi cá chép vô nhẹ nhẹ nước động trong. "Con cá?" Vân Thiện có chút kinh ngạc. Trong hồ nuôi không ít phải lấy hạt châu con cá. Từ trướng ăn nói, xem Vân Thiện đầu vai. Mặc dù hắn kịp thời ngăn trở mong muốn lên thuyền con cá nhưng là cá chép mang đến hơi nước hãy để cho Vân Thiện trên người nhiều một cô khí ẩm nó mong muốn bên trên thuyền của chúng ta Vân Thiện không lưng ở đầu thuyền nhìn chăm chằm mặt hồ cẩn thận đi nhìn bên trong có rất nhiều con cá vây quanh thuyền nhỏ du động những thứ này con cá không sợ người thích hướng trên thuyền nhảy đòi ăn Từ Trường An giải thích nói Vân Thiện nghe vậy eo lại để xuống một ít đưa tay ra ở lạnh buốt trong hồ nước hơi khuấy động cảm thụ những con cá kia vây quanh tay của nàng đòi ăn lộ ra lau một cái cười nhẹ tiểu thư Từ Trường An xem Vân Thiện mang theo cười khẽ gò má cả người ngẩn ra nàng thế mà lại thích những thứ này con cá sao không đúng Từ trường An nghĩ thầm mình không thể bị Vân Cô nương ôn hòa tướng mạo mê mắt, hắn hỏi, "Ta đoán một chút, tiểu thư không phải là muốn ăn cá nướng đi?" Ừm. Vân Tiện gật đầu một cái, nàng nhìn vây quanh bản thân bờ nước con cá, nói, "Ngày hôm trước ăn tôm, cua cùng bánh ngọt, nhưng là không có cá nướng, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì." Khi đó ta mới lên đảo, dùng nhánh cây xuyên cá nướng, cũng không đáng được tiểu thư Vương vấn cho tới bây giờ. "Nhưng ta thích." Vân Tiện rút về tay, đem vết nước nhẹ nhàng lau ở từ trường an ống quần bên trên, không nhìn nữa con cá. Từ Trưởng An lắc đầu một cái, lấy linh khí tẩy đi vết nước, tùy ý nói, "Tục ngữ nói cá chép vượt long môn." nó cũng là xui xẻo, nhẹ cao để cho tiểu thư nhìn thấy, lại mong muốn ăn nó, có thể nhẹ cao, nên là muốn chết. Vân Thiện suy nghĩ một chút, tiểu thư ý là cây mọc cao hơn rừng, phong tất thúc dục chi. Từ Trường An ngáy mắt, ngươi còn hiểu những đạo lý lớn này đâu? Ta không hiểu. Vân Thiện ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Trường An khen đẹp, cao cao tại thượng thật giống như ở vào một cái thế giới khác trong trăng sáng. Nghĩ thầm nàng cũng nghe thấy một chút Từ Trường An cùng Thạch Thanh Quân đối thoại. Vân Cô nương trong mắt không nhìn thấy những thứ này sâu kiến, nhưng là phu quân hệ thống tựa hồ để ý những tiên nhân kia, Yêu tiên ở hệ thống trong mắt phi thăng giả liền cùng những thứ này bật cao con cá không có gì khác nhau như toan lôi cuốn linh khí người rời đi thế giới này nói chung đều là muốn chết nếu là không có nàng can thiệp từ trường an sau này việc cần phải làm có lẽ chính là cùng mới vừa rồi vậy đem nhảy ra mặt nước con cá từng cái một lần nữa vô nước động trong tiểu thư người nghĩ gì thế từ trường an xem vân thiện người hơi nghi hoặc một chút hỏi không có gì ta là đang nghĩ nếu là ta cùng ngươi tu hành đến trong sách viết tiên nhân cảnh phi thăng thời điểm có thể bị nguy hiểm hay không có độ cao cận thị sao thay cái mắt kiếng liền hai không không đau lòng gì máu chương 136, đêm tận trời sáng, chương 136, đêm tận trời sáng. Vân Thiện bến lên tới màu vàng nhạt chéo váy theo thuyền nhỏ đung đưa, nàng nghĩ thầm mặc dù thân phận của nàng là tu, nhưng là nhập Trần Thế sau, nếu như coi nàng là thành bình thường người tu hành đi nhìn. Đợi nàng làm mong muốn phóng qua dòng cửa con cá, đến lúc đó duy nhất có có thể đưa nàng từ trong mây, bầu trời, tinh hải trong nặng nề vỗ vào trên đất, cũng chỉ có bên người nam tử này. Bây giờ nên gọi thiếu niên. Dù sao, dãn ra một chút trí nhớ Vân Thiện mới được, bất kể hắn nghĩ đối với mình làm chuyện gì, nàng đều là sẽ không phản kháng. Cho nên Hắn hệ thống thật vô cùng sẽ chọn người. Bất quá, Từ Trường An dĩ nhiên là không nỡ cầm mái chèo vô nàng, cho nên Vân Thiện không thể nói là thất vọng hay là cái gì khác tâm tình. Tiểu thư nói gì nguy hiểm? Từ Trường An nghe vậy, lắc đầu một cái, Vân Cô Nương suy nghĩ một chỗ. Hắn thật sớm thành thói quen, suy nghĩ một chút. Từ Trường An nói, nói là phi thăng lúc thiên kiếp, vậy cũng là rất chuyện về sau. Bây giờ có thể hay không tu luyện còn không biết. Tiểu thư liền bắt đầu nghĩ thiên kiếp chuyện. Ngươi viết, ta nhìn tiểu thuyết. Vân Thiện quay đầu lại, ngươi không có sửa qua tiền sao được ở trên đảo biết ngay có phi thăng cùng kiếp lôi. Còn viết ở trong sách. Từ Trường An lúc ấy ở trên đảo một bên luyện chữ một bên tùy ý viết tiểu thuyết, không chỉ là võ hiệp, tiên hiệp cũng là tùy ý viết một chút thiết định. Khi đó hắn cũng không biết thế giới bên ngoài là có thể tu tiên. Ta chỗ này câu chuyện như nhiều. Từ Trường An chỉ mình đầu, chợt rời đi tầm mắt, có chút chột dạ. Ta biết được ngươi cũng có bí mật, bất quá ta không hỏi. Vân tiện chớp chớp mắt. Tiểu thư ý là, luôn là truy hỏi bí mật của ngươi là ta không tốt. Từ Trường An than thở. Không phải là không tốt. Vân Tiễn xem hắn, ta chỉ nói là nói. Ngược lại ta đã không phải người tốt, vậy ta coi như không nín. Từ Trường An một bên chống nhỏ vừa nghĩ tới trước vân Thiển vậy nói tiểu thư mới vừa nói chỉ cần ta cho ngươi đi làm chuyện ngươi liền không có không thích bất cứ chuyện gì cũng sẽ thích là như thế này vân Thiển nói nghiêm túc ngươi đối với ta làm gì ta cũng sẽ không không thích bao gồm truy hỏi bí mật của nàng trên thực tế ngươi cũng không có như vậy nghe lời của ta từ trường an chống lại tầm mắt của nàng có sao vân Thiển ngửa đầu cảm thấy mình mặc dù làm thê tử không đạt chuẩn nhưng là coi như khéo léo dĩ nhiên từ trường an ngang qua giải trạo, túi đầu nói đối với tiểu thư bí mật ta đến nay thế nhưng là một chữ cũng không biết được ý là hắn để cho vân thiện thẳng thắn nàng bí mật của quá khứ chuyện này vân thiện trước giờ liền không có làm theo qua nơi nào có thể nói là nghe lời của mình nguyên lai like là chuyện này ngồi ở trên bậc thang vân thiện sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết rồi từ trường an sẽ nói cái này nàng chậm rãi nói ta chỉ nói là ta sẽ thích ngươi để cho ta làm chuyện ta đích xác là ưa thích nàng thích nhưng là sẽ không thẳng thắn cái này nhưng không có chút nào xung đột từ trường an cả người sững sốt một hồi lâu sau từ trường an mới một tay nấm chán loại thời điểm này tiểu thư lại ngoài ý muốn cẩn thận vân cô nương lời nói này trong thế nhưng là nửa phần chỗ sơ hở cũng không tìm tới là như thế này. Vân Tiễn thân thể ngựa ra sau, từ phía dưới xem từ Trường An nói, ta với ngươi nói đều là có ý nghĩa. thì như tiểu thư nói cái gì lãnh đời gia tộc. Từ Trường An nghĩ thầm Vân Tiễn nói, hắn cũng từng chữ đều nhớ. Vân Tiễn đã nói với hắn, chỉ cần hắn mong muốn trở lại trên đảo, lúc nào đều có thể, ở trên đảo sẽ không có bất kỳ phiền toái. hắn luôn là suy đoán Vân Tiễn sau lưng có gia tộc gì, Vân Tiễn nói qua có thể coi như thật sự có. bây giờ kiến thức tiên môn sau, tiểu thư là không còn cảm thấy, trở lại trên đảo liền hết thảy an ổn. Từ Trường An ngẩng đầu lên, chỉ thấy trăng sáng lô lên cao. trên đảo rất an ổn. Vân Thiện gật đầu, ta với ngươi nói, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Từ Trương An trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở dài, hắn sẽ không hoài nghi Vân Thiện vậy, nghĩ như thế nào Vân Thiện 10 năm như một ngày tướng mạo, tính cách cũng không thể thật là một cái bình thường cô nương. Vân cô nương, quả nhiên là lợi hại người. Ánh mắt Thiện cận người từ đầu đến cuối cũng chỉ có chính hắn. Từ Trương An bất đắc dĩ nói, tiểu thư bây giờ thừa nhận lời như vậy, nếu như ta còn vì không thể cùng ngươi cùng nhau tu luyện mà mất mát, chẳng phải là giống như là một vai hệ? Hắn có khúc mắc, Vân Thiện thân thế cũng là hắn trong lòng trọng yếu không mắc, thủy trung không phải hiểu, chẳng qua là vào thời khắc này lấy đùa giỡn nhẹ nhõm nói ra khỏi miệng. người rất dễ nhìn, vân tiễn nói một chút không xấu xí, ta dù là không có ngũ quan, tiểu thư cũng sẽ nói ta đẹp mắt ta. Ừm. vậy ta không phải là vai hề nhi. từ trường an nhẹ nhàng than thở, sau đó ánh mắt chăm chú rất nhiều, tiểu thư, ngươi biết ta muốn nói điều gì sao? biết, vân tiễn xem dập dờn mặt nước, giọng điệu vấp vàng, ngươi không nhìn thấy ta nói ra tộc, liền muốn đem xem như phải không tồn tại. chính là như vậy, từ trường an siết chặt thuyền trạo, đầu xem cô nương cổ, trong mắt ta tiểu thư chính là trong mắt ta tiểu thư hắn ngược lại thật sự có nghĩ tới sau này sẽ sẽ không có lai lịch ra sao không được nhạc phụ đại nhân trợn nó ra phải đem vân Thiển mang về trong mắt ngươi ta được không vân Thiển đột nhiên hỏi tự nhiên để mắt từ trường an nói cũng chăng sáng so sánh đâu cũng là tiểu thư để mắt ta biết cái này là đủ rồi vân Thiển an tâm nói ta chỉ để ý cái này còn lại cũng nghe ngươi ta đợi trước cứu vớt thế giới đúng không có thể gặp phải người như vậy cô nương từ trường an trẻ mặt nói không chừng là như thế này sách lúc này thuyền nhỏ đang đến giữa hồ ở một chỗ tịnh thủy dừng lại, cách xa cái khác ở trên hồ chơi thuyền người. Từ Trường An liền thu mái chèo, ở Vân Thiện bên người bậc thang châu ngồi xuống, có mấy lời, ta nói ra miệng mới có thể an tâm, tiểu thư đừng chê bai ta hỏng tối nay không khí. Từ Trường An này này nói, có sao? Ta cảm thấy không khí rất tốt. Vân Thiện thuận thế y theo ở trên người hắn, hỏi, nơi nào an tâm? Nếu như ta thật vô dụng, không tìm được biện pháp để cho tiểu thư tu hành, tiểu thư kia cũng không là bình thường người bình thường. Từ Trường An nói nghiêm túc, biết được một điểm này, ta liền đủ an tâm. Hắn có thể không truy hỏi Vân Thiện đi qua, lại không hi vọng cô nương cả đời là bình thường không có sát thái, ta không hiểu ngươi ý nghĩ. Vân Thiện hơi vươn người một cái, nói một câu không có tiền đồ vậy. Từ Trường An phất tay áo, nhìn về phía Thiên Minh Phong cảnh đêm, bất đắc dĩ nói, biết được chuyện này, dù là ta sau này sẽ là vô dụng người, hoặc là không có ở đây. Thôi, không nói. Từ Trường An muốn nói sau này hắn dù là không làm được hữu dụng người, bởi vì các loại nguyên nhân không ở Vân Thiện bên cạnh cũng không có gì đáng ngại, nàng sẽ không có nguy hiểm, như cũng sẽ bị người bảo vệ. Có như vậy một tầng tâm lý đặt cơ sở, thì giống như mua bảo hiểm vậy, đích xác có thể khiến người ta an tâm rất nhiều. Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Vân Thiện sắc mặt bình tĩnh, đem một ít lời mở đến trên mặt nổi mà nói sau. Từ Trường An mặc dù vẫn vậy đối với Vân Cô nương qua lại không biết gì cả, nhưng là tâm kết của hắn trung quy là tản đi rất nhiều. Hắn nhìn lên bầu trời trăng sáng, chỉ thấy một tầng không biết là cạn mây hay là linh khí vậy vật bao phủ trăng sáng, thần bí mà xinh đẹp. Tiểu thư biết mông lung này không? Từ Trường An lắc đầu một cái, chính là muốn không nhìn thấy, mới có càng bắt người tiếng lòng mỹ cảm. Khói cái lồng nước lạnh nguyền cái lồng cát, chính là như vậy. Như vậy trăng sáng mới tốt nhìn. Từ Trường An nói. Vân Thiện nghe vậy, lôi kéo một cái trên người mình màu vàng nhạt như váy, nói ta biết, cho nên ngươi mới có thể mua cho ta như vậy nửa thấu xi báo, bất quá ta chỉ mặc qua mấy lần, ngươi nếu là thích, ta có thể coi quần áo ngủ khiến. Từ trường An khỏe mặt giật một cái, ta muốn nói là lại chăm chú, nghiêm túc một chút đề tài. Để ngươi thích, cũng là rất chăm chú, nghiêm túc. Vân Tiện chỉnh giọng nói. Xi báo là phi la cư cô nương tự mình làm chủ cầm, không phải ta chọn. Ngươi thích, cho nên bọn họ ánh mắt rất không sai. Vân Tiện xem Từ trường An càng lúc càng kỳ quái sắc mặt, kịp thời nói, cho nên, ngươi là muốn nói gì chăm chú đề tài? Ta vốn là muốn nói, không thể biết tiểu thư bí mật. Loại này mông lung cũng sẽ để cho ta suy nghĩ sau lưng ngươi là dạng gì thế lực. Từ trường an than thở, bất quá bây giờ cũng không có cảm giác. Vân cô nương không có tiền đồ, để cho hắn thật sự là không có cách nào đem hiện tại nàng cùng mới gặp gỡ lúc liên hệ tới. Khoang thuyền như cũ trống không, vợ chồng son lại ngồi ở đuôi thuyền, theo thuyền bè đu đưa. Từ trường an ngắm nhìn bầu trời, không có cảm giác. Nói là đối ta không có cảm giác. Vân thiền thân thể ngồi thẳng, dĩ nhiên không phải. Từ trường an bất đắc dĩ với Vân cô nương lối suy nghĩ, hắn nhìn xa bầu trời một vầng minh nguyệt cùng lẹt tinh tinh, nói, tiểu thư biết, ta lần đầu gặp ngươi là cái gì ý tưởng sao? Không biết. Vân Thiện nghĩ thầm mới gặp gỡ Tử Trường An lúc, chính nàng run sợ lợi hại. Nơi nào có thời gian đi để ý Tử Trường An ý tưởng? Giống như là nhìn thấy trăng sáng cùng tinh tinh. Tử Trường An thân thể ngựa ra sau, nhìn chăm chú tinh không, lẩm bẩm nói, bất quá không phải như vậy tầm thường ban đêm, nên muốn càng xa xôi, càng rung động, là khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé ngân hà bạt luyện. Cho nên, ngươi mới vừa nói trăng sáng đẹp mắt, người lai like không phải lại nói trăng sáng, mà là tại nói ta. Vân Thiện ý thức được cái gì? Coi như là từ Trường An nhìn trước mắt ngu cô đương, nhẹ nhàng thở dài. Vân cô nương không đức, nhưng là đổi lại một thân màu vàng nhạt nhỏ váy, không khỏi cũng rất có thiếu nữ cảm giác. Ta làm sao sẽ giống như trăng sáng tinh tinh? Bây giờ ngươi không đụng tới tinh tinh, lại đụng chạm đến ta. Vân Tiễn tò mò nói. Ta mở mắt ra, lần đầu tiên thấy tiểu thư là ở ban đêm. Từ trường An nhắm mắt lại, phản phất nghe thấy được ban đầu gió biển thổi qua gò má, nghe thấy được thủy chiều âm thanh. Lần nữa nhìn thấy một bộ màu đen váy dài đứng ở trên đá ngầm nữ nhân, nàng quay đầu nhìn mình, phía sau là vô biên cảnh đêm. Chẳng qua là xem nàng, liền cực kỳ giống khi còn bé nhìn xa bầu trời xem đẩy trời ngân hà thời điểm cảm giác. Kinh diễm trong sen lẫn đối với mên ngông tinh hải sợ hãi. Trang diện như vậy, hắn nên đời này, đời sau cũng không thể quên được. Từ Trướng An lần nữa mở mắt ra, xem bây giờ kể cận hắn Vân Cô Nương, nói nghiêm túc, "Ta đã từng lấy vị, cảm thấy tiểu thư kinh hãi mà xa lạ là ta không đủ hiểu ngươi, bây giờ ta nhìn thấy mới là chân thực ngươi." Sau đó thì sao? Vân Thiển ngẩng đầu, "Bây giờ cẩn thận suy nghĩ bí mật của ngươi." Từ Trướng An trong mắt run, bất quá hắn vẫn vậy 10 phần chăm chú, "Có lẽ ta lần đầu tiên nhìn thấy, mới là ngươi chân thật tướng mạo." Từ Trướng An rất sớm liền suy nghĩ loại chuyện như vậy, hắn lần đầu thấy thần tiên vậy nhân tài là vân thiện người thích cái nào vân thiện hỏi bản thân để ý chuyện cũng thích vậy thì đều là ta tướng mạo tiểu thư người đang đối mặt người khác nhau lúc chính là không giống nhau ta cũng không để ngươi đổi ta biết cho nên từ trường an xem vân thiện ánh mắt cả người đều là bí mật cô đường thật sẽ như vậy nhỏ yếu sao tiểu thư nếu là có bản lĩnh liền làm cái tốt một chút thể chất đừng luôn là để cho ta lo lắng cái này là thật ta thật không còn khí lực ta chờ chui chẳng đâu từ trường an có ý riêng nói ta không biết làm cơm người không dạy ta vân thiện đưa ra một ngón tay hoặc là nói trở về chứ nào, nhìn chỗ kia sách, ta có thể tự học, để ngươi ăn cơm chùa, ta không hỏi. Từ trướng an nghe vân thiện lẽ đương như vậy, không nói. hắn cũng phát hiện hỏi lại cũng hỏi không ra bí mật gì tới. vì vậy liên quan tới vân cô nương quá khứ để đến đây chấm dứt. từ trường an nghĩ thầm hắn nói nhiều như vậy liên quan tới vân thiện quá khứ đều là vì kiên định tâm niệm của mình. bất kể nàng có lai lịch ra sao, chỉ cần hắn quả thật hỏi không ra chi tiết tới, chỉ có ngông lung suy đoán. hắn hay là chỉ có thể đem vân thiện xem như thông thường nhất cô nương đến xem, đều muốn tận lớn nhất có thể để cho nàng có biện pháp tu hành, có thể tự vệ cho nên nếu như Vân Thiện thật tìm đến một chiều Vân Tông Chủ cường giả như thế chỉ nói là nàng hậu đại nói không chừng hắn sẽ phải buông tha cho để cho Vân Thiện tu luyện tiểu thư kín miệng là chuyện tốt không phải ta có thể liền bỏ qua từ trường an dắt Vân Thiện tay đứng lên kín miệng không trọng yếu còn có chặt hơn chuyện Vân Thiện cúi đầu nói ta đói ta chuẩn bị một chút tâm từ trường an liền mang theo Vân Thiện trở lại bồng hạ hắn ngồi quỳ chân với trước bàn dưới bàn lấy ra sớm chuẩn bị tốt nhỏ lò mang theo bao tay sau bắt đầu nấu rượu mùi rượu khí từ từ tràn ngập ra Vân Thiện còn chưa uống rượu trên mặt liền lên chút đỏ ửng, đại khái là cảnh sát say lòng người. Nàng cầm lên một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một cái, xem bên ngoài chiếu ánh trăng mặt hồ, nói: Ta có chút biết, vì sao trong sách Thê Tử thích cùng Phu Quân chơi thuyền, Từ trướng An người rượu kia thơm, xem sắc mặt tưởng đỏ Vân Thiện, chợt nói: Tiểu thư, rượu này không phải cho ngươi uống. Ai? Vân Thiện mở ra. Từ trướng An tiếp theo từ dưới bàn lấy ra một chai nước trái cây, ngươi uống cái này, hắn sẽ không say, Vân Thiện sẽ say, cho nên không thể uống. Vân Thiện, tinh không xinh đẹp, cô nương trong đôi mắt lại nộn nhạo mấy phần bất mãn không cách nào uống rượu. lần này chơi thuyền đối với Vân Tiện mà nói là nhất định không cách nào tận hứng chuyện. nhưng là từ Trường An rất tận hứng. chiều nay hắn suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. cho nên mặc dù vẫn là ban đêm, có thể gặp đến ngôi sao đầy trời, nhưng là đối với hắn mà nói trời đã sáng, xua tan con đường phía trước sư ngủ. đêm tận trời sáng, tương lai nên làm cái gì đã có thể nhìn rõ ràng. chỉ cần là mục tiêu của hắn chính là Vân Tiện mục tiêu, cho nên chỉ cần thuận theo dĩ nhiên là tốt. nhưng là chuyện từ trước đến giờ sẽ không để cho từ Trường An như ý. ta mong muốn uống rượu. Vân Thiện nhìn trầm trầm từ Trường An chén rượu trong tay, nói: cùng ngươi cùng nhau, ngày mai phải đi thấy Tiên Sinh. Từ Trường An đung đưa ly rượu, uống rượu so ngươi Tiên Sinh trọng yếu. Vân Thiện tầm mắt đi theo Từ Trường An ly rượu đung đưa, nghĩ thầm cái gì Tiên Sinh cũng không thể làm trở ngại nàng cùng Phu quân đối ẩm, làm trở ngại cũng không nên tồn tại. Ta liền nói, tiểu thư vẫn có sơ hở. Từ Trường An miết miệng, bây giờ không cho ngươi uống rượu, ngươi cũng thích. mới vừa thế nhưng là nói, ta để ngươi làm gì cũng sẽ thích. Vân Thiện, nguyên lai là đang khi dễ nàng. Ngủ ngon. chương 137 Vân Cô Nương bắt đầu tin số mệnh, chương 137, Vân Cô Nương bắt đầu tin số mệnh. Toàn bộ Thiên Minh Phong cũng bao phủ không hiểu bóng tối, mặt hồ mười phần an tĩnh, một bộ màu vàng nhạt nhỏ váy Vân Tiễn trận to hai mắt. Nàng nín thở, không khí động lại, làm như ánh mắt có chút khô khốc, liền chậm rãi nhắm lại. Trên thuyền yên tĩnh không tiếng động, Từ Trương An nụ cười lại sáng rỡ rạng rỡ, hắn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Vân Cô Nương, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Từ Trương An nghĩ thầm Vân Cô Nương thật là mắt, hắn còn có thể coi trọng hai cái giờ. Vì vậy Vân mở mắt ra, hai người đối mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn đủ rồi sao? Vân Tiễn hỏi. Nhìn không đủ, Từ trường An đung đưa chén rượu trong tay, uống rượu một hớp sau đem nước trái cây hướng Vân Thiện Phương hướng lại đẩy một cái. "Ta muốn uống rượu." Vân Thiện đem nước trái cây nhẹ nhàng đẩy trở lại. Nửa đường lùi bước cũng không phải là tiểu thư tính tình. Từ trường An xem nàng. "Ta không có lùi bước." Vân Thiện đạo. "Không có lùi bước sao được không trả lời ta chứ vậy?" Từ trường An thân thể ngửa ra sau tựa vào khoang thuyền bên trên, nếu nói ta để ngươi làm gì cũng sẽ thích, như vậy ta không cho ngươi uống rượu thế nào không thích? Ta là ưa thích." Vân những lời này nói không có bất kỳ do dự nào. Nguyên lai tiểu thư cũng là sẽ mạnh mẽ người. Từ Trường An bất đắc dĩ. mạnh miệng. Vân Thiện ngón tay chỉ ở trên môi, không có nói gì. Lúc này Vân Thiện đã suy nghĩ ra, từ Trường An không cho nàng uống rượu nguyên nhân không phải phải gặp cái gì tiên sinh. Hắn chính là đang khi dễ nàng. Cái đó tiên sinh chết rồi sống cũng không có gì đáng ngại, cho nên Vân Thiện không có tìm phiền phức của nàng. Thích, ngươi thích gì? Từ Trường An mở ra, vậy mà không có hiểu Vân Thiện ý tứ. Thích người ước gì ta? Vân Thiện một con tay che ở trên mặt, giọng điệu chăm chú. Chỉ cần đem từ Trường An không cho nàng uống rượu xem là đang khi dễ người. Vân đối với hành động này liền nguội phân tích lúc này không liên quan tới rượu, nàng có thể hỏi tâm không thẹn nói lên một câu, mình là thích. Từ Trường An, tiểu thư nói cái gì đó, ta cũng không có ước hiếm ngươi. Từ Trường An ho khan một tiếng, hiện nhiên bị Vân Thiện vừa nói như vậy, hắn cũng phát hiện mình là một người xấu. hắn bởi vì ngày mai có chuyện, tiềm thức liền không có cấp Vân Thiện chuẩn bị rượu, trên thực tế Vân Thiện uống ít một ít phải không cản trở, bây giờ hắn có thể dùng linh khí trợ giúp Vân Thiện giải rượu. suy nghĩ ra cái này, chuyện Từ Trường An nhìn lại đi qua, liền cảm giác bản thân thật sự là đang khi dễ Vân Cô Nương, cố ý cầm Vân Cô Nương nói gì chuyện cũng thích chuyện này tới thẹn thùng nàng. thật không cho ta uống rượu. Vân Tiễn xem từ trường an chén rượu trong tay, ngày mai bao lâu đi gặp ngươi tiên sinh còn chưa định, ta cho dù là say, cũng có đủ thời gian nghỉ ngơi. Lại nói, ta không say chính là còn nghĩ rượu đâu. Từ trường an than thở, tiểu thư nếu là ôn nhu một chút, nên cấp ta dưới bậc thang. Ta không có đem ngươi gác ở trên bậc thang. Vân Thiện bình tĩnh nói, ta chẳng qua là muốn cùng ngươi cùng nhau uống rượu. Được chưa? Từ trường an trước sờ một cái Vân Tiễn tóc dài, chợt trên ngón tay rời ở Vân Tiễn hai bên trên nhẹ nhàng búng một cái, quả lên nước ngươi cũng sẽ thích. Một hớp. Vân Tiễn nhượng bộ một bước. Một hớp liền một hớp. Từ Trương An giơ ly rượu lên đầu, đem trong ly rượu uống xong hơn phân nửa, sau đó đem gần như thấy đáy ly rượu đưa cho Vân Thiện. Ngươi đây là sợ ta uống trộm? Vân Thiện nháy mắt mấy cái, liền lưu cho ta như vậy một hớp. Là ta khát. Từ Trương An nói, chợt nhìn thấy Vân Thiện giơ ly rượu lên, ở khoang thuyền đèn hạ nhìn ly dọc theo bên trên cái gì. Một hồi lâu sau, Vân Thiện sắc mặt như thường đối với ly dọc theo chỗ màu sáng hoa văn ấn ký vị trí nhấp đi lên, uống một ngụm rượu sau, gò má mang tới mấy phần đỏ ửng. Để chén rượu xuống sau, nàng nói, mùi vị vừa đúng. Ừm. Từ Trương An gật đầu. Ngươi thế nào đỏ mặt? Vân Thiển ngẹo đầu xem từ trường An Bình hai, nói, thế nhưng là mới vừa uống gấp, say, không có chuyện. Từ trường An con ngươi khẽ run, bất đắc dĩ nói, giữa chúng ta cũng không cần phân rõ ràng, liền không có đổi lại một cái ly, Ta không có chê hai người. Vân Thiển cầm lên bản thân nước trái cây, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống. Đêm không giải, nhưng là Vân Thiển muốn đêm giải, đêm chính là dài. Thuyền nhỏ theo sóng gợn ở trên mặt hồ du đãng hai vợ chồng ăn điểm tâm, uống đồ uống, thưởng thức nơi này mỹ cảnh. Sau một hồi, Vân Thiển dựa vào khoang thuyền, hơi ngáp một cái, khấn. Từ trường An lập tức nói không đi trở về nghỉ ngơi, còn có thể chống đỡ một hồi. Vân Thiện lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Từ Trường An chân, nói nghiêm túc, phải ngủ cũng ở đây trên thuyền ngủ, không phải tóc không phải mệt im. Từ Trường An cố ý cho nàng làm một thích hợp gối đuổi tiểu tóc, cũng không thể lãng phí. người thích là tốt rồi. Từ Trường An nghĩ thầm ngược lại ở trên thuyền ngủ hắn cũng sẽ không để Vân Thiện cảm lạnh. Từ Trường An nhìn về phương xa bạch ngọc cắt lửng, rừng chút hoa cỏ, màu tối mặt hồ, thở dài nói, cảnh đêm quả nhiên rất không sai. Ừm. Vân híp mắt xem Từ Trường An, nghĩ thầm cảnh sắc là rất không tệ cảnh sát nơi này cũng tốt như vậy, như vậy các sư tỷ nói thiên minh phong mặt trời mọc, lại nên thế nào tuyệt cảnh. Từ trường an mắt lộ ra mong đợi, mặt trời mọc mặt trời lặn nên không có cái gì để mắt. Vân tiện nói, mặt trời mọc mặt trời lặn về bản chất là thiên lý tuần hoàn, chu thiên vận chuyển, ngân hà luân chuyển, mệnh số luân hồi, là trên đời này thường thấy nhất vật, cho nên Vân tiện cho là cái này không đáng giá hắn mong đợi. tiểu thư kỹ năng bị động là rất biết nói lời yêu, nhưng cũng liền ngừng ở đây. Từ trường an nhẹ nhàng than thở, hắn dĩ nhiên biết mặt trời mọc không có cái gì để mắt, nhưng là trọng điểm là cùng ai cùng nhau nhìn mặt trời mọc. Vân cô nương xem ra luôn là tình thoại không ngừng, trên thực tế rất vụ vẻ. Đúng, ngươi ăn có chút nhiều, đừng có lại ăn. Từ Trướng An xem trong cái mâm còn dư lại không nhiều điểm tâm. Ta với ngươi cùng nhau nhìn mặt trời mọc chính là. Vân Thiện nói, cầm trong tay cắn một nửa hạ sen bánh ngọt, nghe lời đưa cho Từ Trướng An. Từ Trướng An thuận thế nhận lấy bánh ngọt cắn một cái, than thở nói, tiểu thư bây giờ không thể tu hành. Ngươi liền thật một chút cảm giác cũng không có. Ta biết ngay ngươi còn nghĩ chuyện này. Vân Thiện xoa xoa trên tay vậy dầu mỡ, nói, không có cảm giác. Ngươi nhìn thế nào tu hành? Từ Trướng An thừa dịp Vân Thiện ăn no. Trong đầu dưỡng khí tiêu hóa thức ăn thời điểm, đánh lén bình thường hỏi thăm Vân Thiện, đủ để thấy được hắn quả thật không phải người tốt lành gì. Ở ngươi viết trong sách nhìn, trong sách nói sống chết có số, phú quý ở trời. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, tu tiên là muốn nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên, chính là muốn nghịch quy củ tới. Nghịch thiên? Cái từ này nghe quá ngu, ta lúc đầu chẳng qua là tùy ý sao chép một chút, cũng không đại biểu chính ta tâm niệm." Từ chương ăn nói, tiên sinh nói với ta tiên lộ đều là trời cao an bài dòng, người có thể tu luyện, vốn là thiên đạo giao phó cho, nơi nào đến nghịch tiên mà đi." thu tiên không phải tiêu rồi sẽ đánh. Theo đó, nó tại sao phải xét? Vân Tiễn nói nhớ tới bản thân cùng Từ Trường An ở trên đảo giờ phút này chính là thiên lôi rình dập. cái này ta liền không hiểu được Từ Trường An nói bất quá tu hành bản thân là thuận theo thiên lý mà không phải là nghịch thiên mà đi thuận theo thiên lý Vân Tiễn gật đầu một cái sau đó nói cho nên ngươi lúc trước nói muốn muốn cùng ta cùng nhau trở về Bắc Tăng Thành đây chính là thuận theo thiên lý đó là ta vô năng tìm một cớ Từ Trường An bình tĩnh nói tiểu thư không thể tu luyện nếu như ta không thể nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này cũng chỉ có thể dùng trong số mệnh có lúc cuối cùng có số phận vô cùng chớ cương cầu lợi như vậy thuyết phục bản thân phong khí tu luyện đây chính là hắn tìm cho mình đường lui từ trường an tự nhận là có một ưu điểm đó chính là hắn cực ít dối mình dối người mỗi ngày tự xét lại để cho hắn biết rõ nhận biết bản thân vô năng không có tiền đồ từ đó có thể lựa chọn đối vân tiện mà nói thích hợp nhất con đường trong số mệnh có lúc cuối cùng có vân tiện nhìn về phía từ trường an trước ly rượu nói ta không thích những lời này nếu là không có ta cũng muốn thì giống như ta hướng ngươi muốn rượu vậy từ trường an không cho nàng uống rượu nàng hay là cứng rắn muốn một hơi tới uống rượu loại chuyện nhỏ này, cùng thu tiên sao có thể đặt chung một chỗ so? Từ trường an rất là bất đắc dĩ, đối ta mà nói đều là giống nhau. Vân thiện nói, tiểu thư loại này tính tình dĩ nhiên là không tin số mệnh. Từ trường an lắc đầu, ta không nghĩ tới chuyện như vậy. Vân thiện nghi ngờ nói, mệnh, vẫn là cái gì? Là ngươi luôn là treo ở mép, đi theo bên cạnh ngươi cái gì thiên đạo? Thiên đạo là thiên đạo, số mạng là số mạng. Ta không hiểu, thiên đạo phải đi truy tìm, số mạng là nhất định. Từ trường an nói, trên thế giới không có nhất định vật. Vân thiện lúc nói chuyện, nhìn về phía từ trường an mặt mũi. Hỏi, cho nên, ngươi là tin tưởng số mạng một chút xíu. Từ trường an tầm mắt nhưng thật, ta có thể gặp tiểu thư. Đây chính là vận mệnh. Tin tưởng số mạng người xem ra rất không có tiền đồ. Từ trường an cũng cho là như vậy, thế nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, liền phát hiện một chuyện. Hắn đối với số mạng một từ có thiện cảm, là bởi vì số mạng để cho hắn gặp vân thiện. Chỉ là bởi vì chuyện này, không liên quan tới hắn có phải hay không mềm yếu người. Than thở, hắn thật đúng là thích vân thiện. Nếu như có số mạng vậy, kia tốt nhất để cho đời sau, tiếp sau sau nữa cũng có thể gặp vân cô Nương Cho nên, hắn không ghét số mạng. Đạo sĩ thường nói nhất ẩm nhất chắc, chẳng lẽ tiền định? Phật môn cũng cầm đi hóa dụng lấy tỏ rõ nhân quả cùng nhân duyên. Có lẽ người số mạng thật sự là trời định sẵn. Từ Trường An cầm chén rượu lên uống rượu một hớp, nhất ẩm nhất chắc, có ý gì? Vân Thiện nghe Từ Trường An vậy, không hiểu rõ lắm. Từ Trường An nhìn trước mắt bị Vân Thiện ăn hơn phân nửa đĩa trái cây cùng nàng hơi nô lên bụng nhỏ, che mặt, chính là nói một người ăn bao nhiêu hạt gạo đều là mệnh chung chú định. Sẽ là như vậy sao? Vân Thiện suy nghĩ một chút, như vậy ta cũng có chút thích số mạng. Vì sao? Từ Trường An sừng sốt một chút. Số mạng có thể quản ta ăn bao nhiêu vật? Vân Thiện mỹ mắt khẽ run. Quyết định nàng ăn bao nhiêu vật chính là số mạng. Từ Trường An làm điểm tâm cho nàng ăn, cảm giác nàng no rồi thì không cho nàng ăn. Suy nghĩ một chút, Từ Trường An vừa mới từ trên tay nàng phải đi không ăn xong hạt sen bánh ngọt. Vân Thiện nhìn về phía Từ Trường An, chậm rãi nói, nói như vậy, ngươi chính là vận mệnh của ta, vậy ta dĩ nhiên là thích. Nàng trước kia không nghĩ tới, nguyên lai số mạng là như thế này ý tứ. Từ Trường An đỡ đẫn sau một hồi mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng than thở, ta đối với tiểu thư lối suy nghĩ rất là khâm phục. Chẳng lẽ không có đạo lý sao? Vân Thiện nghĩ thầm thường quy trên ý nghĩa, nàng là không thể nào bị cái gì số mạng còn hạn. Nhưng nếu như cái này số mạng cụ thể đến từ Trường An trên thân, kia hết thảy cũng rất hợp lý. Có đạo lý, ta thừa nhận là có đạo lý. Từ Trường An khỏe mắt chủ động, thầm nghĩ hắn cũng không nên cùng Vân Thiện nói loại chủ đề này, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, một phen nói chuyện sau, Từ Trường An đối số mạng có thiện cảm, Vân Thiện càng là nghe lệnh vẫn vậy. Cũng coi là bọn họ nhiều một điểm giống nhau nên nói là gần mực tí đen. bóng đêm dần dần sâu, cái gọi là chơi thuyền nấm cảnh, cuối cùng vẫn là muốn lấy người vì chủ cho nên ở từ trường an cùng vân thiện không lý do các loại đề tài trong thời gian lặng lẽ trôi qua. vô luận là cái dạng gì đề tài, trung quy có nói lúc mệt mỏi. vân thiện nâng liu ấm áp quả lên nước cái miệng nhỏ hướng, giữa chân mày mệt mỏi càng thêm sáng rõ. từ trường an chú ý tới, đem trong khoang thuyền cái bàn nhỏ chết hạ trên nệm mềm mại tơ lụa. ta mệt mỏi. vân thiện ngáp một cái, về nhà nghỉ ngơi. từ trường an hỏi, chân ngươi bên trên. vân thiện nghĩ thầm hắn rõ ràng cũng bố trí xong hoàn cảnh, trong nhà sẽ thư thích hơn. ta ở chỗ này ngủ được sẽ càng thơm. không có biện pháp, vậy thì ngủ đi khoảng cách mặt trời mọc còn có mấy canh giờ, từ trường an xem ở vào ngay phía trên trăng sáng, nói, chờ trời sáng, ta lại kêu người đứng lên nhìn mặt trời mọc. Tưởng, vân tiện gật đầu một cái, không có vội vã đi hưởng thụ cái gì gối đuổi, nàng dựa vào ở từ trường an trong ngực bình tĩnh nói, ta đây có tính hay không, trốn không thoát số mạng hoài báo. thiếu nhìn chút ta viết được đầu ngột ngang. Từ trường an tức giảm mặt lại, từng vân tiện rời đi từ trường an hoài báo, kinh ngạc xem ánh mắt của hắn, trên thế giới thật ra là có nhất định chuyện, thì như hắn nhất định sẽ gặp phải bản thân. Về phần nói hắn có hay không nhất định sẽ rời đi, Vân Thiện không biết, cũng không muốn biết, dù sao nàng chỉ biết biết mình muốn biết chuyện. Cô nương ngóng tay ở lòng bàn tay đâm ra một dấu, nàng xuất trần trên mặt mũi hiện lên mấy phần trắng bệnh, nhìn Từ Trường An có chút kỳ quái. Tiểu thư, người làm sao vậy? Nếu đây là nhất định, kia số mạng liền tồn tại. Vân Thiện uống một hớp nước trái cây, ngồi quỳ chân ở Từ Trường An trước người, nên đón. Từ Trường An ánh mắt trợn trợ to, đen nhánh con ngươi ở trong khoang thuyền lóe ra hơi lộ ra đục ngầu qua mang. Hắn nếm được một cỗ nhàn nhạt, nhạt quả lê mùi thơm, đó là đích thân hắn chuẩn bị cho Vân Thiện quả Lê nước vị. Bầu trời rơi xuống một trận mưa bụi, vẩy vào trên mặt hồ, tí ta tí tách, che đậy nơi này bí mật. Nước mưa nương theo lấy ánh trăng. Nói ngủ ngon trước, Vân Thiển cũng có một dấu ở trong lòng kết cần phải ra. Sau một hồi chia liệm, Vân Cô nương miệng lớn hô hấp, nàng ánh mắt xít sao nhắm, đầu nâng lên một ít, lông mi hơi rung động. Từ Trương An đã không nghe được truyền ngoài tiếng mưa rơi, hắn bây giờ đầy đầu đều là bản thân lớn bị cổ vậy nhịp tim. Vân Thiển hồi khí lại, chăm chú hỏi Từ Trương An, ta thế nhưng là mạnh miệng người. Ngủ ngon, bây giờ bắt đầu kiểm tra, cầu phiếu phiếu. Chương 138, hắn sẽ không nhập động, chương 138 hắn sẽ không nhập nỗ đám sương thanh bần lượn quanh thuyền luồng gió mát thổi qua bên bờ cánh liễu kia chợt hạ xuống một toa mưa bụi bao phủ toàn bộ thiên minh phong bằng thêm mấy phần từ trường an nói qua hắn sở lưa thích ngông lung cảm giác đây trời thủy nguyên tố trên không trung vẽ ra một đạo thật dài quy tích rơi vào trên mặt hồ tạo nên tất cả lớn nhỏ rung động nước mưa làm cho cả thiên minh phong nhiệt độ hạ thấp rất nhiều trên mặt hồ nước gợn hơi loạn tiểu thư ngươi từ trường an con ngươi phóng đại hắn tâm cũng cùng nước mưa bình thường xuất xích ta thế nào trong quanh thuyền vân thiển bị từ trường an ôm vào trong lực bởi vì nhiệt độ chợt giảm xuống Cô Dương hai cánh tay lại dùng sức mấy phần, làm như muốn cùng phu quân vỏ ở chung một chỗ. Từ Trường An hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong không khí hiện lên một cỗ xà phòng cùng mùi rượu, hắn trong mắt phát run, nhưng vẫn là cố gắng để cho bản thân thanh tuyến ổn định lại, "Tiểu thư, cái này cũng không phải là ở nhà, ngươi thế nào?" "Nơi này không thể là nhà." Vân Tiễn bình tĩnh nhìn Từ Trường An, nói, "Đồng tử có thể che mưa, ta với ngươi ở chỗ này ăn rượu. Ta nói nhà là bất quyến." "Vậy, hơn nữa để cho người nhìn, cũng không có gì đáng ngại." Vân Tiễn nhìn một cái tuyên một cái hướng khác, sau đó lấy ra khăn tay xoa xoa khóe miệng của mình. Dơ tay lên lại thay Từ Trường An xoa xoa, rồi mới lên tiếng, "Không khí đến, không liên quan ở nhà hay là ở bên ngoài. Vân Cô Nương có thể không thèm để ý người ngoài. Hơn nữa, nàng cùng Từ Trường An cùng nhau lúc ra cửa không ít ở Bắc Tang thành thấy đồng hành tình nhân thân cận, chỉ cần không quá mức phận chính là. Đây là hợp quy củ." Vệ phần nói gì kêu lên phân. Vân Thiện chỉ cần thấy Từ Trường An lúc này là động tâm mà không phải tức giận, biết ngay nàng làm chuyện như cũ ở phân thấp trong. Tiểu thư cũng là học xấu. Từ Trường An cảm thụ trong miệng quả lên nước lưu lại mùi vị, nghĩ thầm tự mình làm nước trái cây lại có uống ngon như vậy sao? Thật là răng môi lưu hương, để cho người hồi vị vô cùng. Đây là chuyện xấu sao? Vân Thiện vòng lấy Từ Trường An cổ, thu hồi khẽ nâng lên cằm, mặt mũi từ từ bình tĩnh lại. "Ta, ta tùy ý nói một chút. Vậy thì không phải là chuyện xấu, ta liền nói. Người rõ ràng rất thích." Vân Thiện nghe vậy, an tâm một ít, nàng nói nghiêm túc, "Miệng của ta không từng rắn, người nên biết. Chuyện này có trọng yếu như vậy." Từ Trường An động tâm trong như cũ lưu lại mấy phần bất đắc dĩ. "Ừm." Vân Thiện xem ra có chút nghiêm túc, Từ Trường An lúc trước nói miệng nàng cứ dãn, nếu là không biết rõ chuyện này, nàng cũng không có tâm tình chìm vào giấc ngủ ta nói sai, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Từ trường an khỏe mắt tắt hai cái, ta không có tức giận. Vân Thiển làm mong muốn làm chuyện, liền hài lòng tựa vào từ trường an trên đùi, tìm một thoải mái tư thế, người bên người để cho người an tâm mùi vị, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ ngon, tiểu thư. Từ trường an túi đầu, Vân Thiển đang muốn nói chuyện, chợt cảm giác có hô hấp rơi vào bản thân trên mặt, nàng toàn bộ vậy toàn bộ nuốt trở vào. Từ trường an ở Vân Thiển trên chán điểm một cái, coi như là còn Vân cô nương, ngủ ngon. Vân tiễn nhẹ giọng, sau đó cô nương hô hấp từ từ vú vàng, ở gối đùi bên trên. Vân Thiện chìm vào giấc ngủ tốc độ cực nhanh, từ trường An cũng đã quen. Đêm còn dài hơn, chờ đợi đến mặt trời mọc trong thời gian, chính là một mình hắn thưởng thức cảnh đêm. Từ Trường An cầm lên một bên còn thừa lại nửa chén lên nước, mang theo mong đợi nhẹ nhàng nhấp miệng, sau đó chính là sướng suốt một chút. Hắn cảm thấy cái này nước trái cây không có mới vừa rồi hắn suy nghĩ tốt như vậy uống, liền đem lần nữa thả lại trên bàn, không nhìn nữa một cái. Tầm mắt chuyển đi ra bên ngoài từ từ rơi xuống nước mưa trong, Từ Trường An nghĩ thầm ông trời giả thật vô cùng sẽ nhìn không khí, kia một trận mưa hạ mười phần kịp thời bằng thêm không khí, mang đến cho hắn lần này chơi thuyền trong tươi đẹp nhất, đáng giá vô số lần hồi ức cảnh sát. Bất quá, Từ trưởng An đưa tay vẹt ra Vân Tiện xốc xít tóc dài, nghĩ thầm mặc dù mới vừa Vân Tiện cho hắn ăn ăn lên nước, minh lịch thật động tâm lợi hại, nhưng là có rảnh rỗi vẫn là phải cải chính một cái vân thiện, sau này đừng làm làm như vậy giống đạp chính nàng chuyện. Mị lực của nàng cũng không phải chỉ có ở loại này phương diện mới có thể thể hiện. Hô. Từ trưởng An cúi đầu, xem Vân Tiện như như dương chi bạch ngọc tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng bên nhan, chút tóc rũ xuống bên nàng mặt phía trên. Cô nương không biết là lao cái gì phấn, có như vậy để mắt Hắn nhịp tim vô cùng nhanh, như vậy xuất phát từ nội tâm rung động, cũng không phải là Vân Thiện ra người có thể mang cho hắn. Từ trướng an chợt hy vọng bản thân mở mắt ra thời gian dài hơn, thời gian qua chậm một chút, chậm nữa một ít, để cho hắn có thể nhiều hơn nữa thưởng thức người trước mắt. Thời gian mời chậm nửa điểm, lại chậm một chút, tốt nhất một ngày có thể hủy đi thành một năm, mười 10 năm, một trăm năm qua qua. Từ trướng an hai mắt đều là mở ra, nay đêm dài ngầm, cả bầu trời không nhìn được một tia ánh sáng, bởi vì lúc này ngủ say, hơi chép miệng Vân Thiện liền đã chiêm cữu trong mắt hắn tất cả ánh sáng sáng, cảnh đêm rất dễ nhìn. Bản thân nên đi học một cái đan thanh chi đạo, tốt đẹp như vậy một màn, nếu là không thể vẽ xuống tới. Đơn giản chính là phí của trời. Từ trường ăn nghĩ như vậy, Thiên Minh Phong bên trên, không chỉ là có từ trường ăn một người ở chơi thuyền, vẫn có không ít giải giác con gái, giờ phút này bởi vì đột nhiên xuất hiện hiếm thấy nước mưa kích thích chơi thuyền cô nương hăng hái, cho nên rõ ràng là vào đêm, so với thường ngày náo nhiệt nhiều. Tân Lĩnh một người ở trên thuyền chơi thuyền uống rượu, bên nàng nghiêm mặt nhìn ra phía ngoài nước mưa, ngay bao quanh quanh thanh hiến sắc mặt từng đỏ. Mặc dù nàng bị từ trong điện xa lánh đi ra, bất quá sen lẫn trong nơi này uống rượu cũng rất náo nhiệt. Tần lĩnh rất nhanh liền chú ý tới một người kỳ quái, có một bộ váy xanh cô nương cầm trong tay dài chạo, mặc cho thuyền nhỏ trên mặt hồ phiêu lưu. Nàng nhìn xa xa giữa hồ phương hướng, là chưa thấy qua người. Tần lĩnh máy mắt, bất quá gần đây Thiên Minh Phong mới ra Thiên Kiếp, tới mấy cái không nhận biết nữ nhân chơi thuyền cũng không đáng được kinh ngạc, nàng liền không có để ý. Thạch Thanh Quân một người trong thuyền, ánh mắt đặt ở giữa hồ từ trường An thuyền nhỏ phụ cận, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không thể trở về qua thật giới. Thiên Minh Phong chợt trời mưa, nhất định là từ trường đã làm, cho nên nàng nhanh chóng đi mà trở lại, ở nước mưa rơi xuống trong nháy mắt liền xuất hiện ở từ trường An phụ cận. Thế nhưng là, Thạch Thanh Quân mi mắt phẩy phẩy, nàng vừa rồi cũng nhìn thấy. Cái gì? Thạch Thanh Quân trái tim đột nhiên hơi núp nhích một chút, một lát sau lần nữa bình tĩnh. Thôi, cũng không nói ra miệng. Thạch Thanh Quân không muốn làm rình coi người, cho nên nàng chống thuyền nhỏ hướng từ trường an phụ cận sẹt qua đi, dừng ở hắn khoang thuyền cách đó không xa. Chỉ thấy từ trường an ngồi ở một bên, ở trên đùi hắn, Vân Thiện đang ngủ say, đèn vẩy vào trên người nàng, không nói ra để mắt. Cẩn thận đi nghe, Thạch Thanh Quân có thể nghe được Vân Thiện đều đều tiếng hít thở. Không cần nghi ngờ, từ trường an là người cẩn thận. Khả thi giữa từng giây từng phút trôi qua. Từ Trường An vậy mà không có cảm ứng được bên cạnh mình nhiều một chiếc thuyền, nhiều một người phụ nữ. Hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Vân Thiện mặt mũi, trong con ngươi đen nhánh mơ hồ có sáng mang tôn trào, giống như là thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật bình thường nhìn chăm chú Vân Thiện ngủ nhan, thân thể giống như hóa đá, động một cái cũng không hề động. Thạch Thanh Quân dài thêu nhẹ nhàng trên mặt đất đánh xoáy, nàng kinh ngạc nhìn Từ Trường An, chợt liên ý thức được vị này tiên nhân chuyển thế đối thê tử của hắn là dường nào coi trọng. Mắt thấy mới là thật. Si tình, Thiên nhân, là rất kỳ quái tử. Thạch Thanh Quân tầm mắt đặt ở Vân Thiện trên mặt, nghĩ thầm chính là cái cô nương này thật sớm cùng tiên nhân chuyển thế kết liêu chém không đứt nhân quả, nàng thật đúng là kẻ may mắn. Cho nên, tiên nhân chuyển thế là vì tu hành hay là tinh kiếp? Chẳng lẽ nói, tìm một cái đạo lữ, thể hội tình cảm. Đối với tu hành là hữu dụng sao? Nếu là vô dụng, hắn lúc này vì sao như vậy chăm chú? Nếu như hắn sau này khôi phục trí nhớ, có hay không còn có thể giữ vững đối cái này thê tử thâm tình. Thạch Thanh Quân đại não trong nháy mắt liền suy tính rất nhiều chuyện, bất quá rất nhanh liền đem một ít tạp nghĩ ném ra ngoài. Nàng chợt vẹn ý thức được một chuyện, đó chính là Vân Thiện không chỉ là kẻ may mắn, từ từ Trường An đối với nàng tình cảm nhìn lên, nàng cũng là phiền phức rất lớn. Thạch Thanh Quân liền quá đáng núng tay từ Trường An tu hành cũng không muốn làm, như sợ quái giày hắn luyện tâm kế hoạch, bây giờ Vân Thiện cái này từ Trường An coi trọng như vậy người, vậy thì càng không thể đến gần. Đi thôi. Nàng nhấc ngang thuyền trạo, cầm chạm nước vào, chuẩn bị rời đi. Nước gọn dập dần, từ Trường An thấy được bên người trở Thạch Thanh Quân thuyền nhỏ, hơi ngẩn ra sau sẽ phải mở miệng. Sweet. Thạch Thanh Quân ngón trỏ đặt ở bên mép, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi lại thuyền rời đi. Thạch sư tỷ nên chẳng qua là ở chơi thuyền, cũng không có cái gì chính sự. Từ Trướng An liền không có quá mức để ý, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, phát hiện trong lúc vô tình, trăng sáng liền đã đi rất dài một đoạn đường. Hán, nhìn Vân Thiện có nhìn lâu như vậy sao? Thế nào cảm giác mới qua một khắc đồng hồ, thời gian đi liền nhanh như vậy? Vân Thiện thể lực rất tệ, nàng luôn là chìm vào giấc ngủ, tránh không được sẽ có rất nhiều mộng cảnh. Từ Trướng An bởi vì tu hành, đã không thường nhập động, cho nên ở trong mơ, nàng phần nhiều là một thân một mình. Vân mộng thiên kỳ bách quái, cái dạng gì đều có, dù sao trí nhớ của nàng quá nhiều phần lớn cũng phong ấn, tình cơ chạy đến một lượng đoạn liền đủ phi lòng. trời tròn đất vuông, toàn bộ sao trời chung nhau tạo thành cái gọi là hàng tinh này. đây chính là cái thế giới này nhìn qua dáng vẻ. lúc này mặt trường sang màu đỏ ngòm nữ nhân nhìn lòng bàn tay một viên ảm đạm điểm sáng, lẩm bẩm nói mặt trời mọc cũng là xem qua. nàng trầm rãi mở mắt ra, con ngươi đen nhánh từ từ dính vào một tầng chói lọi, trong tay điểm sáng cũng càng thêm sáng ngời. như vậy sáng một ít vậy, hắn sẽ thích sao? nữ nhân suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái, hắn không thích quá nước mắt vật vì vậy màu vàng liệt dương ở lòng bàn tay bị nàng nhẹ nhàng bắt lại chống rông bóp vỡ thành điểm sáng tiểu thư ngươi ở chỗ này làm cái gì đây nữ nhân đang nở ra trận một đạo ôn nhuận thanh âm truyền tới nàng quay đầu nhìn lại liền gặp được một thiếu niên đứng nghiêm coi ở đây không xa xa yên lặng xem nàng bộ này tướng mạo nàng rất thích nhưng khi hắn cố gắng hướng bản thân đi tới thời điểm nàng liền nhắm hai mắt lại sana phương xa thiếu niên trong nháy mắt bị lập vụn hóa thành lao một cái đạo văn tiêu tán ở tinh hải giữa thay vì cùng nhau hủy diệt còn có nơi nào đó thiên đạo bạn bay bây giờ từ trường an cực ít sẽ làm động Cho nên, cho dù là trong nệm từ Trường An, đó cũng là giả dối tồn tại, dù là cùng hắn có giống nhau như lúc tướng mạo, chỉ nhớ, thể chất cũng tuyệt đối không thể được đến gần nàng. Trong của nàng chỉ có một người, chỉ có một người có thể dắt tay của nàng. Bên ngoài, Vân Thiện thân thể chợt bỗng lúc đích, mi mắt run tựa hồ đang dùng rằng cái gì. Tiểu thư ngủ một giấc cũng không yên ổn, ta liền nói, ở trên thuyền ngủ được không phải mái. Từ Trường An than thở, dắt Vân Thiện tay. Ở từ Trường An dắt tay nàng một khắc kia, Vân Thiện một lần nữa an định xuống, lần nữa lâm vào mộng đẹp. Không biết là mộng cảnh hay là địa phương nào, màu đỏ sẫm trường sam nữ nhân túi đầu xem mình tay, đưa tay đặt ở trên má của mình, sau đó không nhịn được niết miệng. Mà thôi, mặt trời mọc là muốn trông tốt, về phần nói thế nào mới là để mắt, vậy thì không phải là nàng ở mộng trong có thể nghĩ hiểu chuyện. Chỉ cần hôm nay Thái Dương để cho Từ Trường An thích, nàng chỉ biết cao hứng. Nàng nghĩ như vậy. Từ Trường An ở yên lặng chờ đợi mặt trời mọc, hắn đã nhìn mấy canh giờ vân tiền mặt, cảm thấy trinh lệnh thời gian không nhiều cũng nên đến. Lúc này, ở thế giới ra lên một trận gió. chiều vân tông dưới có vương ngần biển mây, gió nổi mây vần giữa xóm cuộn triều dân cùng phía dưới biển rộng hô ứng, không phân biệt được người nào là ngày, người nào là biển. Nếu là từ cựu thiên giới nhìn xuống, liền có thể thấy được toàn bộ trên mặt biển cũng nhấp nô màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt chói lọi, từng tầng một sương mù tự trên mặt biển bay lên. Mùa tới, Từ Trướng An nhìn về phía đường chân trời phương hướng, con ngươi chợt mở to một ít, hắn lập tức kéo một cái Vân Tiễn mặt. Tiểu thư, mau tỉnh lại, Thái Dương muốn đi ra. Vân Tiễn, tiểu thư. Từ Trướng An bất đắc dĩ, hai tay lôi kéo ở Vân Tiễn mặt, nhẹ nhàng đem kéo thành một hơi lộ ra tức cười đổ cong nét cười giữa mang theo vài phần bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn để cho Vân Thiện ngủ một giấc ngon lành, hắn nhưng hiểu rất rõ Vân cô nương, biết do nếu như bây giờ không đánh thức nàng, chờ trời sáng, nàng nhất định sẽ cảm thấy bỏ lỡ cùng bản thân cùng nhau nhìn mặt trời mọc cơ hội. Đến lúc đó sẽ càng mất hứng. "Ô, ngươi nhẹ chút." Vân Thiện bị đau sau, chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn chân trời tầng kia màu vàng chói lọi, cố gắng chống lên thân thể. Nửa đường cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát thân thể ngựa ra sau nền ở từ trường an trong lực, hai mắt lim dim mà nói, "Ngày sáng." Lập tức, từ trường ăn nhìn xa phương đông, dọc theo cấp độ lộ ra một dải trắng bạc. Lại phía trên là xanh thẳm bầu trời, treo khẽ con kim cung vậy trăng sáng. Các sư tỷ nói mặt trời mọc đẹp mắt, liền nhất định là tuyệt cảnh. Hắn nói, Vân Thiện nghe từ Trường An nhị tim khẽ hử, nói, ngươi khen đẹp, vậy ta liền nhìn một chút. xa xa kim quang bộ phát sáng rực, nhiều bó tiên nguyên hội tụ, hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành Thái Dương từ dưới mặt biển chậm rãi dâng lên. Thái Dương đỏ nước nhiễm đỏ mây tía, cấp chỉ kẻ mày sắc dây núi cần viền vàng, cấp bầu trời cần kim quang, ở xương ngủ tôn lên hạ, lần nữa chúa tể toàn bộ thế giới. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm giác được hôm nay Thái Dương có chút quá mức sáng, làm như ở. Đốt núi nấu biển. Thật là lớn. Mặt trời này thế nào lớn như vậy? Tiểu thư, chúng ta trước kia nhìn thấy mặt trời là như vậy sao? Ta không biết. Bây giờ kiểm tra, ngủ ngon. Chương 139, sau đó Thái Dương liền không thể nhìn thẳng, chương 139, sau đó Thái Dương liền không thể nhìn thẳng. Giờ phút này, biển sâu sôi trào, giống như là dưới đáy ẩn giấu một liệt dương. Ở Thái Dương xuất hiện kia một cái chớp mắt, Từ Trường An Phảng phất nhìn thấy cực lớn ngọn lửa quyết tán đến toàn bộ chân trời, như gió thu quét lá vàng bình thường đem đầy trời biển mây tồi tan, thẳng tắp vọt vào thế giới trung tâm cả người thế gian trong nháy mắt liền bị bao phủ. Từ Trường An không phải là chưa từng thấy qua mặt trời mọc, nhưng như vậy rung động cảnh tượng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiểu thư, chúng ta trước kia nhìn thấy mặt trời là như vậy sao? Hắn không nhịn được hỏi. Ta không biết. Vân Tiễn nháy mắt mấy cái, quay đầu xem phu Quân một bộ áo trắng bị ánh lửa nhuộm thành đẹp mắt cam kim, không chớp mắt. Cái này có trọng yếu không? Chỉ cần cô nương cho là đẹp mắt. Từ Trường An cảm thấy thích lại phù hợp hắn mong đợi, như vậy đây là cái nào địa phương Thái Dương, thậm chí là không phải Thái Dương, cũng không trọng yếu. Từ Trường An nói nó là Thái Dương chính là Thái Dương. Cẩn thận đi nhìn, ở lớn ngày phía sau lên lao một cái vận mẹo thời không ánh sáng, toàn bộ thế giới đều ở đây rung động, giống như là có một cỗ cực lớn lực hút phải đem thế giới hút vào đi vào. Đây là kiếp nạn, là dễ dàng có thể hòa tan nhân gian kiếp nạn, nhưng vấn đề là, đáng sợ nữa kiếp nạn cũng không dám rơi vào cái chỗ này. Vì vậy khủng bố lớn ngày an tĩnh ngốc tại đó, trừ sáng lên nóng lên, cái gì sự việc dư thừa cũng không có làm. Nó chính là tới đóng vai mặt trời mọc. Mặt trời này, quả nhiên không đúng lắm. Từ trường An nháy mắt tốc độ rất nhanh, hắn lại không phải người ngu, Thiên Minh phong mặt trời mọc lại là tuyệt cảnh nhưng là trước mắt cái này sáng rõ so di vang thái dương toàn cục gấp 10 lần thậm chí là mấy trăm lần hòa cầu nơi nào hay là hắn nhận biết trong thái dương ta không hiểu những thứ này vân thiện ngẩng đầu khó coi sao ngược lại liền lần này ngày mai chỉ biết khôi phục bình thường từ trường an suy nghĩ một chút xem vậy vào trên người mình ấm áp và mang nói rất ấm áp bất quá thiên đạo điểm đã soát đi lên suy nghĩ một chút vân Cô nương đang ở bên người này thiên đạo điểm liền không có truyền qua ngươi thích đó chính là để mắt vân thiện nói nghiêm túc lúc này hoa dại khắp nơi trong bụi hoa chúng âm thanh bướm nữ nương theo lấy vô hạn sinh cơ, dây mây xoắn út dây dừa, như hoa đó vậy nở rộ với thiên minh phong. trong mắt là đốt núi nấu biển chi cảnh sắc, từ trường an lại không có nhận ra được một tơ một hào cảm giác các bách, chỉ có trên mặt hồ chiếu ánh nắng, hết thảy đều rất ấm áp, hài hòa, không khí tốt tới cực điểm. từ trường an không có đem một mặt trời mọc cùng tiếp nạn liên hệ tới, chỉ coi là tu tiên giới hắn chỗ không hiểu rõ đặc thù cảnh sắc, liền không có quá mức xoắn xuýt với thái dương, bởi vì còn có muốn cùng vân thiền nói đang tổ chức lôi ngữ từ trường an kinh ngạc xem trong ngực một con tóc xanh bị dính vào kim quang vân Thiện, con người rung động nhẹ nhẹ sự thật chứng minh cho dù là đốt núi nấu biển cảnh sát trắng lệ cũng không sánh bằng vân cô nương bên nhan ngày này ở tu tiên giới nhất định là có thể ghi vào sử sách chân trời lên một vòng ngày mai như liệt nhật chói lọi xuyên tấu hết thể kết giới chiếu sáng trên thế giới mỗi một góc lúc này vô luận là vực sâu vĩnh dạ chi chỗ hay là hàng tinh ngày bản toàn bộ bị ánh mặt trời ấm áp bao phủ cho dù là đáy biển ánh nắng xuyên qua nặng nghề vạn niên huyền băng chiếu sáng sâu nhất rãnh biển đem đáy biển cực lớn yêu vật chiếu không chỗ che thân cái này căn bản liền không phải cái gì ánh nắng mà là bao trùm toàn bộ thế giới thiên địa dị tượng ừ Thạch Thanh Quân trong mật thất hạ muôn vãn cấm chế, vẫn như cũ chạy không khỏi phương đông mà tới ánh nắng. Tia ánh nắng xuyên qua vết đá, chợt pháp rơi vào trên mặt của nàng, chiếu nàng kinh ngạc. Thạch Thanh Quân lập tức đi ra khỏi phòng, ngước đầu nhìn lên vòng trời. Nàng rất nhanh liền phát giác cái này dị tượng cũng không mang đến bất kỳ uy hiếp gì, trong không khí linh lực cũng không có bất kỳ rối loạn cùng thay đổi, về bản chất. Cùng mấy ngày nay không giải thích được trời mưa không có gì khác nhau, chẳng qua là đơn thuần tỏ rõ lấy thần bí cảnh sắc, lại là từ trường ăn làm. Tầm mắt của nàng xuyên qua không gian rơi vào từ trường an trước mặt, sau đó thu hồi lại. Nên không phải Mưa rơi còn có thể giải thích vì là hắn thủy thuộc tính thiên phú gây nên, bây giờ phương đông lớn ngày nghĩ như thế nào cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ. Là có cái gì thượng cổ bí cảnh xuất thế, hay là lại phải thiên địa dị biến? Thạch Thanh Quân lấy ra một quyển cổ thư. Làm như như vậy bao phủ toàn bộ thế giới thiên địa dị tượng, có ghi lại phần lớn đều là có người gần tới thành tiên, hoặc là có cực hạn náo vận xuất thế. Thái Dương, Lửa. Hôm nay có phát sinh cái gì cùng ngọn lửa có liên quan chuyện lớn. Không có nhận ra được bất kỳ một cái nào hỏa thuộc tính tu sĩ đột phá tới cản khôn cảnh, càng không cần nói phi thăng. Nhắc tới, chúc đồng quân đưa ra kia cái gì tiên phẩm tiên phú nha đầu chính là tiên phẩm hỏa thuộc tính thiên phú. một tiên phẩm thiên phú có thể đưa tới gần như vậy hồ với tiên nhân phi thăng thiên địa dị tượng. làm sao có thể? trừ phi nàng cũng là tiên nhân chuyển thế. khép sách lại, thế giới tranh đấu, thế giới tranh đấu. nàng lắc đầu một cái, đi tới bản thân mới mở một mảnh bụi hoa trước, tỉ mỉ chiếu cố hoa cỏ. thế giới chi thần bí, không hiểu chính là không hiểu, xoắn xuýt là không có tác dụng. còn có một việc, hôm nay dị tượng, bản thân, sợ không phải lại phải gánh tội. Triều vân là có ý gì? thôi, cũng không có gì đáng ngại. thạch thanh quân rất hot đạn. Những tu sĩ khác cũng không có thạch thanh quân như vậy tâm thái. Bất quá đối với những tu sĩ khác mà nói, bọn họ bây giờ gặp được bao phủ toàn bộ thế giới ánh sáng, ngược lại không có như vậy kinh ngạc. Liên tiếp thiên địa dị tượng, tựa hồ để cho lúc này chuyện đã xảy ra cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao ánh nắng có thể chiếu sáng vật vật, xem ra phong cách kéo căng, trên thực tế, cái này cũng không sánh bằng lúc trước triều vân tông bên trên một đạo thông thiên triệt địa kiếp lôi. Kiếp lôi xuất hiện lúc thế nhưng là phong ấn trên đời này toàn bộ người tu hành tu vi so với ánh nắng mang cho đám người sợ hãi không thể sánh bằng. Cho nên. Đã có người bắt đầu đem thiên địa dị tượng xuất hiện, An Chi đến trước đây không lâu mới độ kiếp thạch thành quân trên người. Dù sao nàng thành công vượt qua đáng sợ như vậy kiếp lôi, đoán chừng cảnh giới cùng tiên nhân đã không kém là bao nhiêu, cho nên bây giờ thạch thành quân có thể đưa tới như vậy thiên địa dị tượng, tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Mấy châu các đại Phật cửa các hòa thượng nhìn về phía Thanh Châu phương hướng, chắp tay trước ngực, đọc cổ kinh. Thanh Châu ma môn âm u bị hào quang toàn bộ xua tan, ở như chim sợ cảnh công tông chủ dưới mệnh lệnh, chuẩn bị lại sau này rút lui mấy ngàn dặm. Trần với nho cửa tiên sinh cầm lên đối vậy mực với vẽ, mắt thấy miêu tả dung dịch thành em dương quái tượng, kinh dị nói: cần người cần cũng, gặp thời mà động, tựa như Minh Châu xuất thủ. Vừa tựa như là lớn thai. Lão tiên sinh trong lòng kinh nghi không chừng, hắn rõ ràng tính ra thiên thai địa nghiêng chi tượng, vạn vật dao động, nên có lớn thai nhập thế. Nhưng trước mắt bóng loáng ảm áp, nào có một chút xíu thai tướng. Nếu không phải là thai họa, chính là Minh Châu diệp thế. Tựa hồ chỉ có thể cùng Triều Vân Tông có liên quan. Lao Nho cừ bút, đem này mặt trời mọc chi cảnh ghi lại ở Triều Vân Tông thông thiên kiếp lôi sau. Hiển nhiên ở tất cả người trong mắt, trước mắt toàn bộ dị tượng trong đáng sợ nhất hay là Triều Vân Tông trước phong ấn không tu hành đại đạo lôi kiếp, có Triều Vân Tông làm cổ tiêu, lúc này dị tượng đáng sợ nữa, cũng không kịp cái kia đạo lôi kiếp. Không kịp lôi kiếp, chính là không kịp Triều Vân tiên tử. Triều Vân. Triều Vân. Chính là sáng sớm chim mây. Cái này nổi, tại không có sát thực định luật dưới, chỉ có thể thạch thành quân đi lưng. Sau khi độ kiếp mặt trời mọc Triều Vân, đã hợp tình lại hợp lý. Toàn bộ tu hành giới cũng bởi vì đốt núi nấu biển mặt trời mọc mà kinh ngạc không thôi, bất quá gần như tất cả mọi người đều cho rằng thiên địa gì tượng cũng sẽ không chống rỗng xuất hiện, nhất định là có đại sự gì đang phát sinh, có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện. ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có đỉnh cấp tu sĩ bắt đầu thảo luận thạch thanh quân làm muốn thành tiên, hay là tu luyện ra cái gì thần thông pháp. ai có thể nghĩ tới cái này đang phát sinh chuyện lớn, bất quá là một đôi vợ chồng son muốn xem mặt trời mọc. suy nghĩ kỹ một chút, vân thiện muốn nhìn, cũng đích thật là chuyện lớn. sơ nhật nắng ấm huyền huy, vân thiện dựa vào ở từ trường an trong ngực, nhìn mặt trời mọc lên lưỡi mặt biển, nàng cảm giác được từ trường an đã không có đang nhìn mặt trời mọc, liền nói, ngươi nhìn đủ rồi. Từ Trường An nhìn chăm chú trong ngực Vân Tiễn cổ, nói, không có nhìn đủ. Ta nói mặt trời mọc. Vân Tiễn nói, ta nói chính là tiểu thư. Từ Trường An cười, tiểu thư biết được. Ta vì sao mong muốn cùng ngươi nhìn mặt trời mọc sao? Bởi vì thích ta. Sách. Từ Trường An bất đắc dĩ, đây là một người trong đó lý do. Kia lý do nào khác đâu? Vân Tiễn nháy mắt mấy cái, nàng kỳ thực cũng là có chút kỳ quái. Dù sao nếu như là thường ngày, biết nàng ở trên thuyền ngủ được không thoải mái, Từ Trường An nên sẽ cứ dắt một ít mang nàng về nhà. Cho nên, Vân Tiễn biết Từ Trường An là muốn nhìn mặt trời mọc vì vậy nàng ở trong mơ mới có thể đối với chuyện này rất để ý lý do ta đã từng có xem qua mặt trời mọc ở cực kỳ lâu trước kia từ trường an mắt lộ ra hoài niệm trước đây thật lâu vân tiện hít mắt nói cứng chính là kiếp trước từ trường an giang tay nếu như tiểu thư tin tưởng kiếp trước vậy không tin chính là tam động ngươi nói xem vân tiện đạo cơ duyên xảo hợp trong đi leo núi sơ dương cao treo ở quần sơn đỉnh chót kim quang tận đẩy thật sự là đáng giá nửa đời đi hồi ức hình ảnh từ trường an hít sâu một hơi nói thế nhưng là ta khi đó lại mất hứng vì sao mất hứng Vân Thiện nháy mắt, ngươi không thích nhìn mặt trời mọc. Nàng cho rằng là thích. Cảnh sát rất đẹp. Từ trướng An một tay che mặt, sau đó hai tay bóp chặt Vân Thiện eo, đưa nàng đè ở trên người mình. Bất đắc dĩ nói, nói một câu rất không có tiền đồ vậy. Có trong nháy mắt rất mất mát. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đứng ở nơi đó nhìn mặt trời mọc nên là hai người. Một người đi nhìn mặt trời mọc sẽ tịch mịch. Lúc ấy người trên núi bảy có thật nhiều, cũng có cùng hắn vậy, một mình tiến về nhìn mặt trời mọc nữ nhân. Từ Trương An kiếp trước cả đời liền leo qua một lần núi, cho nên đối với xa xa huyết sắc váy dài nữ tử ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá hắn lúc ấy chỉ thấy được đối phương bóng lưng, không biết quá khứ của nàng, tướng mạo, tuổi tác, chỉ biết là đối phương là cùng hắn đồng dạng một người đến xem mặt trời mọc người. Thiếu niên tâm tính tác quái, có nghĩ qua tướng mạo của nàng, bây giờ lại đi hồi ức, liền cảm giác nếu như là Vân Thiện liền tốt. Trước kia ta không có thích người, suy nghĩ sau này, còn phải lại một lần nhìn. Từ trường an ôm Vân Thiện, trong mắt lóe ánh sáng, cho nên hắn mới có thể để ý mặt trời mọc, dị vãng Vân Thiện không lên nổi sớm như vậy, hôm nay suốt đêm ở trên thuyền, có thể nói hắn làm mưu đồ đã lâu. Nguyên lai like là nếu muốn cùng ta cùng nhau nhìn, Vân Thiện cảm thụ bụng trước Từ Trường An hai tay, nhẹ nhàng nắm lấy đi, nhưng cao hứng. Từng. Từ Trường An cười, rất vừa ý, quả nhiên lại đẹp cảnh sắc, cũng không thể một người đi nhìn. Ta cho là ngươi sẽ thích một người. Vân Thiện nhắm mắt lại, nghĩ thầm câu kia nâng ly mời trang sáng, đối ảnh thành ba người chính là hắn muốn một người uống rượu. Không giống nhau. Từ Trường An hiếm thấy hồi ức trước, hắn ở Vân Thiện bên tai nói, bây giờ, ta coi như là tròn một cuộc tâm nguyện. Nếu như có thể sớm đi gặp phải Vân cô nương là tốt rồi. Ngươi. Quả nhiên rất thích xem mặt trời mọc. Vân Thiện y theo ở Từ Trường An trong lực, có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng xem ra ở a thanh cô đưa ra lại thêm một để cho từ trường an vô cùng thích nhưng là cùng nàng không có cái gì quan hệ vật ta thích là có lý do từ trường an miết miệng tiểu thư đoán một chút là nguyên nhân gì vân tiễn mở ra từ trường an nếu hỏi như vậy nàng đó chính là đang nói hắn thích xem mặt trời mọc hay là bởi vì bản thân cùng ta có liên quan hệ sao vân tiễn mi mắt phẩy phẩy ngươi mới nói qua ta giống như trăng sáng thái dương cũng trăng sáng phải không vậy tiểu thư thông minh nhưng là lại không thích dùng đầu óc từ trường an cảm thụ vân tiễn tóc dài bị ánh mặt trời chiếu ấm áp hít sâu một hơi Nhìn phía xa đã hoàn toàn từ mặt biển thoát khỏi cực lớn liền dương, sắc mặt chăm chú. Hắn thích xem mặt trời mọc là bởi vì, sau đó Thái Dương liền không thể nhìn thẳng. Mặt trời mọc Thái Dương xinh đẹp, sau biến nhất mắt, không cách nào nhìn thẳng. Còn muốn thấy rõ ràng chính là mặt trời lần thời điểm, mà Vân hiện. Ở trong mắt Từ Trường ăn chính là sáng sớm sơ thăng Thái Dương, nàng lai lịch bí ẩn, lúc này vầng sáng chưa hoàn toàn hiện lộ, mới có thể bị hắn ôm vào trong ngực. Sau đó Thái Dương liền không thể nhìn thẳng. Vân Tiễn vẫn vậy không hiểu, ta nói là, nếu là tiểu thư lợi hại hơn nữa một ít, ta nói không chừng cũng không thể nhìn thẳng ngươi. Bây giờ mới chịu nhìn cái đủ. Từ Trướng an híp mắt, nghĩ thầm đây cũng là một câu tình thoại. Ngươi thật là kỳ quái. Vân Thiện lắc đầu một cái, nghĩ thầm chỉ có chính mình không xứng với hắn, nơi nào có ngược lại đạo lý. Bất quá, ta có chút hiểu. Vân Thiện như có điều suy nghĩ. Là, phu quân chính là Sơ Dương, lúc này nàng có thể dính tại bên người của hắn. Nếu là lại lớn lên một ít, do thiếu năm biến thành thanh niên. Vân Thiện thân thể run lên. Sau đó Thái Dương liền không thể nhìn thẳng, liền không thể không muốn ôm nàng. Nguyên lai like là cái ý này. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Từ Trường An bén nhạy nhận ra được Vân Thiện tâm tình biến chuyển, không có gì. Vân Thiện nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ ngươi cũng không giống nhau, ta biết, cho nên ta làm vợ tu hành rất là trọng yếu. Nhìn mặt trời mọc quả nhiên rất tốt, nhắc nhở bản thân trọng yếu như vậy chuyện, nhất định phải để cho hắn thích bản thân, lại thích bản thân, càng thích bản thân một chút. Không thể để cho hắn biết bí mật của mình, tránh khỏi hết thảy bị hắn cách xa, bị hắn chán ghét như tố. Có ý gì? Từ Trường An đầu góc mơ hồ, ý là nguyên lai like ngươi thích mặt trời mọc lại là bởi vì ta, như vậy chân chính để ngươi thích hay là chỉ có? A Thanh Cô Đường, Vân Thiện chậm rãi nói. Từ Trường An, hắn đã bị Vân Thiện lượn quanh hồ đồ. Thôi, lần này mặt trời mọc thể nghiệm rất tốt, cái này đủ rồi. Từ Trường An lộ ra hài lòng nét mặt, ngươi thích là tốt rồi. Vân Thiện nhẹ nhàng giật ra từ Trường An tay, ngồi quỳ chân ở trước bàn, rót cho hắn một chén rượu. Từ Trương An nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Uống ngon sao? Vân Thiện hỏi. Uống ngon. Từ Trường An gật đầu. Từ Trương An cho rằng là Vân cô nâng cấp, cho dù là trực tiếp múc nước hồ cũng tốt uống. Cho nên ta là hữu dụng người. Vân Thiện xem hắn, nói nghiêm túc, dù là chỉ có thể cho ngươi đảo ly rượu. Ngủ ngon. Hai ngày này bị cảm, mọi người chú ý giữ ấm. Chương 140, Vân Thiện mong muốn cố gắng, chương 140, Vân Thiện mong muốn cố gắng. Liệt Dương đã hoàn toàn dâng lên, cả bầu trời cũng tràn đầy mười phần quỷ dị khí tức, trung quanh không gian băng liệt, dây nhỏ vậy màu đen không gian vết nước trải rộng toàn bộ ngân hà, như cùng một song song quỷ dị ánh mắt, làm người ta không rét mà run. Thế nhưng là chính là như vậy đáng sợ, dùng để giả mạo Thái Dương tồn tại lại lấy bà lấy bảy phù ở sơn hải trên, thay thế thường ngày vị trí của mặt trời hướng đại địa vung vậy ôn hòa chói lọi. Liệt Dương quang mang có thể mặc qua bất kỳ kết giới, vi phạm định luật vật lý vung vậy đến các loại bí cảnh trong mật thất có thể xua tan hết thể hạ đám nhưng là cô nương bên người bóng tối cũng không phải ánh sáng có thể xua tan bầu trời ánh lửa đại thịnh tỏa ra từ trường an thân thể ở trước người ấn ra thon dài bóng người mà vân Thiển đúng lúc liền ý theo ở từ trường an tạo trong bóng tối nước mưa đã sớm ngừng nghỉ bên trong khoang thuyền chỉ còn dư lại an tĩnh tiếng hít thở từ trường an cầm ly rượu thưởng thụ vân Thiển hồi hạ xem nàng không người lại cho bản thân châm một chén rượu sau nhẹ nhàng thở dài tiểu thư ngươi làm cái gì đây không có gì vân Thiển nói cuốn tay áo lên lộ ra chấm nõn mạnh khảnh thủ đoạn Nàng Nương đem chén rượu một lần nữa đưa đến Từ Trường An trước mặt. Từ Trường An lại không nốc. vẫn Thiện lúc này thế nhưng là rất kỳ quái. Sáng sớm, cô Nương không có kêu muốn ăn điểm tâm. Mới vừa nhìn mặt trời mọc, cũng không có mơ hồ quá lâu, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thậm chí, bây giờ cấp hắn rót rượu, lại không có nói muốn muốn cùng hắn cùng uống. Từ Trường An trong lúc nhất thời cảm thấy có chút giống là làm chuyện bậy hại tử ở đền bù cái gì. Nhưng Vân Thiện không phải hại Tử, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm gì lỗi chuyện, vì vậy Từ Trường An sắc mặt càng thêm ủy dị. Rốt cuộc, đang uống hạ cuối cùng một ngụm rượu sau, Từ Trường An đặt chén trà xuống, nói, đã trời sáng. Chúng ta cần phải trở về." "Ừm." Vân Tiện nghe vậy, nhẹ nhàng đứng lên. "Tiểu thư thích hôm qua chơi thuyền cùng bây giờ mặt trời màu sao?" Từ Trường ăn hỏi. "Thích." Vân Tiện gật đầu một cái, nghĩ thầm nàng càng thích hôm nay cảnh sắc, chỉ chồng của nàng. "Thích chính là chuyện tốt." Từ Trường ăn lắc đầu một cái. Hắn từ đầu đến cuối cũng rất khó mò rõ ràng Vân Tiện ý tưởng, liền không có quá mức để ý, đơn giản đem bên trong khoang thuyền thu thập một chút, sau đó cầm lên thuyền trạo đi tới đôi thuyền, hướng bác quyển bên bờ qua đi. Vân thiện bởi vì có tâm sự, không tiếp tục đi cùng đôi thuyền, mà là yên lặng ngồi ở trong khoang thuyền. Nàng hơi ngẩng đầu lên, Ngoài cửa sổ mặt trời chói chang từ từ trở nên sáng ngời, nhưng khi nàng dương mắt nhìn sang, kia mặt trời chói chang quang mang trợ tu liễm, tuyệt không nhúc mắt, nàng mong muốn thế nào nhìn thẳng là có thể thế nào nhìn thẳng. Cho nên, mặt trời mọc sau Thái Dương không thể nhìn thẳng. Phải không thành lập. Ựng. Đang trèo thuyền từ trường an kinh ngạc ngẩng đầu, bởi vì mới vượt thì giống như bóng đèn nhanh chóng vậy, cả bầu trời âm u mấy cái. Hắn nhìn về phía chung quanh chơi thuyền cái khác sư nghĩ, phát hiện các nàng cũng đang tụ tập tụ trung một chỗ thảo luận bầu trời Thái Dương, hơn nữa đề tài hơn phân nửa không thể rời bỏ Triệu Vân Tông trưởng môn. Lại là, trưởng môn sao? Từ Trường An nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm Triệu Vân hai chữ cùng mặt trời mọc đích thật là có một ít liên hệ. Bất quá ai để ý đâu? Cao như vậy thật là chuyện, cùng hắn một khai nguyên cảnh có quan hệ gì? Hay là sớm đi về nhà cấp Vân Tiễn làm niềm tâm, để cho nàng ăn no no bụng sau, ngủ một ngủ bù muốn quan trọng hơn. Tỉnh. Từ Trường An nhìn về phía trong khoang thuyền, nhếch miệng, tỉnh nàng ngông ngê. Liệt Dương ở Vân Tiễn nhìn sang thời điểm không nhíu mắt, là nó không có tiền đồ. Nhưng là chính Vân Tiễn biết, trông của nàng cũng không có như vậy không có tiền đồ. Chỉ cần Từ Trường An hạ quyết tâm phải làm một chuyện như vậy vô luận là ai, bất kể sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, hắn cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. thanh niên quyết tuyệt mới là để cho nàng không cách nào nhìn thẳng, chiếu trong mắt đau lớn này. cho nên có lúc nhìn mặt trời mọc, ở hắn độc thất lúc, vân thiện thậm chí là liền quay đầu liếc hắn một cái, cũng không làm được. vân thiện nhẹ nhàng cầm lên từ trường an mới vừa sử dụng qua ly rượu, ngón tay bôi qua ly dọc theo. cô nương đang trầm mặt sau, trầm rãi rũ xuống tầm mắt. ở trên đảo sinh hoạt quá mức áp, hắn rất sủng bản thân. loại này ôn nhu hương để cho vân thiện chỉ đám, ngày hôm nay mặt trời mọc để cho nàng ý thức được, như vậy đọa lạc đi xuống là không được. Một cô gái nếu như chỉ có thể dùng tướng mạo cùng vóc người buộc lại phu quân, đó chính là kém nhất, vô dụng nhất kia một bậc. Mà rất không khéo chính là, nàng chính là như vậy vô dụng thế tử, trừ xinh đẹp cùng vóc người có thể nói là chẳng tay. Từ trường An bây giờ rất thích bản thân, Vân Thiện là biết, nhưng là chỗ khác ở vào khắc chế, tóm lại là sẽ để cho người bất an, không có biện pháp. Từ trường An rất quý trọng Vân Thiện, cho nên không hy vọng Vân cô nương dùng trà đạt bản thân tự tôn phương thức lấy lòng hắn. Nhưng là ở trong mắt Vân Thiện, cái này kỳ thực cũng là một loại xa lánh. Vân Thiện nhìn về phía chèo thuyền từ Trường An, một lát sau tầm mắt nhanh chóng rời đi quả nhiên nàng khoảng cách một có thể chói chặt phu quân đạt chuẩn thê tử còn kém quá nhiều, còn cần trở nên còn có sức hấp dẫn mới là. Trên sách nói mong muốn bắt lại một người đàn ông tâm, sẽ phải trước bắt lại hắn dạ giả dày, thế nhưng là từ trường an không cho nàng nấu cơm, cho nên bị bắt lại dạ giả dày chính là mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Vân thiền tiêm nhiễm rượu ngón tay mơn trớn khoe miệng của mình, nghĩ thầm nữ tử lục nghệ nàng đều muốn học. Còn có rượu. Vân Thiện người ly rượu trong nhàn nhạt mùi rượu. Nàng vừa rồi có hỏi qua từ trường an rượu có được hay không uống, hắn nói xong uống. Từ trường an cảm thấy uống rượu ngon, là bởi vì là Vân thiền đảo cái loại đó không khí dưới dù là vân thiện đưa tới không phải nước là bất kỳ chất lỏng hắn đều sẽ nói uống ngon nhưng là vân thiện chỉ nhìn kết quả uống rượu ngon cho nên trưng cất rượu người rất không sai là kia liễu cô nương cất rượu trưng cất rượu nên cũng không phải rất khó vân thiện nháy mắt mấy cái nàng có thể học về phần nói là cái gì là học vân thiện không phải người ngu trọng điểm không phải nàng có thể hay không nữ tử lục nghệ cùng trưng cất rượu mà là muốn cho tử trường an thấy được nàng cố gắng quá trình rất nhanh thuyền liền trở về bên bờ từ trường an rượu nhau vân thiện xuống thuyền ở trong hồ trôi một đêm Tiểu thư là không phải rối chân. Có một chút điểm. Vân Tiễn gật đầu, nàng bóng dáng lung lay mấy cái sau, hay là y theo ở Từ Trường An bên người. "Tiểu thư, ngươi là có tâm sự đi." Từ Trường An vẫn là không nhịn được hỏi. "Chưa tính là tâm sự." Vân Tiễn nhẹ nhàng ôm lấy Từ Trường An tay, nói nghiêm túc, "Ngươi yêu làm chuyện chính là sống yên ổn nghị đến ngày giang nguy, ta cũng phải đi theo học, cho nên mới vừa suy nghĩ nhiều một chút." Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Từ Trường An ánh mắt mở to rất nhiều. "Vân Tiễn sẽ còn sống yên ổn nghĩ đến ngày giang nguy, tính toán trước đâu? Là ngươi nói hôm nay Thái Dương kỳ quái." có lẽ nó chính là từ phía tây lại chuyển tới phía đông. Vân Thiện nhẹ giọng nói. Ta suy nghĩ một chút. Từ Trường An cảm thụ vậy vào trên người mình ánh nắng. Tiểu thư không là nghe ta phát một đêm tiêu ca, cảm thấy chỉ có một mình ta cố gắng. Tội lỗi đi. Hắn nói. Trong đầu Linh Quang chợt lóe, chợt liền hiểu Vân Thiển mới vừa vì sao như vậy chiếu của hắn. Vân Thiện nghe vậy, nhìn trầm trầm từ Trường An ánh mắt xem. Một câu nói cũng không nói. Nếu là như vậy, rất không cần. Từ Trường An lắc đầu một cái. Ta rất sớm cũng đã nói, ta có ta muốn đi làm chuyện, mà tiểu thư có tiểu thư có thể làm chuyện, không thể tu hành cũng không được ngươi. Hơn nữa. Vân Thiện thần bí đặt ở đó, hắn cũng sẽ không lấy bản thân tam quan đi cưỡng ép sửa đổi Vân Thiện làm việc phong cách. Rất ngu. Ta có việc ta có thể làm, ta có thể làm cái gì? Vân Thiện không hiểu. "Ừm, có thể cho ta sạc điện." Từ Trường An biết miệng. "Mạo xương, điện." Vân Thiển mí mắt run lên. Làm ta nghĩ buông thai cho thời điểm, vừa nhìn thấy tiểu thư liền lại tới độc lực. Từ Trường An mặc dù không biết Vân Thiện có ở đây không an cái gì, nhưng là tên hắn gọi Trường An, liền không thể để cho Vân Thiện bất an. Vân Thiện là hắn làm việc hết thảy bản nguyên, dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu. Vậy ta đích thật là rất hữu dụng. Vân Thiện làm như an tâm, nàng theo Từ Trường An đi về phía trước mấy bước, chợt dừng lại, chậm rãi nói, người hy vọng ta sau này biến thành hình dáng gì? Tiểu thư chỉ cần là tiểu thư là tốt rồi, hình dáng gì ta cũng sẽ thích. Từ Trường An nói, ngươi có thể chuyên tâm một ít, đừng như vậy hoa tâm. Vân Thiện nghiêm túc nói, Từ Trường An bất đắc dĩ, ta đã nói rồi, thích cùng một người có thể tính không lên là hoa tâm. Vân Thiện gật đầu lên nói, nữ tử lục nghệ, ta muốn học. Nữ tử lục nghệ, ta hy vọng tiểu thư là mình thích mới đi học. Từ Trường An sắc mặt như thường nói, mà không phải vì những người khác. Hắn không hy vọng Vân Thiện trà đạp bản thân tới để cho hắn cao hứng, cô nương nên càng tự tôn người. Người không phải những người khác. Vân Thiện tim đập nhanh hơn không ít. Không giống nhau. Từ Trường An nói. Vân Tiện suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như ta là ưa thích nữ tử lục nghệ, liền có thể đi học. Thật thích. Từ Trường An mặt không tin dáng vẻ. Ừm. Vân Tiện lần nữa rơi chân lên, giày thêu rơi xuống ở trong bùn đất lưu lại một cái dấu giày, nghĩ thầm nàng học rồi thôi sau Từ Trường An sẽ thích, Từ Trường An thích. Nàng kia dĩ nhiên là thích. Loại thời điểm này, ta bao nhiêu cũng có thể đoán được tiểu thư đang suy nghĩ gì. Từ Trường An cau mày. Sau đó chậm rãi gian ra, thoải mái đến, thôi, tiểu thư cao hứng so cái gì cũng trọng yếu. Những lời này nên ta nói. Vân Thiện dắt từ trường an tay, có chút mê mang mà nói, nếu là ngươi không nói thích ta biến thành hình dáng gì, vậy ta cũng không biết nên thay đổi thế nào. Người đều là sẽ biến, không cần tận lực. Từ trường an nói. Vân Thiện nghe vậy, nhìn chăm chầm từ trường an mặt, nói cũng phải. Từ trường an mặt ra, hỏi, tiểu thư sẽ không cảm thấy. Ta sẽ biến đi. Người đều là sẽ biến. Vân Thiện lặp lại một lần từ trường an vậy. Từ trường An xem Vân Thiện biểu tình bình tĩnh, luôn cảm giác cùng Vân Thiện nói loại này đạo lý lớn rất kỳ quái. Hắn lắc đầu một cái, nói, buổi sáng muốn ăn cái gì? Hoành Thánh. Vân Thiện không do dự, bật thuốc lên. Quả nhiên, tiểu thư hay là càng thích loại chủ đề này. Từ trường An xem Vân Thiện, cháo nhỏ, cháo trắng là tốt rồi. từng hơi lộ ra kỳ quái, nặng nề đề tài đến đây trong rước. Từ trường An quay đầu nhìn một cái, từ từ dâng lên chiều dương, mang theo Vân Thiện trở lại bắc quyển. Về phần nàng nói cái gì nữ tử lục nghệ, Từ trường An nghe qua cũng liền quên. Đây đều là nhập mộ vũ phong chuyện về sau bây giờ đang điền chuyện cũng còn không có giải quyết đâu, nghĩ cái gì nữ tử lục nghệ. bất quá, nếu như nàng không thể tu hành, như vậy sau này hai người định cư bắc tăng thành, cô gái này lục nghệ vẫn có cần thiết để cho vân cô nương đi học, dù sao trần thế niềm vui thú cũng chỉ có thế. xe vân tiện tức tha bóng lưng, từ trường an hy mắt. bây giờ tu luyện chuyện cũng không có là định, cũng không thể để cho cô nương biết, hắn thật ra là rất muốn cùng nàng đánh cờ vẽ tranh, nhìn nàng kia vũ, sẽ để cho nàng phân tâm. chiều vân đỉnh, gió nổi mây vẩn, lớn ngày lang không, tĩnh mịch nơi sơn cốc, có liên miên dãy núi ở vào như long đằng bay trong núi. Trong đó suối nước chảy ra, tiên hạc trong mây. Mà đạo bảo nữ nhân xuất hiện ở trên núi, trong tay nàng phất trần nhẹ nhàng vu lên, đen trắng ánh sáng sẽ toạc không gian, không vào trận pháp trong, trong nháy mắt trận pháp liền mở một lỗ. Đạo cô xuyên qua trận pháp. Bại lộ ở trước mắt nàng chính là một cực lớn vết núi, mặt ngoài ngọn lửa nhiệt độ kỳ cao, nhiệt độ chống rông đề cao rất nhiều. Nàng cao mày. "Trưởng môn." Đạo cô ngẩng đầu lên, rất khó không đem nơi này ngọn lửa cùng bầu trời lớn ngày liên hệ tới. Thật là trưởng môn đang tu luyện ngọn lửa thần thông. Nàng thế nào nhớ, trước đây không lâu trưởng môn vẫn còn ở tu hành thủy thuộc tính thần thông, nắm giữ đầy trời đông hải. Bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này, toàn bộ bên trong kết giới vòng đều là đủ loại xích viêm, màu sắc từ cạn tới sâu, núi phía sau ranh giới hay là màu đỏ ngọn lửa, sau đó từ từ biến thành quỷ dị bạch viêm, bay lên cao trăm trượng. Ở trong ngọn lửa, có một bóng người đang nhắm mắt tu luyện, chung quanh một ít ngọn lửa chẳng qua là nàng tu luyện chỗ tiết lộ ra yêu đất năng lượng. Đây là một cái nữ nhân, mặc một bộ áo đỏ, chẳng qua là xem nàng chỉ biết cho người ta áp lực lớn, đó là cực kỳ khủng bố áp, nhìn chăm chú người nữ nhân này, tựa như cùng nhìn chăm chú cao cao tại thượng tiên nhân. Đạo cô hơi không người, cho dù đối với nàng mà nói trưởng môn cũng là không cho khinh nhận, không thể nhìn thằng thiên nhân. đến rồi, áo đỏ tiên tử mở mắt ra, trong lúc nhất thời toàn bộ ngọn lửa phảng phất tạo cảnh toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có trống rông vách đá. ngài gọi ta, đạo cô cùng kính thi lễ một cái, cũng không có chuyện gì. thạch thanh quân đứng dậy, nàng không phải thật sự ở tu hành hỏa thuộc tính công pháp, chẳng qua là ở nếm thử tìm loại nào ngọn lửa tính chất càng đến gần bầu trời cái này xóa lớn này kết luận mà, dĩ nhiên là cái gì cũng không có tìm được. thạch thanh quân nhìn về phía trước mắt cái này bị nàng gửi gắm kỳ vọng, cho là có thể đột phá đến càn khôn cảnh đạo cô, sắc mặt có chút quái gì nói. Từ Trường An là học sinh của ngươi. Dựa theo quyển thông bên trên kỷ lục, Từ Trường An cùng cái này đạo cô coi như là chúc đồng quân dự tuyến. Ừm. đạo cô sắc mặt bình tĩnh, đối với trưởng môn biết hỏi thăm nàng loại chuyện như vậy đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Dù sao nàng thế nhưng là nhận được Từ Trường An ngang hông viên kia Lưu Ly Ngọc tiểu tử kia có thể để cho trước mắt vị này đặc biệt để ý, chẳng lẽ còn thật sự là tiên nhân chuyển thế không được? Ngươi nhìn thế nào hắn? Thạch Thanh Quân đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, một thông dĩnh, khéo léo mà cố gắng hại tử. Đạo cô giọng điệu không có chút nào chấn động. Tưởng, tử. Cái gì hải tử? Thạch Thanh Quân sửng sốt hồi lâu, trong mắt người hắn chính là đứa bé. Chương 141, tiên sinh trong mắt đứa bé Ngoan, chương 141, tiên sinh trong mắt đứa bé Ngoan. Thạch Thanh Quân sửng sốt hồi lâu, trong mắt người hắn chính là đứa bé. Hải tử thì thôi, còn cố ý nhấn mạnh là cái thông dĩnh, khéo léo, cố gắng hại tử. Thông dĩnh, khéo léo, loại này từ nghĩ như thế nào cũng không thể dùng để miêu tả tiên nhân chuyển thế. Thạch Thanh Quân nhìn chăm chú dưới người trong ao nước bạn thân áo đỏ cái bóng, nhớ tới Thiên Lôi Hạ một màn kia. Thiếu niên đứng nghiêm ở tử lôi trước, tay áo nhẹ nhàng, cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, khai ra sấm sét điện quang hiện lên màu tím nhạt, đem hắn cả người làm nổi bật. Hải tử, thạch thanh quân con ngươi nhẹ nhàng run, lẩm bẩm nói, ai hải tử? người như vậy, nên nói là thiên đạo chi tử, có thể đem nàng một thân tu vi phong cấm lôi kiếp. ở trong mắt tử trường an cũng là khéo léo, hắn nếu là hải tử, vậy chỉ sợ là chỉ có thiên đạo có thể làm cha hắn. trường môn, toàn bộ trong thạch thất thời gian phảng phất bất động, đạo cô khiếp sợ nhìn trước mắt tiên tử. trường môn lấy bàn tay sắt chỉnh hợp toàn bộ thanh châu, sức một mình ép toàn bộ ma môn không ngóc đầu lên được. trên thế giới liền chưa từng có người nào ở trường môn trong mắt thấy được trừ lạnh lùng ra loại thứ hai tâm tình. Trước mắt cái này sẽ ngẩn người nữ nhân, là trưởng môn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn đối một chuyện có phản ứng lớn như vậy. Thạch Thanh Quân cũng rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, bất quá nàng từ trước đến giờ không thèm để ý những người khác đối với mình cách nhịn. Nàng đi tới một bên băng ghế trước ngồi xuống, khẽ nói, từ biểu thánh nhân, Bắc thần tử cùng, y quan lập chồng, thường bị ngày phúc, vạn vật cùng tồn tại linh cảnh, chư thiên hiền thánh tụ hội, đạo nguyên vạn hành nghỉ dừng." Đạo công nghe vậy, hơi ngẩn ra góc nói, "Thánh nhân thường du ở trong thiên địa, cũng có thể biểu thiên địa vì thánh." Thạch Thanh Quân quay đầu, chăm chú nhìn trước mắt cái này đạo bảo tấm đã trắng bệnh xắc đẹp bình thường nữ nhân. Toàn bộ Triều Vân tông, thậm chí có thể nói toàn bộ Thanh Châu, tiếp cận nhất cản khuôn cảnh chính là cái này, nàng ban đầu từ trong đạo quan gạt đến giả nữ quan, cho nên có một số việc chỉ có thể tới nghe cái nhìn của nàng. Người tu đạo 30 năm, nhìn thế nào thánh nhân?" Thạch Thanh Quân hỏi. "Trong thiên địa nào có cái gì thánh nhân?" Đạo cô nói. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng mà nói, không bằng nói trước mắt cái này một bộ áo đỏ, áp chế thiên thai nhân họa, hộ đến Thanh Châu an định Triều Vân trưởng môn, chính là trong mắt nàng thánh nhân. Cũng là, nên là không có thánh nhân." Thạch Thanh Quân một lần nữa hỏi vài ngày trước một đạo tím bạch ngọc chất thông thiên cướp cùng hôm nay hư ngày lang không theo ngươi cái nào càng giống như là thánh nhân xuất thế chi tượng thánh nhân xuất thế đạo cô trong lúc nhất thời không có hiểu trưởng môn ý tứ nàng không do dự liền nói coi là thông thiên cướp vì sao thạch thanh quân phất tay nhà đá chợt trở nên trong suốt bầu trời một vòng cự nhật mười phần rung động nàng nói cái này đầy trời ngọn lửa màu vàng cũng rất kỳ quái thánh nhân ra thì thiên hạ bình đạo công nghiêm túc nói mặc dù lớn ngày lang không ánh nắng rực rỡ cũng là đỉnh cấp dị tượng nhưng là nếu như luận thuật thánh nhân kia tất cả mọi người tu vi toàn bộ tiêu tán phối hợp bên trên lau một cái phương đông từ khí chính là cổ kim đều bình thiên hạ trường an đây mới là thánh nhân ta cũng là nghĩ như vậy thạch thanh quân gật đầu một cái nghĩ thầm cũng là bởi vì trên đời này không có thánh nhân cho nên mới phải có thánh nhân xuất thế trước mắt cái này lớn ngày lang không là ai đưa tới còn không biết được nhưng là cái kia đạo thông thiên cướp là bởi vì từ trường an mà tới nàng nhưng khi nhìn rõ ràng đạo cô xem thạch thanh quân ánh mắt nội tâm chợt lên một suy đoán chẳng lẽ thiên địa dị tượng cùng trường môn không liên quan liên tưởng đến Thạch Thanh Quân mới bắt đầu vấn đề, lúc này là cá nhân cũng sẽ hướng từ Trường An trên người nghĩ, đạo cô cũng không ngoại lệ. bất quá nàng mặc dù nghĩ đến một điểm này, lại không có bất kỳ dư thừa ý tưởng, liền một chút xíu tò mò cũng thăng không đứng lên. thiện duyên, Thạch Thanh Quân nhìn trước mắt đạo cô, lại nghĩ đến nàng đối với Từ Trường An đánh giá, liền ý thức đến thật bản về quan hệ tới. Từ Trường An đều là nghe đạo cô lời, cái gì gọi là thiện duyên? đây mới gọi là thiện duyên. Thạch Thanh Quân nhìn về phía trước mắt đạo cô, hỏi, gần đây nhưng có mò tới đột phá tường chắn. đạo cô lắc đầu một cái, nàng khoảng cách càn khôn cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nhưng chính là bước này, đã nhiều năm không có tiến thêm, sẽ có cơ hội. Thạch Thanh Quân do dự một hồi, cuối cùng không có đem muốn nói nói ra khỏi miệng. Nàng vốn muốn nói, nhiều cùng từ Trường An tiếp xúc nói không chừng có thể bước ra một bước kia. Nhưng là vừa nghĩ tới trước mắt cái này đạo cô chính là dẫn từ Trường An vào cửa tiên sinh, cùng hắn khoảng cách gần chung sống gần nửa năm cũng không thấy ngộ ra cái gì tới, biết ngay không nhất định sẽ tạo tác dụng, cũng là duyên phận. Trúc Đồng Quân đem đạo cô an trí ở kiếm đường. Trúc Đồng Quân mang từ Trường An lên núi. Đạo cô tuân thủ kiếm đường quy củ, bình thường dạy từ Trường An tu hành, liền coi như là cái duyên bất quá, sau đó mới là chính sự. Hắn là học sinh của ngươi, chính là nghe lời ngươi." Thạch Thanh Quân hỏi. "Đó là một nghe lời hải tử." Đạo cô gật đầu. Thạch Thanh Quân nghe vậy, nhìn chằm chằm Đạo cô một cái. "Là, cái này một bộ đạo bào nữ nhân là cái cực độ giữ quy của người, Từ Trường An là học sinh của nàng, cũng không liên quan tới hắn có thần bí gì lai lịch." Nàng kêu lên cô tới, bản ý là muốn nhắc nhở nàng đừng bởi vì thấy bản thân cấp hắn lưu ly ngọc mà quá mức trợ giúp Từ Trường An, đem hắn đặc thù hóa từ đó ảnh hưởng hắn nhập chân thế luyện tâm. Dù sao, có lúc nhập thế khó khăn cũng là luyện tâm một bộ phận, nếu như thuận buồm xuôi gió, vậy coi như chuyện xấu bây giờ nhìn lại là nàng suy nghĩ nhiều nàng đã cùng đạo cô ám hiệu từ trường an đặc thủ. thế nhưng là đạo cô như cũ có thể mở miệng một tiếng hài tử chính là biểu lộ nàng đối với từ trường an thái độ không có chuyện gì thạch thanh quân nói đạo cô gật đầu khuất thân thi lễ một cái sau chuẩn bị rời đi vân vân thạch thanh quân chợt gọi lại nàng đúng hắn là học sinh của ngươi ngươi đi giúp ta muốn mấy cái dưỡng nhan quả tới tiên sinh tôn kính đòi hỏi trái từ trường an sẽ phải dụng tâm chuẩn bị đạo cô sau một hồi đạo cô một người trở lại kiếm đường Xem bản thân phòng ngủ vẽ trên vách lau một cái màu đỏ nhạt chiều vân. Nàng kể từ tiến vào chiều vân tông sau, chưa bao giờ có nghĩ qua có một ngày trưởng môn sẽ teo nàng muốn ăn quả gì. Trưởng môn thật đúng là không chút nào che giấu nàng đối đứa bé kia hứng thú. Người đều là sẽ biến, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ biến hóa. Trưởng môn biến hóa là bởi vì lại vượt qua kiếp nạn, tu vi tăng lên, cho nên mới tính tình đại biến. Càng khôn cảnh trên cảnh giới tối tăm, nàng không có đến trưởng môn cái cảnh giới kia, liền sẽ không đi rùa tầm nàng thay đổi. Ngược lại từ trường an. Đạo cô xem bản thân sạch sẽ đỉnh viện, nhớ lại hơn một năm trước kia mới vừa lên núi lúc cái đó nó nớt, non nớt thiếu niên, nhẹ nhàng nét miệng, từ trường an trên người đích xác có rất nhiều chuyện kỳ quái, chẳng qua là nàng không thèm để ý, đang suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời, kiếm đường ngoài, thiếu niên một bộ màu sáng ngạo bảo, xài bước vượt qua ngưỡng cửa, vẫn còn ở viết, ban đêm phát, ngủ ngon, yêu các ngươi, chương 142, một ngày vi sư, chương 142, một ngày vi sư, đã qua mặt trời một khoảng thời gian, cái kia có thể xuyên thấu hết thể ngăn trở quang mang từ từ biến bình thường, trong căn phòng, đạo cô phòng nội bộ âm u chỉ có một ngọn đèn dầu chậm rãi thiếu đốt. kiếm đường đón khách bên ngoài viện. Trường An ra mắt tiên sinh. Từ Trường An cách rất xa hướng lầu chính phương hướng cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó đứng thẳng người, lặng lặng chờ đợi đáp ứng. trong căn phòng, đạo cô xem dưới tảng cây hoa thiếu niên. trong lúc, Từ Trường An cũng liền an tĩnh đứng ở trước cửa, không tiếp tục tiến lên một bước. gió vừa thổi, vang ve vũ cánh, đầy sân hoa cỏ xào sạc, tập nhạp tiếng vang nhường đường, gô mi mắt du lên, sau đó hoàn hồn. nàng giơ tay lên phất tay áo, có một đạo chân nguyên đả kích ở trên trung đồng, trung đồng vừa vang lên, chính là cho phép Từ Trường An vào cửa. xa xa. Nghe được tiếng trung thiếu niên lúc này mới lần nữa cất bước bước chân, hướng tiểu viện tới. Bởi vì là sáng sớm, từ trường ăn cũng không có giống như lần trước đi hướng học đường, mà là quen cửa quen mẹo hướng thẳng đến đạo cô nơi ở đi tới. Trên đường từ trường ăn nhìn như thần tình lạnh nhạt, trên thực tế, nghe được tiếng trung hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa chờ đợi thời điểm, nội tâm thế nhưng là thấp thỏm hết sức. Thời gian qua đi hồi lâu không có thấy tiên sinh, mặc dù tiên sinh nói qua có phiền toái sẽ tới tìm nàng, nhưng là hắn lập tức liền tới. thực là có chút vô lễ. Càng chưa nói hắn còn cầm tiên sinh cấp thủ lao. Cho nên hắn là thật sự có đang lo lắng lần nữa bị tiên Sinh trận ngoài cửa, cũng may Từ Trường An nít miệng Thiên Sinh hay là cái đó một lời hứa ngàn vàng người Từ Trường An xuyên qua học đường trước mắt là một tòa bình thường nhà lầu hai tầng, xem ra cùng bác tang thành người bình thường lầu cát sắp xỉ, thậm chí còn phải thiếu chút nữa cũng coi là cái này trong Tiên môn 10 phần Hàn Toàn Sơn Tiên viện trong liền hoa cỏ cũng không có, chỉ có sạch sẽ nền đá mặt cùng với bên tường một thanh cây trội đi tới nhà trước lại không có nhìn thấy đạo cô bóng người Từ Trường An hơi sững sờ sau liền đẩy ra trước mắt lầu các sơn cửa gỗ tiến nàng tiểu lâu một tầng từ trường an dĩ vãng không phải là không có đi vào nơi này bố trí so sánh với một năm trước cũng không có bất kỳ biến hóa lâu một ánh đến hơi rung nhẹ hắn nhìn kia sang dầu đánh dụ được không ít nhẹ nhàng lắc đầu liền hắn đều đem ra hết chống đuổi xi áo liền vân thiện đều đem ra hết tiên môn đá lửa hắn vị tiên sinh này vẫn như cũ ăn mặc tẩy trắng đã bảo điểm một mạc ngọn đèn lên dầu từ trường ăn lên thang lầu đi tới lầu 2 cửa phòng mở ra chạm mặt chính là nhàn nhạt, nhạt đàn hương mùi xa xa kia khói xanh lượn lờ sau có một ngồi trên trước bàn đang dùng trà sớm đạo cô vẫn là một thân cực kỳ quy trình xưa cũng đã bảo dài ngang eo tóc buộc lên cùng thành quan dùng dây lưng màu đen trói. Từ Trướng An dừng bước với ngoài phòng, không người nói. Học sinh ra mắt tiên sinh. Ừm. Đạo cô buông xuống trung trà, nhìn về phía ngoài cửa thiếu niên, bình tĩnh nói: vào đi, nỡ ra làm gì? Là. Từ Trướng An hơi lộ ra do dự sau, bước qua ngưỡng cửa. Đối với tiên sinh như vậy người tu hành mà nói, nàng chỗ ở gọi tinh thất, mà cũng không phải là cái gì nữa từ khuê phòng. Ngẩng đầu lên, đứng thẳng chút. Đạo cô chợt nói: Từ Trướng An tiềm thức liền thẳng người lên, nhìn về phía trước bàn đạo cô. Cô gái trước mắt có 10 phần tầm thường mặt mũi vẻ mặt đạm bạc nhưng là chính là có thể cho Từ Trường An rất lớn áp lực, đại khái là mới vào tu hành thời điểm không ít bị nàng lấy thức gõ lòng bàn tay. Đạo cô nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên ở trước mắt kia nghiêm túc bộ dáng để cho Từ Trường An tim đập hơi nhanh lên, rất nhanh, đạo cô mặt mày trong rốt cục thì nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, ngươi trước kia có tuấn tú như vậy sao? Nàng nhớ Từ Trường An trước kia tướng mạo mặc dù cũng tính được là là thanh tú nhưng là tuyệt đối không phải bây giờ bộ này dung mạo, khoảng cách gần đi nhìn mới có thể thấy gặp hắn một đôi sáng quắc có huy quan con người Khai nguyên khai nguyên hiển lộ bản nguyên. Cho nên nói, bây giờ bộ dáng này mới là hắn chân thật dáng vẻ. Tuấn Tú, ý là, trước nàng cũng không có nhìn thế nào mà mình. Từ trường an khỏe mắt nhẹ nhàng vừa kéo, bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ta đột phá khai nguyên cảnh sau, liên biến thành bây giờ cái bộ dáng này, thêm không ít âm nu. Đây coi là không lên âm nu. Đạo cô lắc đầu một cái, bây giờ xem ra, ngươi thật đúng là có mấy phần tiên nhân phong thái. Tiên, tiên nhân. Từ trường ăn lại là sướng sốt một chút. Hắn năm đó tiên tư kém cỏi, không ít phiền toái tiên sinh, mặc dù không đến nỗi bị nàng chê bai ngu xuẩn nhưng là tiên nhân phong thái loại này tán dương vậy từ đạo cô trong miệng nói ra, từ trương an không khỏi cảm nhận được mấy phần hư hảo. hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. đạo cô xem trước mặt gái này nhẹ nhàng quan khoái, làm như một quyển đạo tàng thiếu niên, nói: ngươi lai ngươi đã không phải là hải tử. ở trước mặt trưởng môn nói hắn là hải tử an, bây giờ trở lại từ đầu đi nhìn, liền biết là lỗi của mình. từ trương an nghe vậy, sắc mặt chăm chú rất nhiều, ta vĩnh viễn là học sinh của ngài. hắn cùng vân cô nương nói qua, người đang đối mặt người khác nhau là có khác biệt khuôn mặt, hắn cũng là như thế này. vĩnh viễn, đạo cô nghe vậy giữa lông mày nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, người tu tiên không thể nói lời như vậy. Muôn kết nhân duyên, một ngày vi sư suốt đời vì. Từ Trường An đang muốn nói, được rồi, đạo cô xem từ Trường An kia bộ dáng nghiêm túc, lên tiếng cắt đứt hắn. Lão sư chính là lão sư, cùng sư phụ còn kém xa lắm. Nàng tự nhận là không có dạy từ Trường An cái gì trọng yếu, không được vận đều là một ít tu hành cơ sở, liền không làm được hắn cái gì sư phụ. Một ngày vi sư suốt đời cha càng là không thể nào nói tới. Lời nói nàng phải làm cũng là mẫu thân, người nào là phụ thân, nàng cũng không có đạo lữ. Đạo cô nâng lên trong tay chung trà, chỉ cái bản đối diện hỏi, "Dùng trà sao?" Từ Trường An lắc đầu. Người cũng là?" Đạo cô hấp một hấp nước trà, nhìn về phía Từ Trường An, mới vừa đang ở kiếm đường tiền trạng. ta nếu là không có nghe, không, có kêu ngươi đi vào, ngươi định làm như thế nào?" "Chờ." Từ Trường An nói. "Tại sao không gõ cửa?" Đạo cô dương mắt. "Học sinh không cần gõ cửa. Có thể gõ, ngọc phụ chính là người đổ mở cửa." Đạo cô chỉ Từ Trường An bên hông hương nang một bên ngọc phụ. Đó chính là người ngoài. Từ Trường An sắc mặt chăm chú, hắn còn coi mình là kiếm đường một phần tử. Quyết nhiên không có làm như khách tới thăm bình thường khiến Ngọc Phù bãi phòng lý do. Lại nói, ta gõ tiên sinh là có thể nghe. Đạo cô lắc đầu, không nghe được. Tiên sinh kia còn để cho ta gõ, nhưng những người khác muốn gõ cửa, tiên sinh không nghe được, kia gõ cửa người làm sao làm? Đạo cô nói nghiêm túc, trở về. Từ trường ăn hít sâu một hơi, ngài nếu là muốn để cho học sinh trở về, chỉ cần một câu nói. Hắn biết tiên sinh sợ nhất phiền toái, cho nên đối với mình tới tới sẽ bị chơi bay, đã sớm làm xong chuẩn bị tập tư. Lão sư cự tuyệt học sinh, phải không cần lãng phí nhiều như vậy nữa lưỡi. Không có muốn người trở về ý tứ? Đạo cô bình tĩnh nói, "Ta thu hồi trước vậy, ngươi chút xíu dưỡng khí công phu cũng không có, quả thật vẫn còn là trẻ con. Ta nằm xuống dùng di đọc viết, viết viết ngủ rồi." Chương 143, tiên sinh thích chuyên nhất người, chương 143, tiên sinh thích chuyên nhất người. Hải tử. Từ trường An lúc này cũng nhận ra được đạo cô lật đi lật lại nhắc tới cái gì Hải tử, hơi nghi hoặc một chút. Nói là hắn hơn một năm nay tới biến hóa rất lớn sao, để cho tiên sinh một bộ cảm khái thời gian vội vàng bộ dáng. Bất quá, Từ trường An nhẹ nhàng than thở. Hắn nghe Hải tử hai chữ, trong đầu thứ chợt lóe qua chính là Vân Tiền mặt cô nương kia cũng là mở miệng một tiếng hài tử học sinh ngu dốt thiên sinh là đang nói cái gì từ trường an không hiểu liền hỏi đạo cô xem từ trường an vẻ mặt vô cùng nghi hoặc buông xuống chung trà công khai đạo ngươi là mộ vũ phong chấp sự khiến ngọc phù tới tìm ta là công sự không để chính là chuyện riêng cho nên hôm nay tới là có chuyện riêng nàng cung từ trường an nói qua có phiền vai đến tìm nàng kết quả cái này phiền toái tới nhanh như vậy liên tưởng đến sáng sớm trưởng môn triệu kiến chuyện của nàng đạo cô xem từ trường an trên người lưu linh ngọc nghĩ thầm chẳng lẽ là cùng trưởng môn có liên quan từ trường an đứng vậy cung kính châm một ly trà Sau đó nói, học sinh là gặp phải một chút phiền thoái. Là cái đó. Đạo cô chỉ hướng từ trường An bên hông Liêu Ly Ngọc. Từ trường An túi đầu, nhìn thấy cũng là Ngọc bội cạnh, may hắn cùng Vân Thiện kết tóc hương nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nhà ta cô nương, nàng. Dừng. Đạo cô cao mày, nhà ngươi cô nương. Thê tử ta. Ngươi nói chính là vị kia Vân cô nương. Đạo cô truy hỏi. Từ trường An gật đầu, hắn cũng không có gì khác thê tử. Đạo cô nghĩ thầm bản thân hiểu lầm, cũng được hiểu lầm kia giải trừ đủ nhanh. Nàng vừa rồi thế, nhưng là một cái chớp mắt liền suy diễn rất nhiều chuyện. Tỷ như trưởng môn hóa thân thành người bình thường đi tiếp cận từ trường an cái gì, cũng không có biện pháp. Nàng gặp được trưởng môn đối từ trường an cảm thấy hứng thú như vậy, còn đặc biệt muốn hắn trồng qua trái. Bây giờ đang đổi kịp trưởng môn tính cách đại biến, nàng rất khó không suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì, nói tiếp. Đạo cô xem hắn. Từ trường an hít sâu một hơi, trở về tiên sinh, là như thế này. Sau đó không lâu, hạ Dan Điền không chứa được linh khí. Đạo cô trong mắt lộ ra lau một cái hoa niệm, mày liễu nhu hòa rất nhiều, cái này không cùng ngươi trước kia một dáng vẻ, cũng không giống nhau dựa theo sư tỷ nói chính là không cảm giác được hạ đan điển tồn tại từ trường an rất là khẩn trương đạo cô xem từ trường an kia cẩn thận dáng vẻ bình tĩnh nói chuyện nhỏ nhỏ chuyện nhỏ từ trường an mở ra hạ đan điển chuyện chính là chuyện nhỏ đừng nói không cảm giác được hạ đan điển chính là không có hạ đan điển nên tu hành cũng là có thể tu hành đạo cô nói hạ đan điển không thể dùng còn có ngược trung đan ruộng không được nữa tốn hao một chút đền bù cũng có thể trước hạn sử dụng mi tâm thức hải tử phụ làm đến đan điển đối với nàng mà nói những thứ này đều chẳng qua là một viên đan dược chuyện như vậy Từ Trường An nghe vậy, kinh ngạc nhìn một hồi trước mắt cái này nghiêm túc người, sốt ruột chợt liền an định lại. Mặc dù hắn như cũ có thật nhiều nghi ngờ cùng không hiểu, nhưng khi hắn thật hời hợt từ đạo cô trong miệng nghe chuyện nhỏ hai chữ sau, chợt nên cái gì cũng không muốn hỏi. Thiên sinh không thích nhất phiền thoại. Từ Trường An nghiêm túc nói, cái này đều không coi là phiền thoại. Đạo cô nghĩ thầm nàng vốn tưởng rằng là cùng trưởng môn có liên quan phiền thoại, bây giờ biến thành Từ Trường An trần thế thê tử tương quan, trong này sai biệt, để cho nàng cảm thấy đều là một cái nhất tay Nhưng an tâm, đạo cô nhìn về phía Từ Trường An, an tâm. Từ Trường An hô hấp mất tự nhiên cũng lâu dài rất nhiều, nghĩ thầm tiên sinh hay là cùng hắn di Vãng tu luyện khi đó vậy, bất kể gặp phải khó khăn gì, nàng đều giống như một cây định hải thần châm. Người đứa nhỏ này, Đạo cô một tay nâng chán, bộ dáng cùng Từ Trường An thường ngày bất đắc dĩ giống nhau như lúc, đủ để thấy được Từ Trường An một ít thói quen nhỏ là từ đâu mà tới. Đạo cô mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cũng bất kể Từ Trường An trên người có bao nhiêu thần bí, chỉ riêng từ nơi này hài tử tính tình nhìn lên. Như vậy không có tiền đồ không biết là cùng ai học, nơi nào có chút xíu tiên nhân chuyển thế dáng vẻ. Đạo cô nhìn về phía trên quầy hồ gấm, nói Ta cái này có mấy viên chờ một chút. Nàng vốn là muốn cho Từ Trường An lấy về một viên đan dược cấp Vân Tiễn ăn giải quyết vấn đề, bất quá chợt nghĩ đến trưởng môn cô ý triệu kiến chuyện của nàng. Đại thể ý tứ nàng hay là hiểu, cấp Từ Trường An trợ giúp thời điểm muốn khắt chế. "Thôi." Đạo cô tầm mắt từ đan dược trên thu hồi lại, nói, "Mang nàng tới để cho ta xem, cụ thể làm gì, ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói." "Phiền toái tiên sinh." Từ Trường An chính bản thân, biết phiền toái, còn tới tìm ta. Đạo cô phất tay áo, đạo bào và tháo ở Từ Trường An trên má nhẹ nhàng phủ một cái lấy ngươi tại trên mộ vũ phong kết nhân duyên chút chuyện nhỏ này cũng không cần ta giúp đỡ tìm những người khác là nhân tình từ trường an mấy mắt hắn lúc này trong lòng gánh nặng chợt tháo xuống cả người nhẹ nhàng rất nhiều tìm ta thì không phải là nhân tình đạo cô liếc về từ trường an một cái đã thiếu rất nhiều từ trường an nghiêm túc nói học sinh sau này từ từ trả nguyên lai là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa thiếu người của ngài tình cũng không phải là giận như vậy tốt nhất đạo cô giọng điệu chậm ngừng nói ngọc đội kia là lấy ở đâu khai nguyên sau mộ vũ phong một tiền bối cấp từ trường an hỏi tiên sinh Đây là nội môn tín vật sao? Coi là vậy đi. Đạo cô lắc đầu một cái, lại hỏi, hương năng đâu? Ngươi bây giờ làm sao sẽ đeo hương năng, làm như một cái cô nương ra? Trở về tiên sinh, trong này là học sinh cùng thê tử vân phát. Không khí trong lúc nhất thời đọc lại, đạo cô một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, nàng hơi xúc động nói, biết ngươi có cái thê tử, không nghĩ tới ngươi như vậy thích nàng. Nàng đối với vân thiện hiểu rất ít, chỉ biết là là nhặt được từ trường an, so hắn tuổi tác lớn không ít bình thường con gái. Bình thường nam tử thói quen trần thế tào khang Lại tiến vào Mộ Vũ Phong như vậy một đều là lạ lức nữ vận địa phương, thật vô cùng khó có thể duy trì bản tâm. Càng không cần nói, từ Trường An lúc lên núi được gọi là thiếu niên đều là miễn cưỡng. Cho nên, đạo cô đã từng lấy vì từ Trường An sẽ thất thủ với Mộ Vũ Phong bên trên cái nào đó cô nương, dù sao thiếu niên tâm tính, không thấy phồn hoa. Nhưng không nghĩ từ Trường An dùng sự thực chứng minh định lực của hắn. Ta rất thích ngươi một điểm này, làm không tệ. Đạo cô dùng sức vỗ một cái từ Trường An bay, hôm nay trên mặt lần đầu tiên xuất hiện không che dấu tán thưởng, làm trượng phu chính là muốn chu nhất, thật tốt đợi ngươi nhà cô đương. Học sinh bây giờ chính là đang làm chuyện này. Từ trường An xem tiên sinh một Bức trưởng bối dáng vẻ thay Vân Tiện nói chuyện, bất đắc dĩ nói, đó là người chuyện. Đạo cô vô vô tay, sau đó đứng dậy, ta còn có một lò đan dược muốn luyện chế sau cấp bách thảo viên đưa đi, ngươi qua một canh giờ mang nàng đến đây đi, ta còn không có ra mắt thê tử ngươi, lần này đúng lúc gặp một chút. Lời nói lấy nàng cùng Từ trường An quan hệ, quy củ bên trên. Nên chuẩn bị cho Vân Tiện cái gì lệ ra mắt. Ánh mắt đổi vô cùng không phải mái, hái được ánh mắt còn lại nằm xuống dùng di động từ từ viết, đại gia ngủ ngon. Chương 144, thiên lý không tìm được vị trí thích hợp, chương 144 Thiên Lý không tìm được vị trí thích hợp. Trong căn phòng ngủ ngủ Bù Vân Thiện bị từ kiếm đường trở lại từ trường an cấp tiêu lên một bức ngủ ngơ ngác dáng vẻ. Bao lâu? Vân Thiện ăn mặc theo con thỏ nhỏ quần áo ngủ ngồi ở mép giường. Giờ thị. Từ trường an bưng một chậu nước đi vào đỡ Vân Thiện ngồi vững vàng rồi nói ra. Ta liền nói hôm qua ở trên thuyền nhất định là ngủ được không thoải mái. Hắn mới vừa vừa vào nhà Vân Thiện ngủ được không chỉ có quen thậm chí còn lên yếu ớt tiếng ấy. Hôm qua trên thuyền Vân Thiện hai mắt mở ra một chút sau đó gật đầu một cái. A là như thế này. Thiên sinh đáp ứng thấy tiểu thư nhanh cùng ta chuẩn bị một chút. Từ Trường An dùng khăn lông ấm bao trùm ở Vân Tiện trên mặt, mắt thấy hơi nóng bốc hơi, lao đi Vân Tiện trên mặt ngủ vết. Qua nước, giữa chân mày tiêm nhiễm chút mật mà, hơi nóng khiến Vân Thiện gương mặt đỏ lên, làm như đang hại thể thùng, bằng thêm mấy phần đáng yêu. Bởi vì loại thời điểm này luôn là có thể thấy được không giống mấy cô nương, cho nên Từ Trường An từ hay là quản gia thời điểm cũng rất thích hầu hạ cô nương rời giường. Vân Tiện đang ngồi yên lặng hưởng thụ Từ Trường An phục vụ. Sau đó, Từ Trường An cho nàng chọn lựa một thân đen trắng hôn sắc váy dài, phóng khoáng tính nhã, màu đậm bó eo rất rộng, nắm chặt ở dưới, tăng thêm mấy phần cao giáo. Vân Thiện đứng ở trang trước kính hơi quay một vòng, màu đen cùng màu trắng váy trang phối hợp bên trên nàng ghi một thấp đôi ngựa lộ ra rất nghiêm túc, không giống di vãng quần áo diễm mỹ. Nàng liền hỏi, là muốn đi gặp người tiên sinh? Không phải đã nói? Từ Trường An nói, nhìn từ trên xuống dưới Vân Thiện, hài lòng gật đầu. Như vậy quy trình dáng vẻ ở phía trước sinh trước mặt nghĩ đến nên sẽ không thất lễ. Tiên sinh nói còn có chuyện phải làm, tiểu thư bây giờ trong nhà chờ một lát, ta đi Thiên Minh Phong làm một cái thủ tục. Từ Trường An nói, cái gì thủ tục? Vân Thiện hỏi, tiểu thư ngọc phụ chỉ có thể tới Thiên Minh Phong quy củ bên trên, thôi. Tiểu thư cũng không cần biết cái gì quy củ, ta đi cấp ngươi mở một cái đi mộ vũ phong quyền hạn, một mực có thể sử dụng. Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Một ngày, a. Vân Thiện xem từ trường an cầm bản thân Ngọc Phụ rời nhà, đứng dậy ở trang trước kính ngồi xuống, nàng nhìn trong gương trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, mở ra chứa vào hộp lấy ra một cây chỉ vẽ lông mày cầm ở trên tay, lại không có động tác. Từ trường an tùy ý lệ một tiên sinh chính là ẩn nút người tu hành, loại chuyện như vậy xem ra có chút kỳ quái, nhưng vẫn là muốn nhìn phát sinh ở ai trên thân. Bỏ ra từ trường an là nàng phu quân, liền nên là cùng người khác bất đồng một điểm này chỗ này thiên đạo thế nhưng là cấp ở nàng trước mặt, làm thiên đạo chọn chúng đại hành giả dù là không có nàng, từ trường an cơ duyên cũng sẽ không đoạn tuyệt. vì vậy hắn sẽ gặp phải nút ở kiếm đường trong đạo câu chuyện, chính là ông trời chủ định. cho nên vân Thiển mầm đầu nhìn một cái, lẩm bẩm nói, hắn coi như là thiên đạo chi tử. vậy ta là cái gì? con dâu. thời gian trường hà khô cạn một sát, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, gió nổi mây vần. an tĩnh. vân thiện cao mày nghĩ thầm một hồi còn phải ra cửa, cũng không thể hoa trang vì vậy khí trời như cũ rất tốt mây đen chưa ảnh dụng được tới liền tiêu tán sạch sẽ thiên lý không làm được từ trường an phụ thân nhưng cũng không dám nhận hắn làm gì phụ thân phải biết vân cô nương như cũ nhớ nàng cùng phu quân hải từ đâu tự nhiên không thể bị người tu hú chiếm tổ chim khách vân thiện chăm chú nhìn trong gương cuối cùng vẫn là đem chỉ vẽ lông mày buông xuống nàng đối với hoa trang không lắm quen thuộc liền chẳng qua là đơn giản cầm lên một chương màu đỏ thắm miệng son nhấp đi lên ở phía trên lưu lại rõ ràng hoa văn nhấp một cái đôi môi cũng không có tiến thêm một bước hoa trang bởi vì đang suy nghĩ chuyện nào khác vân thiền híp mắt lại một chút nàng lúc này đã quyết định quyết tâm phải làm một rất tốt, rất đạt chuẩn thê tử. Mà một đạt chuẩn thê tử không chỉ có sẽ đối tượng phu tốt, còn phải đối tượng phu cha mẹ có tốt thái độ. Thế nhưng là nàng trước có hỏi qua từ Trường An, người so đối với hắn 10 tuổi trước trí nhớ cùng cái gì cha mẹ hoàn toàn không có hứng thú. Vì vậy Vân Thiện không ai tìm tới cửa lý do. Dù sao huyết mạch ở trong mắt nàng không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như từ Trường An không đồng ý cha mẹ hắn, như vậy cho dù có huyết mạch liên hệ, ở trong mắt Vân Thiện cũng cùng sâu kiến không khác. Nhân lý bên trên cha mẹ tạm thời không được gặp mặt, thiên lý bên trên. Vân Thiện túi đầu xem bản thân giày theo phía dưới đạo đạo nghĩ thẩm thiên lý không có lá gan đó nhận tự mình làm con dâu, cho nên bây giờ chả mướng là nhân lý không tìm được, thiên lý lại không có tiền đồ. nhân lý thiên lý cũng không được, cũng chỉ có thể từ trường đối bên trên suy nghĩ một chút biện pháp. Phu quân tiên sinh mặc dù không tính là mẹ ruột của hắn, nhưng là cũng đủ tư cách để cho nàng trước hạn làm một chút luyện tập. Suy nghĩ một chút, nàng lần nữa cầm lên chỉ vẽ lông mày. Làm từ trường ăn từ bên ngoài lúc trở lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Vân Tiễn ngồi ở bảng trang điểm ngẩn người, hắn đi tới phát hiện Vân Tiễn đơn giản hóa một đầm trang, giảm mấy phần trong trẻo lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Mặt mũi đường nét càng thêm rõ ràng, mười phần đẹp mắt. Trong lúc nhất thời, Từ trường An vậy mà nhìn ngây người. Cái bộ dáng này còn hành? Vân Thiện xoay người. Hành, dĩ nhiên hành. Từ trường An đi tới, không chút biến sắc cầm lên in Vân Thiện giấu môi son son phần giấy, thay nhau nổi lên thu nhập một bên ngăn kéo, sau đó nói, "Bất quá, tiểu thư theo ta đi thấy tiên sinh, không cần tận lực xóa cái gì son phấn. Đây là cho ngươi xem." Vân Thiện dương mắt, còn có vấn đề sao? Không có. Từ trường An nghĩ thầm mình đích thật rất thích xem, bất quá hắn nói, "Còn có một chút thời gian, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi." Vân xem hắn liên quan tới tiên sinh. Là. Hỏi đi. từ Trương An ứng tiếng sau ở Vân tiễn ngồi xuống bên người. Người rất thích nàng. Vân tiễn mở miệng. Nên nói là tôn kính. từ Trương An cải chính. Tôn kính vậy thì không phải là thích. Vân tiễn hỏi ngược lại. Được rồi, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là thích. từ Trương An nói, tiên sinh là ta chỗ kính người. Coi như là trưởng bối của ngươi. Ừm. từ Trương An trong đầu thoáng qua đạo cô kia làm người ta an tâm mặt mũi khít sâu một hơi, một tiếng này trưởng bối, cùng sư thuốc sư bá loại lời khách sáo không giống nhau. Hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm đối phương, đem xem như sư phụ nhìn, cho nên hy vọng vần cô nương có thể để ý một ít. Ta biết, lấy trước kia chút là tiền bối không phải trưởng bối, ngươi cùng ta nhấn mạnh qua. Vân Tiễn nói nghiêm túc, ta là lần đầu tiên biết được ngươi đối một cô gái để ý như vậy. Lời này nghe có chút kỳ quái. Từ Trường An nhìn về phía Vân Tiễn khuôn mặt đẹp đẽ, rất là bất đắc dĩ. Vân Tiễn chống lại Từ Trường An tầm mắt, chậm rãi nói, cũng không kỳ quái, dù sao ngươi cùng nàng là ông trời chủ định duyên phận. Thiên đạo chi tử bên người sở định hạ cơ duyên, nói một câu ông trời chủ định duyên phận. Cái này mười phần nghiêm cẩn. Mã một trương. Còn có tận lực ban đêm viết xong. Tháng trước ta trên web mua được bố lạp phần, bây giờ xem trong nhà ba hộp, 10 phần an tâm. Luận trước hạn đổ phụ tùng tầm quan trọng, có thể làm. Chương 145, đều là lương thiện cô nương, chương 145, đều là lương thiện cô nương. Mình cùng tiên sinh là mệnh trung chú định duyên phận. Tiểu thư, ngươi thật biết mình đang nói cái gì không? Từ Trường An rất là bất đắc dĩ. Biết. Vân thiện gật đầu, nàng biết dùng trần thế suy luận suy tính vấn đề, đây cũng là bởi vì Từ Trường An hôm nay là để ý những thứ này. Không phải cái gì cha mẹ, trưởng mối loại cùng nàng có quan hệ gì? Từ Trường An Cô Nương rất ít nói không có ý nghĩa vậy. Từ Trường An rõ ràng một điểm này, nhưng là Từ Trường An rõ ràng hơn một chuyện, đó chính là hắn nhà Vân Cô Nương rất nhiều lời vừa ra khỏi miệng chính là hướng về phía đắc tội với người đi. Nhưng là Vân Cô Nương tâm là mềm mại, không có hư ý niệm, thường ngày liền một con con kiến cũng không nỡ giết chết, ừm, trên núi cũng không có con kiến. Bất quá khi đó Vân Tiện đem sắp chết, hay là một đứa bé hắn mang về chiếu cố, một điểm này cũng đã đầy đủ ôn nhu, cho nên đối với cô Nương là thiện lương người một điểm này, Từ Trường An từ vẫn còn ở trên đảo thời điểm liền rất tin không nghi ngờ. Tiểu thư vô tâm lời nói, lấy tiên sinh bản tính sẽ không một bực từ trường an nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, nói ta cùng tiên sinh hữu duyên cũng không phải không có lý, dù sao những năm gần đây tiên sinh chỉ lấy ta một cái như vậy học sinh. vân thiện nghe vậy, nghĩ thầm lời nàng nói, tự nhiên là có đạo lý. tiểu thư, mà thôi. mặc dù vân thiện sẽ không ăn dấm, nhưng là làm trợ phụ, có một số việc nên giải thích vẫn là phải giải thích. ta đối tiên sinh tin cậy, tôn kính, không liên quan tiên sinh là nam tử hay là nữ tử. từ trường an nghiêm túc nói, chuyện này ta cũng biết. vân thiện giắt phụ con tay, nói, là trưởng bối của ngươi, cho nên cũng là trưởng bối của ta, có thể nói như vậy từ trường an trên mặt lên một chút nét cười, tiên sinh nói không thể tu hành chuyện rất tốt giải quyết, bây giờ coi như trông cậy vào nàng, ta cho là ngươi là rất thích nàng. vân thiện bình tĩnh nói, hóa ra vẫn là vì ta. cẩn thận suy nghĩ, nếu như từ trường an hoàn toàn không thèm để ý tu hành thành quả, cái này cái gì tiên sinh tự nhiên không có biện pháp để cho hắn có thiện cảm, mà bây giờ từ trường an vì nàng mà cố gắng tu hành, đạo cô lại chỉ điểm hắn, lúc này mới giành được sự tin tậy của hắn. Tiên sinh mặc dù là chăm chú, nghiêm túc tính tình, từ trường an không có hiểu vân thiện vậy, hắn chỉ lo nhắc nhở nhưng là tiểu thư còn chưa phải là mộ vũ phong người, chẳng qua là kiếm đường khách. Một hồi thấy nàng, tiểu thư không cần làm nhiều cái gì lễ tiết, nghe ta chính là ta chuyện gì cũng sẽ nghe ngươi, cũng không chỉ chuyện này. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nhìn trong gương, ta làm vợ của ngươi, mang ta ra cửa coi như là có mặt mũi. Dĩ nhiên, Từ Trường An không chút nghĩ ngợi nói, vậy là tốt rồi, ta còn nghĩ ta không quá biết trang điểm. Vân Thiện suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta chỉ biết hóa ngươi thích trang, thế nhưng là ngươi thích vật. Trong con mắt người bình thường đều có chút kỳ quái, tỷ như xanh đỏ sặc sỡ xí tức cười trang điểm, Từ Trường An cũng thích thế nhưng là nếu là xuyên ra ngoài để cho trưởng bối nhìn thấy, chỉ biết ném phu quân thể diện. Quả nhiên, tiểu thư đối với mình sức hấp dẫn không có một chút tự biết. Từ trường an xem vân thiện bên trên miệng xoan môi, nuốt hấp nước miếng lui về phía sau mở tầm mắt, cố làm chấn định nói, tiểu thư, ngươi không biết tiên sinh tính tình, nàng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi không nói, ta tự nhiên không biết. Vân thiện giống như là đến rồi một ít hứng thú, nói với ta nói, Tiên sinh, Ừm ở vân thiện trong mắt tên rất trọng yếu. thì như vân vũ mây, mắc cả, cả thì như ông dung nhiêu tính trường an, nhìn quanh trường an, phải hiểu một người. Chưa nên biết được tên của nàng. Vân Tiễn nói, người đều là phải có tên. Ngươi tiên sinh nàng tên gọi là gì? ở Vân Tiễn hỏi cái vấn đề này sau, Từ Trường An chợt liền đi lặng, hắn trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng. Vân Tiễn ý thức được cái gì, nàng hơi kinh ngạc nói, ngươi không rõ ràng lắm tên của nàng, lại như vậy thích nàng. Từ Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, tiểu thư, nếu là ở trong trường học, cho dù là những thứ kia sớm chiều chung sống học sinh, nói không chừng cũng có mấy cái không gọi ra lao sư tên. Dưới tình huống bình thường, biết nàng họ gì là đủ rồi. Ta cho là, ngươi sẽ đi hỏi nàng. Vân Tiễn nói. Dù sao ngươi rất để ý tên, ta đích xác không có hỏi, chỉ từ tiền bối trong miệng biết được tiên sinh bản gia họ Lý. Từ trường An giải thích nói, hắn cùng với đạo cô gặp mặt vẫn luôn là tiên sinh giải tiên sinh ngắn, chưa từng có kêu lên một tiếng Lý tiên sinh cho nên càng không có lý do dò hỏi cô tên họ. Ta mới vừa ở vào kiếm đường thấy tiên sinh luôn là một thân đạo bảo, còn tưởng rằng nàng là người xuất gia. Từ trường An thở dài, có một lần hỏi đạo hiệu, không hỏi ra manh mối gì, sau đó liền không có hỏi lại tên của nàng. Xuất gia cô nương chính là trong sách viết đạo cô. Vân Thiển nháy mắt mấy cái, nhớ tới nàng thích xích luyện tiên tử, đó chính là một đạo cô. Từ Trương An nói, quy củ lên đường sĩ gọi chung tàn đạo, mà đạo cô là không đạo, nhiều xưng nữ quan, đạo gia trên thực tế không có đạo cô cái chức vị này. Bất quá về sau ta phát hiện tiên sinh không tuân thủ trong sách viết đạo môn quy củ, vừa hỏi mới biết nàng cũng không phải là đứng đắn người xuất gia, mà đạo bào chỉ là bởi vì thói quen. Bởi như vậy, người ngoài kêu một tiếng nói cô, cũng không tính phá hư quy củ. Những thứ này ta không biết rõ. Vân Thiện nghi hoặc nhìn Từ Trương An, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói tiên sinh không phải người xuất gia, nàng không có đạo hiệu, là có danh tự. Từ trường An một con tay ngăn che ở Vân Thiện trước mắt, là phu quân nhà ngươi ta không có tiền đồ, lâu như vậy đi qua liên tiên sinh tên cũng không hỏi ra tới. Hắn lần đầu tiên hỏi lỗi, lần thứ hai không hỏi, lại sau đó phát giác liền mộ vũ phong trong đại điện người đối với đạo cô cũng không hiểu rõ, liền không có hỏi nữa. Vân Thiện nghe từ Trường An vậy, tâm tình lại rất tốt, nàng rất thích phu quân nhà người mấy chữ này. Bất quá Vân Thiện hay là nhẹ nhàng đánh hạ từ Trường An tay, nói, giả tu đi che chính ngươi mặt, che ta làm gì? Từ Trường An thừa nhận nói, ta đích xác không biết tiên sinh tên. Ngươi không phải nói nàng họ Lý? Đây là Phương Ti thì nói cho ta biết, nàng cũng là từ Bách Thảo Viên trong thỉnh thoảng nghe người nói, chỉ biết hiểu tiên sinh họ cái này, họ Lý, hay là cái đạo cô. Vân Tiện nhìn về phía đầu giường sách vở, thanh âm dương lên một ít, Lý Mặc Sầu. Từ Trường An khỏe mắt có chút co lại. Lý cái gì Mặc Sầu? Cô Nương là xem Tiểu Thuyết nhìn ngớ ngác. Từ Trường An trong đầu thoáng qua đạo cô mười phần bình thường mặt mũi, lắc đầu một cái, tiểu thư cũng không nên đem trong Tiểu Thuyết nhân vật cùng tiên sinh chống lại. Lý Mặc Sầu đó là xinh đẹp, chân tục người, thế nào xứng cùng hắn tiên sinh như vậy ẩn tính tình xánh vai? Ta chẳng qua là vừa nói như vậy. Dù sao ta hay là thật thích xích luyện tiên tử. Vân Thiện bình tĩnh nói, có thể từ tiểu thư trong miệng nghe được thích những người khác, thật là rất hiếm thấy. Ngươi không phải cũng thích đa thành cô đương? Đây là một loại thích không? Ta cảm thấy là giống như có mấy phần đạo lý, đúng không? Vân Thiện vươn người một cái, sau đó nói, xem ra ngươi không phải như vậy thích người tiên sinh. Thật là thích người, không thể nào không biết tên. Có thể hay không không nói thích. Đổi một từ, từ trường an than thở. Vân Thiện không có đổi từ, mà là trực tiếp đổi một đề tài. Nàng thế nhưng là tốt chung số người. Là tiên sinh xem ra nghiêm túc. Trên thực tế là rất lương thiện, ôn hòa. Từ trường An xem trước mặt Vân Thiện, nghĩ thầm đối với người ngoài mà nói, trên đời còn có thể có so Vân Thiện càng khó hơn chung số người. Cho nên, tiểu thư cũng không cần nghĩ quá nhiều, gắng giữ lòng bình thường là được. Lòng bình thường, ta đã biết. Vân Thiện gật đầu một cái, nàng vốn còn nghĩ có phải hay không mà chống đỡ trưởng bối thái độ đối đạo cô, bất quá nếu Từ trường An nói lòng bình thường, nàng có thể làm theo. Nên ra cửa. Từ trường An nhìn một cái cách giờ, dắt Vân Thiện tay chuẩn bị hướng Mộ Vũ Phong kiếm đường đi gặp tiên sinh. Hôm nay thái dương cùng dĩ vãng không giống nhau, lớn ngày phát ra quang lướt qua song cửa sổ. Soi ở Vân Thiện đèn trắng váy trang bên trên, lại chiếu không ra một tia sáng, ngược lại thì đem cô nương, cái bóng ánh chiếu càng thêm đen nhánh, kinh hại phi thường. Vân Thiện đeo một trương cái khăn che mặt, đang dắt Từ trường An tay hướng Thiên Minh Phong chuyển tống trận phương hướng đi tới, chẳng qua là nàng chợt dừng bước lại. "Tiểu thư?" Từ trường An nghi ngờ, "Ngươi thích nàng, là bởi vì nàng là một ôn hòa người, hay là bởi vì nàng là một người triệt lương?" Vân Thiện chăm chú hỏi. "Đều có." Từ trường An bây giờ đã bỏ đi để cho Vân Thiện đổi thích dùng từ. "Lương thiện là dạng gì?" Vân Thiện không hiểu. "Tiểu thư vấn đề luôn là rất kỳ quái." Từ trường An bất đắc dĩ quy vô làm sao? Bởi vì Vân Thiện hỏi chăm chú, hắn cũng liền trả lời chăm chú. Lệ nhớ trong nói, không có ác ý người gọi là lương thiện. Thiên sinh chính là một người lương thiện. Ta không nghe rõ. Vân Thiện nói, ngươi Lý Thiên Sinh là thiện lương. Kia, yeah. Lý Mạc Sầu, xích luyện tiên tử là thiện lương người sao? Nên không phải. Từ Trường An nhanh chóng nói, hắn coi như là sợ Lý Mạc Sầu, Giang Ngọc Kiến. Ta đây. Vân Thiện chỉ chỉ mặt mình, ta thế nhưng là người thiện lương. Tiểu thư dĩ như là. Từ Trường An lẽ đương nhiên nói, cái này rất bình thường bởi vì Vân cô nương bất cứ lúc nào cho người ta chỉ có hiền lành vô hại bốn chữ. Vì sao Sích Luyện Tiên tử không phải người lương thiện, ta cũng là, là bởi vì ngươi không hiểu rõ ta." Vân Thiển gật đầu. "Tiểu thư là sẽ không tức giận a." Từ Trương ăn nói. "Ừm." Vân Thiển gật đầu. Nàng xưa nay là một tốt tính cô nương, rất ít sẽ tức giận cũng là sự thật. Cho nên ngươi cùng Sích Luyện Tiên tử phải không vậy?" Từ Trương ăn cười, nhưng là cũng có một điểm giống nhau, cũng rất dễ nhìn. Vân Thiển có một lần kinh nghiệm, liền không có nói nữa chỗ tương tự là thủ đoạn độc "Tiểu thư giống như là từ trong sách đi ra người." cái này không phải là đang nói ta để mắt, ngươi chỉ cần biết một điểm này là được. Từ Trướng An nhẹ nhàng lắc đầu, cái gọi là thiện ác, ta chỉ yêu thời thượng lại không nghĩ ra. Đối với tiểu thư mà nói, loại chủ đề này quá mức thâm ảo. mới vừa thiện ác luận là đùa giỡn. Câu này mới là lời trong lòng của hắn. Lý Tiêu vào mộ vũ phong bên trên không lý do bị một ít cô nương xa lánh chẳng ghét, không có sao chỉ có thể nuốt ở ôn lê trong nhà, những thứ này hắn cũng nhìn ở trong mắt. Các sư tỷ nói, yêu chính là ác. Vẫn cô nương tâm tư thuần chân, một ít chuyện phức tạp không cần thiết biết được quá rõ. Liên quan tới tiểu hoa không bị người thích chuyện, ta có đi hỏi qua tiên sinh khi đó tiên sinh nói với ta, thiện ác là lập trường cùng thân phận tiêu chí phân chia. Từ trường an nói, ta cảm thấy tiên sinh nói rất có lý, một mực nhớ cho tới bây giờ. Hắn đối với đạo cô tôn kính đều là từ các nơi chi tiết mà tới. Từ trường an từ rời đi hải đảo, tiến về thế giới xa lạ thời điểm liền tự nói với mình, ở đảo bên ngoài, đối vân cô nương tốt chính là thiện, đối với nàng không tốt chính là ác. Đạo cô một có thể dạy hắn tu luyện ngày sau tốt mang vân thiện tu hành, hai có thể trị vân thiện đan điền vấn đề. Từ trường an liền cho rằng nàng là người lương thiện. Về phần cái gì lễ nhớ đối thiện ác miêu tả đó là quân tử phải nhớ, từ trường an trước giờ cũng không có cho là mình là quân tử qua, ta có chút hiểu. Vân Thiện gật đầu, nàng không cách nào đi tìm hiểu thiện ác, thì giống như nàng không thể nào hiểu được cái vậy. khi tất cả vật đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa gì, làm một người không vì thông thường trói buộc, không vì sinh tử mà động dung lúc cũng đã hoàn toàn không cách nào dùng thiện ác đi tiêu chí, mất đi lập trường thân phận làm sao nói thiện ác? một tùy ý nắm giữ người khác sinh tử, không thèm nhìn sinh mạng người là thiện lương sao? dĩ nhiên là không tính, nhưng là vân thiện hiểu vấn đề rất đơn giản, từ trường an thích chính là thiện, chán ghét chính là ác cho nên vân cô nương tình cờ cho là mình là ác nhân, không phải đứng ở trần thế luân lý bên trên dò xét bản thân, thuần túy là bởi vì nàng là làm qua rất nhiều lần không bị phu quân thích ác nhân, mà bây giờ từ trường an thích nàng, thích đạo cô, thích ô lê, thậm chí còn chính miệng nói qua thích liêu thanh la, cái này bốn loại thích đều là không giống nhau thích, nhưng là đủ để chứng minh các nàng những cô nương này đều là người thiện lương. ta sẽ tận lực không đi làm ác nhân. vân Thiển nói nghiêm túc, đề tài này rất quái lạ, vậy không cần phải nói. từ trường an nghĩ thầm bất kể vân biến thành cái dạng gì trong lòng hắn cũng sẽ không là ác nhân, nhưng là lợi như vậy cũng không có cần thiết nói rõ ràng. Hán đoạn mất Vân Tiễn đề tài, giặt tay của nàng đi lên Thiên Minh Phong chuyển thống trận. Hai người thời điểm xuất hiện lại, chính là tại trên mộ Vũ Phong. Nơi này không giống Thiên Minh Phong đơn giản rõ ràng, có đầy địa hình phức tạp cùng tình xảo vật kiến trúc. Vân Tiễn dẫm ở một cái sạch sẽ đá xanh nhỏ gạch bên trên, hướng nhìn trái là một mảng lớn không thấy được ranh giới nước hồ, hướng bên phải thời là cổ kính thành khu, bao quanh không ít cô nương, cùng quần cù bé, không thấy được người Thiên Minh Phong hoàn toàn bất động. Đây chính là người đợi địa phương. Vân Tiễn nhìn về phía trước mắt tiểu gia bích ngọc bình thường cảnh tượng, nói, cùng bác tang thành có chút giống nhau. Tiểu thư nói giống nhau, chỉ không là những thứ kia yên hoa liễu hàng đi. Một chút xíu. Vân Thiện lúc này bị Từ Trường An chủ động giắt tay đi xuống cầu, nàng hơi nháy mắt sau, cảm giác được vô số đạo tầm mắt đồng thời rơi vào trên người mình. Vân Cô nương hô hấp phụ động cái khăn che mặt, nàng hung mang theo chiếc bình nương cấp người mới ngọc phụ, mười phần nổi bật. Vào giờ phút này, vô luận là ở trên hồ chơi thuyền, ở bên bờ đánh cờ, hay là ở ven đường tới hoa, toàn bộ cũng dừng lại trên tay động tác. Tầm mắt mọi người tập trung tấm đá xanh đường nhỏ, nói chuẩn xác là tập trung ở Từ Trường An cùng Vân Thiện mười ngón tay đan xen bên trên. Trong thu vui vẻ. Chương 146, trong mắt mọi người Vân Tiện, chương 146, trong mắt mọi người Vân thiện. Mộ Vũ phong truyền thống trận đến kiếm đường đường không ngắn, nhưng là cảnh sát thoải mái. Từ Trường An dắt Vân Thiện tay đi ở đá xanh trên đường nhỏ, dọc đường hấp dẫn vô số người tầm mắt. Dĩ vang từ Trường An nhân duyên cực tốt, ở trên đường gặp phải hắn sau, quen thuộc, chưa quen thuộc cô nương cũng sẽ cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nhàn rỗi người sẽ còn ngâu hứng đem hắn mời đường đi bên trong đình đánh cờ, ăn chén trà. Thế nhưng là, hôm nay từ Trường An đã rời đi cầu đá, lại không có một người để ý tới hắn, không khí hết sức kỳ quái. Từ Trường An tự nhiên dắt Vân Thiện tay, lông mày đôi nhẹ nhàng rơi lên, hắn phát hiện chúng quanh nhiều hơn rất nhiều thứ nhỏ, treo lơ lửng đỉnh ven đường cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp cô nương đánh cờ, nói chuyện thiếm, dùng trà. cảnh sát nơi này cũng không phải là mộ vũ phong chỗ tốt nhất, thường ngày là không có như vậy náo nhiệt. như vậy vậy thì thôi. từ trường an luôn cảm thấy ven đường con gái tựa hồ càng ngày càng nhiều, không cần suy nghĩ cũng biết là bản thân đưa tới người. khi vọng vân cô nương không cần để ý, hắn nhìn một cái vân thiện, phát hiện cô nương trên khăn che mặt phương con người không có chút nào chấn động. tiểu thư không hổ là tiểu thư. từ trường an thở dài. thế nào? vân thiện nghi ngờ. không có gì. ừm. vân thiện đáp một tiếng. đối với vân cô nương mà nói. Làm vợ chính là muốn cho hắn tăng mặt mũi, chính là muốn đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mộ Vũ Phong các cô nương đều có mỗi người vòng nhỏ, câu câu đáp đáp liền lại hỗn hợp ra một lớn vòng. Xảy ra chuyện, tiểu sư đệ mang nữ nhân tới. Ở ra tay, mau tới. Làm tương tự phía trên tin tức xuất hiện ở các cô nương tin tức trên mạng thời điểm, gần phân nửa Mộ Vũ Phong cũng vỡ tổ. Từ Trường An, mang nữ nhân trở về núi. Cái này tại trên Mộ Vũ Phong không nghi ngờ chút nào chính là một tin tức lớn, trước mắt toàn bộ Mộ Vũ Phong bên trên duy nhất đột phá từ Trường An khoảng cách an toàn cũng chỉ có một con không rõ lai lịch Ly Hoa. Cho nên như thế nào để cho tiểu sư đệ động tâm chuyện này ở các cô nương cảm thấy nhàn thời điểm sẽ gặp lấy ra làm làm đùa giỡn nói một chút bây giờ các nàng thấy từ trường an sẽ cùng một cô gái như vậy thân mật hay là hiếm thấy lần đầu vì vậy cái này mang theo cái khăn che mặt nữ tử là người nào cũng đã rất rõ ràng trên núi cao sóng trời mênh mông vẽ đường có hình thể thức than nữ nhân đầu đội trâm vượng có một chương thất huyền đàn từ đàng xa phương hướng mà tới nàng không phải tới cố ý nhìn từ trường an chẳng qua là thường ngày luyện đàn thế nhưng là nàng mới lên một đâm liền nhìn thấy trên đường nhỏ một đôi đi tới vợ chồng son tranh tiếng đàn chợt rối loạn trong tầm mắt. Tóc xanh nghiêng về, ánh nắng rơi vào vân thiện trên mặt, ôn nhu điệu dắt lên một tầng màu vàng vầng sáng, hạ ánh sáng leo lên, cô nương đôi mày, theo cái khăn che mà xẹt qua một đạo quy tích, rơi vào trên cổ áo, hòa vào đen trắng tơ lụa vải vóc tiêu tán không còn một mống. Nữ nhân hai tay lập tức đặt tại đàn trên mặt tản đi dư âm, cẩn thận đi nhìn, trong mắt của nàng rung động đi liền, ở mê mang một hồi lâu sau, tâm tình phân hóa thành kinh ngạc cùng kinh diễm dư vận. Nàng chưa bao giờ có từng thấy vân thiện như vậy cô nương, nếu như có người nói cái này cùng từ trường an cùng đi tới người là Triệu Vân Trường môn, nàng cũng sẽ tin tưởng. Trong lúc nhất thời, liền lại không có tâm tình luận cũng gia nhập tin tức trong lưới bắt đầu thảo luận lên Vân Thiện, làm như người như nàng còn có rất nhiều. trong đỉnh đánh cờ đen trắng váy trang tỷ muội đúng lúc cùng đi tới Vân Thiện tầm mắt đúng một cái, tỷ tỷ nắm bách tử hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. toàn bộ thấy được Vân Thiện người cũng lên một cái ý niệm, cái này đẹp mắt cô đương là tiểu sư đệ thế tử. ta, ta, ta không biết nên nói gì. các sư muội, ta chợt biết được tiểu sư đệ vì sao có như vậy địch lực. trong lúc nhất thời không biết nên thì ai, ánh mắt này khí chất tuyệt không phải người bình thường hoặc là thư hương môn đệ có thể bồi dưỡng được. Nàng cái này còn mang theo cái khăn che mặt đâu. Ti thị phân phó không được lên đi tìm phi toái, cũng thu liễm điểm thần thức, đừng lo quét. Càng ngày càng nhiều kỳ quái tin tức tại trên Mộ Vũ Phong điên truyền, cuối cùng một cách tự nhiên liền rơi vào Ôn Lê trong lỗ tai. Ôn Lê đầu vai ngồi một con mèo ly hoa, nàng bị sư phụ hạ lệnh không được đi giúp Từ Trường An, liền đang lựa chữ. Thu hồi viết Trường An hai chữ tờ giấy, nàng nhìn tin tức trong lưới từng cái tin tức thật nhanh đi lên mạch, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng rất sớm liền tận mắt thấy Vân Tiễn tướng mạo. Chỉ dựa vào thân là nữ tử tướng mạo liền để cho nàng run sợ, Vân Tiễn đẹp mắt cũng không giống như là phạm trần cô nương. Cho nên đối với Mộ Vũ Phong nội bộ tin tức mạng trong nháy mắt nổ tung nàng mười phần có thể hiểu được. Nghèo Nghèo Ly Hoa gù néo người, muốn rời khỏi đi tham gia náo nhiệt. An tĩnh chút. Ôn Lê ôm lấy Ly Hoa, nói, sư đệ nên tìm được người hỗ trợ, ngươi không nên đi quá rời hắn. Ôn Lê nói, trên mặt có mấy phần quá gì Vân sư muội đang ở một bên, loại thời điểm này nếu như Từ Trường An ngay trước mặt Vân Thiện lại đi ôm cái gì Ly Hoa. Cái này không thể được. Lúc này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng Vân Thiện mà tới. Mộ Vũ Phong rất lớn, đối Từ Trường An cảm thấy hứng thú người kỳ thực không có nhiều như vậy thế nhưng là ngắn ngủi một khắc đồng hồ trôi qua, đề tài trung tâm liền từ từ trường an mang thê từ lên núi biến thành đến rồi một làm cho tất cả mọi người kinh diễm cô nương. chú ý là tất cả mọi người, vô luận là ai, xa xa nhìn vân tiện một cái, cũng trong nháy mắt bị thuyết phục. tại trên mộ vũ phong, xinh đẹp, cao chất lượng cô nương có rất nhiều, cộng thêm những thứ này học tập nữ tử lục nghệ, tinh thông cầm kỳ thư họa các cô nương khí chất nhất định thật tốt, hơn nữa tất cả mọi người đều có vượt qua thường nhân thẩm mỹ. các nàng xem một người, nhìn không chỉ là tướng mạo, khí chất, còn có cái gì khác. dưới tình huống này, tất cả mọi người cũng không tiếc rẻ ca ngợi thậm chí đã có người bắt đầu vì bọn họ thấy được Vân Thiện là cái gì khí chất mà rùm beng, phải biết, Các nàng cũng còn không nhìn thấy Vân Thiện mặt thì đã có người ngắm mắt. Lần này, mới là thật khoé động Phong Vân. Thiên phú tốt nam nhân có thể không thèm để ý, nhưng là xuất hiện một có thể để cho những nữ nhân này gai vã tướng mạo, vô luận là đệ tử bình thường hay là một ít trưởng hộ cùng ti tỉ, cũng lên hứng thú. Liên quan tới Vân Thiện đề tài đã hoàn toàn lấn át sáng sớm quỷ dị mặt trời mọc. Có người nói ở Vân Thiện trong đôi mắt nhìn thấy lạnh lùng, không để cho nàng dám đi nhìn, cảm thấy nhìn nhiều đều là tiếng việt có người nói vân cô nương khí chất giống như ngõa ngọc gió xuân, làm như mười lăm trăng sáng. còn có người nói vân thiện bệnh toát thoát, là cái bệnh mỹ nhân. các nàng tại trên người vân thiện thấy được đủ loại cảnh sắc, giống như là tại trên người ôn lê có thể thấy được kiếm cái bóng. nhưng vân thiện rõ ràng liền không có tu luyện. lại nói đại gia nhìn ôn lê cũng có thể thấy được giống vậy kiếm, ở vân thiện bên người nhìn thấy lại không giống nhau. tựa hồ mỗi người trong mắt bản thân nhìn thấy vân thiện đều không giống. thế nào náo nhiệt như thế? ai, các ngươi đây là thấy vân tỷ tỷ? nàng đi mộ vũ phong sao? ta liền nói nàng là ta đã thấy nhất nhất nhất cực kỳ đẹp mắt người. thiên thừa dậy sớm như thế đâu cái này cái này giờ là giờ gì có một vị đen trắng tự cựu thiên chi tiêu trao liệm lướt xuống thiếu nữ nhẹ nhàng đạm huyện hạt dừng lại giữa không trung nàng là bình thường mộ vũ phong đệ tử thích ăn từ trường an làm trái cũng tới nhìn cái náo nhiệt lúc này trong vòng đã tranh không thể tách rời ra vô luận là đệ tử bình thường hay là chấp sự điện người nắm quyền cũng gia nhập vào thiếu nữ có chút ngạc nhiên sẽ là người như thế nào có thể để cho hôm nay mộ vũ phong náo nhiệt như thế lần trước náo nhiệt như thế hay là trên núi muốn tới một người đàn ông thời điểm chính là nói từ trường an nàng cảm thấy đại gia là ở ngạc nhiên Vân Thiển mang theo cái khăn che mặt không nhìn thấy mặt, đẹp hơn nữa có thể đẹp mắt đi nơi nào. Một ít người nói nhìn Vân Thiển cũng có thể nhìn ra hảo cảnh. Nơi nào sẽ có khoa trương như vậy, nàng cho là chính là các sư tỷ cả ngày ở bên trong nào cảnh cảnh trong tu hành, cho nên nhìn cái gì cũng có thể nhìn ra hào rất tới. Tầm mắt ngưng thật, thiếu nữ nhìn về phía trên đất, Đạp hạt thiếu nữ trong lúc nhất thời sử suốt, mất tự nhiên nghiêng đầu, tóc dài rủ xuống tới bên mặt, miệng thơm khẽ biết. Nàng nhìn thấy cái gì? Chẳng qua là xa xa nhìn một cái, nàng liền tim đập lợi hại, này diện xa phía trên một đôi mắt, cho nàng mang đến một loại kinh tâm động phết đẹp. Nguyên lai like các sư tỷ. Nói đều là thật." Thiếu nữ lẩm bẩm nói. Vân Thiện trên thân không có nửa điểm trần thế khí tức, để cho thiếu nữ si mê, trong lúc nhất thời liền không để mắt đến Vân Thiện bên người từ trường an tồn tại. Nàng kinh ngạc nhìn Vân Thiện, chợt không tự chủ run rẩy một chút, trong con ngươi thoáng qua lau một cái vẻ sợ hãi. Đang kinh diễm sau, không hiểu mười phần sợ hãi. Thế nhưng là, ở nàng nhìn về phía Vân Thiện bên người từ trường an sau, liền an tâm rất nhiều. Từng, có lẽ, hay là tiểu sư đệ muốn càng để mắt? Vân Thiện giày theo rơi vào tấm đá xanh trên đường, phát ra lách cách thanh thúy thanh vang. Nàng xem một cái bầu trời, nghĩ thầm thê tử là không thể để ép chồng một điểm này cũng rất trọng yếu. từ trường an nhìn phía xa, vị kia chấp sự điện phương Ti thị lãnh đạo trực tiếp của hắn đang hướng về phía hắn vươn tay, khỏe miệng còn mang theo xem trò vui lụ cười. người chung quanh có phải hay không càng ngày càng nhiều. Ti thị không phải cũng rất bận sao? cái này cũng có thể tới tham gia náo nhiệt. nàng thật là tốt nhìn, kỳ quái, ta từ chúc đồng quân nơi đó ra mắt vợ hắn bức họa thẫn. lúc ấy không có như vậy kinh diễm, là những này qua chuyện gì xảy ra? phương ty thị quay đầu cùng các tỷ muội nói. trên núi có linh khí đi, có thiên phú chính là muốn qua linh khí mới có thể hiện hiện ra. nói là nói như vậy. nữ nhân giang tay liền chúng ta mộ vũ phong đổi một cái khác địa phương có thể nhìn không ra nhiều như vậy hoa tới xác thực vân thiện trên người loại này huyền chi lại huyền vật chỉ có mộ vũ phong những thứ này hợp hoàn tông dương nhiệt có thể thấy được nếu như tại người bình thường trong mắt có thể nhìn thấy chính là một người vóc dáng tốt che kín mặt nữ nhân quyết không có thể nào đưa tới loại này hành động còn có một việc phương ti thì nhìn về phía cách đó không xa cái đó vóc người thon dài thiếu niên trong mắt mang theo vài phần yêu thích các ngươi cẩn thận đi nhìn kỳ dị người có lẽ không phải vị này vân cô nương vân thiện kinh diễm là bởi vì từ trường an cùng vân tiện dắt tay đi chung với nhau cùng cảnh sát trung quanh, khí tức hoàn mỹ dung hợp. Thật giống như ảo cảnh bình thường cảm thụ kỳ thực cũng không phải là Vân Thiện một người mang đến, mà là nàng cùng Từ Trường An cùng nhau kiến tạo. Chỉ bất quá bởi vì một vũ phong người đã trải qua thói quen từ Trường An, tiềm thức liền chỉ biết đi chú ý mới tới Vân Thiện. Tư tiểu tử trên người bí mật rất nhiều, nàng thê tử sở dĩ có thể như vậy kỳ quái, hơn phân nửa cùng hắn có liên quan. Ta cũng phát hiện, cô gái này mặt mày mặc dù tinh xảo, nhưng cái loại đó kinh diễm cũng có thể nhiễu loạn thức hải kỳ dị hình ảnh cảm giác, hay là đến từ bên cạnh hắn tiểu tử. Ở một phen loan động đi qua, rốt cuộc có đệ tử chú ý tới chuyện này.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 Ngươi có phải hay không có chút nhiều? Vân Thiển đột đột nói. Từ Trương An xem nàng, Nguyên Lai like tiểu thư ngươi là phát hiện, ta cũng không phải là không nhìn thấy. Vân Thiển bình tĩnh nói. Cho nên, ta là cho ngươi giải mặt mũi. Bây giờ không phải là mặt mũi không mặt mũi. Từ trường An mặt lộ cái gì, các sư tỷ là đến xem cái gì? Ta là vợ của ngươi, chính là đang nhìn ta. Rất kỳ quái. Từ trường An cao mày, hạ tại trên mộ vũ phong có danh tiếng, lại cũng chỉ là một chút xíu, nghĩ như thế nào cũng không thể đưa tới nhiều người như vậy. Đại đa số người hắn không thấy rõ, nhưng là có sư tỷ bởi vì quá mức trầm mê vẫn bị hắn bắt một tia ánh mắt nóng bỏng, đó không phải là đang ngắm phong cảnh, mà là tại nhìn Vân Thiện. ở Từ Trường An trong lòng, Vân Thiện đích thật là đẹp mắt nhất, có thể hướng nhưng chưa bao giờ có đưa tới hiệu quả như vậy, phải biết Thiên Minh Phong một ít người, ô lê, còn có tần lĩnh đều là ra mắt Vân Thiện. tiểu thư, gia tộc của ngươi không là cùng Mộ Vũ Phong có liên hệ gì đi. Từ Trường An ho khan một tiếng, cùng ta bỏ trốn chạy đến nơi đây để cho người cấp nhận ra. Từ Trường An nghĩ tới nghĩ lui, bật ra đến như vậy một câu nói. ngươi nói cái gì đó? Vân Thiện Từ Trường An tay hơi dùng sức, coi như là đối với hắn nói nói mê sảng bày tỏ nhỏ nhẹ bất mãn ta thuận miệng nói một chút. từ trường an than thở. lúc này hắn xem các sư tỷ ánh mắt, chợt nhớ tới tần lĩnh nói với nàng một câu nói. mộ vũ phong trên có không ít thích con gái nữ nhân, cho nên phải hắn cẩn thận mộ vũ phong. đây là đùa dở lời. mặc dù đến xem náo nhiệt người có không ít, nhưng là cũng không có một sư tỷ thật sự có thất lễ. các sư tỷ có chút kỳ quái, bất quá phần lớn cũng còn là người tốt. từ trường an nhỏ giọng nói. ta không thèm để ý. vân thiền nhẹ nhàng ngáp một cái, sau đó từ miệng túi móc ra một mứt quả, từ dưới khăn che mặt phương tham dò vào, cứ như vậy bỏ vào trong miệng. Một màn này, để cho xem nơi này tất cả mọi người đều là người ra. "Tiểu thư, ngươi lúc nào thì trang mức quả. Từ trường ăn bất đắc dĩ, trên người ta luôn có ngự vật, ngươi cũng biết." Vân Thiển nói hơi cao mày, dừng bước lại không còn đi phía trước. "Đi người tiên sinh chỗ kia còn bao lâu?" Sắp xỉ một dặm đường. Từ Trường An xem chung quanh giống như chợ phiên bình thường náo nhiệt, ý thức được cái gì? "Ta đi không đạo. Vân Thiển nói nghiêm túc. "Ông ta." Hai họ một, ngủ ngon. Hôm nay không thoải mái còn đi một ngày thân thích, tới thân thích lại thăm người thân, rất khó, kiểm tra xong đi ngủ sớm một chút. Chương 147 Triều Vân Triều Mưa Hâm mộ, chứ 147, Triều Vân Triều Mưa Hâm mộ. Từ trường An xem Vân Điện, khóe mắt có thể cảm nhận được rất nhiều người nóng bỏng tầm mắt. Hắn có lý do tin tưởng, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt chẳng qua là cực ít một bộ phận. Thế nào? Vân thiện phát giác từ trường An ánh mắt hơi lộ ra cứng ngắc, không phải rất rõ ràng. Không có gì. Từ Trưởng An nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm Vân cô nương thể chất chính lệnh, hôm qua ở trên thuyền không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay có thể từ Thiên Minh Phong bắc huyện một đường đi tới nơi này mới bắt đầu nói mệt mỏi, đã là vượt xa bình thường phát huy, hoặc là nói đến nhẫn mại cực hạn. Ra hôm nay xuyên xi báo Vân Tiện túi đầu nhìn bản thân một thân màu trắng đen váy dài cùng bó sát người bó eo, nói, cái này siêm áo không có phương tiện ôm ta, kia lưng cũng là có thể. Tiểu thư bị nhiều người như vậy nhìn, cũng sẽ không thẹn thùng. Từ Trường An nói, ừm. Vân Tiện gật đầu một cái, ở chỗ này có thể làm cho nàng đỏ mặt chỉ có người trước mặt, những người khác, có ai sẽ đối với không khí, khắp núi khắp nơi có dại đỏ mặt. Kỳ thực, loại thời điểm này nếu như tiểu thư có thể nhăn nhó điểm nói để cho ta ôm ngươi đi, sẽ càng đáng yêu. Từ Trường An nói nghiêm túc, là như thế này. Vân Tiện nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm nếu Từ Trường An muốn xem, nàng có thể làm bất quá cần một ít ngày giờ cố gắng. Vân Tiện nuốt xuống trong miệng ăn một khối nhỏ mứt quả, sau đó nhìn về phía ven đường chợt đích con gái cái đình nhỏ, nói, ngươi nếu là không muốn ôm ta đi, kia, nghỉ ngươi một hồi, ta lại bản thân đi cũng có thể, cũng sẽ không không muốn, ta chỉ là đang nghĩ, dưới tình huống này ôm tiểu thư, có thể hay không để ngươi cấp các sư tỷ lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Từ Trường An giải thích nói, cái này so với ta mệt mỏi còn trọng yếu hơn. Vân Tiện không hiểu hỏi, nói chính là, ta hiểu, cô nương mệt mỏi bản thân ôm nàng, chính là chuyện thiên kinh địa Từ trường An xem Vân Tiện rủ xuống thấp đôi ngựa, đưa tay vén lên nàng một luồng tóc dài. Lúc này, bởi vì phát hiện Vân Tiện kỳ dị cùng từ trường An có liên quan, nơi này các cô nương đang thảo luận một lý luận. Trợ phu cùng thê tử ở vào tình huống nào đó sẽ càng ngày càng giống, cho nên Vân Thiện cùng với từ trường An sẽ xuất hiện một ít kỳ quái tính chất, tựa hồ cũng không phải không thể hiểu. Đám người dương mắt, có chút kỳ quái. Bọn họ thế nào không đi? Đang nói gì đấy? Nghe không rõ ràng, là cái nào tỉ tỉ ở chúng quanh hạ cái giới? Có ai hiểu thần ngữ? Cái này còn dùng biết cái gì thần nữ, các ngươi cũng vậy ở một bên nhìn chằm chằm người ta nhìn, cô nương nào có thể thướng. Các cô nương đang nói, chợt thấy Từ Trường an động. Chỉ thấy hắn ở trước mặt mọi người cởi ra vân tiện dây của tóc, thuần thục đem băng gấm cuốn ở tay mình trên cổ tay, kéo một hoa hậu đưa tay nâng lên, xuyên qua màu trắng giền mang, tiếp theo khúc cánh tay kéo một cái, một búi tóc cứ như vậy của chắc. Từ Trường ăn đem vân thiện không tiện lắm thấp đuôi ngựa kéo càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái búi tóc. Tiểu sư đệ sẽ còn ghim tóc đâu. Nhìn cái này thủ pháp, hắn khẳng định thường làm như vậy. Người ta là vợ chồng, cùng chúng ta thường ngày thấy khẳng định không giống nhau. Bất quá loại thời điểm này, tại sao phải cho kia tỷ mộ gấp tóc? Những nữ nhân này còn đang nghi hoặc, chỉ thấy bầu trời ánh nắng ảm đạm một chút, nghiêng phong xuyên qua đám người. Cách đó không xa, dưới con mắt mọi người, Từ trường An một tay vòng qua Vân Thiện đầu gối, một tay nâng nàng eo thon, nhẹ nhàng đưa nàng từ đá xanh trên đường nhỏ bế lên. Ôm công chúa, Vân Thiện không có bất kỳ khó chịu cùng ngoài ý muốn, nàng chẳng qua là ngáp một cái, thuận thế ôm Từ trường An cổ, tựa vào đầu vai hắn, cái khăn che mặt nghiêng lộ ra gần nửa trương gò má. Ôn hòa ánh nắng rơi vào mặt mày của nàng giữa, nàng nói mệt mỏi là thật, cho nên chẳng qua là tựa vào Từ Trường An trên người. Cả người liền mọc lên một cố lời ý. Vân Thiện vốn là cao không thể chạm tiễn tử, ở Mộ Vũ Phong 1000 người trong mắt chỗ nhìn thấy chính là một phẩy 000 bức bất động cảnh sắc, thế nhưng là ở từ trường an đưa nàng ôm một khắc kia, khí chất của nàng chợt liền mềm mại xuống dưới, làm như một con khéo léo mèo con, mềm mại cùng thiên thượng đám mây độc nhất vô nhị, đem một màn này thu hết vào mắt, toàn bộ Mộ Vũ Phong các cô nương trong vòng lập tức án tính lại, hồi lâu cũng không ai nói chuyện. Đỉnh Tâm Phong bên trên, đang ăn cơm chưa Cố Thiên Thừa kỳ quái xem trên tay ngọc phù, tại sao lưng nàng là ở trong phòng bếp bận rộn Liêu Thanh La. Cố Thiên Thừa ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái cái vòng bên trên ngọc phù ở trong vòng nói, các sư tỷ thế nào cũng không nói. Không có gì, ta bây giờ biết tại sao phải kéo tóc, nếu như vậy ôm, tóc rủ xuống là sẽ không có phương tiện. Nguyên lai like hắn là có kinh nghiệm. Cố Thiên thừa nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không muốn hiểu các nàng là đang nói cái gì. Thái dương quang mười phần ấm áp, vốn là làm cho lòng người sinh buồn ngủ. "Tiểu thư, ngươi là không đi." Từ trường An cảm nhận được Vân Thiện mềm mại hô hấp rơi vào gò má bên trên, trên mặt hơi nóng lên. Hắn sẽ đỏ mặt, không phải là bởi vì trung quanh nhiều người, chỉ là bởi vì hắn ôm người là Vân Thiện. "Ừm, ừm." Vân Thiện hữu khí vô lực nếu như nói nàng vừa rồi còn có chút khí lực, bây giờ bị từ trường an nâng eo ôm, chính là lâm vào ôn nu hương, lười liền một câu nói cũng không muốn nói. Phu quân hoài báo cái này có thể so với cái gì? Dường em muốn càng làm cho nàng thích. ở chỗ này giấc ngủ chất lượng nhất định rất tốt. cũng đừng ngủ, chúng ta còn muốn đi thấy tiên sinh. từ trường an ánh mắt mở tỏ không khinh. vân thiện rất nhỏ đáp một tiếng, bày tỏ mình biết rồi. cái này, từ trường an xem vân thiện kia lúc nào cũng có thể phải ngủ gián vẻ, chân mày hợp với chọn mấy cái, rất là bất đắc dĩ. trách hắn suy nghĩ mang vân thiện đi nhìn tiên sinh, chỉ lo khẩn trường không để mắt đến vân tiện kém xa đứa bé thể lực cũng là tiềm thức suy nghĩ cô nương mệt mỏi bản thân liền ôm nàng đi nhưng là không có nghĩ qua cảnh tượng như vậy tiểu thư đừng ngủ tới an thanh mai nói một chút thận từ trướng an nói một con tay tham dò vào vân thiện túi ở bên trong lấy cái thanh mai bỏ vào vân thiện mép trong miệng có ăn xác suất lớn sẽ không ngủ hắn thật là hao vỡ tâm can vân thiển há mồm ăn mơ từ trướng an trợn trợn to hai mắt sau đó đưa ngón tay từ vân thiện dưới khăn che mặt rút ra dính điểm một cái ướt át đừng cắn ngón tay của ta à. thôi thanh mai mùi vị thế nào từ trương an tận lực tìm đề tài nói chuyện với vân thiển đồng thời bước chân ra tốc hướng kiếm đường đi tới. Chua vân thiện cao mày lên không ít tinh thần, cũng nhanh đến. Từ trường an bây giờ cũng không có tâm tư suy nghĩ tiếp cái gì chung quanh sư tỷ, hắn bây giờ đầy đầu đều là một hồi thấy tiên sinh trước, được nghĩ cách để cho vân cô nương tình khốn, không phải liền xảy ra chuyện lớn. Từ trường an bước chân vội vã, rất nhanh liền biến mất ở cuối con đường nhỏ. Lần này không có mộ vũ phong nữ nhân lại đi theo, các cô nương chố mắt nhìn nhau. Sư tỷ, chúng ta mới vừa nhìn thấy cái gì? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô nương cắn răng, xoẹt nàng siết chéo váy trên tay dùng sức trực tiếp đem xiêm y của mình kéo xuống một mảnh ngươi nói sư đệ đi đi liền đem nàng thê tử ông, là vì cái gì thú cho chúng ta nhìn nói cái gì đó tiểu sư đệ thường ngày cẩn thận thành như vậy chưa bao giờ làm náo động tính tình của hắn ngươi còn không biết biết cho nên kỳ quái giày thêu không dễ đi đi có cô nương chỉ xa xa tấm đá xanh đường chúng ta nơi này đều là nước không rõ ràng lắm bất quá các nàng là hướng kiếm đường đi nên đi tiểu sư đệ là kiếm đường đi ra bây giờ mang thê tử của mình đi xem một chút tiên sinh cũng lại hợp lý bất quá bất quá kiếm đường còn mở sao, làm tiên sinh chính là cái nào tiền bối, ta thế nào hoàn toàn không có ấn tượng, hình như là bách thảo viên người, ta không rõ lắm, chợt có cái môi mỏng nữ nhân khẽ nói, còn ở lại chỗ này nghiêm trang trò chuyện đâu, ta thế nào nghe thấy lớn như vậy một cô mùi dấm, một câu nói này giống như là ở u trong đầm bỏ lại một tảng đá, chỉ ngươi nói nhiều, Xong, ngươi lên đầu, ta chính là chua, thế nào, còn không cho chua, mộ vũ phong là xuất thân từ hợp hoa tông, các nàng không phải là chưa từng thấy qua vợ chồng đạo nữ, thân mật hơn hành vi cũng là bữa cơm thường ngày, nhưng là. Hai người kia, nam chính là mộ Vũ Phong cô nương trong mắt hoàn mỹ nhất, độ thiện cảm cao nhất thiếu niên. Nữ bất kể là nguyên nhân gì, ngược lại chính là đẹp mắt cô nương. Bọn họ chẳng qua là đứng chung một chỗ, chính là cực tốt phong cảnh. Không cần suy nghĩ biết ngay sau đó trong một đoạn thời gian, mộ Vũ Phong bên trên nhất định sẽ xuất hiện không ít liên quan tới hôm nay cảnh tượng bức vẽ. Hơn nữa có thể để cho đám này thói quen các loại tình thoại, thân trải trăm trận nữ tử động tâm, vừa đúng chính là từ trường ăn cùng Vân Thiện giữa tự nhiên, vợ chồng bao năm chung sống mô thức. Tự nhiên ấn ái, lớn hơn qua hết thảy tình yêu. Không thể không nói đây chính là các nàng mong muốn vật cho nên mới vừa ôm công chúa, tóm lại là đuối một ít hợp hoan tông dương nhiệt tạo thành trong lòng chân thực tổn thương. Ta đã từng lấy vì tiểu sư đệ là cái gỗ, không biết như thế nào cùng nữ tử chung sống. Một người phụ nữ nhẹ nhàng thở dài, bây giờ nhìn lại, nguyên lai like ta mới là cái đó gỗ. Từ trường An sẽ không cùng nữ tử chung sống. Hắn tự nhiên thần thái, thuần thục thủ pháp, cương chiều ánh mắt. Những cô nương này nơi nào còn không nhìn ra Từ Trường An là có thương yêu thế tử, cùng các nàng giữ một khoảng cách mà thôi. Nói thật, có thiếu nữ hít sâu một hơi, biết hắn là để ý nữ tử, có người thích sau, ta ngược lại càng thích hắn. Tán thành. Các cô nương rúc vào một chỗ nhất thiết nói riêng. Một người không hiểu nữ tử sức hấp dẫn, tại trên Mộ Vũ phòng là một khối gỗ. Nhưng Từ Trường An không phải gỗ, đó chính là một chuyên nhất người. Lúc này cũng không có người cảm thấy là bởi vì Vân Tiễn để mắt, cho nên Từ Trường An coi thường các nàng. Loại ý nghĩ này phải không thành lập, chỉ riêng nói phái nam. Không giống nhau cô đường, cho dù có diễm lệ, có thanh tú, khí chất bất đồng đó chính là không giống nhau mỹ nhân. Nơi này chính là Mộ Vũ phong, ngươi muốn cái gì loại hình cô nương cũng là tìm đến. Giống như là Từ Trường An như vậy định lực, các cô nương rất thích, cũng rất an tâm. Mới vừa một màn kia thật là tốt nhìn có thiếu nữ trong mắt lóe yếu rất quang, không nhịn được nói, ta cũng muốn đi ra ngoài tìm đạo nữ. giống như là tiểu sư đệ đẹp như vậy người thiếu niên, ngươi nếu là có thể tìm được, liền dẫn ta một. chúng ta trước mắt không phải là đã có sẵn. có người hướng về phía từ trường an rời đi phương hướng chu chu miệng. ngươi lòi đánh đi. đích xác, ta lấy vi sư đệ thường ngày là hướng nội tính tình, nhưng hắn không ngờ dưới tình huống này, cùng thê tử thân cận, có nữ nhân mặt lộ thần sắc quái dị, trong mắt là không che giấu được hâm mộ. đừng chua, ngươi là muốn đi ôm cô đường, hay là muốn làm bị ôm một cái kia? có người cười. cũng muốn. nữ nhân giang tay cái này vân cô nương cuối cùng xem ra mềm mềm, để cho ta nhớ tới ta dị vãng nhận biết muội muội, rất muốn để cho người đi thương yêu. chiều vân chiều mưa, chờ vị này vân cô nương nhập mộ vũ phong, chúng ta nơi này mới xem như phù hợp tên núi, có đường đường chính chính vợ chồng, có phải hay không làm nổ đánh cuộc gì? ai có thể trước cùng vân cô nương làm thành khuê mật? còn không biết nàng là cái gì tính tình đâu, bất quá nàng thật là tốt nhìn, đông hoa có chủ rồi, hơn nữa còn là hai cái đều có. tỷ Tì muội tình, ngươi có hiểu hay không? phi, con gái chơi thì chơi, não thì não, phân tức nắm chặt hay là rất tốt. nhưng là mới vừa cực kỳ tốt đẹp cảnh tượng, cũng đích đích sắc sắc là đâm trúng tại chỗ trong nữ nhân tâm mềm mại nhất kia một hối. Thạch Đinh cạnh, có hai cái cô nương tiếp tục đánh cờ. áo trắng cô nương từ hộp cờ trong bắt mấy cái bạch tử, lại tiện tay thả trở về, con cờ trở về hộp cờ lúc cùng cái khác con cờ đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. ở bên người nàng áo đen cô nương xem áo trắng cô nương không yên lòng, nhắc nhở nàng nói, tiểu sư đệ đã đi rồi, chúng ta hôm nay nội cảnh còn không có đánh hạ, nhanh hơn chút. ta biết. áo trắng cô nương trong mắt lóe ra nồng nặc động tâm, nàng nắm con cờ, lẩm bẩm nói, con cờ, con cờ, thế tử ngươi nói cái gì đó áo trắng cô nương hít sâu một hơi đối với mình trước mặt sớm chiều chung sống người nói sư tỷ hôm nay ngươi ôm ta trở về đi thôi áo đen cô nương nhả ra sau đó liền nhìn thấy bên người đã bắt đầu có không ít tỷ muội ôm nhà mình sư muội cười cười nói nói đi về nhà kiếm đường một chỗ biệt viện trước từ trường an ôm vân tiện đi vào sau đó ở trước cửa băng đá trước dừng lại cẩn thận đem vân tiện thả đi lên trên thực tế từ trường an phát hiện mình suy nghĩ nhiều vân tiện rời đi ngực của hắn sau cả người lập tức liền tinh thần rất nhiều lưu lại buồn ngủ cũng ở đây từ từ tàn đi đến Vân Thiện nhìn trước mắt rộng rãi đình viện, nhìn một bên tất cả lớn nhỏ, lưu lại một ít vết kiếm bạc gỗ, không có đâu. Từ trướng an giải thích nói, đây là ta Dĩ Vãng ở kiếm đường tu hành thời điểm ở tạm tiểu viện, tiểu thư ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi trước nhìn một chút tiến sinh. Nhớ đừng đi loạn, nơi này trận pháp rất nhiều, đừng bị thương tiểu thư. Biết. Vân Thiện ứng tiếng. Từ trướng an sau khi rời đi, Vân Thiện nhìn trước mắt bàn đá, xa xa một chỗ nhà gỗ nhỏ, nháy mắt tần số nhanh hơn rất nhiều. Nơi này là hắn sinh hoạt qua địa phương. Vân Thiện trong con ngươi thoáng qua mấy phần ánh sáng. Tâm mắt của nàng rơi vào cách đó không xa cọc gỗ kia một đạo đạo từ cạn biến sâu vết kiếm bên trên. Ở phía trên có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên khí tức. Những thứ này cũng đều là bảo vật. Rất muốn đi sờ một cái xem. Bất quá nàng hay là đang ngồi yên lặng, cẩn thận nhìn bên người một đạo đạo cực kỳ yếu ớt tia sáng. Chân pháp. Nếu là không cẩn thận đụng nát, hắn nói không chừng sẽ mất hứng. Làm từ trường an ở cao lầu tầng đỉnh gặp được hắn tiên sinh, ngoài ý muốn phát hiện đối phương đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Đến rồi. Đạo cô cũng không bay đầu lại. Trước. tiên sinh. Từ trưởng an nghe đối phương bình tĩnh tới cực điểm giọng điệu, bản năng cảm thấy có chút không ổn. Đạo cô xoay người, trên tay chợt nhiều hơn một thanh thước. Nàng nhìn thiếu niên ở trước mắt, người cũng đã biết, ta là sợ phiền toái người, ngủ ngon. Cảm tạ đại gia khen thưởng, cảm ơn ta. Ta trước kiểm tra chữ sai. Chương 148, người trong nhà tròn nên mới phải đi oan trách, chương 148, người trong nhà tròn nên mới phải đi oan trách. Người cũng đã biết, ta là sợ phiền toái người. Đạo cô bình tĩnh hỏi, tâm tình của nàng rõ ràng rất hòa hoãn, nhưng là chỉ cần là người bình thường đều có thể người được một cú không tốt lắm mùi vị. Từ Trường An cũng không ngoại lệ, bất quá hắn chẳng qua là thoáng lui về phía sau một bước, giống như thường ngày nói, tiên sinh dĩ nhiên là người sợ phiền thoái. Ngươi chính là như vậy ôm nàng một đường hướng ta nơi này tới. Đạo cô nâng lên tức ở Từ Trường An trước mặt sẹt qua một đạo độ cong, nhẹ nhõm rơi vào từ trường an đầu vai, nói nữa thời điểm, giọng điệu liền từ trong bình tĩnh nhiều hơn mấy phần bất mãn. Cái này mộ vũ phong bên trên đều là cái dạng gì cô nương ngươi không phải không biết, bây giờ chuyện nếu là truyền ra ngoài, sẽ mang đến cho ta phiền toái. Có thể có phiền phức gì? Từ Trường An không hiểu. Sẽ có người cảm thấy, ngươi làm như vậy chuyện là ta dạy. Có người chúc bình nương. Đạo cô giọng điệu chợt dừng sau, nhẹ nhàng thở dài, nàng mới là trên núi phiền toái lớn nhất. "Thiên sinh, ta không biết rõ." Từ Trường An như nói thật đạo. "Núi này bên trên thành đôi cô nương đã rất nhiều, các ngươi đôi này tiểu phu thê như vậy kích các nàng, mấy ngày nữa sợ không phải lại phải thêm vào không ít đạo lữ." Đạo cô lắc đầu một cái. "Mộ Vũ Phong cô nương hư hoàng giả phượng đối ăn có rất nhiều, dù sao các cô nương không nhìn chúng bên ngoài người, tinh lực thời điểm thịnh vượng sẽ chọn tiêu thụ tại chỗ quá bình thường. Nhưng là nơi này đã không phải là Hợp Hoan Tông, phần lớn cũng còn là bình thường cô nương." cũng không phải là tất cả mọi người cũng hy vọng thấy được quá nhiều đối ăn. Mộ Vũ Phong nhiều tu nội cảnh, cầu chính là một cái ý niệm thông đạt, cùng chính thống tu hành biện pháp hoàn toàn bất đồng. Đạo Cô suy nghĩ nàng trước đứng ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng, từ trường an cấp các sư tỷ nhìn thấy như vậy cực hạn tốt đẹp hình ảnh, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể quên. Cho nên vì tu hành cũng tốt, thích cũng tốt, sau đó Mộ Vũ Phong chắc chắn nhất lên một trận tìm đạo lữ bao tác. Bây giờ triều vân tông chính là bắt phương đón khách thời điểm, thanh châu các nơi lại tiểu tông môn đều có đại biểu ở triều vân tông ở loại này mấu chốt hạ, để bọn họ nhìn thấy mộ vũ phong cô nương quy mô lớn khắp nơi đi tìm đạo nữ, hơn nữa còn nam nữ đều có thể. T. Loại chuyện như vậy sẽ để cho mộ vũ phong cấp toàn bộ thanh châu tiên môn mang đến cái dạng gì ấn tượng, có thể tưởng tượng được. Mộ vũ phong hình tượng đã rất không tốt, phen này sợ lại là muốn thêm vào một tầng diễm sắc, hơn nữa còn là nhanh chóng chuyển khắp tu tiên giới cái chủ loại kia. Chuyện như vậy nói nhỏ chuyện đi là đưa tới chấn động, nói lớn chuyện ra chính là suy đổi mộ vũ phong hình tượng. Đạo cô. Ừm. Nơi này cô nương không thèm để ý mộ vũ phong hình tượng, cho nên loại chuyện như vậy cũng không trọng yếu. Từ trường an nghe vậy. Nháy mắt tần số tăng nhanh rất nhiều, hắn lúc này mới ý thức được tiên Sinh đang nói cái gì. Ý là ở trên núi tú ân ái rất không tốt. Tiên Sinh, ta không có cố ý đi làm cấp các sư tỉ nhịn. Từ trường An ho khan một tiếng, lại nói không có dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Hắn cảm thấy mình cũng không có làm gì, chẳng qua là bình thường mang theo Vân Thiện lên núi ôm nàng đi một đoạn ngắn đường mà thôi. Muốn nhìn là ai ở ảnh hưởng các nàng, ngươi thất hải. Mà thôi, bị ngươi ảnh hưởng vốn là chính các nàng tu hành chưa đến trình, ngươi không có sai. Đạo cô không tiếp tục nói tiếp, nàng một tay mang theo Từ Trường ăn như tu luyện, dĩ nhiên biết tính tình của hắn thước ở từ trường an trên vai lên, sau đó đi xuống hơi gõ một cái, liền thu hồi thức, xem ánh mắt của hắn nói, trước mặt nói cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là. ngươi như vậy, thế nhưng là thanh kiếm đường đưa vào những thứ kia phiền toái nha đầu trong mắt. Từ trường an vốn là rất thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ, hắn lại mang một càng thu hút sự chú ý của người khác nữ tử trở lại. Hai người lên núi sau chuyện gì không làm tới trước kiếm đường, lần này coi như đem nàng bại lộ ở trung tâm nhất. Người không phải rêu giao người, hôm nay làm sao có thể làm được chuyện như vậy. Đạo cô suy nghĩ ở con mắt nhìn trừng chừng của mọi người dưới Từ Trường An ôm lấy Vân tiện thời điểm dáng vẻ, lông mày bôi khơi màu. Nàng đi không đặng, ta vội vã tới gặp tiên sinh, cũng không muốn quá nhiều. Ừm. Đạo cô đối với Từ Trường An đáp án này rất vừa ý. Nàng không có thói quen rêu giao, ở kiếm đường trong thâm cư giản xuất thường ngày cũng không có tồn tại gì cảm giác, mà Từ Trường An mới bắt đầu để cho nàng hài lòng cũng là cái này hận giật tính tình Ta là ưa thích thanh tĩnh người, ngươi bởi như vậy, sau đó nơi này nhưng có một đoạn thời gian muốn thanh tĩnh không nổi. Đạo cô nhìn chằm Từ Trường An. Hắn mang Vân tiện lên núi, không có đi trước bái phòng sư tỷ không có đi trước chấp sự điện thấy tiền bối mà là đến rồi kiếm đường như vậy một làm cơ hội là toàn bộ mộ vũ phong người đều biết kiếm đường trong có một từ trường an trọng yếu nhất tôn kính người một cái liền đem kiếm đường đẩy tới đầu gió đỉnh sóng không đến nổi từ trường an lắc đầu một cái các sư tỷ biết được phân tích sẽ không ầm ý tiên sinh ta thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài đi một chút đạo cô cao mày kiếm đường quanh mình nhiều người thấy được phiền lòng nguyên lai tiên sinh là sẽ ra cửa từ trường an sửng sốt một chút ta thế nào chưa từng thấy qua cái này có trọng yếu không đạo cô xem hắn đối học sinh mà nói dĩ nhiên là trọng yếu Từ Trường An xem gần trong gang tất người, đích xác, Tiên Sinh không phải là nữ quan, tỉnh cờ cũng cần đi ra ngoài đi một chút. Ngươi đang dạy ta. Trở về Tiên Sinh, đây là chúc tiền bối nói với ta. Đạo câu nghe vậy giọng điệu hơi trầm lại, hỏi, nàng muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Bác tang thành thỉnh thoảng sẽ thấy, tiền bối có hỏi ta ở nơi nào tu hành. Từ Trường An nghĩ thẩm trúc bình nương biết hắn ở kiếm đường tu hành sau, nét mặt là có chút khiến người ý vị, bất quá hắn không có đạn đếm thử từ trúc bình nương nơi đó nghe ngóng đạo cô bí mật. Tiên Sinh là buồn bực. Từ Trường An nhẹ giọng hỏi đạo cô tầm mắt quét qua người thiếu niên trước mắt này mặt mũi, chậm rãi nói, từ khi ngươi luyện khí 6 tầng từ kiếm đường sau khi rời đi, ta biết ngay ngươi là phiến thái, toàn thân trên dưới đều là bí mật, cấp tiên sinh thêm phiền thái. Từ trường an nhẹ nhàng thở dài, đừng hắn đều có thể ngụy biện chỉ có chuyện này hắn được thừa nhận, lại cung cung kính kính cấp tiên sinh thi lễ một cái, là học sinh cân nhắc không chu toàn. Từ trường an nói nghiêm túc, ta hẳn là nghĩ một ít, điểm ẩn nút mang tiểu thư lên núi, mà không phải bây giờ như vậy, người kêu nàng, tiểu thư, đạo cô hơi sở, tùy ý nhìn ngoài cửa sổ, là ngươi là nàng đồng giữa vu, ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Từ trường An khỏe mắt quát một cái, Tiên sinh, ta đang nói xin lỗi đâu. Ngươi là học trò của ta, mang thê tử tới gặp ta, cái này không có cái gì nhận không ra người. Đạo cô bình tĩnh nói, nên là quang minh chính đại, ta không có nói ngươi lỗi. Không sai. Kia. Từ trường An đang muốn nói chuyện, liền nghe được đạo cô hơi lộ ra bất đắc dĩ thanh âm. Tiểu tử nốc. Đạo cô một tiếng này đến từ trường bối giận trách, đang từ trường An cả người cũng sửng sốt. Một hồi lâu sau mới gọi ra một ngụm trọc khí, sau đó nhếch miệng. Không sai. Hắn chính là cái người ngu xuẩn. Tiên sinh tử vừa mới bắt đầu đang ở trách tội hắn thế nhưng là từ ảnh hưởng mộ vũ phong danh tiếng cũng tốt đến bây giờ phiền toái cũng tốt nhưng chưa bao giờ có nói hắn làm sai đạo cô cùng hắn nói những thứ này xem ra vô dụng vậy kỳ thực căn bản cũng không phải là ở hương sư vấn tội nàng chẳng qua là ở đoán trách đoán trách bản thân người học sinh này cho nàng mang đến phiền toái loại này đoán trách vừa đúng chính là tiên sinh coi hắn là làm người mình chứng minh băng không lấy đạo cô tính tình cũng sẽ không cùng lãng phí thời gian quý giá cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy trò chuyện nhiều như vậy ra thưởng Tiên sinh từ trước ngang cười hắn chợt nhớ tới vân thiển cùng hắn đã nói nhẹ giọng nói, học sinh ngu dốt, tiên sinh mới vừa nếu là không vòng vẹo tử, học sinh nên có thể hiểu nhanh hơn. Vân thiện thường nói hắn vòng vo tình thoại không nghe rõ, hôm nay là báo ứng ở chính hắn trên người. Ngươi là học trò của ta, những lời này còn chưa đủ thẳng. Đạo cô hỏi, nàng dĩ vãng cùng từ trường an nói qua, luyện khí cảnh rời học đường thì không phải là học sinh của nàng, bây giờ thu hồi những lời này chính là nhận người học sinh này. đủ rồi đủ rồi. Từ trường an gật đầu liên tục, người đứa nhỏ này, đạo cô có thể thấy rõ từ trường an trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ trường an rõ ràng là một thành thủ người thế nhưng là ở trước mặt nàng tỉnh cờ hay là sẽ giống như là đứa bé từ trường an gửi trong căn phòng nhàn nhạt đản hương ký tức nghĩ thầm nếu là người mình vậy hắn cũng sẽ không khách khí tiên sinh thời điểm không còn sớm ta nhỏ khục, thế tử ta còn ở bên ngoài chờ đâu chúng ta có phải hay không nên hắn ho khan một tiếng gấp cái gì ta nói giúp nàng nhìn còn có thể gạt người sao đạo cô kỳ quái liếc mắt một cái từ trường an mặc dù là nàng đem ngươi nuôi lớn bất quá ngươi cũng không đến nỗi luôn là kêu cái gì tiểu thư không có gì đáng ngại chuyện của các ngươi ta không xen vào Tiên sinh ngài có chỗ không biết, bởi vì hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, tiểu thư thân thể trên lệnh, có thể sớm đi giải quyết, ta cũng có thể sớm đi an tâm. Từ Trường An nói, nếu như là trước, Từ Trường An nhất định sẽ không ở đạo cô trước mặt nói không có nghỉ ngơi tốt vậy, nhưng là đạo cô dùng mấy câu gán trách vậy, sẽ để cho Từ Trường An trở lại vẫn còn ở trước người của nàng cầu học lúc trạng thái. ở trường buổi trước mặt chưa nói tới điều xấu, tối hôm qua ngủ không ngon, các ngươi làm cái gì? Đạo cô nháy mắt mấy cái, chơi thuyền, thật là vợ chồng son. Đạo cô thân thể cương một cái, sau đó liếc nhìn biệt viện phương hướng, kỳ thực. Ta đối với ngươi nhà vị này vẫn cô nương hay là cảm thấy rất hứng thú. Có chút ngạc nhiên. Vân Tiễn đem từ Trường An nuôi lớn, theo đạo lý mà nói, liền cùng nàng vậy nên trưởng bối của nàng. Làm sao lại biến thành thế tử? Hơn nữa, nàng vừa rồi xa xa nhìn một cái, cũng phải thừa nhận, so sánh với nàng như vậy bình thường tướng mạo, Vân Tiễn đích sắc rất dễ nhìn. Thiên sinh kia, chúng ta cái này. Không gấp, bây giờ kiếm đường bên ngoài tất cả đều là người. Đạo cô đưa tay chỉ một cái ngoài cửa sổ, từ Trường An nhìn theo, có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm đường bên trong hay là rất an tĩnh, nhưng là lại nhìn ra phía ngoài là có thể phát hiện có không ít cô nương thanh kiếm đường vây lên thành một vòng, ở phụ cận uống rượu vui đùa, tương bừng giận dã. Là hắn đưa tới người. Bên ta mới không phải nói phải đi bách thảo viên đưa đàn rượu. Đạo cô đi tới cái hòm thuốc bên cạnh, từng. Từ Trương An uống tiếng, hắn còn nhớ chuyện này. Còn chưa có đi đâu. Đạo cô chỉ bên ngoài, bây giờ có thể ra không được cửa. Những chuyện này còn dùng ngài tự mình đi. Trên núi không phải đều có truyền thống trận. Ngươi thấy ta dùng qua những thứ đó. Đạo cô hỏi ngược lại. Từ Trương An nhìn một cái đạo cô trên người tẩy tới, tới trắng bệnh đà bảo, trên tường tích lũy đèn dầu ngọn đèn dầu, không lời để nói nàng thì không phải là biết dùng truyền thống trận tính tình. Hơn nữa, chữ ở luyện đan thời điểm, từ trường an thường ngày càng là chưa từng thấy qua đạo cô sử dụng qua tu vi, bất kể làm chuyện gì, đi nơi nào, đều là một đôi đi đứng, vững vàng chắc chắn đi làm. Khả năng này là một loại đối nhân xử thế thái độ, cũng có thể là đặc biệt tu hành. Ta thật cho ngài rất lấy phiền phức. Từ trường an cười khổ, kiếm đường một đoạn thời gian rất dài nên là không an tĩnh được, tiên sinh kia còn thế nào ra cửa? Ngươi cho rằng ta mới vừa tại sao phải oán ngươi? Đạo cô đi tới một bên, lấy ra một cái hòm thuốc đưa cho từ trường an. Nơi này đầu là bách thảo viên vội vã muốn đăng dưỡng. Ngươi thay ta đưa qua. Bây giờ, từ Trường An cầm cái hồng thuốc, ánh mắt mở to một ít. Bây giờ, đạo cô gật đầu. Thế nhưng là, từ Trường An nghĩ Thẩm vân Thiện vẫn còn ở nơi này đâu. Ta vốn định bản thân đi, là ngươi dứt lấy phiền toái. Đạo cô nhẹ nhàng vứt tay áo, đem cái hồng thuốc treo ở từ Trường An trên thân. Đúng lúc, ngươi không ở thời điểm, ta đi gặp một chút trong miệng ngươi tiểu thư. Ngươi quen không ở bên người, càng có thể thấy rõ ràng một người tính tình. Nàng là thật vô cùng tò mò, có thể để cho từ Trường An một lòng một dạ cô nương là thế nào người. từ Trường An cái hòm thuốc móc treo, than thở. Tiên sinh thật là không che giấu chút nào, con mắt của nàng cũng nói thẳng ra miệng. Lo lắng. Đạo cô nói nghiêm túc, ta điều tra, bên trên Thiên Minh Phong ghi danh đều là ngươi thay nàng làm, nàng thế nhưng là rời ngươi liền không được. Lời này nên ngược lại nói. Từ Trường An híp mắt lại, là hắn rời Vân cô nương thì không được. Tiên đồ. Đạo cô lắc đầu một cái. Từ Trường An cười một tiếng. Hắn đối với Vân Thiện sức hấp dẫn không có chút nào hoài nghi. Trước sẽ lo lắng Vân Thiện cùng Ôn Lê đơn độc chung sống là hắn cùng Ôn Lê không hề quen thuộc, kiên Vân Thiện nói chuyện sẽ đắc tội Ôn Lê. Đạo cô thì không giống nhau là người thân cận, bởi vì không cần lo lắng Vân cô nương nói nhầm dứt lấy phiền toái, ngược lại sẽ càng hy vọng đạo cô phát hiện Vân cô nương lưu tú. Đây chính là hắn ý tưởng. Cho nên, đạo cô vừa mở miệng hương sư vấn tội thật sự là một rất cao minh thủ pháp. Đem từ trường an cùng nàng giữa khoảng cách trong nháy mắt kéo quá gần. Thiên sinh nguyện ý đi, học sinh tự nhiên không có gì nghĩ. Từ trường an nói, bất quá, tiểu thư có thể có chút huấn, nếu không thay cho thứ ngài lại cùng nàng đơn độc, hay là mong muốn đem Vân thiện mặt tốt nhất triển lộ cấp đạo cô nhìn. Phen này chân thật hơn. Đạo cô cắt đứt từ trường an, khoát qua tay, bách thảo viên người phải đợi nóng này. Tốt, ta cái này đi. Từ Trường An xem đạo cô quyết tâm phải đi thử dò xét Vân thiện, làm học sinh cũng không có biện pháp, dù sao hắn vẫn chờ người ta cấp Vân Tiễn chữa bệnh đâu. Từ Trường An con cái hỏng thuốc đi về phía trước mấy bước, chợt quay đầu nói, tiên sinh, ngài di vãng đều là như vậy đi bách thảo viên đưa ngang dược. Đạo cô gật đầu, là nửa năm trước tiếp việc cần làm. Ta lúc đầu nếu là không có cự tuyệt đi bách thảo viên tu hành, có phải hay không là có thể thường gặp được ngài? Từ Trường An hít sâu một hơi, nói gì vậy? Đạo cô hỏi ngược lại, ta phí tâm tư dạy ngươi kiếm pháp, thế nhưng là cho ngươi đi đảo đất, không sao, đi đi. Từ Trường An cười, xài bước rời đi. Xem Từ Trường An giống như là buông xuống một cọc tâm sự giá vẻ, Đạo Cô nhếch miệng, trong mắt biến mất cương chiều mới trồi lên, đáp lại nàng bình thường mặt mũi, thoạt nhìn lại như vậy để cho người thoải mái. Đứa nhỏ này. Đạo Cô sửa sang lại vạt áo, nhìn về phía Vân thiện phương hướng. Được rồi, sẽ đi gặp đem Từ Trường An từ hài tử dưỡng thành trượng phu kỳ nữ từ đi. Chẳng qua là, Đạo Cô chợt bước chân dừng lại. A, quên hỏi Từ Trường An, nhà hắn thê tử thích gì quả ra mắt? Ngủ ngon, bây giờ bắt đầu kiểm tra.